Q3 chương 98, hộ Sơn thần thú báo nổi. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Tại liềm Limpu núi, sinh hoạt rất bình tĩnh, cũng rất nhàm chán. May mắn còn có Vũ Văn Thác ở bên người có thể tùy thời dạy bảo, cho nên Diệp Văn ngược lại cũng không sợ không có chuyện gì có thể làm. Mỗi ngày mặt trời mọc sau liền đi đem Vũ Văn Thác bắt lại, sau đó đi tòa kia lủi bại trong sân đấu huấn luyện, mấy ngày nay trôi qua về sau, Vũ Văn Thác kiếm pháp cuối cùng là luyện được y theo rằng rớp, nhưng dù cho như thế Diệp Văn cũng không tiếp tục dạy hắn nguyên bộ kiếm pháp. Trong mấy ngày nay bên trong hắn cũng nghĩ minh bạch, nếu là muốn một chút xíu dạy bảo Vũ Văn Thác từ đó để cái này đệ tử cùng hắn những cái kia rất nhiều đệ tử đồng dạng đầu tiên là từ cơ sở luyện lên sau đó bắt đầu luyện sáo lộ chậm rãi đang suy nghĩ ra chân chính như thế nào sử dụng kiếm pháp phương thức thời gian này đã đại đại không đủ dùng cho nên Diệp Văn quyết định đổi một loại phương thức đến dạy bảo liên dạy bảo những vũ khí này cơ sở sử dụng phương thức sau đó thông qua không ngừng nghỉ thực chiến để Vũ Văn Thác đem những cơ sở này bên trong cơ sở luyện thành bản năng về phần nguyên bộ đường chiêu thức sẽ không là Vũ Văn Thác trọng điểm tu luyện đồ vật nhiều nhất chính là cho hắn diễn luyện mấy lần sau đó cho hắn biết cái này võ công đại khái là chuyện gì xảy ra liên tốt Nói cách khác, ngươi không cần cân nhắc một chiêu này là võ công gì bên trong, nguyên lai lại là cái dạng gì, ngươi chỉ cần nhớ được chiêu thức này đại khái tác dụng đồng thời biết hẳn là từ lúc nào xuất ra liền đầy đủ. Lúc đầu đây cũng là cực kỳ võ học cao thâm lý niệm, nếu không có mấy chục năm khổ tu hoặc là nghịch tiên mộ tính, là không thể nào minh bạch. Nhưng là Vũ Văn Thác tình huống có chút khác biệt, hắn xuất sắc tố chất thân thể có thể cam đoan hắn đem một chút cơ sở chiêu thức phát huy ra cực mạnh uy lực, cân nhắc đến tất cả chiêu thức cũng bất quá chỉ là những cơ sở này động tác diễn biến mà thành, còn không bằng chuyên tâm rèn luyện tiểu tử này cơ sở đâu. Không biết được về sau sẽ chỉ bảo ra một cái dạng gì người đến. Bởi vì Hoàng Kim kiếm cấu tạo, tại học tập kiếm pháp về sau, Diệp Văn Thuận Thế liền đem cơ sở đao pháp cũng dạy cho Vũ Văn Thác, thậm chí không cầm ý cường điệu những cái nào là đao pháp những cái nào là kiếm pháp, dù sao lấy Hoàng Kim kiếm loại này cùng loại phương Tây kiếm bản rộng ngoại hình, hoàn toàn có thể thỏa mãn hai loại vũ khí chiêu số bên trong tùy ý một loại yêu cầu. Như thế dạy bảo mấy ngày sau, Vũ Văn Thác huy sái Hoàng Kim kiếm thời điểm liền gọi người nhìn không rõ đến tột cùng là kiếm pháp hay là đao pháp, có lẽ trước một giây hay là rút kiếm đâm thẳng, một giây sau liền đến cái lực bổ Hoa Sơn, đao chiêu kiếm chiêu hỗn cùng một chỗ, nếu là một cái thói quen đánh xáo lộ võ giả, Đoán chừng ngay lập tức sẽ bị cái này một trận tìm lung tung đánh không hiểu thấu. Đáng tiếc là cái này bên trong là ô liềm bù núi, trên núi ở đều là cường hãn thân minh, những cơ sở này bên trong cơ sở căn bản cũng không giá trị đến bọn hắn nhắc lên hào hứng, liền ngay cả Huyền Tháp tác Tư đang trộm nhìn mấy ngày sau cũng không còn đến, đoán chừng là cảm thấy lại nhìn tiếp cũng không thấy được gì vật hữu dụng. Hoàng Kim huấn luyện xong sau, ngươi liền luyện tập dài đâu bất quá bởi vì bộ này Hoàng Kim thương bên trên còn mang theo tiểu nhánh, sử dụng còn có thêm một cái khóa ký xảo, có thể muốn so Hoàng Kim kiếm còn muốn phiền toái một chút. Vũ Văn Thác chỉ là à, một tiếng, đối diện Văn An Bại không làm bất kỳ bình luận hắn đã rõ ràng chính mình đã bái cái này nhân vi sư, kia cũng không cần cân nhắc nhiều lắm, dựa theo sư phụ dạy bảo luyện tiếp liên tục, hướng chi cái này mấy ngày kế tiếp, rõ ràng nhất bất quá sự thật chính là hắn dần dần thích ứng hoàng kim thánh ý trọng lượng, mặc dù hắn vẫn như cũ không cách nào làm cho trỏm sao thiên xứng thánh ý thừa nhận hắn là chủ nhân, nhưng là cường hắn nhục thể lực lượng nhưng dần dần bị kích phát ra, dù là chống đỡ cái này một thân nặng nghề khôi giáp, vẫn như cũ có thể hành động tự nhiên. đang luyện tập thương pháp trước đó, ta trước biểu diễn cho ngươi một chút bản phái chỉ có một bộ thương pháp. nói xong tiện tay cơ lấy một cây trường thương, tự nhiên là hoàng kim trường thương. Sau đó đem bộ kia đường ra bá vương thương biểu diễn một phen. Một đường này thương pháp tại Diệp Văn trong tay thi triển đi ra, lại là muốn so nguyên tắc bên trong bộ kia thương pháp đáng sợ rất nhiều, thương nhận chỉ chỗ không khỏi là một mảnh cắt bay đá chạy cảnh tượng, chỉ là một lát, cái này trong sân đấu liền nhấc lên một trận bụi đất, nếu không phải Vũ Văn Thác hai mắt cầm dị, sợ là đã sớm thấy không rõ lắm Diệp Văn động tác. Đợi đến Diệp Văn đem một đường thương pháp làm xong sau, cái này sân thi đấu thật giống như bị quét dọn một lần, bụi đất đá vụn vậy mà toàn cũng không thấy, nếu không phải vẫn như cũ rất nát, vậy thì cùng mới tinh đồng dạng. Bốn phía nhìn một chánh, Vũ Văn Thác đột nhiên nói một câu. Sư phụ, đường này quét đường thương pháp đệ tử có thể không học sao? Không thể hảo hảo luyện, ngươi như đem những cơ sở kia động tác luyện đến uy thế như vậy, như vậy thương pháp này một đạo ngươi cũng coi là đang đường nhập thất. Diệp Văn căn bản cũng không tinh thông thương pháp, hắn có thể xuất ra cũng là ỷ vào tu vi thâm hậu kiến thức rộng rãi, thật muốn đơn thuần thương pháp, thuộc sơn bên trên còn phải là quan lộc viêm trà con mạnh nhất. Vừa mới một trận này đường ra bá vương thương, mặc dù bị hắn khiến cho vi phong lẫm liệt, nhưng thật muốn đụng tới hiểu công việc, như con Vũ, kia khó tránh khỏi liền có chút mua búa trước cửa lô ban nghi. Bất quá dùng để dạy bảo Vũ Văn Thắc cũng là đầy đủ, huống chi Diệp Văn cũng không hướng sâu giáo chỉ đem thương pháp bên trong cơ sở động tác một một giáo sẽ về sau liền để hắn tự hành lĩnh ngộ, mình chỉ là cho cái này để tự nhận chiêu đương đương bồi luyện, chỉ thế thôi. như thế lại qua mấy ngày, Vũ Văn Thác đem thương pháp mấy nền đường vốn muốn quyết xem như quen thuộc một lần, ngay sau đó Diệp Văn lại muốn hắn tu luyện mạnh. tuấn về phần côn nhị khúc cùng tam tiết côn lại cho lưu đến cuối cùng, một bởi vì Diệp Văn sẽ không cái này mấy đường binh khí Diệp Văn nhiều nhất chính là biết một chút ra mau. mình ngay cả cơ bản yếu quyết cũng không biết được, may trên tay còn có một cái máy truyền tin, trực tiếp kết nối thủ sơn vân hỏi một chút cái nào biết đến, tranh thủ thời gian cho mình nói một chút mới đầu lại sẽ dạy đạo vũ văn Thác. May mắn Diệp Văn chuyện này đều là tại mình phòng bên trong tự mình bên trong làm, nếu không nếu để cho Vũ Văn Thác biết mình sư phụ cũng là hiện học hiện mại, không biết sẽ còn đối người sư phụ này có bao nhiêu lòng tin. Cái này sáu loại binh khí. Một giáo đạo hoàn tất về sau, Diệp Văn lại dứt khoát đem Hoàng Thiên Hóa kia hai cây đại truy lấy ra ngoài, ném cho Vũ Văn Thác để hắn cũng làm quen một chút, dù sao đã học kia rất nhiều, ngược lại cũng không kém hai thứ này. Kể từ đó, Vũ Văn thác tại bái sư vẹn vẹn không đến 2 tháng sau, liền trở thành sơn phía trên sở học nhất tạm đệ tử, nắm giữ binh khí chính là thuộc sơn bên trên nhiều nhất, chọn vẹn nhiều đến 8 loại. Hoàng kim kiếm tính hai loại, nếu như có thể coi là bên trên những này binh bạo loại một chút biến hóa, vậy thì càng nhiều. Mặc dù vẫn như cũ không cách nào danh xứng suốt đêm thập bát ban binh khí, nhưng là 10 loại miễn cưỡng cũng có, Diệp Văn ngược lại là đối đệ tử này cũng rất hài lòng tại Vũ Văn Thác đại khái nắm giữ đại truy cách dùng về sau, còn cười sừng, coi như ngươi ngày sau thành tựu có hạng, cũng đều có thể đi Thiên Đình làm hôm nay binh huấn luyện viên. Vũ Văn Thác mặt sầm lại, mặc dù nghe có thể đi Thiên Đình làm việc là cái rất quan minh tương lai, bất quá kia huấn luyện viên trước quả thực để hắn đắc ý không dậy. Bất quá thuận tay điên điên trên tay lại truy, Vũ Văn Thác đột nhiên đối lá nhỏ nói: Sư phụ, đôi này truy ngược lại là rất tiện tay, không biết được có thể đưa cho đệ từ sao. Diệp Văn xứng sở không nghĩ tới luyện lâu như vậy, tên đồ đệ này vậy mà độc yêu đại truy. Bất quá ngấm lại chính mình lúc trước phỏng đoán, đoán chừng cùng hắn thân thể này có mấy phân quan hệ, liền ở đầu, đôi đại truy này vốn là hoàng tiên hóa binh khí, ngược lại cũng không tính được cái gì hiếm có đồ vật, không quá mức kỳ lạ, lại đầy đủ kiên cố cùng phân lượng mười phần, dưới mắt cho người đến dùng cũng là phù hợp. Vừa nói, trong đầu thầm nghĩ, Nếu ta không có đoán chừng sai lầm tiểu tử này, sau khi xuyên việt không phải lôi thần thác nhị thần lực ngưng tụ chính là lôi thần cái kia lôi thần chi truy biến hóa mà thành, thích đại truy ngược lại cũng không hiếm có, cũng không biết sẽ sẽ không xuất hiện biến hóa gì. Từ lúc nghe Vũ Văn Thác các loại tình huống về sau, đáy lòng của hắn bên trong liền có loại này phòng đoán, tăng thêm hắn đôi này Lưu Ly li đồng bao nhiêu cũng có chút thiên nhãn thông thần diệu năng lực, coi như vẫn như cũ nhìn không ra chân tướng nhưng cũng có thể nhìn ra cái đại khái, Vũ Văn Thác sẽ có dạng này một bộ xuất chúng thân, nó nguyên do cơ bản cũng là cái này hai loại khả năng cái này cũng giải thích vì sao ngoại nhị cơ bên trong sẽ đem mới vừa tới đến thế giới này vũ văn thác xem như sống lại lôi thần thác nhị thậm chí diệp văn hoài nghi ngoại nhị cơ bên trong cũng nhìn ra chân tướng cho nên mới cố ý cho vũ văn thác lên thác nhị cái tên này điểm này để diệp văn vô tương có khuynh hướng vũ văn thác là nhập thân vào đã chết lôi thần thác nhị trên thân thể nếu là như vậy có phải là thay mặt ác đồng hồ lấy ô điện thần tộc nơi đó còn có cái bảo bối chờ lấy đồ đệ của mình đi lấy bất quá như vậy vũ văn thác có thể hay không bị tiềm ẩn tại thân thể bên trong thác nhị thần lực nuốt chửng lấy một lần nữa biến thành cái kia thần tộc lôi thần không phải do hắn không lo lắng dù sao chính hắn cũng là mượn xác hoàn hồn, lúc trước mình có thể an nguyên chủ nhân vị đáng loại kia nhức đầu cảm giác nhưng cũng không thế nào mỹ diệu. khi đó hắn gặp phải vẫn chỉ là một cái hư nhược người bình thường linh hồn, bây giờ vũ văn Thác rất có thể là chiếm lấy một cái thần minh nội thân, ở trong đó hung hiểm nhưng không biết so với mình nhiều hơn bao nhiêu. như là đã thu đệ tử này làm đồ đệ, đương nhiên phải hảo hảo vì đó dự định, kia lôi thần chi truy diệp văn chắc chắn sẽ không từ bỏ, dù sao tăng lên mình đệ tử thực lực chẳng khác nào tăng lên thuộc sơn phái thực lực, chỉ là như thế nào đi lấy còn có cái gì thời điểm đi lấy, cái này liền phải thật tốt lưu đồ một chút. đầu tiên quan trọng chính là muốn đem vũ văn thách thực lực tăng lên, miễn cho cầm tới lôi thần chi truy một nháy mắt liền mất đi bản thân. diệp văn nhất định phải cam đoan vũ văn thách thực lực có thể ngăn chặn lôi thần chi truy, cùng hắn tự thân bên trong khả năng tồn tại thác nhị ý thức. ai, ta càng ngày càng có hướng tùy thân lão gia gia phương hướng dựa sát vào khuyên hướng. đưa tay vớt ve chán của mình, diệp văn cảm thấy mình giống như cân nhắc nhiều lắm, dù sao sự tình chính là như thế cái bộ dáng, mình hảo hảo làm mình nên làm sự tình. về phần vũ văn thách về sau sẽ như thế nào, kia đều xem cái này để từ mình, hắn hay là chớ muốn lo lắng quá đa số tốt. cùng vũ văn thách còn nói hai câu nhàn thoại. Chờ hắn điều hòa hô hấp mới nói, "Đi, bởi vi sư xuống núi tiếp sư một vị sư tỷ." Trương Linh đã xuất phát trường một tháng, hôm nay cho mình phát tới thông tin, nói đã thấy ổ Lẩm bù núi. Bất quá Diệp Văn biết núi này xa xa liền có thể nhìn thấy, lấy Trương Linh tốc độ coi như nhìn thấy, xem chừng cũng được còn phải bay lên một ngày mới có thể lên đạt. Cho nên hắn không nhanh không chậm kế tiếp theo tại cái này bên trong dạy Vũ Văn Thác, sau đó tính toán thời gian không sai biệt lắm, lúc này mới chuẩn bị mang theo hắn xuống núi tiếp Trương Linh. Vũ Văn Thác ngược lại là không có hỏi nhiều, chỉ là ồ một tiếng, sau đó thuận tay đem hai cây đại truy vừa tu lại Diệp Văn ngay từ đầu liền đưa cho Vũ Văn Thác một đống cùng loại hộ oản chứa vật bà bối, bên trong không gian không lớn, bất quá đầy đủ đem Hoàng Kim Thánh Ý cùng đôi đại truy này bỏ vào, mặc dù tròm sao thiên xứng thánh ý tấm thuần cũng có thể cất giữ một kiện binh khí, nhưng Vũ Văn Thác cảm thấy hay là đặt ở chữ vật pháp bảo bên trong bảo hiểm điểm. Một đường từ Diệp Văn dùng kiếm quang mang theo, Vũ Văn Thác đối với có thể phi hành hay là cảm thấy rất là tò mò, bởi vậy không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây, may may không có cảm giác được phi muộn, chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, đã cùng mình sư phụ rơi vào Ô núi trấn núi. Ô núi chung quanh đồng dạng không có cấm chế. Không thể tùy tiện xông lên núi đi, lúc trước thân công báo mang theo Diệp Văn đến thời điểm cũng là tới trước đến dưới núi, sau đó mới dọc theo vách núi bay đi lên cũng tại nơi thích hợp rơi trên mặt đất nguyên nhân. Trương Linh gọi thôi quân pháp bảo mà đến, tự nhiên không có khả năng trực tiếp xông lên chúng thần điện chỗ đỉnh núi đồng dạng cũng là muốn rơi dưới chân núi, đợi đến Diệp Văn cùng Vũ Văn Thác đứng vững không có 10 phút, xa xa liền thấy một điểm đen hướng này là bay tới, tốc độ kia có phần nhanh, chỉ trong phiến khắc hai người liền có thể thấy rõ ràng hồ lô bên trên còn ngồi một người. A, lấy Vũ Văn Thác cái này đặc biệt song đồng, Tự nhiên cũng có thể nhìn rõ ràng, bất quá chỉ một chương nhìn lập tức chính là một trận kinh nghi, đều bởi vì trương linh bộ trang phục này, thực tế là để hắn vô cùng kinh ngạc, vị này quần áo thủy thủ manh muội tử chính là vị sư tỷ kia. Diệp văn cười cười không nói chuyện, thầm nghĩ nếu để cho ngươi thấy sư tỷ của ngươi chạm vết đao, đoán chừng ngươi sẽ thổ huyết. Ngay tại ánh mắt hai người bên trong, to lớn hồ lô dừng ở trước mặt hai người, trương linh nhìn thấy mình sư phụ sau vậy mà thở phào một cái, mặc dù trên mặt vẫn không có biểu tình gì, bất quá nhãn thần ở giữa hay là để lộ ra nàng đấy lòng bên trong ý nghĩ, có thể tính đi tới chỗ. ông ra phỉ từ hồ lô bên trên ngẩng xuống sau đó đem mẹo con ném xuống đất, không người cùng ti cha thi cái lễ về sau, lúc này mới xoay người, nhấc chân liền hướng hổ lô kia bên trên hung hăng đạp một cái, máu đâu chảy ra đá và hồ lô bên trên phát ra đông, một thanh âm vang lên, theo sát lấy hồ lô kia lần nữa xông lên và tiêu, ngay dưới con mắt sau liền lại cũng không nhìn thấy, vũ văn thắc nhìn xem trương linh một bộ lạnh như băng dáng vẻ, cùng cái kia nóng này động tác, trong lòng âm thầm một cái giật mình, cái này sư tỷ tính tình đủ nổ a, bất quá túi lầu xuống, liền thấy một con so bàn tay lớn hơn không được bao nhiêu mèo con ngồi ở trước mặt mình, ngửa đầu vậy mà một mặt hiếu kỳ dò xét mình, ai? Đây là sư tỷ sùng vật sao? Vốn muốn mượn cơ cùng sư tỷ tìm cách thân mật, đáng tiếc trương linh căn bản là không có để ý đến hắn, hay là diệp văn nói một tiếng, không, đây là chúng ta thuộc sơn phái hộ thân thần thú. Ha ha ha, sư phụ ngươi thật thích nói giỡn Ngồi sồn người xuống đem mẹo con bế lên, thuận tiện còn duỗi ra ngón tay đùa đùa, cái gì hộ sơn thần thú loại hình hắn vậy mới không tin. Đáng tiếc tiểu gia hỏa này không có chút nào cảm kích, căn bản cũng không phản ứng hắn treo đùa ngón tay, chỉ là trừng mắt tròn càng con mắt nhìn xem hắn, quay đầu nhìn diệp văn tựa hồ tại cùng trương linh nói gì đó, đơn giản liền là dược liệu đều mang tới rồi sao? Thục Sơn bên trên hiện tại thế nào loại hình lời nói, Vũ Văn Thác nghe hai câu liền không có hứng thú, kế tiếp theo trêu đùa trong tay mèo con. Nhìn qua, đột nhiên đem ra phỉ lật qua, miệng bên trong cái kia thì thầm một câu, không biết là được hay là cái. Đang nghĩ cẩn thận nhìn chút, nhưng không ngờ trong tay ra phỉ con mắt đột nhiên lóe lên, sau đó toàn thân bốc hơi lên một trận lục sắc mờ mịt, mờ mịt bên trong còn ẩn chứa đáng sợ nhiệt độ, một chút liền nóng Vũ Văn Thác vung lòng tay ra, sau đó thoát ly kiềm chế ra phỉ mở ra miệng nhỏ hô to một tiếng, cô ô, toàn thân mờ mịt tăng vọt, sau đó sau chảo ra rộng ra, trái chân trước tới eo lưng chỗ vừa thu lại móng phải vừa thu lại về sau thì lập tức đi lên vũ mạnh, đánh ra một cái tiêu chuẩn vô cùng phải đấm móc. Theo lý thuyết lấy ra phỉ thể trạng, coi như một quyền này đánh lại tiêu chuẩn cũng không có khả năng đánh tới Vũ Văn Thác. Thế nhưng là theo ra phỉ cái này đấm ra một quyền, một đạo màu xanh biết cự long chống rông xuất hiện, mở ra lớn, gào thét mà ra thanh long trực tiếp đánh vào Vũ Văn Thác trên mặt, sau đó đem vị này ý đồ bị ổi ra phỉ người trẻ tuổi đưa lên thiên không. Tại không trung quay tròn chuyển không biết bao nhiêu vòng Vũ Văn Thác bay thẳng đến đến chăm thức không trung, sau đó mới kế tiếp theo quay tròn xoay tròn lấy ra xuống, cuối cùng thịch một tiếng ngã tại trên một tảng đá lớn đem khối kia ổ liệm cụ sản xuất cứng rắn cự thạch nện thành mảnh vỡ, hắn hẳn là may mắn, trên người mình mặc hoàng kim thánh y đi, nếu không lần này coi như quang không chết hắn cũng được rơi cái trọng thương. Gia phỉ người lập trên mặt đất, trước sau chạy thoát hai lần, sau đó khinh thường hướng nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy Vũ Văn Thác hừ một tiếng, lúc này mới ngồi xổm về trên mặt đất, thiếp mắt liếm liếm vết phải của mình. Diệp Văn không nói gì thêm, chỉ là đối Trương Linh giới thiệu một câu, kia là đệ tử ta mới thu, gọi Vũ Văn Thác. Trương Linh một bộ lại là như thế này, biểu lộ đi tới, sau đó dùng liên tiếp vọt đao chạm phách thọc không lúc ních Vũ Văn Thác, ta là Trương Linh, ngươi tốt nằm rạp trên mặt đất nằm ngay đơ vũ văn thác diệp văn thì là một tay lấy ra phỉ bắt lại sau đó đối cái này tiểu bất điểm hỏi một câu ngươi tại sao chạy tới rồi gia phỉ cơ cơ chân trước cùng diệp văn đánh chào hỏi sau đó hai cái chân trước nắm cùng một chỗ một bộ lấy lòng bộ dáng diệp văn xem xét liền minh bạch tiểu gia hỏa này đợi nhằm chán cho nên mới chạy tới hắn cũng không cho rằng sẽ là trương linh chủ động đem vật nhỏ này mang tới giải thích duy nhất chính là gia phỉ mình cùng đi qua được rồi đã đến cũng liền đến bất quá ố trên núi biến thái không ít chính ngươi cẩn thận một chút liền đi nghĩ, nghĩ hẳn không có ai mạnh mẽ như vậy Ngay cả như vậy lớn một chút vật nhỏ cũng không đong tha. Lại không muốn ra phỉ liếc mắt vẫn như cũ nằm trên mặt đất Vũ Văn Thác, lộ ra một bộ rất tán thành biểu lộ, dáng vẻ đó tựa hồ là tại nói, ta minh bạch. Kết quả vừa mới ngẩng đầu Vũ Văn Thác lại nằm trở về, đem mặt chôn ở đá vụn ở trong chết cũng không chịu nâng lên. Bị con mèo giáo hấn cũng liền thôi, kết quả bây giờ còn bị con mèo con khinh bỉ, Vũ Văn Thác qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất có muốn chết xúc động. Còn tốt sau đó mấy người ai cũng không có nhắc lại chuyện này, Vũ Văn Thác càng đem một mực không có mang qua Thánh Y mũ giáp trừ trên đầu, đồng thời khởi động trên mũ giáp một cái phi thường đặc tu năng lực, ẩn tàng khuôn mặt. Quy 3 chương 99, so tài. T.S. Cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Trở lại ô lìm ủ trên núi về sau, Diệp Văn không có vội vã hỏi thăm quá nhiều chuyện, mà là để Trương Linh trước đem thân công báo muốn công cụ cho lấy ra, vị này phân thủy tướng quân muốn dược liệu thật đúng là rất nhiều, nếu không phải Trương Linh dùng chữ vật bảo bối tự mình cho đưa tới, đoán chừng tôi quân hồ lâu kia phía trên có thể tích tụ ra một cái núi đến. Thân công báo lúc này ngay tại trong cung điện nghỉ ngơi nhìn thấy trương linh đến liền hiểu phải tự mình muốn công cụ đến, đuổi vội vàng đứng dậy một trang một cái nhìn, cuối cùng khẳng định muốn công cụ đều tại. lúc này mới cười đối trương linh nói câu, làm phiền cô đương. trương linh chỉ là ừ một tiếng, không có mặt khác cảm chỉ, cũng may thân công báo cũng tại thuộc sơn bên trên ở qua chút thời gian, hiểu được cô bé này cứ như vậy tính tình, cũng không thèm để ý, trực tiếp lấy ra mấy loại dược liệu, sau đó đối vẫn như cú ghé vào kia bên trong bất động ngọc kỳ lân chào hỏi một tiếng, đi theo ta. ngọc kỳ lân mặc dù cao ngạo, thế nhưng là cũng minh bạch thân công báo gọi mình là muốn giúp mình chữa thương, cho nên cũng không có kinh tiệu trực tiếp đứng lên. Trải qua tháng này hơn tu dưỡng, Ngọc Kỳ Lân sớm không còn lúc trước bộ dáng trật vật, mặc dù vẫn như cũ lộ ra gầy yếu, nhưng trên thân dần dần cũng bắt đầu dài lên thịt, không còn là một bộ gầy chờ cả xương đáng thương tướng. Nó cái này dần dần vừa khôi phục, thân là Kỳ Lân vốn là dùng có bất phàm khí thế cũng dần dần hiện lộ ra, trong cung điện một chút lui tới hành tẩu hầu nữ người hầu nhóm nguyên bản còn không có đem cái này người tướng mạo kỳ quái, cũng lại rất là nghèo túng quái vật để ở trong mắt, thẳng đến gần nhất mới dần dần có chỗ đổi mới. Lúc này Ngọc Kỳ Lân ngẩng đầu, đem giao thừa dậm chân đi theo thân công báo đằng sau tiến vào gian kia nhất đêm giao thừa phòng 8 mặc dù Diệp Văn cùng thân công báo trong phòng cũng có câu độc phòng 8. bất quá bên trong tòa cung điện này còn mặt khác có một cái so sánh đêm giao thừa phòng 8. Bên trong cái kia hao dùng Diệp Văn lời nói đến toàn bộ liền một bề bơi. Xem ra thân công báo là chuẩn bị dùng kia thao giúp kỳ lân ngâm chế dược dịch, sau đó để cái này thần thú ngâm ở bên trong. Trưa thương. Về phần kỳ ngộ dữ liệu, cần luyện chế thành đan dược không thiếu được còn cần điểm công cụ. Bất quá Diệp Văn hiện tại cùng công tượng chi thần hệ về tủ quan hệ coi như không tệ, phiền phức hắn chế tạo một chút luyện đan khí cụ không khó lắm. Chúng chi thân công báo mình cũng là đạo sĩ thân thế, tùy thân cũng mang theo đơn giản một chút luyện đan khí cụ. Hệ phế tu lại phụ tá chế tạo một chút phụ trợ phẩm cũng liền đủ đủ rồi, cho nên ngược lại không tiêu sợ không có tiện tay ra hòa xử. Dụng. Đợi đến thân công báo cùng ngọc kỳ lần từ trong tầm mắt biến mất, Diệp Văn mới chào hỏi Trương Linh ngồi xuống. Bất quá Vũ Văn Thắc còn là một bộ chết bộ dáng, đứng ở một bên trang điêu đắp, nếu là không nhìn kỹ, khả năng thật sự cho rằng đây chính là một cái vật phẩm trang sức. Nhất là cái lên mũ giáp về sau, lời trích dẫn mũ giáp đặc thù tác dụng, chỉ có thể nhìn thấy dưới mũi mặt bộ phần, nhưng trên thực tế chính là bộ này phần cũng bất quá là cái giả tượng, mãi mãi cũng là mỉm cười khuôn mặt cũng là chế tạo ra cũng không phải là đại biểu người này, Nguyên Bản sắc mặt, hiện tại Vũ Văn Thác, đoán chừng cũng lộ không ra loại này lạnh nhạt mỉm cười. Khả năng một mặt cười khổ lại càng dễ bày ra tới. Gia Phỉ tại sau khi đi vào lại là không khách khí trực tiếp nhảy đến trên mặt bàn, sau đó con mắt tại hoa quả bên trên qua lại tới lui, đoán chừng là đang tìm kiếm lấy loại kia hoa quả tương đối tốt ăn một chút. Diệp Văn đối Trương Linh chào hỏi một tiếng, trước khi đến, sư nương có cái gì dặn dò a? Y gì theo hắn đối với mình hai nữ nhân hiểu rõ, khẳng định sẽ bàn giao một ít chuyện. Mà Trương Linh cũng không phải loại kia sẽ cái gì cũng không thể tính tỉnh, chỉ cần mình hỏi, liền có thể biết được mình muốn sự tình. Quả nhiên, Trương Linh ngồi ở kia bên trong rất lạnh nhạt ra một câu, "Sư nương để môn sinh nhìn một chút sư phụ, miễn cho sư phụ trêu chọc đến một đống không hiểu thấu nữ nhân." Diệp Văn có chút xấu hổ, không khỏi cười khổ một cái. Hắn đến cái này ở bên trong trước đó thật đúng là không nghĩ tới treo chọc nữ nhân, bất quá không hiểu thấu liền cùng Aệ Mị nhắc lên quan hệ, sau đó ạ đệ nạ còn ngại không thỏa loạn chạy vào tham gia một cước, hiện tại lần này tình cảnh nếu để cho hai vị kia biết, Hoa Y có thể sẽ không cái gì, bất quá sư muội tám thành lại được Hắn còn chưa kịp cái gì, liền nghe Trương Linh tiếp tục nói, "Sư nương nghe phụ chúng thần một ít thanh danh về sau, liền rất là không an lòng." Cho nên mới sẽ kêu cửa khi còn sống đến. Cho nên mới sẽ tự mình đem công cụ đưa tới. Là khẳng định mà không phải nghi vấn. Diệp Văn vốn liền buồn bực Trương Linh làm sao lại tích cực như vậy, thế mà chủ động muốn đem công cụ đưa tới, nguyên lai căn do tại cái này bên trong. Bất quá, nếu là phái người đến xem mình, Trương Linh tựa hồ kỳ thật không phải một cái thích hợp lựa chọn. Bởi vì nha đầu này tính tình có chút lạnh, đồng thời tựa như đối xử tình gì đều không thế nào để bụng. Coi như phái tới nhìn thấy mình cùng nữ nhân nào đi gần đoán chừng cũng không được cái tác dụng gì, nhiều nhất chính là trở về chi tiết cùng nhà mình hai vị phu nhân thuật nói một chút. Cùng nó phái nàng đến còn không bằng để Lý Tiêu giao tới tối thiểu cái này từ Anh Tuấn Tiêu sái đồng thời rất có nữ nhân liền còn có thể giúp hắn hấp dẫn một bộ phân sức sống. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại Diệp Văn liền minh bạch vì sao lại dạng này. Thuộc sơn bên trên những cái kia môn sinh hoặc là đang tu luyện khẩn yếu con đầu hoặc là chính là thuộc sơn phía trên có chuyện vội vàng thoát thân không ra trước mắt tính đi tính lại cũng chính là trương linh có thể tới cũng chính là nha đầu này cũng là không có lựa chọn tình huống này dưới lựa chọn đã đến cũng đừng nhàn rỗi người sư đệ này vừa vặn thiếu cái buổi luyện về sau hắn mỗi ngày lúc thời điểm tu luyện địch thủ liền từ đến nhận. Trương Linh vẫn như cũng là một bộ lạnh nhạt sát mặt, giống như Diệp Văn Sự tình cùng nàng không có quan hệ gì đồng dạng. Bất quá tóm lại là có phản ứng, chậm rãi đem tay nâng lên, sau đó đỡ dưới mắt kính của mình, sau đó liếc nhìn bên cạnh càng lộ vẻ cứng đờ Vũ Văn Thác, ta biết, không biết vì cái gì, một bên đứng Vũ Văn Thác đột nhiên có một loại thân thể trần trùng lập trong gió rét cảm giác, rõ ràng Trương Linh thanh âm rất bình thản, đồng thời thanh âm cũng thật là dễ nghe. Đến ngày thứ hai đi tới đấu ký trận về sau, Vũ Văn Thác vẫn không có minh bạch trong lòng cảm hiện lộ vẻ cảm giác kỳ quái từ đâu mà đến, đợi đến nhìn thấy Trương Linh cứ như vậy đứng ở trước mặt mình thời điểm, Hắn hay là một đầu dấu chấm hỏi. Nhìn một chút mình, toàn thân khoác chỉnh tề, trùm sao thiên xứng hoàng kim thánh y hoàn chỉnh không thiếu sót trang bị ở trên người, đồng thời ngay cả bình thường không mang mũ giáp cũng chụp tại trên đầu, toàn thân trên dưới treo trọn vẹn 12 kiện vũ khí, hết thảy sáu loại, mỗi loại hai kiện, trừ cái đó ra mình hộ hoàn bên trong còn đặt vào một đôi hoàng thiên hóa sử dụng qua đêm giao thừa truy, có thể nói là võ trang đầy đủ. Nhìn nhìn lại đối diện, Trương Linh mặc một bộ màu lót đen quần áo thủy thủ, đầu kia váy ngắn khó khăn lắm chỉ có thể che lại đêm giao thừa bắp đùi bộ. Quá gối màu đen tất chân cùng váy ngắn ở giữa còn chạy xuống một đoạn trống không, mà tại màu đen vật làm nền dưới cái này một đoạn đêm giao thừa chân càng lộ vẻ trắng nõn, để người không tự chủ được đem ánh mắt ngừng ở chỗ này. Vũ Văn Thác nuốt nước miếng một cái, nói thầm một tiếng, khó trách bị rất nhiều lang hữu xưng là tuyệt đối lĩnh vực, quả thực năng ngược. Trên chân dẫm lên một đôi màu nâu bình cùng dày ra, đây đều là tiêu chuẩn phân phối, mà trừ cái đó ra liền là một bộ lại bình thường bất quá kính mắt cùng kia một đầu đen nhánh thuận hòa thẳng dài. Đen dài thẳng, quần áo thủy thủ, kính mắt đường. Vũ Văn Thác tới tới lui lui dò xét một vòng có chút buồn bực mình sư phụ là từ đâu bên trong tìm đến dạng này đồ đệ. chẳng lẽ tiên giới cũng lưu hành những công cụ này không thành? mặc dù hắn nghe diệp văn qua, thuộc sơn phái cũng là địa cầu chuyển thừa xuống môn phái, về sau mới toàn phái phi thăng đi tới tiên giới, như vậy trong phái có địa cầu đến môn sinh cũng không phải chuyện ly kỳ gì. thế nhưng là bộ này cha phục, thực tế cùng hắn trong ấn tượng tiên nhân kéo không lên nửa điểm quan hệ, mà càng làm cho hắn ngoại ý muốn chính là trương linh trong tay dẫn theo món kia vũ khí, đó cũng là trương linh trên thân duy nhất một kiện xem ra có lực sát thương công cụ. vậy mà là một thanh võ sĩ đao, chúng ta môn phái như thế quốc tế hóa sao? Hôm qua hắn liền thấy Trương Linh tay xách chôi này chừng nào, thế nhưng là khi đó vừa bị ra phỉ giáo huấn một chút, cho nên một mực không dám con mắt đi nhìn người sư tỷ này, đến tọt cùng kết quả mới vừa ở sư tỷ trước mặt ném tốt đêm dao thừa một người. Nhưng là hôm nay là muốn cùng sư tỷ luyện một mình, đương nhiên phải hảo hảo dò xét, lần này hắn mới đem ánh mắt bỏ vào vũ khí phía trên. Đang buồn bực lấy, chỉ thấy Trương Linh dùng tay vịn dưới kính mắt về sau, dùng kia 10000 năm không đổi âm điệu một câu, "Xuất thủ." Sau đó liền đứng tại kia bên trong lẳng, lặng lặng chờ lấy Vũ Văn Tháp ra chiêu. Ý gì theo môn phái bối phân cùng thực lực tu vi, nàng làm như vậy ngược lại cũng không gì đáng trách, chỉ là Vũ Văn Thác luôn cảm thấy khó chịu, tốt giống mình bị người nhìn đồng dạng. Thân là người xuyên việt, về sau cũng coi là kỳ ngộ không kiệt, trong lòng bao nhiêu có chút ngạo khí. Tại Diệp Văn trước mặt không dám lô mạng nhận hồi lâu, về sau lại bị một con mèo thu thập, trong lòng bao nhiêu có chút bị đè nén. Lúc này bao nhiêu có chút nộ khuyên hướng, hai tay vung lên, hai thanh đêm dao thừa truy liền bị hắn nắm trong tay. Đối đôi kia khoa trường, rõ ràng liền lực sát thương 10 phần binh khí, Trương Linh lại là không thế nào để ý bất quá vũ văn thác vậy mà dùng một đôi đêm dao thừa truy vẫn là để nàng có chút ngoài ý muốn, lại còn quay đầu hướng một bên đứng diệp văn hỏi một câu, không chỉ dùng kiếm sao? diệp văn tựa hồ là minh bạch nàng đang hỏi cái gì đồng dạng, cười một tiếng, tạm thời không có thích hợp trường kiếm, bất quá nếu là đem chuôi kiếm này tạo ra, đoán chừng hay là sẽ cho hắn dùng. trương linh thở dài, giống như liền biết có thể như vậy, sau đó lúc này mới quay người lại mặt hướng vũ văn thác, lúc này vũ văn thác tay cầm song truy đã vọt tới phụ cận, trương linh lập tức không nhanh không chậm đem trường đao rút ra, tiện tay vung lên, trong miệng khẽ đọc một tiếng, mát ngàn anh, ta đi không mang hung tàn như vậy. thanh âm mặc dù không đem giao thừa, thế nhưng là vũ văn thắc còn có thể rõ ràng nghe tới trương linh thanh âm, tự nhiên cũng biết câu nói này đại biểu cho cái gì. ngay tại hắn lên tiếng oán trách đồng thời, nguyên bản thường thường không có gì lạ trường đao đột nhiên tán thành từng mảnh màu hồng cánh hoa, cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt liền đem vũ văn thắc cho xuống lại tại bên cạnh. mỗi một cánh hoa đều mang theo ta một bộ phân tuyệt đối lĩnh vực lực lượng, tốt nhất đem hết khả năng không khiến cái này cánh hoa đánh tới trên thân, nếu không hậu quả. Trương Linh Thanh âm nhìn qua tầng tầng cánh hoa truyền đến Vũ Văn Thác trong thay, thế nhưng là cái này coi như Thanh âm Thanh Thúy dễ nghe chỗ thấu lộ ra ngoài nội dung lại làm cho Vũ Văn Thác một trận kinh hãi, tuyệt đối lĩnh vực. Đó là đồ chơi gì đây? Hắn nhưng không biết công cụ này là nơi nào, mặc dù cảm thấy có chút quen hay, nhưng nhất thời bán hội khẳng định là nghĩ không ra. Thú chi Kia lít nha lít nhít cánh hoa xem ra quả thực để hắn quan mắt, dưới mắt quan trọng chính là huy động song truy, đem tụ tập lại anh hướng hoa của mình cánh cho đập ra. Một truy đánh lên, tụ lại cùng một chỗ cánh hoa ngay lập tức sẽ bị nện tảng ra. Vũ Văn Thác thấy thế lập tức thừa thắng truy kích, theo sát lấy lại là một truy tốt đập ra một đầu thông lộ xông ra cái này cánh hoa hình thành bọc đánh vòng. Đáng tiếc hắn quên, hoa này cánh kỳ thật không phải bị hắn đệ tán liền sẽ không lại tạo thành uy hiếp đối với hắn, tại Trương Linh không chế dưới, những này cánh hoa cơ hồ đều có sinh mệnh đồng dạng, cho dù trong lúc nhất thời bị hoành tản mắt ra, nhưng lại có thể trong thời gian ngắn nhất một lần nữa tụ lại đồng thời súi dục đợt tiếp theo công kích. Vũ Văn Thác liên tiếp bốn truy, đem cánh hoa hình thành vách tường cho ngạnh sinh sinh đục cái động ra, mắt nhìn lấy liền muốn xông ra đến, trong lòng khó tránh khỏi có chút hài lòng. Mà Trương Linh cũng đối cái này mới nhập môn sư đệ lại có như thế lực lượng kinh khủng mà cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là muốn đơn giản như vậy liền lao ra, đó cũng là không thành có thể. Tâm niệm vừa động, đồng thời một mực rũ xuống hai bên trắng non tay cũng liên tiếp làm mấy thủ thế, xuống lại Vũ Văn Thác cánh hoa nháy mắt lại trở nên nhanh mấy phần, đồng thời súi dục thế công cũng càng hung hiểm hơn. Ngay tại Vũ Văn Thác giơ cao song truy muốn nhất cổ tác khí đem thông đạo mua được thời điểm, cánh hoa chia vài luồng biệt ly công hướng Vũ Văn Thác quanh thân số trói yếu hại. Bị buộc rơi vào đường cùng, Vũ Văn Thác đành phải tạm thời biến chiêu, trong tay đêm dao thừa truy vừa thu lại sau đó thuận thế vững mạnh, khác một thanh đêm dao thừa truy cũng đi theo bổ một truy trước. Dạng này có thể bảo đảm ngay cả tiếp theo 2 lần công kích sau cố này công tới cánh hoa sẽ bị hoàn toàn đánh tan. Thế nhưng là Vũ Văn Thắc đến cùng hay là nhìn Trương Linh, có lẽ là lúc trước kia một trận công kích bị hắn tùy tiện đón lấy về sau, cảm thấy cố này sư tỷ năng lực cũng chính là như thế. Nhưng không ngờ mình một truy vung mạnh đi ra thời điểm, sớm có một cỗ khác cánh hoa vụn trộm đánh một vòng, ngay tại Vũ Văn Thắc truy thứ 2 còn chưa kịp xuất thủ thời điểm, từ một cái không tưởng được góc độ đánh vào trên tay hắn cầm nhiên kỳ đêm truy bên trên. Trương linh một kích này lựa chọn vị trí rất là xảo diệu, không chỉ không có thương tổn đến Vũ Văn Thác, đồng thời còn khiến cho Vũ Văn Thác không khắc không kịp không buông tay vứt bỏ truy, bởi vì truy bên trên truyền đến cự đem dao thừa lực lượng để hắn căn bản là cầm không được, mà nếu như kế tiếp theo cưỡng ép cầm lời nói, như vậy chỉ có một kết quả, cánh tay trọng thương. Không có trải qua bao nhiêu nấu luyện Vũ Văn Thác còn làm không được chết cũng không buông tay điểm này, trên thân thể truyền đến cảm giác thống khổ để hắn bản năng liền làm ra lựa chọn. Mà liền tại tay phải đem dao thừa truy rời tay về sau, Vũ Văn Thác tay trái kia một truy cũng đã đến kiệt lực thời điểm, ngay tại hắn chuẩn bị trở về truy tự vệ đồng thời nhanh lên đem trôi này thất lạc rơi niên kỳ đêm truy thu hồi thời điểm liền hiện lại là thật nhiều cánh hoa biệt ly tập hướng mình mặc dù khó khăn lắm tránh thoát trước hai kích thế nhưng là một lần cuối cùng trung quy vẫn là không có độn dấu quá khứ kế tay phải đem dao thừa truy về sau tay trái một thanh này cũng bị trương linh ngàn vốn anh cho đánh rơi Cũng quít trên mặt đất lăn một vòng lại ngẩng đầu thời điểm hiện hai thanh đem dao thừa truy đã không còn bóng dáng đoán chừng là bị trương linh dùng ngàn vốn anh cho rời ra cái này quy mô xem ra chính mình tin tệ nhất song truy đã không khắc không kiệm kế tiếp theo sử dụng nhưng vũ khí không có không đại biểu hôm nay đỏ sức dừng ở đây, trương linh chỉ là hướng diệp văn kia bên trong lướt qua, thấy mình sư phụ không nói gì liền kế tiếp theo suối dùng tiên công. thân là một tên ạ niềm trò chơi thông, trương linh tự nhiên cũng đối chòm sao thiên xứng hoàng kim thánh Ý có kỹ càng hiểu rõ, biết cái này thánh y mình liền phân phối 12 kiện vũ khí, cho nên cho dù đem vũ văn Thác song truy cho thu được, cũng không đại biểu người sư đệ này liền không có có thể dùng binh khí. quả nhiên, bằng vào trên hai tay tấm tuấn lại kháng mấy lần về sau, vũ văn Thác lập tức từ phía sau rút ra một cây hoàng kim xám âu, là xám trên thực tế căn bản chính là một cây tam xoáy kích, mặc dù không như biển hoàng trôi này uy vũ ba khí nhưng cũng không phải bình thường vũ khí có thể đối so. Nhìn thấy cánh hoa lại hướng mình đánh tới, Vũ Văn Thác lập tức vung lên xàm âu, múa ra từng mảnh thương ảnh, hai tay càng là lật cái không ngừng tựa như thịnh nở hoa đóa đồng dạng. Kêu Hoàng Kim Thương quả thực chính là ủ thành cánh quạt, tức chính là đầy trời màu hồng cánh hoa cũng không che nổi kêu phiến kim quang. Vũ Văn Thác mua chính hài lòng, chỉ nói như vậy nghiêm mật phòng thủ tại không có cách nào rồi. Nhưng không ngờ cứ như vậy vừa phân thần, giữa hai tay một trận dung mạnh, cả bàn tay đều là một mạnh chết lặng. Kêu Hoàng Kim Thương đã rời tay bạch ra, ngẩng đầu lên nhìn lên, bay lên trên trời Hoàng Kim Thương mới một đạt tới cực điểm sắp tung tích thời điểm một cái màu hồng cánh hoa ngưng tụ mà thành đem dao thửa tay vậy mà tiện tay một cái kêu hoàng kim xà mâu liền vẹo một cái bay ra thật xa xem ra cũng bị trương linh cho đọt lại Vẹn vẹn như thế còn không tính là gì vũ văn thắc lập tức liền hiện kiêm màu hồng niên kỳ đem tay vậy mà tại không trung nắm thành quyền đầu sau đó dựng thẳng lên một cái theo sát lấy nhất chuyển đủ thành ngón cái hướng phía dưới tư thế còn hướng mình giao hai dao đáng ghét thiện tay lấy ra khác một cây hoàng kim thương bị đánh bay lấy ra tam tiết côn bị đánh bay dùng côn nhị khúc kế tiếp theo bị đánh bay đem một đôi tấm chuẩn đường cùng lưu tinh truy đồng dạng vẫn như cũng bị đánh bay, lấy ra hoàng kim kiếm, đao pháp kiếm pháp cùng nhau vung mạnh ra, vô lo lắng, nháy mắt liền bị đánh bay, thuận tay sờ một cái, hơi thở dồn dập, vũ văn thác hiện trong tay cũng chỉ còn lại có một đôi mặt, mà lúc này trung quanh cánh hoa tựa hồ cũng tiêu tán rất nhiều, đối diện trương linh vẫn đứng tại chỗ, không đơn vị đưa chưa từng thay đổi, liền ngay cả tư thế đều cùng vừa mới bắt đầu so tài thời điểm giống nhau như lúc, loại này y mắng so tài càng làm cho vũ văn thác đỏ mặt, bất quá hắn cũng nhạy cảm hiện trung quanh cánh hoa không giống ban sơ thời điểm nghiêm mật như vậy, cảm thấy thương nghị một phen về sau, đột nhiên hướng khía cạnh xung lên, kia bên trong là cánh hoa nhất thưa thất xứ sở. Nếu chỉ nhìn giờ phút này, chỉ sẽ cho rằng Vũ Văn Thác là muốn lựa chọn xông vào, xông ra cái này cánh hoa trận sau đó lại làm nhu đồ, thế nhưng là Diệp Văn lại phát hiện cái này từ mặc dù hướng bên cạnh phóng đi, thế nhưng là ánh mắt ở giữa nhưng thủy chung nắm lấy một cái khác tiêu mục đích. Ai? Có ý tứ, rốt cục hiểu được động não rồi. Chính nghĩ như vậy, liền gặp Vũ Văn Thác đột nhiên hơi vung tay cánh tay, một đôi hoàng kim ngọc lại bị hắn trước sau vứt ra ngoài, đôi này hoàng kim ngọc mình cũng có được cực đêm giao thừa ý lực, lúc này bị coi như ám khí ném ra, tự nhiên cũng không dọn, mà những cái kia cánh hoa cũng là bản năng tụ lại tập chuẩn bị đón lấy một cái này cứ như vậy, cánh hoa khó tránh khỏi liền có chút di động, nguyên vốn không thế nào thu hút khe hở đột nhiên biến đêm giao thừa, vũ văn thắc nhìn thấy cơ sẽ lập tức quay người lại hình, vậy mà dùng hai tay che chở bộ mặt, ngạnh sinh sinh từ trong cánh hoa vọt ra, sau đó nâng lên năm đấm một quyền đánh phía trương linh. đáng tiếc, đối cựu địch quyết thiếu đầy đủ hiệu rõ khiến kết quả cuối cùng cùng dự tính có thiên địa khác biệt. vũ văn thắc một mặt không cách nào tin nhìn lên trước mặt đầu này bao vây lấy chỉ đen ni lông chân, bụng chuyên đến quặn đau cảm giác nói cho hắn đây không phải hảo giác. sau đó mắt tối sầm lại, trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. quy ba chương 100 kim niu PS. Cầu đố nạt cứu trợ cờ vợt tờ sống qua mùa dịch. Trương Linh một cước này là vốn có thể gây ra, tốt tại không có sự xuất bao lớn lực lượng, nếu không muốn để nha đầu này toàn lực một cước đá vào Vũ Văn Thác trên bụng, coi như Vũ Văn Thác có hoàng kim thánh y bảo hộ lấy, cũng miễn không được lập tức bị đạp thành hai đoạn. Bất quá lại thế nào cẩn thận thu lực, hai người hiện tại trên lệnh cũng đích xác quá mức một ít. Trương Linh nhìn xem phun bọt đổ vào trước mặt Vũ Văn Thác lại có điểm không biết làm sao, bởi vì nàng chưa từng có đụng phải loại tình huống này. Ngấp lại cũng thế, Thu Sơn phía trên nhóm người kia thường xuyên cùng Trương Linh đi gần thậm chí cùng một chỗ luyện công, giống như liền không có so với nàng yếu. Cho dù là bình thường không thể nào giọng Tommy, chân chính nghiêm túc lời nói thực lực cũng còn mạnh hơn nàng bên trên rất nhiều. Mà thuộc Sơn đệ tử cũng không tới phiên Trương Linh đi chỉ đạo, đủ loại nguyên nhân mới cái đến, cái này mới đưa đến Vũ Văn Thác trước mắt sẽ tao nội loại tình huống này. Diệp Văn đi qua, hơi dùng chân khí dò xét một chút, thuận tay lại đem hắn thể nội một chút tụ huyết ép ra ngoài, sau đó đem hơi lệnh vị trí tạng phụ cho quý vị, thế này mới đúng Trương Linh nói câu, không có việc gì, trở về ngủ một giấc liền tốt. Cái này cũng được Thua Thiệt Vũ Văn Thác nhục thân đặc biệt, nếu không Diệp Văn còn thật không dám nói như thế. Liên thương thế này, đổi người bên ngoài chí ít cũng được điều dưỡng một tháng mới được. Khoảng thời gian này đừng nói cùng người đánh nhau, coi như luyện công cũng là không được. Nhưng Vũ Văn thắc xuất sắc nhất chính là tố chất thân thể, cho nên căn bản không cần quá mức lo lắng, đem đồ đệ này tiện tay nhấc lên, Diệp Văn mang theo Trương Linh lại trở lại cho ở trong cung điện một một từ thăm dò được sư phụ nói không có việc gì, Trương Linh cũng liền an tâm, đem đao của mình thu hồi trong vỏ về sau liền theo mình sư phụ đi trở về. Bất quá nửa trên đường hay là hỏi một câu, sư phụ, vẫn luôn có người đang dọn ngó chúng ta, ừm không cần để ý tới, Trương Linh có thể hiện. Diệp Văn tự nhiên không có thể sẽ không phát giác, chỉ bất quá người tới vẫn như cũng là cái kia hồi lâu chưa từng tới Huyên Tháp Tác Tư. Diệp Văn xem chừng là bởi vì Trương Linh đến, tiếp vào tin tức Huyên Tháp Tác Tư lại tới xem xét tình huống đến. Về phần vừa rồi kia một trận để Trương Linh bộc lộ ra mình một chút năng lực, điểm này Diệp Văn cũng không lo lắng. Trương Linh bên kia đao căn bản chính là mang theo bên người lấy, có chuyện gì nàng cũng là quen thuộc ngay lập tức sử dụng cây đao này đến giải quyết, cho nên năng lực này sớm tối đều sẽ bại lộ, cũng không cần thiết lại cố ý đi ẩn tàng chúng chi trương linh thực lực trên bản chất hay là cứu cực lực lượng cùng ngay tại tu hành đấu khí bảy màu đồng thời một mực tại lĩnh hội đại vũ trụ lực lượng mới là nàng chân chính át chủ bài trương linh đại vũ trụ lực lượng đừng nói cái kia huyễn tháp tác tư dò xét không tra được liền xem như diệp văn hiện tại cũng không biết được đến tuột cùng là cái năng lực gì a một trương linh một mực không có sử dụng qua bất quá trình anh đại vũ trụ lực lượng diệp văn lại là đã nhìn thấy qua tử lúc ấy trịnh anh dẫn đại vũ trụ lực lượng thời điểm thôi quân còn ở bên cạnh rút một chút cũng không biết có phải hay không là có liên quan với đó cho nên dẫn năng lực cùng dị năng của hắn phi thường xứng đôi vậy mà là tử thành túi xuất lửa loại này thiên giới đều rất khó gặp hỏa diễm chỉ là Trịnh Anh thực lực không cách nào toàn bộ vung ra ngọn lửa này uy lực, nếu là hắn có thể chân chính nắm giữ, về sau Thục Sơn phái lại muốn luyện chế pháp bảo ngược lại là không cần lo lắng hoàng nguyên. Đồng thời ngọn lửa này dùng đang chiến đấu cũng là uy lực vô tận người bình thường chỉ cần dính vào nửa điểm đều là khó thoát khỏi cái chết. Từ đấu kỹ trận ra, trở lại chỗ ở về sau Diệp Văn còn chưa kịp đem trên tay Vũ Văn Thác buông xuống, liền thấy Át đệ nạ cái này để hắn có chút nhức đầu nữ nhân đứng tại kia bên trong. Hôm nay trở về ngược lại là rất sớm, Át thân là ổ liệm trên núi chủ thần một trong. Đối với Diệp Văn mỗi ngày hành động tự nhiên đi như lòng bàn tay, biết hắn mỗi lần đều sẽ đi đấu ký trận chỉ đạo người đệ tử kia, mai cho đến mặt trời lặn thời điểm mới có thể trở về. Không nghĩ tới một thiên tài vừa qua giữa chưa liền đã trở về, bất quá túi đầu xuống nhìn đến khỏe miệng còn mang theo bọt vũ văn hắc, lập tức liền minh bạch vì sao lại trở về sớm như vậy, xem ra ngươi tại đối mặt mình đệ tử thời điểm, hạ thủ cũng không lưu tình chút nào à. nhiều như vậy thời gian quá khứ Diệp Văn tại A si bên trên làm qua cái gì sự tình, đã sớm thông qua từng cái con đường bị một số người biết được, bao quát Diệp Văn giết chết hải tộc mấy ngàn binh sĩ một chiêu miểu. Sát hại ma nữ sao thần cùng cùng hải hoàng võ sấy đồn ra tay đánh nhau bách nó thối lui đủ loại sự kiện để ô liềm đủ trên núi lên không nhỏ gần sóng nhất là những chuyện này bên trong mấu chốt nhất kia bộ phận toàn bộ đều là bởi vì hải tộc muốn cướp đoạt nguyệt lượng nữ thần aemi mà diệp văn thân là aemi vị hôn phu đứng ra vì nữ nhân của mình ra mặt mới làm xuống nhiều chuyện như vậy một lúc bắt đầu đại đa số ô liềm đủ thần đô là không tin diệp văn sẽ làm ra những chuyện này cũng không phải nói bọn hắn cho rằng diệp văn không có phần này nam tử khí khái mà có phải là cho là hắn có thực lực này dù là hắn từng tại trước mắt bao người một chiêu đánh bại aemi. Thế nhưng là so sánh với hải tộc mấy ngàn binh lính tinh nhuệ, trên thực tế ả hệ Mỹ cũng xử lý một đại bộ phận phân bất quá không ai sẽ đi chú ý điểm này. Một chiêu đánh giết hải ma nữ ở đây chính là để vô số thần minh cảm thấy nhức đầu nhân vật đã từng ổ liệm cụ trên núi bán thần nhóm cũng không dám đặt chân hải ma nữ lãnh địa coi như nhất định phải đi tiêu các đường thuyền thời điểm cũng chọn đi vòng cùng hải hoàng võ sấy đồn giao thủ đồng thời bức bách nó không công mà lui. Nếu như nói điểm thứ nhất bọn hắn miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận lời nói như vậy chuyện thứ hai cùng chuyện thứ ba trong mắt bọn hắn quả thực chính là không thay có thể sự tình nhất định là một ít người cố ý tung tin đồn nhảm. Mặc dù bọn hắn cũng rất kỳ quái, chế tạo loại này lợi đồn trừ bại hoại ổ Liễm phụ chúng thần uy danh bên ngoài có chỗ tốt gì? Cái này nhất định là người Đông Phương kia âm mưu, cuối cùng đạt thành chung nhận thức chính là một câu nói như vậy, đáng tiếc rất nhanh từ Hà Hễ Điện Si liền truyền đến tin tức xác thực, Hải Ma nữ Nhét Sĩ đích xác bị Diệp Văn giết chết rồi, mà sóng trời Đông cũng một mặt nộ khí trở lại mình đái biển cung điện, đồng thời hải tộc binh sĩ cũng tiến hành một chút điều động, tựa hồ tại điện vào chỗ trống. Đủ loại dấu hiệu đều chứng minh, lúc trước những cái kia truyền ngôn không chỉ là truyền ngôn, Diệp Văn cái này đến từ Đông Phương nam nhân, thật vì bảo hộ nữ nhân của mình mà làm ra nhiều như vậy lại sự. Chuyên gia môn, ngoài ý muốn, xác định những chuyện này là sự thật về sau. Ở trên núi bọn này cơ bắp đám bánh nam vậy mà đối Diệp Văn rất có hảo cảm, không ít người nhìn thấy Diệp Văn thời điểm đều sẽ chủ động chào hỏi, thậm chí còn hữu chiêu hô hắn cùng đi uống rượu, làm Diệp Văn một trận không hiểu đấu, không rõ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Mãi cho đến thân công báo chạy tới Tuần cùng hắn thời điểm, hắn mới biết mình làm mấy chuyện cư nhưng đã tại Olympic núi truyền lần, cũng chỉ có hắn cái này một lòng dạy bảo đệ tử gia hỏa còn không biết được trên núi biến hóa. Hà Đen nã tự nhiên cũng là biết những chuyện này, hôm nay tới thời điểm vừa thấy được Diệp Văn, liền một mặt ngoạn vị tiểu dung. Ta nguyên lai like cho là ngươi không thích A Hẹmì. -E, nguyên lai like là ta lầm, tại vị này nữ thần trí tuệ xem ra, như Diệp Văn không phải đối Nguyệt Lượng nữ thần có hảo cảm, giống như không đáng đi vì nữ nhân kia làm ra nhiều chuyện như vậy một thêm tại cái này ô liễm vụ trên núi. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng A Hẹmì -E trở thành Diệp Văn vật riêng tư, bởi vì hắn dùng hành động. Thực tế cho Nguyệt Lượng nữ thần đánh lên mình nhắn hiệu, dù là chính hắn thật không có ý tứ này, đồng thời A Hẹmì -E cũng không thừa nhận điểm này, kia cũng là vô dụng. Rẽ ý chỉ cùng sau đó chỗ sinh sự tình quả thực chính là trực tiếp cho chuyện này vẽ lên một cái chấm hết. A -E là Diệp Văn nữ nhân chính là như vậy, ai cũng không dám nói một chữ không, bằng không bọn hắn phải cân nhắc một chút mình thực lực cùng họ xây đồn so ra đến tận cùng như thế nào, có thể hay không chịu nổi cùng họ xây đồn cường hoành Diệp Văn lửa giận, bọn hắn không có người cho rằng Diệp Văn tính tình sẽ cùng hệ phệ tủ tên kia đồng dạng tốt, hệ phệ tủ biết lao bà của mình cùng ạ dẹt có một chân, nhưng là chứ đem hai người bắt lại thì chúng bên ngoài cũng không có làm ra khác hành động trả thù, hắn lúc đầu coi là dạng này sẽ để cho a phủ la thu quá có chỗ thu liễm, lại không nghĩ rằng vị này mỹ lệ cùng tình yêu nữ thân rước vào đã mẹ không sợ rơi trông cậy vào loại kia cực sát suất sự kiện sinh, còn không bằng trông cậy vào mình có thể trở nên so Diệp Văn còn mạnh hơn. Diệp Văn che che chắn đầu, dùng ngón tay bóp lấy mình huyệt Thái Dương, tùy cho các ngươi nói thế nào, dù sao ta giải thích thế nào các ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Ặc, Đệ Nạ cười khẽ một tiếng, kỳ thật, ta tin tưởng, lấy trí tuệ của nàng, tự nhiên có thể nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó, nàng đã sớm nhìn ra những chuyện này Diệp Văn đều là bị động cuốn vào, tình huống lúc đó khiến cho Diệp Văn không thể không ra tay hắn đã bị đối phương xem như vướng bận ra hỏa, hắn không xuất thủ hẳn là đứng lại kia bên trong mấy người tới giết. Liên Ặc Đệ Nạ những ngày này quan sát, cái này Phương Đông Nam nhân cũng không phải là loại kiệm ẩn. Cho nên Diệp Văn nhất định là vì tự vệ mà bị ép xuất thủ nên địch, chỉ bất quá vừa lúc đội kịp như thế một cái bối cảnh hoàn cảnh, cho nên có một số việc liền nói không rõ. Tổ lìm tủ trên núi trung thần, trên thực tế thiên tính đều mang chút lãng mạn, như vậy chuyện lãng mạn, ai nguyện ý tin tưởng sự thực là tàn khốc như vậy mà lại bình tĩnh? Bọn hắn thà rằng tin tưởng những cái kia hiện ra ở ngoài mặt tình huống, tối thiểu nhìn như vậy bắt đầu càng thêm lãng mạn một điểm. Chân chính đủ rất bình tĩnh người cũng không phải là không có, nhưng là bọn hắn sẽ không làm rõ chuyện này. Tỷ như Adena, chuyện này sẽ xuất hiện biến hóa như thế, nàng mới là họa đầu sỏ. Tỷ Như Dạ, cái này thần vương thì là sự tình này lớn nhất đồng loá, hiện tại cái dạng này, có lẽ với hắn mà nói mới là nhất rất được ham nên, ước gì sự tình trở nên càng thú vị ở tự nhiên không có khả năng lên tiếng. Aệ Mị gần nhất không có tới tìm người sao? Adena nụ cười trên mặt càng sán lạ, không nghĩ tới nữ nhân kia cũng biết xấu hổ à, trên thực tế Aệ Mị gần nhất không xuất hiện, một là tại thích Dương Diệp Văn đưa cho nàng kia hai kiện vũ khí, mặt khác cũng chính là tránh hiểm nghi. Đã nàng giải thích thế nào đều không ai nghe, như vậy dứt khoát liền không giải thích. Chỉ cần mình từ đầu đến cuối không cùng Diệp Văn xuất hiện gặp nhau, dần dà chuyện này cũng liền làm ngạt. Chúng Chi Diệp Văn khẳng định là sẽ rời đi Ô Lẩm phủ núi, nàng chỉ cần chịu đựng một đoạn thời gian cũng liền đi. Thậm chí, A Hẹ Mị phi thường dứt khoát lái xe đỡ đi ra ngoài đi săn đi, mục đích ở đâu bên trong cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, nàng tin tưởng đợi đến mình sau khi trở về, chuyện này tạo thành phong ba liền sẽ lắng lại. Diệp Văn ngược lại là biết chuyện này, cũng không là chính hắn đi nghe ngóng, mà là những cái kia bắt quái Ô Lẩm phủ chúng thần vừa nhìn thấy hắn, liền sẽ đuổi tới đem A Hẹ Mị tình huống nói cho hắn. Kết quả làm Diệp Văn hiện tại cũng có chút không dám bốn phía chuyện, cả ngày chờ đợi tại cung điện bên trong chính là đi đấu kỹ trận dạy bảo đệ tử bởi vì nếu đụng phải cái nào đó thần đi lên chào hỏi không có hai câu nói để liền sẽ chạy đến nguyệt lượng nữ thần kia bên trong áo đức hủ phép ha ha diệp văn muốn cùng đi uống rượu không ta và ngươi nói à a hệ mi lớn người thật giống như gần nhất có chút phiền muộn ngươi hẳn là đi thêm bồi buổi điện ta vừa rồi giống như thấy được nàng chuẩn bị đi dừng dậm bên kia hách lạp khắc sĩ tư ha ha chúng ta muốn đi so khí lực ngươi có muốn đi chung hay không a đối sương hiện tại hẳn là muốn đi tìm nguyệt lượng nữ thần đại nhân ta vừa mới nhìn đến nàng thật giống như là muốn đi chúng thần điện a giác lưu tư Ta vừa rồi mới từ Nguyệt Lượng Nữ Thần Đại Nhân kia bên trong ra, tâm tình của nàng tựa hồ không thật là tốt. Ngươi đi thời điểm muốn tiểu, chút, có lẽ mang chút lễ vật là cái không sai tuyệt đâu. Diệp Văn, như thế như vậy, dẫn đến hắn căn bản cũng không dám bốn phía đi lại, cuối cùng chỉ có thể thành thành thật thật tại chỗ mình ở bên trong trôn tránh, nhưng lại tránh không khỏi ạt để nạ tìm tới cửa. Ngươi đến, chính là vì cùng ta nói những chuyện này sao? Diệp Văn ánh mắt hơi về sau liếc một cái, không biết có phải hay không là ảo giác, Trương Linh cái nha đầu kia vậy mà dùng tay vện dưới kính mắt, mà theo động tác của nàng, cái kia nửa bình không có gì lạ thấu kính giống như lóe lên một cái dĩ nhiên không phải, ta tới tìm ngươi là có chính sự. At đế nã nhìn bị Diệp Văn Tiện tay ném ở một bên vũ văn hắc, sau đó cô ý như mày, chẳng lẽ ta đợi thứ nhất bên trong vị hoàng kim thánh đấu sĩ, cứ như vậy không chịu nổi một kích sao? Diệp Văn cũng không để ý, ngươi phải biết, những này thánh đấu sĩ sắp đối mặt địch nhân cũng vẹn vẹn nhân loại, sợ rằng chúng ta dạy bảo cho bọn hắn một chút năng lực đặc biệt, nhưng cuối cùng vẫn là nhân loại. Nếu như một nhân loại có thể tùy tiện tiếp nhận thần mình một kích, ngược lại sẽ càng để các ngươi cảm thấy lo lắng. Adena đương nhiên không có khả năng nghĩ không ra cái này điểm vừa rồi chỉ là cố ý nói như vậy thôi nhìn thấy Diệp Văn không chút khách khí liền đem sự thật nói ra nữ thần trí tuệ ít có lộ ra một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng chẳng lẽ ngươi liền không thể dỗ dành ta sao chẳng lẽ ta không phải một cái mỹ lệ nữ tính đương nhiên không at đến coi là Diệp Văn là nói mình là cái mỹ lệ nữ tính lại không ngờ tới cái này cái nam nhân tiếp xuống câu nói kia suýt nữa để nàng bảo cầu. không phải nữ nhân nào ta đều sẽ đi hống tình cảm Diệp Văn phía trước câu kia là nói mình đương nhiên sẽ không đi hống nàng lại thêm câu nói này minh bạch lấy chính là nói ngươi không phải đáng giá ta hống nữ tính về phần mỹ lệ hay không ai quan tâm Hạt đến nạ tính cách trên thực tế không tính là tốt bao nhiêu, cũng không đủ lớn độ, thậm chí rất là bụng dạ hỏi, nàng đã từng cùng thiên hậu hách lạc, thần sắc đẹp a phủ là thu quá so với ai khác càng mỹ lệ hơn, vì thế còn cố ý hối lộ bị bắt tới làm trọng tài kêu kẻ đáng thương, bởi vậy có thể thấy được cái này nữ thần trên thực tế đối mỹ mạo của mình đồng dạng phi thường để ý giống như ộ Lãm thủ trên núi chân chính không thèm để ý dung mạo của mình, cũng chỉ có Aemi. Bây giờ Diệp Văn ngay trước mặt không nhìn mỹ mạo của nàng, cái này khiến nàng tức giận phi thường, bất quá mặt ngoài vẫn như cũ bộ dáng cười mị mị đấy lòng bên trong lại bắt đầu tính toán, ứng nên thu xếp làm sao ra hỏa này, để cái này cái nam nhân biết biết sự lợi hại của mình. đang tiếc nàng điểm này tính toán nhỏ nhặt căn bản không có trốn qua Diệp Văn hai mắt, sau đó bày làm ra một bộ nhập định cao tăng bộ dáng hướng kia một tòa, hai mắt nhắm lại, bắt đầu giả chết. như không có chuyện gì, như vậy ta liền nghỉ ngơi, biết nữ nhân này muốn tìm mình phiền phức, Diệp Văn nhưng không được chuẩn bị kế tiếp theo cùng nàng có cái gì liên lụy, trước kéo dài khoảng cách lại nói bên cạnh tương đối tốt, chỉ tiếc gạt đệ nạ sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua hắn. chợt mắt, Ad đệ nạ liền nghĩ đến mới biện pháp, kỳ thật ta là vì ngươi an bài chỗ ở mới chắc hẳn ngươi một mực ở tại Hào Diếm thất tư trên núi cũng cảm thấy không thế nào quen thuộc. Ừm, cái đề tài này vẫn là để Diệp Văn có chút hứng thú. Hà tại nơi này xác thực không phải rất quen thuộc, dù sao cũng là người khác địa bàn, làm sự tình lo lắng cũng nhiều chút. Ta ở nhân gian thánh vực đã trải qua sơ bộ kiến tạo lên, nhưng là còn thiếu khuyết một cái có thể quản lý phê thánh đấu sĩ người, chúng chi bọn hắn còn cần một cái lao sư đi dạy bảo tiểu vũ trụ, chuyện này ngươi cũng không thể lại từ chối rồi. Thật đến nà cô y tại Diệp Văn trước mặt ngồi xuống sau đó đầu kia mảnh khảnh chân có chút ngồi giường khoác lên một cái chân khác bên trên kêu các chỉ mặc vô mang giày cao gót trắng non chân ngọc tại Diệp Văn trước mặt từng chút từng chút nhẹ nhàng lắc không ngừng thế nào thích hợp sao đáng tiếc Diệp Văn ngay cả con mắt đều không có chợt thuận miệng à một chút liền lửa gạt đi bất quá cho dù không có mở mắt hắn cũng có thể phát giác được cách đó không xa đứng trương linh mắt kiêng tia lại toát lóe lên một cái sau đó lại làm ra dùng tay viện con mắt động tác động tác này để Diệp Văn vô song xoan suy nhìn thấy Diệp Văn căn bản không nhìn thẳng nhìn mình Adena tính tình cũng tới đến trực tiếp đứng người lên sau đó ném câu tiếp theo đã dạng này chuẩn bị một chút. Sáng mai chúng ta liền ra, đi phạm nhân vì ta kiến tạo thánh vực, ta sẽ sớm xuất thần dụ, để những người phạm tục kia tiếp đảnh ngươi. Diệp Văn ngược lại là so với nàng còn thông khoái, phi thường dứt khoát đứng lên, khỏi phải, chúng ta bây giờ liền ra, ta đoán chừng ngươi kia thần dụ cũng đã sớm ra đi, lại tại ổ liễm tủ trên núi ở, đoán chừng hắn sẽ trước sụp đổ, còn không bằng trực tiếp đi thánh vực bên trong ở lại đâu. cũng không phản đối, bất quá chỉ chỉ Diệp Văn quần áo, bất quá ngươi cần đổi một bộ trang phục, bộ này đồng phương thức quần áo, có thể sẽ gây nên một chút hiểu lầm, tại một cái cung phụng ổ thần minh thánh vực bên trong, mặc một bộ trưởng sam, đích sắc không thế nào phù hợp. Diệp Văn nghĩ nghĩ sau cũng cảm thấy như vậy, cuối cùng nghĩ nghĩ sau nói thẳng, tùy tiện tìm kiện Hoàng Kim Thánh Y liên tốt, loại tình huống này ngược lại là càng phù hợp hạt đe nại nhu cầu. Nếu như Thánh đấu sĩ bên trong cất giấu Diệp Văn dạng này một cái thần minh tồn tại, như vậy Thánh vực cơ hội là tất thắng không thể nghi ngờ. Mặc dù chỉ là một trò chơi, nhưng hạt đe nại cũng không muốn thua rơi. Dạng này tốt nhất, đến Diệp Văn cái này bên trong một trận này chỉ có chuyện này nhất hợp vị này nữ thần tâm ý. Như vậy, ngươi muốn cái kia bộ đâu? Diệp Văn sờ lên càng nghĩ nghĩ, cuối cùng quay đầu hỏi Trương Linh, ngươi cảm thấy Vi sư thích hợp xuyên cái kia bộ Thánh ý để? Linh dùng ngón tay đỉnh đỉnh kính sau đó nhìn Diệp Văn sau phi thường kiên định nói trong Kim Niu quy ba chương 101, hồ lô bài quyết P.S câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch Kim Niu Diệp Văn một mặt thất tuyến hắn đương nhiên biết Trương Linh đây là cố ý xem chừng còn là bởi vì chính mình kia hai cái phu nhân bằng dao cho nên Trương Linh mới nghĩ ra như thế cái biện pháp ngẫm lại Diệp Văn vóc người này mặc dù thon dài thẳng tắp nhưng là thế nào cũng cùng tên cơ bắp kéo không đến cùng đi chúng chi hay là cao hơn 2 mét cấp tên cơ bắp trong Kim Niu Hoàng Kim Thánh Y cơ hồ chính là vì loại này mảnh nam thiết kế cũng không phải nói tiêu chuẩn dáng người xuyên không lên nhưng bởi vì nguyên tắc quan hệ loại kia hình tượng đã xâm nhập lòng người Diệp Văn vừa nghĩ tới tròn kim liêu thánh ý xuyên tại một cái gầy cây gậy trúc trên thân liền sẽ cảm thấy khó chịu Diệp Văn biết mình không phải gầy cây gậy trúc nhưng là muốn cùng nguyên tắc hình tượng một so mà lại tròn kim liêu thánh ý đầu gối giáp vai khuỷu tay bộ vị đều có sừng nhọn hình thù như vậy khôi giáp không mặc ở bánh nam trên thân thật sẽ có vẻ rất khó chịu nghĩ hắn một cái hào hoa phong nhã nhìn cùng thư sinh nam tử mặc loại này khôi giáp lời nói cái dạng kia khi đúng là không có cách nào lọt vào trong tầm mắt Diệp Văn ở trong lòng hơi suy nghĩ một chút mình mặc vào tròn kim thánh ý sau so bộ dáng vậy mà toàn thân một cái dần mình Người đây là Diệp Văn đang nghĩ cười khổ trách cứ một chút cái này gây sự đệ tử, không nghĩ lời nói mới mới mở miệng liền bị ạt đệ nạ cắt đứt. Ồ, trong Kim Nưu, giống như rất không tệ bộ dáng ạt đệ nạ từ trên xuống dưới nhìn, sau đó dùng tay che miệng cười một trận, ta ngược lại rất là hiếu kỳ bộ kia thánh ý xuyên trên người ngươi sẽ là hiệu quả gì. Lúc trước Diệp Văn cho hệ việt tù họa thánh áo bản vẽ thời điểm, mỗi tờ bản vẽ bên trên đều có thánh ý hai cái hình thái tạo hình, trong đó chòm Kim Nưu thánh ý hình người bộ dáng liền là dựa theo hơn 2 mét đại tráng hán hình tượng họa, ạt đệ tự nhiên thấy được, nàng cảm thấy bộ này thánh ý cho hách lạm khắc xiết tư xuyên hẳn là sẽ rất thích hợp à đến à, đương nhiên không biết, hắc lạp khắc xiết tư trên địa cầu trong thần thoại về sau trở thành võ tiên cái, mà kia bộ ạ niệm chung võ tiên tọa thánh ý cũng là xuyên tại một tên tráng hán trên thân, cho nên trỏm kim lưu xuyên tại hắc lạp khắc xiết tư trên thân tự nhiên cũng là thích hợp, rất. coi như không cho hắc lạp khắc xiết tư xuyên, tổ liễm phụ trên núi cũng không ít bản thần dáng người rất xứng đôi bộ này thánh ý hề, hoặc là nói cái này 12 bộ hoàng kim thánh ý tạo hình đều rất thụ tổ liễm phụ chúng thần yêu thích, bởi vì chẳng những hoa lệ thực dụng hơn nữa còn có thể hiện lộ rõ ràng ra bọn hắn xuất sắc dáng người, mà cùng những cái kia tên cơ bắp một so. Diệp Văn dạng này dáng người liền rõ ràng không hợp cách một một người Đông Phương mang theo tại bên trên đích xác muốn so bọn gia hỏa này tiểu một vòng. Chúng chi Phương Đông Tu sĩ chỗ tập luyện đường lối cũng không phải đi cơ bắp hình Nam đường lối, đương nhiên cũng không phải toàn bộ đều như vậy, nhưng muốn cùng bọn gia hỏa này so cơ bắp, chỉ sợ chỉ có số ít một một số người mới được. tỉ như Quan Vũ loại này dù là Dương Tiễn cũng không phải loại này. Tên cơ bắp. Lúc này ở a trong đầu đã tự động xuất hiện một bộ tiểu hài tử mặc đại nhân khôi giáp buồn cười bộ dáng. Mặc dù nàng biết Hoàng Kim Thánh Ý sẽ căn cứ người sử dụng tự động điều tiết lớn nhỏ, bất quá lúc này nàng tự động xem nhẹ điều này lấy một bên cười vui vẻ hả đệ nạ, sau đó lại nhìn một bên Trang làm cái gì cũng không có phát sinh, vẫn như cũng một mặt bình tĩnh đứng tại nơi đó trương linh. cuối cùng cắn răng một cái dậm chân một cái vừa ngao tâm, diệp văn quật kình đi lên. ta còn liền xuyên tròn kim liêu, ta nhìn các ngươi còn thế nào cười. hắn cái này vừa nói, hả đệ nạ cười lại là thêm vui vẻ, liền ngay cả một bên trương linh cũng cũng nhịn không được nữa. một trương vạn niên hàn băng tựa như mặt đông nhiên biến thành xuân về hoa nở mùa, hiểu được như nở rộ đông hoa đồng dạng sán lạn vô song. bất quá nhất qua phân phải kể tới một mực thành thành thật thật đợi ở một bên gia phỉ. Vật nhỏ này vậy mà ngược lại trên bàn dùng chân trước che lấy mình kia ngâng lên tiểu bạch cái bụng không ngừng vừa đi vừa về nhấp nô, sau chào đá đá không nghe, giống như cởi rút đồng dạng một liên tiếp con mắt đều không mở ra được. Đem ra phỉ bắt lại, Diệp Văn mặt lạnh lùng trừng mắt vật nhỏ này, ngươi biết chòm kim như thánh ý cái gì bộ dáng sao? Cười vui vẻ như vậy. Không nghĩ tới ra phỉ lộ ra một bộ đương nhiên biết đến biểu lộ, này mới khiến Diệp Văn nhớ tới, lúc trước nhàm chán thời điểm tất cả mọi người tụ tại thánh đấu sĩ, vật nhỏ này cũng ở chỉ là hắn không nghĩ tới ra phỉ thế mà lại nhớ được rõ ràng như vậy, tỉ nghĩ lại Gia phỉ có thể ghi nhớ tiểu vũ trụ, tự nhiên cũng biết thánh ý. ý ngược lại là mình nhất thời khó thở quên cái này gốc dạng. Đa nhìn xem Diệp Văn vậy mà cùng một con mèo nhỏ nói chuyện, sau đó kêu mèo con lại còn có thể làm ra đáp lại, ngược lại là hiếu kỳ. À, vật nhỏ này là nơi nào đến? Diệp Văn mang theo gia phỉ tay ngược lại là một chút cũng không uốn du, cứ như vậy nhất chuyện, mang theo phần gãy chỗ để gia phỉ đối mặt ra Vật nhỏ này là chúng ta thuộc sơn bên trên nuôi hộ sơn thần thú. Đến cùng nữ thần trí tuệ chào hỏi. Cô ô, nâng lên chân trước làm phất tay chạm gia phỉ một bên vuông móng còn một bên không ngừng nháy tròn căng mắt to làm bộ đang yêu đáng tiếc gạt đệ nạ chỉ là lãnh đạm nhẹ gật đầu, sau đó ném câu tiếp theo, ừm, thật đáng yêu liền không có đoạn ở dưới. bán manh thất bại ra phỉ bị Diệp Văn sau khi để xuống liền ngồi xổm ở kia bên trong, sau đó rũ cụp lấy đầu, trên đầu một mảnh sầu vân thảm vụ, liền ngay cả không khí chung quanh đều chịu ảnh hưởng đồng dạng, so bên cạnh lộ ra âm u rất nhiều. đệ nạ tiện tay vung lên, một hoàng kim cái dương cứ như vậy trống rỗng xuất hiện tại Diệp Văn trước mặt, căn cứ phía trên đồ án, một chút cũng có thể thấy được đây là tròn kim như hoàng kim thánh ý ấy. Cái này Hoàng Kim Thánh Y có thể nói là phân lượng mười phần. Trống rỗng xuất hiện sau trực tiếp rơi đập trên mặt đất, phát ra một tiếng dị thường trầm muộn tiếng vang, sinh sinh đem nằm trên mặt đất vũ văn thác cho chấn bắn lên, đồng thời trực tiếp mở hai mắt ra bị tiếng vang cho chấn tỉnh lại. Phản ứng của hắn cũng đủ nhanh, như là đã đạt đến giữa không trung, thuận thế liền một cái xoay người sau đó gọn gàng rơi trên mặt đất, chỉ là vừa quay đầu liền thấy đứng ở bên cạnh Trương Linh, chỉ cảm thấy bụng lại là một trận đau đớn, không tự chủ lướt ngang hai bước. Sư tỷ hắc hắc, ừ, nhìn thấy mình chủ động chào hỏi cũng được như thế một cái lãnh đạm nhắc lại. Vũ Văn Thác chỉ muốn tránh vị sư tỷ này xa một chút. Rõ ràng tướng mạo cùng mặc đều như thế manh như thế mềm, làm sao xuất thủ thời điểm không gặp nửa ngón tay mềm? Một cước kia thật là kém chút muốn mệnh của ta. Rồi tay lần mò, bụng bên trong hay là một trận rời sông lấp biển. Diệp Văn mặc dù đem hắn kia hơi có lệnh vị trí bẩn giòn cho gom trở về, đồng thời đem tụ huyết cũng cho tăng hắn ra, nhưng thụ thương cuối cùng chính là thụ thương. Khó chịu là tất nhiên Diệp Văn ngược lại cũng không phải là không có biện pháp đem thương thế của hắn chữa khỏi. Bất quá điểm này đau đớn đều không thể chịu được lời nói. Về sau lại thế nào thành đại khí, cho nên Diệp Văn căn bản là không có đi quản những này còn lại đau đớn về phấn hậu hoạn cái gì chỉ cần có thể tu luyện tới cảnh giới nhất định thân thể liền sẽ có được rèn luyện cũng không cần lo lắng lưu lại cái gì hậu hoạn vũ văn thác mở mắt ra sau dò xét một trận lực chú ý rất nhanh liền bị kia hoàng kim cái dương hấp dẫn lại giếng mảnh một nhìn phía trên đồ án không khỏi buồn bực hỏi một câu đây là trỏm kim lưu thanh ý gì ấy. đặt ở cái này bên trong là có người muốn mặc sao bốn phía nhìn một chút phát hiện không có người nào dáng người phù hợp kết quả tiểu tử này cũng không biết được cái kia sợi dây dựng sai vậy mà hỏi đứng lên bên cạnh trương linh sẽ không là người muốn mặc lời vừa ra khỏi miệng mình liền hối hận mà cơ hồ không có cho hắn nửa điểm thời gian phản ứng bên cạnh eo lại là đau đớn một hồi bị trương linh dùng vỏ đao trường đao hung hăng đâm một chút Đầy nước mắt ngồi sụp ở nơi đó vũ văn thắc cảm thấy mình hay là ngậm miệng giả câm tốt bất quá trong lòng hiếu kỳ vẫn như cũ không cách nào ngăn cản hắn nhìn trung quanh ánh mắt cuối cùng kinh ngạc phát hiện mình sư phụ vậy mà đi tới đem kia hoàng kim cái dương một đêm nhấc lên mặc dù hoàng kim thánh y nặng nề vô song nhưng đối đến nói cũng là không tính là gì nhẹ nhàng nhấc lên hoàng kim cái dương liền bị hắn nhấc lên nhưng sau đó xoay người liền hướng phòng ngủ phương hướng đi qua đi đâu đến nã một trận kỳ quái Hoàng Kim Thánh Y mặc thời điểm khỏi phải tị huỷ người khác, không phải cái dương kéo một phát mở, bên trong Thánh Y liền sẽ phân giải đồng thời hóa thành từng đạo kim quang bám vào tại sử dụng người trên thân sao, thậm chí có thể không nhìn người sử dụng lúc ấy xuyên cái gì quần áo. Dạng này mặc phương thức, cho dù là ở nơi công cộng cũng sẽ không khiến cho bất luận cái gì ảnh hưởng không tốt, Adena đều không nói muốn tị huỷ, làm sao Diệp Văn cái này cái nam nhân trốn trước rồi? Diệp Văn quay đầu nhìn, một bộ tráng sĩ vừa đi này không trở lại bi tráng bộ dáng, sợ cái gì? Ta nói trắng ra liền sẽ xuyên, chỉ là ta muốn trước đem trường sam thu lại, ngặt tiến vào phòng trong. Diệp Văn cũng không có chơi xấu cái gì, trực tiếp đem trên thân Trường Sang Cởi một cái tới là đã không có. Bất quá ố liềm phủ trên núi có may vá, đơn giản may một kiện áo trắng đối phó xuyên tới. Nếu không ố liềm phủ trên núi loại này trên lưng đơn giản lấy lại, lấy thêm mảnh vải hướng trên thân một dựng mặc quần áo phong cách thực tế là để hắn không thể nào tiếp thu được. Dù sao hắn lại không có khoa trương như vậy cơ bắp có thể khoe khoang. Chỉ là Trường Sang Cởi một cái về sau, Diệp Văn không có trực tiếp đem Hoàng Kim Thánh Y mà vào, mà là lấy ra máy thăm dò, sau đó trực tiếp kết nối cho chuyện, không cùng Trịnh Anh mở miệng hỏi thăm, trực tiếp liền nói, đem máy truyền tin cho thôi lão tiền bối, Vi sư có việc gấp hỏi hắn. Chính anh cũng không có dài dòng, trực tiếp đem máy truyền tin hướng bên cạnh một đường, thôi quân ngay tại bên cạnh hắn, hai người ngay tại một tờ bản vẽ bên trên nghiên cứu làm sao cho thuộc sơn các cái trọng yếu gian phòng an trí tự động đưa nước đường ống đâu. Diệp chứng môn, có chuyện gì gấp sao? Bình thường Diệp Văn Chỉ tên tìm hắn đó chính là có vấn đề muốn hỏi, thôi quân cũng không nói nhảm thẳng vào chủ đề, dù sao trong tay còn làm việc muốn làm chuyện này, nếu là làm tốt, có kinh nghiệm sau hắn còn chuẩn bị đi trở về cho Thiên Cơ môn cũng lắp đặt chọn bộ nước máy cùng cung cấp điện đâu không bằng khác, có điện hắn cũng thuận tiện dùng máy tinh, cái này có chút thuận tiện công cụ. Thôi trước cô nhưng hiểu được cái gì có thể để thân hình biến lớn pháp thuật. Diệp Văn dám mở miệng xuyên trỏm Kim Như Thánh Ilya, tự nhiên là có biện pháp, nghĩ hắn phương Đông tiên giới cổ quái kỳ lạ pháp thuật không biết bao nhiêu, chỉ là một cái cải biến thân hình, hẳn không phải là rất khó học. Hung chi hắn cũng khỏi phải cải biến quá nhiều, để hắn tăng vọt đến hơn 2 mét thân cao, đồng thời một thân cơ bắp cũng liền đi. Đối so với cái nào đó hầu tử lớn lớn lớn cái không xong, làm cho người hồ, Tôn trưởng lão, nhanh thu thần thông nhưng muốn tới đơn giản không đáng chú ý nhiều. Thôi quân sững cũng không nghĩ tới Diệp Văn sẽ hỏi như thế một vấn đề, bất quá vẫn là phi thường thông khoái trả lời, pháp thuật ngược lại là có. So khá thường gặp chính là pháp thiên tượng địa, môn thần thông này nếu là tu đến chỗ cao, thân hình thoát một cái liền có thể tăng vọt mấy lần, cho dù là biến thành cao vạn trượng người cũng không phải là không được, chỉ là môn thần thông này tu luyện có chút phiền phức, cũng không phải nhất thời nửa khắc liền có thể luyện thành. Hắn cũng minh bạch, Diệp Văn sẽ vội vàng tìm hắn, khẳng định là sốt ruột muốn thi triển, môn thần thông này mặc dù lợi hại, nhưng là không, có mấy trăm năm tu hành muốn nhập môn cũng là không thể, cho dù thiên tư chắc tuyệt hạng người, cũng cần bế quan khổ tu một trận mới có thể luyện thành. Diệp Văn nghe xong lập tức bắt bỏ, môn thần thông này quá phiền phức, mà lại ta cũng không cần cường lực như vậy, cho cái không sai biệt lắm là được. Thôi quân không tự chủ nắm tóc, náo mũi bên trong xoay quanh một lát sau đột nhiên cười hát hát mà nói, kỳ thật Phật ra cũng là có cửa không sai biệt lắm thần thông, kim cương Phật thân, luyện thành chẳng những có thể tùy ý biến lớn, quanh thân còn lại phát ra kim sát Phật quang, chu tá bất xâm, Diệp trưởng môn thân có Phật môn Pháp lực, không khó lắm luyện thành. Ta mặc dù có Phật môn pháp lực, nhưng là nửa điểm Phật pháp cũng là khác biệt, ngươi coi như đem kia Phật gia lục thần thông tất cả đều bày ở trước mặt ta, ta cũng là một cái không luyện được Phật gia công pháp giảng cứu đốn ngộ. Diệp Văn nhưng không cảm thấy mình ngộ tính tốt bao nhiêu. Tối thiểu hắn liền không có qua tùy tiện vỗ chán một cái đạp đất liền thành Phật tổ kinh lịch. Dạng này a thôi, quân lúc này cũng không sốt ruột, nghĩ nghĩ sau thấp giọng nói kỳ thật lao đạo có một môn độc môn thần thông, nếu là Diệp trưởng môn có hứng thú, chuyển cho ngươi cũng là không sao. Diệp Văn sững sờ, đột nhiên nhớ tới lúc trước thôi quân còn nói muốn thu mình làm đồ đệ, đột nhiên nhớ tới hắn lúc ấy nói môn kia cơ sẽ không là kia cái gì hồ lô bại quyết." Ồ, Nguyên Lai Diệp trưởng môn còn nhớ rõ, vậy thì tốt. "Tốt em gái ngươi A Diệp Văn Thầm mắng một tiếng, lúc này ngẫm lại mình đệ tử cùng lão đạo kia cùng nhau nghiên cứu, không biết bị hắn học bao nhiêu kỹ nghệ, mình học hắn môn thần thông cũng không thể coi là cái gì, ngươi môn pháp quyết này tốt luyện sao? Ta hiện tại nhưng không có nhiều công vu, nhất định phải lập tức liền có thể luyện thành." Tôi quần gái gái đầu, muốn nói xong luyện cũng tốt luyện, lấy Diệp trưởng môn tu vi, đoán chừng cái này nhập môn bộ phân không làm khó được ngươi, chỉ cần vào tới cửa, kia thứ nhất quyết chỉ cần có thể thi triển ra một chút ý lực là đủ thỏa mãn Diệp trưởng môn yêu cầu đúng. Diệp trưởng Môn ngươi muốn biến nhiều lớn, cao đến 2 mét bất quá thân hình muốn đủ tráng. Thôi Quân vỗ đùi một cái một một bên bên cạnh một tiếng hét thảm, theo sát lấy Trịnh Anh phản nản thanh âm truyền đến. Lần sau phiền phức ngài đừng lao đập chân của ta. Sau đó Hưng Cao giữ dằn mà nói, cao đến 2 mét không tính là gì, Diệp trưởng Môn nếu là hảo hảo tập luyện, cao 20 mét cũng không khó làm được. Ta trước đem cái này thứ nhất quyết khẩu quyết niệm cho ngươi nghe. Diệp Văn im lặng, lặng lặng nghe thôi Quân ở bên kia đem khẩu quyết niệm đi ra, cũng không biết cái này thôi Quân dùng phương pháp gì. Kia Trịnh Anh rõ ràng ngay tại thôi Quân bên cạnh, lại nửa điểm cũng nghe không được chỉ có thể nhìn thấy vị này, lão tiền bối bờ môi động không ngừng, mình thanh âm gì cũng nghe không được. Chờ vẹn qua một phút, thôi quân cái này mới nói, những này chính là nhập môn khẩu quyết, chỉ cần ngươi luyện thành bộ này phân, chỉ là cao đến 2 mét thân hình tính không được cái gì. Diệp Văn nhẹ gật đầu, nhưng thần vật khí, dựa theo thôi quân nói tới pháp môn vận dụng lên, đột nhiên phát hiện quanh thân lóe ra một trận yếu ớt hồng quang, theo sát lấy thân hình lập tức vừa tăng, đột nhiên biến cháng một vòng, trận này hồng quang nhấp đoáng, Diệp Văn đột nhiên nhớ tới kia thanh thành trưởng môn hơn xương lúc trước không hay dùng qua một chiêu này sao? Ngươi tới khiến cho chính là thôi quân mặc hồ lô thất tuyệt chỉ bất quá hơn xương là miễn cưỡng sử dụng một chiêu này, không bao lâu mình liền khống chế không nổi. Diệp Văn lại không cái này lo lắng, lúc này hắn cảm giác được mình chẳng những thân hình biến lớn hơn một vòng, liền ngay cả lực lượng cũng tăng vọt số phân chỉ là thân thể này lại không bằng trước kia linh hoạt. Chính thí nghiệm lấy, chỉ ngay bên thai lại chuyển tới thôi quân thanh âm, ta cái này hồ lô bại quyết. Thứ nhất quyết có thể tăng lên thân hình lực lượng, sơ kỳ thân hình trượng một phân, lực lượng cũng tăng vọt một phân, coi như biến thành mấy chục trượng, cự nhân cũng không phải không có khả năng. Mà đợi đến tu vi cao thâm về sau, liền có khống chế tự nhiên, để cái kia bên trong biến lớn liền cái kia bên trong biến lớn. Tỷ như thân hình không thay đổi, bàn tay lại đột nhiên biến thành mấy chục mét phương viên lớn nhỏ, một trường này chụp được đến, che khuất bầu trời, coi như muốn chạy đều chạy không được, lại có bao nhiêu người có thể đủ chống đỡ được. Nói đến chỗ này, lão đạo sĩ này đột nhiên hắc hắc một trận cười xấu xa, thậm chí tại hành phòng sự thời điểm cũng có rất có dụng ích. Diệp Văn mặt sầm lại, còn bên cạnh chỉnh anh lại hai mắt tỏa ánh sáng. Nhìn thấy đối diện không có đáp lại, thôi quân chỉ coi kia mặt Diệp Văn chính đang thí nghiệm, cười quái dị hai tiếng sau vừa tiếp tục nói, luyện đến đỉnh phong, có thể bảo vệ giữ mình hình không thay đổi trực tiếp tăng vọt lực lượng nhưng lúc này nhục thân cơ hồ nặng rèn luyện một lần, nó bá đạo cường hành, cho dù là đụng phải nhị lang chân quân tám ác kiểu huyền công cũng là không thua bao nhiêu. Lời nói này nói liền rất bá khí, gọi Diệp Văn cũng lấy làm kinh hại nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cái này hồ lô tiên thôi quân đã có thể tại trong tiên giới hưởng dự nổi danh, tự nhiên là có mấy chưa tay đoạn có thể sáng chế cái này cùng kỳ công cũng là không tính là gì chuyện lạ. Diệp Văn nghe ở đây, đến cũng thật lên hứng thú, không khỏi lại truy hỏi một câu, đây vẫn chỉ là thứ nhất quyết, không biết được đằng sau sáu quyết lại có cái gì hiếm lạ. Thôi, quân Dương Dương đắc ý. Vậy mà gật gù đắc ý, muốn nói Lão đạo ta cái này hồ lô bảy quyết, mỗi một quyết đều có một môn thần thông, cái này thứ nhị quyết lại là chuyên tu đồng tử cùng hai lô thai. Diệp trưởng môn còn nhớ rõ ngày đó ngươi bằng vào một đôi vật môn thần đồng mới có thể nhìn thấy nơi xa, mà Lão đạo cũng có thủ đoạn nhìn thấy phương xa tình trạng. Ồ, Diệp Văn tưởng tượng, liền nhớ lại ngày đó thôi, quân trong hai con ngươi cam sắc quang mang lóe lên, sau đó liền một bộ hiệu rõ bộ dáng, rõ ràng cũng là nhìn thấy xa xa tình huống. Nói như vậy, thứ nhị quyết là Thiên Lý nhãn cùng Thuận Phong nhĩ. Ai? Làm sao có chút quen thuộc đâu? thôi quân còn không biết, chỉ là trực tiếp giới thiệu thần công của mình, giống như kia nhất hợp cách nhân viên chào hàng nói không ngừng, không chỉ có như thế, nếu là luyện đến cao thông, cái này hai mắt có thể nhìn phá hết thể huyễn cảnh, có cái này hai mắt, kia viễn trận đối với tu luyện xem ra chính là một cái bài trí. đồng thời một ít hóa hình chi yêu vật, bản thể cũng sẽ tại cái này dưới hai mắt không chỗ che thân, nếu là nguyện ý, còn có thể vận dụng thần quang trực tiếp soi sáng ra nó nguyên hình đến, kính chiếu yêu a, ừm, không sai biệt lắm bất quá mang theo bắt đầu thuận tiện nhiều thôi quân nhẹ gật đầu, ngược lại là cảm thấy diệp văn cái thí dụ này rất là vừa đương. Trên thực tế hắn sáng chế cửa này pháp quyết thời điểm sát thực tham khảo kính chiếu yêu một chút công dụng. Thứ ba quyết nhưng lại là rèn luyện thân thể, thậm chí có thể đem nhục thân khi làm pháp bảo binh khí cùng địch tranh phong, trên thực tế cái này thứ ba quyết cùng thứ nhất quyết là hỗ trợ lẫn nhau, chỉ có thứ ba quyết luyện thành, thứ nhất quyết mới có thể lại thành. Cung cung túi bên trong linh quang lóe lên, rốt cục nhớ tới cái này cái gọi là hồ lô bảy quyết là chuyện gì xảy ra, ngươi cái này không ngay ngắn cái một hồ lô tiểu kim cương sao? Ngươi tịch thu bảy cái đồ đệ một người truyền một quyết sau đó danh xưng anh em hồ lô a. Thôi quân hắc hắc vui lên, cái này không vừa đem thứ nhất quyết chuyển cho người sao? Diệp Văn, chưa xong đợi tiếp theo. Quy 3 chương 102, nhân viên quản lý. PS, Câu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Đem thông tin của máy, Diệp Văn không có tiếp tục cùng thôi quân liền tự mình có phải là trở thành cái nào đó thích mặc đỏ sau lưng, trên đầu đỉnh cái tiểu hồ lô còn treo hai cái lá cây tiểu tử ngốc vấn đề này kế tiếp theo dây dưa tiếp. Bất quá hắn còn rất là hiếu kỳ cái này cái gọi là hồ lô bại quyết đằng sau mấy quyết lại sẽ là cái dạng gì. Dựa theo thôi quân hình dung, đằng sau đơn giản chính là thao túng thủy hỏa, luyện đến chỗ sâu giống như có thể như kẹp vũ trụ lực lượng như thế nắm giữ thuộc về mình đặc thù thủy hỏa. Diệp Văn ngược lại là hiếu kỳ hỏi thăm thôi, quân phải trang có cái gì đặc biệt thủy hỏa, lại bị lao đầu từ này dùng một trận hắc hắc cười xấu xa cho che giấu đi qua. Về phần kia ẩn thân năng lực hắn ngược lại là không có dấu diếm, đồng thời năng lực này cũng không thế nào hiếm lạ, tác dụng duy nhất chính là tiềm ẩn thân hình nếu là cái này giấu kín thân hình nhưng cùng bình thường ẩn thân pháp thuật ngày đêm khác biệt, chỉ cần đem cái này ẩn thân thuật pháp luyện đến cực hạn, cho dù là thái thượng lão quân hoặc là phật tổ đích thân đến cũng đừng hòng xem thấu này thuật đồng thời tìm tới thân hình. Diệp Văn đối với pháp thuật này vẫn rất có hứng thú, đáng tiếp bị tôi quân một câu, đáng tiếp công pháp này từ khi ta sáng tạo sau khi đi ra chính là ta bản nhân cũng vô pháp đem cái này thứ sáu quyết luyện đến đỉnh phong một câu nói kia liền để hắn hiểu được tình cảm những này đều chỉ là dự đoán bên trên hiệu quả đến tận cùng luyện thành sau có thể hay không như thế người nào cũng không rõ ràng hoặc là nói không đến kim tiên sự nghiệp vĩ đại căn bản là không luyện được thứ 6 quyết cần phải thật đến trình độ kia tựa hồ cũng không cần thiết trốn tránh hai vị kia rồi gần cả, Diệp Văn rất muốn cho như thế một cái lời bình nhưng là ngẫm lại mình còn muốn học người ta môn công pháp này cũng liền không tốt đem lời nói này ra đối với thứ bảy tuyệt thôi quân lại ngậm miệng không nói chỉ nói câu kia là lao đạo nhiễm cuối cùng sát chiêu tùy tiện không thể gặp người, một câu liền ngăn chặn Diệp Văn hỏi thăm, dù sao Diệp Văn không phải đệ tử của hắn coi như thật sự là đệ tử của hắn, quan hệ đến cái này cuối cùng quyết chiến áo nghĩa thời điểm cũng không phải có thể tùy tiện nói cho, cho nên Diệp Văn lại hỏi thăm một chút thứ nhất quyết một chút yếu điểm về sau, liền kết thúc lần này trò chuyện. Đem máy thăm dò thu hồi chiếc nhẫn bên trong, Diệp Văn hai mắt nhắm lại, thần vận chân khí đồng thời dựa theo thôi quân nói cho phương pháp của hắn điều động thể nội các loại năng lượng, chỉ cảm thấy toàn thân kinh khí còn như là bom nổ không ngừng bành trướng, cũng may loại này bành trướng là tại hắn khống chế ở trong. Xem chừng không sai biệt lắm, Diệp Văn liền dừng lại động tác. Sau đó mở hai mắt ra túi đầu nhìn lên. Khá lắm, vậy mà giữa bất chi bất giác tăng tới cao như vậy, Diệp Văn chỉ cảm thấy mình hiện tại cùng mặt đất khoảng cách là lúc đầu hai lần khoảng cách cung điện này, mái vòm cũng càng tiếp cận một chút. Cũng nhờ có cung điện này không gian đủ rất rộng lớn, nóc nhà cũng đủ cao, nếu là trước kia mình ở cái chủng loại kia căn phòng nhỏ bên trong, đoán chừng mình đã sớm đội lên nóc phòng. Giống như trở nên quá hơi bị lớn. Hơi tập trung ý chí, đem tăng vọt lực lượng hơi tán đi một chút, Diệp Văn trơ mắt nhìn mình giống như xì hơi khí cầu đồng dạng chậm rãi biến nhỏ, loại cảm giác này rất là kỳ diệu, nhưng bây giờ nói không lên, cỡ nào tốt. Đợi đến cảm thấy không sai biệt lắm, Diệp Văn lại dừng lại động tác lần nữa quan sát một chút thân hình. Hắn lúc này ước chừng có 2 mét 1 chẳng linh, một thân to con cơ bắp đủ để cho tất cả nam tính đều biểu thị ao ước đấu kỵ đồng thời để hết thảy thích mánh nam nữ tính điên cuồng thét lên. Lúc này Diệp Văn coi như cùng hách lạp khắc Siết tư đứng ở cùng một chỗ, thân hình này bên trên cũng sẽ không rơi xuống hạ phong, thậm chí hắn lúc này so hách lạp khắc Siết tư còn muốn tráng bên trên một vòng nhỏ. bay cái khỏe đẹp cân đối tiên sinh tạo hình. Diệp Văn cười hắc hắc, ta cũng có manh thời điểm, thân vì một cái nam nhân bao nhiêu cũng ước mơ qua mình có được một thân to con cơ bắp, thành vì một cái so châu trưởng tiên sinh còn muốn châu mấy nam, chỉ bất quá loại ý nghĩ này cũng không phải là kiên định như vậy, cảm thấy mình như thật luyện thành như vậy, khả năng còn chưa nhất định có thể thích tướng. Nhưng là thôi quân giáo cho hắn môn này, hồ lô bậy quyết ngược lại là giải quyết phiền não của hắn, về sau hắn muốn làm tráng nam liền có thể biến tráng nam, tráng nam khi đủ liền có thể khôi phục nguyên trạng, quả nhiên là tùy tâm sử dụng, vui vẻ khôn cùng. Liên là lúc sau biến thân thời điểm phải chú ý điểm y phục này hắn vừa rồi mặc dù đem trưởng sam thu vào nhưng là áo trong đều không có diệt trừ mặt chỉnh chỉnh tề tề hắn cũng quên điểm này kết quả trải qua vừa rồi kia một trận thân hình biến hóa thân hình cũng liền rũ cụp lấy mấy cây vải rất đầu cả người gần như trần truồng đứng tại kia bên trong may trùng quanh không có người bên ngoài nếu không chắc chắn đem Diệp Văn xem như có một loại nào đó bất lương ham mê ra hỏa túi đầu nhìn nhìn Diệp Văn cười hì hì rồi lại cười về sau tiện tay từ trong giới chỉ lấy ra một kiện sau lưng một đầu con đùi cái này hai bộ y phục đều là loại kia một cầm lên cùng đầu bít tất không sai biệt lắm Nhưng là sau khi mặc vào liền sẽ bị chống lên đến hiện ra thân hình chất liệu, bây giờ dáng người tăng vọt vài vòng Diệp Văn cũng liền có thể mặc loại này có dãn cực dai quần áo, hắn chức nhận bên trong mặc dù còn có không ít cái khác quần áo, nhưng có thể khẳng định là hắn lúc này một kiện cùng xuyên không lên, mà lại bàn chân cũng tương ứng biến lớn hơn rất nhiều, hắn chỉ có thể chân trần, cũng may hắn chỉ cần giải quyết tiếp thân quần áo liền có thể, bởi vì bên cạnh liền bày biện tròn vẹn ăn mặc. Nhưng cứ như vậy hai bộ y phục lại làm cho Diệp Văn một trận đổ mồ hôi, bởi vì làm lực lượng tăng vọt, linh hoạt lại hạ xuống rất nhiều, Diệp Văn đối với hiện tại thân thể này cũng không phải là như vậy thích ứng xem ra môn công pháp này coi như luyện thành muốn tự nhiên điều khiển loại này có thể đột nhiên tăng vọt rất nhiều lần lực lượng cùng dáng người cũng cần đi qua thời gian dài rèn luyện mới được. kia thôi quân đoán chừng sớm liền có thể tự nhiên không chế mình tăng vọt sau lực lượng như vậy có khả năng vung ra đến thực lực ngược lại là đích xác xương bên trên khủng bố. May Diệp Văn cho tới nay đều rất am hiểu điều khiển tự thân lực lượng lúc này mặc dù có chút không thích ứng nhưng cũng không đến nỗi náo ra cái gì trò cười đến trừ một lúc bắt đầu không cẩn thận đem một kiện sau lưng cho xé nát bên ngoài về sau động tác cũng còn tính thuận lợi đồng thời đi đường thời điểm mặc dù đặt chân rất nặng thậm chí giấm trên mặt đất còn có thể ra tiếng vang trầm trầm nhưng cuối cùng là không có đem đất này mặt bước ra một cái hố to tới, thuận tay hướng kia hoàng kim trên cái dương một truy, ý. kết quả hơi dùng sức có chút quá đột nhiên diệp văn đem cái này hoa lệ cái dương cho truy ra cái lõm, diệp văn trên mặt một trận lúng túng đồng thời kim quang kia bùng lên tròn kim như hoàng kim thánh ý đã từ trong dương bay ra, đồng thời tại diệp văn trước mặt phân giải làm từng cái bộ kiện trực tiếp mặc tại diệp văn trên thân, an mặc hoàn tất về sau cùng mình cái kia đồ đệ vũ văn thác khác nhau rất lớn, tròn kim như hoàng kim thánh ý vậy mà tràn ra từng đợt vui sướng, mặc dù cái này thánh ý không biết nói chuyện cũng không thông suốt qua động tác biểu đạt tâm tình của mình, nhưng mặc trên thân về sau kia ở trên người hừng hực tiêu đốt lên kim sắc mờ mịt lại làm cho Diệp Văn có thể không có chút nào khó khăn lĩnh hội Thánh Y ý, ý tứ. Xem ra thực lực của ta để cái này Thánh Y cảm thấy rất vui vẻ. Lấy Diệp Văn cái này có thể so sánh với ô Lĩnh vụ chủ thần tư lực. Đến mặc cái này Hoàng Kim Thánh Y đích xác tính được là là Hoàng Kim Thánh Y may mắn. Trong Kim Lưu Thánh Y sẽ có biểu hiện như vậy cũng không phải cái gì ngoài ý muốn sự tình. Bất quá để Diệp Văn kinh ngạc chính là, mình đem Thánh Y mặc thỏa đáng về sau vậy mà trống rỗng từ phía sau mình thêm ra một đầu áo tròn đến. Hắn sửng sốt không biết cái này áo tròn là từ đâu bên trong xuất hiện. Thẹt ở sau lưng mình khôi giáp khe hở bên trong sau đó cơ hồ một mực rủ xuống tới góc chân vị trí, đem mình toàn bộ phía sau lưng đều che lại. đi trên đường đầu này áo choàng sẽ còn nhẹ nhàng run run, run như đi lại làm nhanh, càng là sẽ phiêu lên ngược lại là lộ ra cực kỳ phong cách. hệ vẹt tù tiên kia còn làm như thế cái đồ chơi. tô lỉm lỉm những này thần minh đối với đồ nghịch quả nhiên là cực kỳ am hiểu. hắn lúc trước giới thiệu hoàng kim thánh ý thời điểm nhưng không có trải áo choàng cũng họa đi vào như vậy áo choàng vật này tự nhiên là hệ vẹt tù mình tăng thêm. hắn không biết được, trên thực tế cái chủ ý này là Addena ra, bởi vì tại bọn hắn thế giới này, áo choàng không chỉ là dùng để trang trí thậm chí tại có chút trường hợp áo choàng cũng là địa vị biểu tượng mà vì nổi bật ra hoàng kim thánh đấu sĩ tại thánh vực bên trong tạo tượng adena yêu cầu hoàng kim thánh đấu sĩ tại mặt thánh ý thời điểm muốn phối hợp áo choàng dù sao hoàng kim thánh ý tương đối cùng loại giáp bọc toàn thân giáp phối hợp áo choàng cũng rất thích hợp liên bởi vì cái này đề nghị 12 bộ hoàng kim thánh ý bên trong trừ cung nhân mã bởi vì sau lưng có một đống lớn cánh cùng tròn sao thiên xứng trên thân treo đầy vũ khí mà không cách nào phối hợp áo choàng bên ngoài còn lại 10 bộ hoàng kim thánh ý đều có chức năng này tại mặt chỉnh tề về sau sẽ từ phía sau cái cổ vị trí khe hở chỗ xuất hiện một đầu màu trắng áo choàng tại phòng ngủ bên trong mặc Thánh Y đi vài bước, Diệp Văn dần dần thích ứng thân thể này cùng mặc Thánh Y tư thái về sau, thuận tay đem kia bị mình truy ra một cái hố hoàng kim, cái dương một sách sau đó đem mũ giáp của mình hái xuống hướng kia cái dương bên trong quăng ra, xài bước liền đi ra ngoài. hắn lúc này không chỉ có thân hình biến cao biến trắng, cái này trọng tải cũng tới thăng không biết mấy cấp bậc, lại mặc vào trỏm kim như hoàng kim Thánh Y để, đi trên đường mặc dù không đến mức đất dung núi chuyển, nhưng cũng là thành thế kinh người. người khác còn không có xuất hiện sảnh bên trong ngồi không mấy người liền đã phát giác được có người ra mà lại nghe tới cái này, khoa trương một ngạt tiếng bước chân về sau, đế Na thậm chí còn hiện ra mấy phân vẻ tò mò rất là chờ mong Diệp Văn mặc vào tròn kim như hoàng kim thánh y bộ dáng. Vũ Văn Thác ở một bên ngồi xổm, cảm giác bụng của mình cùng bên cạnh eo đã không đau đớn như vậy lúc này mới lẩm bẩm một câu, sư phụ làm sao đi vào lâu như vậy? Sẽ không là đem tròn kim như thánh y cho một lần nữa nấu lại cải tạo rồi? Hắn cái suy đoán này kỳ thật cũng nhận được Trương Linh đồng ý, chỉ bất quá Trương Linh không có mở miệng đáp lời thôi. Ađế Na kỳ thật cũng nghĩ như vậy, dù sao hoàng kim thánh y là Diệp Văn thiết kế ra được, muốn nói hắn hoàn toàn sẽ không tạo, vị này nữ thần trí tuệ cái thứ nhất liền không tin. Hướng chi Diệp Văn lúc trước liền cùng nàng nói qua, rẻ ở chuyển sinh về sau cần thiết Thánh Y từ hắn đến phụ trách, cái này liền có thể biết được vị này Diệp trưởng môn tại rèn đúc bên trên cũng có mấy chia tay đoạn, cái này liền có thể chứng minh. Diệp Văn đích xác hiểu được tương quan kỹ nghệ, cho nên đem tròn kim như Thánh Y hơi sửa chữa sửa chữa, trở nên thích hợp bản thân mặc cũng không là chuyện không thể nào. Nhưng là dưới mắt truyền đến loại này tiếng bước chân ầm ầm, ngược lại là rất có tròm kim như khí thế. Chính suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy trước mắt một trận kim quang hiện lên, mà lại hào quang chói sáng cơ hồ đem chọn phiến phòng cho bao phủ trong đó. To lớn nguồn sáng càng là làm cho tất cả mọi người đều không tự chủ đem trong mắt hơi híp, thế đứng một trận mới dần dần thấy rõ ràng đột nhiên xuất hiện cực đại kim sắc bóng đèn. Tăng thêm Diệp Văn cũng phi thường tức thời thu lại một mực tiêu đốt lên tiểu vũ trụ, Thánh Ý Nhi, không phải Diệp Văn, cho nên rõ ràng lộ ra hình dạng của mình. Hoa, thật mặc vào rồi. Ai u? trong Kim Như Hoàng Kim Thánh Y còn có kiện thân hiệu quả sao? Vậy mà để sư phụ biến thành châu trưởng? Không đúng, là so châu trưởng còn khoa trương trắng nam, A đối với Diệp Văn biến hóa càng thêm kinh ngạc, nàng thậm chí coi là Diệp Văn là đem hách lạc các xiết cho hô đi qua đồng thời để hắn mặc vào bộ này hoàng kim thánh ý, ý ấy, nhưng là cũng không có đeo mũ giáp tròn nên hiện lộ ra khuôn mặt cùng đầu kiêm màu đen dài lại rõ ràng nói cho nàng trước mắt cái này khỏe mạnh hơi cường điệu quá nam nhân chính là lúc trước cái kia hơi có vẻ gầy yếu phương đông nam nhân không tự kiềm hãm được hướng phía trước đi vài bước gạt để nạ tựa hồ là muốn nhìn một chút Diệp Văn có phải là dùng cái gì kỳ quái pháp thuật mới có biến hóa như thế một kỳ thật nàng ngay từ đầu liền hoài nghi Diệp Văn sử dụng cái gì tinh thần hệ pháp thuật nói cách khác nàng hoài nghi mình nhìn thấy bất quá là cái giả tượng chân chính Diệp Văn như trước vẫn là dáng dấp ban đầu đáng tiếc là Khi nàng đem bám vào thần lực tay khoác lên Diệp Văn kia trên cánh tay tráng kiện thời điểm, nàng rõ ràng cảm giác được cánh tay này bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, loại kia bạo tạc cơ hồ muốn đem hết thảy đều hủy diệt đi lực lượng, cũng không phải một cái Nguyên Thuật liền có thể chế tạo ra. Thật lực lượng cường đại, Diệp Văn bởi vì trở nên càng cao hơn đại tráng thật nguyên nhân, khuôn mặt cũng hơi có chút biến hóa, lộ ra càng thêm kiên cường một đầu đen cũng không tiếp tục meo quan, mà là xóa ra, cứ như vậy tự nhiên rủ xuống tới sau đầu. Dương Dương cái cảm. Diệp Văn lộ ra có chút đắc ý, ai kêu bọn gia hỏa này vừa rồi hoài nghi mình vậy mà không cách nào đem bộ này tròn kim như thánh ý xuyên ra vốn có khí thế đến. Dưới mắt nhìn một chút so với mình thấp tiếp cận một mét rạng đen ạ, Diệp Văn lại có một loại mở mệ mở mặt cảm giác, loại cảm giác này để chính hắn đều có chút không hiểu thấu, làm sao trở nên tiểu hài tử đồng dạng? Chẳng lẽ cái này cái gì hồ lô bảy quyết còn có tác dụng phụ, đem hết thể hiện tượng kỳ quái đều giao cho thôi. Quân bộ thần công này pháp quyết tựa hồ là một cái rất lựa chọn tốt, sau đó Diệp Văn liền yên tâm thoải mái bóp lấy eo, nâng cao mình cao tráng thân thể mặc cho mấy người này vây quanh mình một mặt sợ hai thán phục. Cũng chỉ có Trương Linh nhìn một chút về sau, vị kính mắt nói câu, không có nghĩ tới sư phụ khi ạ nghỉ kỷ cũng là như thế phù hợp, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Ta coi là chỉ có quách sư huynh mới thích hợp loại này tạo hình đâu. Đoạn văn này để Diệp Văn Ký thế đột nhiên trì trệ, mà c bên cạnh Vũ Văn Thắc thì là một mặt kinh ngạc, từ trên xuống dưới không ngừng đánh giá sư tỷ của mình. Làm sao? Trương Linh ánh mắt có chút nhất chuyển, mang theo như lưới đao sắc bén sát khí ánh mắt để Vũ Văn Thác đột nhiên hướng bên cạnh nhảy một cái, sau đó mới dám đem chính mình vấn đề vứt ra. Nguyên lai sư tỷ tốt cái này một, ta chỉ là nhằm vào sự thật đồng hồ nhìn xuống phát thôi. Cùng ta ưa thích của mình không quan hệ, hai người ở một bên đang nói, lại không muốn đặt đệ nạ vậy mà lại đưa tay tại Diệp Văn kia tráng kiện không biết bao nhiêu eo bên trên tìm tòi hai lần, sau đó vậy mà lộ ra một cái có chút mập mờ thiếu dung, ta rất thích ngươi cái này hình tượng, thật là quá tuyệt. Diệp Văn không nói lời nào, chỉ là một mặt xấu hổ mà cách đó không xa Vũ Văn Thác lại một mặt kinh ngạc, một bộ không thể tin bộ dáng nhưng là rất nhanh liền lộ ra một bộ vẻ trợ hiểu, lập tức còn dùng nắm thành quả đấm tay phải lệnh xuống tay trái của mình. Nguyên lai like là dạng này, khó trách nàng không thích ta. Ta vậy mà quên Đông Tây phương nữ tính tại thẩm mỹ quan bên trên to lớn khác biệt. Bất quá sau đó hắn liền trở nên một bộ thống khổ mà xoan xui, dùng hai tay không ngừng che lấy đầu của mình trong miệng nói thầm lấy, chẳng lẽ ta cũng muốn biến thành cái dạng này mới được sao? Có lẽ hắn cũng không thích loại này bộ dáng đây này. Lập tức lại lắc đầu, không đúng, nàng hẳn là thích loại này. Nghe nói tên kia trước kia cũng là loại này tên cơ bắp. Trương Linh nhìn một chút tựa như tại kia bên trong thần kinh Vũ Văn Thác đảo mắt nhìn xuống da phỉ. Kết quả hoa mèo còn cũng đang nhìn nàng một người một mèo vậy mà đồng thời thở dài, một bộ đứa nhỏ này không có cứu, biểu lộ. Diệp Văn nhìn xem vây quanh mình chuyển, không ngừng đánh giá mình ngắt đề nạ, lung tung nói câu, chúng ta còn không ra sao. Này mới khiến vị này có chút thất thố nữ thần trí tuệ dừng lại cất bộ của mình, ừm, chúng ta còn đi ra, chỉ bất quá mới đi lên phía trước không có mấy bước, vị này nữ thần vậy mà lại nói câu, ta hiện tại có chút hối hận có lẽ để ngươi tiếp tục lưu lại ô liềm phủ trên núi mới là một cái lựa chọn tốt hơn một câu chẳng những không có để Diệp Văn dừng bước lại ngược lại bước chân càng lớn một chút phối hợp hắn lúc này có cặp kia tráng kiện chân dài mấy cái nhanh chân ở giữa liền đem mọi người hất ra thật dài một khoảng cách mới vừa ra khỏi cửa không biết làm cái gì đi thân công báo cũng vừa lúc trở về chỉ là túi đầu đi đường thân công báo không có chú ý tới đâm đầu đi tới Diệp Văn suýt nữa cùng hắn đụng vào ngực may hai người tu vi đều là không tầm thường tại thời khắc cuối cùng kịp thời dừng lại riêng phần mình bước chân mà so sánh với Diệp Văn thân công báo biểu lộ cần phải đặc sắc nhiều hắn lúc đầu còn tưởng rằng là cùng cái nào đó ổ liềm vụ trên núi thần minh kem chút đụng vào nhưng ngẩng đầu một cái chính là đầy mắt kim quang, bộ kia kim sắc thánh ý thực tế là quá mức hấp dẫn con mắt người khác sau đó hắn chú ý đến khu này kim sắc không khỏi quá mức rộng lớn chút hơi lui ra phía sau một bước mới đưa trước mặt tường này bích đồng dạng ra hỏa nhìn cái rõ ràng mà khi hắn chú ý tới cái này cao tới 2 mét một còn có hơn lưng hùm vai gấu còn như nhân hình quái thú ra hỏa lại có một bộ phi thường nhìn quen mắt tướng mạo thời điểm liền càng thêm ngoài ý muốn lá trưởng môn Thân công báo cũng coi là gặp qua sóng to gió lớn nhân vật, cho nên rất nhanh liền nhận ra mặt trước cái này cự thú, đến tụt cùng là ai, bất quá hắn hay là lộ ra rất kinh ngạc, dù sao Phương Đông tu sĩ đang tu luyện tới trình độ nhất định về sau, không cần thiết tình huống dưới sẽ không tùy tiện cải biến thân hình của mình tướng mạo. Mà Diệp Văn dưới mắt cái dạng này, đang nghĩ hỏi kỹ, liền gặp hạt đệ nạp đạp trên ưu nhã bước chân chậm rãi đi ra ngoài, nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua thân công báo sau liền nói câu, có vấn đề gì trên đường lại nói, lần này ngươi cũng muốn cùng đi, ta. Thân công báo lúc này mới nhớ tới mình là bị ạt đệ nã phái người hô trở về nói như vậy vị này nữ thần có chuyện muốn mình đi làm bất quá hắn thật cũng không nghĩ tới chối từ trực tiếp liền hỏi muốn ta làm cái gì quản lý thanh vực quy 3 chương 103, chúng núi tiên tri ps câu đố nạt cứu trợ cờ vợt tờ sống qua mùa dịch ngăn cản đám người kia không ngừng tiến hành làm tay làm việc bọn hắn vẫn tại điên cuồng nghiền ép xa xỉ thân thể của mình bên trong mỗi một phân lực lượng đem những cái kia cơ hồ nhiệm vụ không thể hoàn thành cho làm được mình có thể làm đến tốt nhất phức tạp như vậy mà lại lượng lớn làm việc không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành diệp văn đảo mắt nhìn xuống hạt đế Theo lý thuyết, ngay cả Thánh Vực đều không có tu kiến hoàn thành. Lần này Thánh Chiến không có khả năng sớm như vậy liền đánh lên. Dựa theo dưới mắt cái này Mưu tiến độ, cái này Thánh Vực muốn cuối cùng hoàn thành, ít nhất cũng phải hoa phí thời gian 10 năm. Cho dù là đem những cung điện kia lũy thế ra một cái đại khái hình dáng cũng không biết muốn bao nhiêu năm trôi qua. Nói cách khác, cho dù hết thảy thuận lợi, Thánh Chiến tối thiểu cũng được tại mấy chục năm sau mới có thể bắt đầu. Thần Vương bệ hạ đã chờ không nổi, đồng thời tại hôm qua liền đã lâm vào ngủ say, đem mình một bộ phân thần thức chuyển sinh đến nhân gian ở trong. a Diệp Văn không nghĩ tới rẻ ở cái kia lão ngoan đồng vậy mà vội vã như vậy tĩnh tĩnh. Nguyên bản hắn còn muốn để rệ ở nhìn xem mình chuẩn bị cho hắn bộ kia thánh y đâu, không có nghĩ tới tên này ngay cả sau này mình sẽ xuyên thánh ý đều không có đi nhìn, trực tiếp liền chuyển sinh. Xem ra hắn là đã không cách nào kế tiếp theo chịu đựng ộ lẩm vụ trên núi loại này cuộc sống kẻ nhạt, cho nên dứt khoát một ngủ không dậy nổi, đem lần này thánh chiến xem như một lần mộng đẹp, sau đó mở mắt ra sau cũng có thể hào hảo dư vị một phen. Ặt Đế Nạ cũng có chút bất đắc dĩ, cho nên, thánh vực kiến tạo cùng thánh đấu sĩ huấn luyện cần đồng thời tiến hành. Kế hoạch ban đầu bên trong, Ặt Đế dùng 20 đến 3 thời gian 10 năm bên trong tu kiến thánh vực. Sau đó lại dùng 30 đến thời gian 50 năm bên trong bồi dưỡng được nhóm đầu tiên tinh nhuệ thành đấu sĩ, nói cách khác chậm nhất cần 80 năm, nhất nhanh cũng muốn sau 50 năm mới sẽ bắt đầu lần thứ nhất thánh chiến. Hạ tên kia ngược lại là không cần lo lắng mình đại bản doanh kiến tạo vấn đề, minh giới kia bên trong khác không có, liền sức lao động giàu có. Nghe nói Hạ Hades chuyên môn lại mở một cái địa ngục, gọi là vô tận lao động, gọi những cái kia khi còn sống hết ăn lại nằm ra hỏa toàn diện đều đổi tới cái kia địa ngục đi tiến hành nặng nghề vô cùng làm việc, mà làm việc nội dung chính là tu kiến minh đấu sĩ đại bản doanh. So sánh với hạ đế nạ công nhân của nơi này còn cần thích hợp thời gian nghỉ ngơi cùng ăn uống ngủ nghỉ, Hạ Đế kia bên trong hoàn toàn không cần cân nhắc những vấn đề này, cho nên tiến độ cũng là cực nhanh. At đế nã cái này bên trong mới là đơn giản hình thức ban đầu. Nghe nói Hạ Đế nơi đó đã có đại khái khuôn mẫu. Diệp Văn nghe những nội tình này mới hiểu được lạm dụng tư quyền vậy mà có thể làm được loại trình độ này. Diệp Văn không khỏi có chút bội phục Minh Vương đại nhân kỳ tư diệu tưởng. Sau đó ta cũng muốn trở lại ủ liệm vụ trên núi lâm vào dã ngủ trạng thái bên trong, đồng thời phân ra một bộ phân thần biết chuyển sinh làm ta ở nhân gian người phát ngôn. Chỉ bất quá cái này người phát ngôn cần khá nhiều thời gian đến thích tướng lực lượng của ta, bởi vậy một lúc bắt đầu nàng chỉ cùng một cái bình thường nữ hải không sai biệt lắm. Cần một cái thủ hộ giả tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hades đem ánh mắt chuyển tới diệp văn trên thân, sau đó, ta sẽ dùng thần dụ phương thức nói cho tên kia bây giờ tại thánh vực bên trong phụ trách tu kiến làm việc người, thân phận của ngươi sẽ là thánh vực bên trong thứ nhất hoàng kim thánh đấu sĩ, phụ trách bồi dưỡng đời thứ nhất thánh đấu sĩ cũng chính là cùng Minh Vương quân, quân quyết chiến chủ lực nhân viên tác chiến. Sau đó vừa chỉ chỉ thân công báo, mà ngươi phải chịu trách nhiệm đem thánh vực nội bộ sự vụ quản lý tốt. Ta là giáo hoàng Trên đường đi, đại khái tình huống Diệp Văn đã cùng Thân Công Báo nói, đối với thánh vực cấu thành cũng cùng vị này Thân tướng quân nói một lần, hắn lúc này đã biết thánh vực người thống trị cao nhất là giáo hoàng, cho nên hắn lúc này mới sẽ có cái phản ứng này. Không nghĩ tới Adenạ chỉ là quỷ dị cười một tiếng, lắc đầu, "Không, bất quá trừ giáo hoàng bên ngoài, tại nội bộ sự vụ bên trên ngươi sẽ có được cao nhất quyền quyết định. Tại cấp bậc bên trên cùng Hoàng Kim Thánh đấu sĩ là bình khởi bình tọa." Thân Công Báo nghe xong liền minh bạch, nói trắng ra chính là một đại quản gia, nếu là khó nghe chút liền là địa cầu cổ đại vương triều bên trong nội phủ tổng quản lại ngay thẳng chút chính là cái đại thái giám sát mặt không phải rất dễ nhìn thân công báo chỉ có thể nắm lô mũi nhẫn, đem môn này việc phải làm tiếp vào trên tay. Bất quá trong lòng nhưng chủ ý đã định, nếu là lên làm giáo hoàng đầu đất dám đối với mình không khách khí, hắn không ngại gọi tên ngu ngốc kêu Minh Bạch Minh Bạch cái gì gọi là tiên nhân phẫn nộ. Đức nắm đâu? Diệp Văn chỉ chỉ mình hai người đệ tử, Vũ Văn Thác còn dễ nói, hắn đã là dự định chọn sao thiên xứng thánh đấu sĩ, trước mắt cần phải làm là tiếp tục tu luyện tăng lên mình thực lực thôi, cũng không thể thân là tiên nhân đệ tử hắn, ngay cả một đám đạt được chút lực lượng phạm nhân đều đánh không lại, cái kia cũng quá mất mặt chút. Tốt tại trước mắt thánh vực bên trong một cái thánh đấu sĩ đều không có. Để Vũ Văn Thác trực tiếp chiếm lấy một cái thánh đấu sĩ vị trí, cũng không sợ có người nhảy ra nói cái gì. Đáng tiếc, Diệp Văn nghĩ đều quá đơn giản, hắn nhưng không biết được cả Đệ Nã đã sớm đem cả rốt ném ra, nếu không cái kia sẽ đưa tới nhiều người như vậy cho nàng liệu mạng tu kiến thánh vực. Về phần tấm lệnh cái này, đệ tử lại hẳn là dùng cớ gì tiến vào thánh vực đâu? Đệ tử liền nói là sư phụ thị nữ, nghĩ đến một cái cao quý hoàng kim thánh đấu sĩ, bên người đi theo một tên thị nữ tựa hồ cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Lấy cớ này cũng là nói thông, Diệp Văn nhẹ gật đầu cũng liền biểu thị đồng ý sau đó cùng tại át đệ nạ sau lưng chậm rãi tới gần thánh vực, đi thẳng tới tu kiến có pho tượng nữ thần nữ phía trên thần điện, át đệ nạ tiện tay thi triển cái thần thuật, đem mấy người thân hình đều ẩn nấp đi. sau đó đối diệp văn mấy người làm thủ thế về sau, lúc này mới một đầu phóng tới kia pho tượng to lớn, nữ thần bọc hậu mặt cái này bên trong, cả ngày đều có một đám tế tư bộ dáng lao đầu tự canh dự ở cái này bên trong, xem ra là tùy thời chú ý tình huống, sợ nữ thần lại đột nhiên có cái gì thần dụ hạ xuống, mà mỗi lần át đệ nạ vải vui lý nhân viên, thân công báo mang theo không hiểu ra sao liền bị át đệ nạ cho cách ổ núi. Về phần đầu kia Ngọc Kỳ Lân, Adena trực tiếp hứa hẹn, đầu kia Kỳ Lân sẽ tiếp tục lưu lại bên trong tòa cung điện kia, mà lại bọn thị nữ mỗi ngày cũng sẽ đúng giờ đi đưa cơm ăn cùng thanh lý cung điện. Đương nhiên, tòa cung điện kia vẫn như cũ tính là mấy người bọn hắn tại ổ lẩm vụ trên núi trụ sở, dù sao bọn hắn coi như đi thánh vực ở lại, cũng chỉ là tính tạm thời. Nhân loại tuổi thọ là có hạn, mà Diệp Văn Chố lấy ra bộ này tiểu vũ trụ tu luyện pháp thế, nhưng là đối kéo dài tuổi thọ không có cái gì quá lớn trợ giúp. Thậm chí, đại bộ phận phân tu luyện tiểu vũ trụ đấu sĩ bởi vì nhục thân quá độ rèn luyện, tuổi thọ so với bình thường người còn muốn ngắn cho dù trong tiên giới người thân thể tố chất so trên địa cầu người mạnh hơn nhiều, nhưng vẫn như cũ không cách nào cải biến tiểu vũ trụ loại lực lượng này là một loại sắp xỉ tại tự ngược công pháp quyền này chứ? Biện pháp giải quyết Diệp Văn đương nhiên là có, nếu không hắn liền sẽ không để ra phỉ tu luyện loại lực lượng này. Nhưng là hắn không có khả năng đem loại này từ căn bản tính lớn mạnh ổ liễm vụ thế lực sức chiến đấu phương pháp giao ra, huống chi cho dù là ổ liễm vụ chúng thần bản thân cũng không hy vọng phổ thông phạm nhân có được có thể cùng thần minh sánh ngang thực lực phương thức tu luyện. Chỉ có cực ít vật mới có thể lĩnh ngộ được khác một cảnh giới, thậm chí lợi dụng tiểu vũ trụ tới sửa bổ mình bên trên khuyết điểm cuối cùng đạp đi vào một cái khác cấp độ. Nếu có cái nào thánh đấu sĩ có thể làm được điểm này, như vậy bọn hắn liền chân chính đặt chân thần lĩnh vực, lúc này thực lực sẽ tương đương với một cái bản thần. Bất quá khả năng này thấp đến có thể bỏ qua không tính, vô luận là Diệp Văn hay là Ổ Liễm vụ chúng thần đều không cho rằng có người có thể làm được điểm này. Huống chi cái gọi là thánh chiến vốn là một trò chơi, chúng thần xem vui vẻ những này, thánh đấu sĩ cũng liền hoàn thành sứ mạng của bọn hắn. Vô luận là Adena hay là Hạ Hades đều sẽ tìm kiếm nghị cách khiến cái này thực lực cường đại thánh đấu sĩ trong trò chơi sẽ chết mất, không có khả năng cho bọn hắn quá nhiều cơ hội đi lĩnh ngộ lực lượng mạnh hơn. Về phần dưới một trò chơi, bọn hắn tự nhiên sẽ đi bồi dưỡng với một nhóm đấu sĩ, sau đó như thế theo điểm xuống dưới. Đương nhiên, Diệp Văn cũng không phải là không có cân nhắc đến cái kia thấp đến có thể bỏ qua không tính nhưng có thể chân chính có người làm được điểm này, dù sao thế giới này cái gì đều thiếu, chính là không thiếu thiên tài. Thậm chí mở ra nhân vật chính mô bản kỳ ngộ liên tục biến thái nhân vật hắn cũng được chứng kiến không ít, cho nên cho dù là khả năng có thấp, nhưng chỉ cần là tuyệt đối không có khả năng, Diệp Văn đều phải cân nhắc một phen. Mà cuối cùng cân nhắc kết quả chính là, nếu quả thật ra nhân tài như vậy, vẫn như cũ không thể lại trở thành ô liễm phụ chúng thần trợ lực, ô liễm phụ chúng thần nhìn bề ngoài coi như nhiệt tình hiếu khách, nhưng là tại trên bản chất bọn hắn bài ngoại trình độ so Cảng Phương Tây thiên đường, hoặc là địa trung hải đối diện người hồi giáo còn muốn bài ngoại. Điểm này chỉ muốn nhìn ổ liềm vụ chúng thần cấu thành liền có thể biết được một một cơ hồ tất cả ổ liềm bù thần minh đều có liên hệ máu bù toàn bộ ổ liềm vụ trên núi căn bản chính là một đại gia tộc tư nhân dinh thự nói cách khác đây là một cái gia tộc thức thần tộc loại tồn tại này có thể sẽ tiếp nhận hoàn toàn là ngoại nhân tồn tại thành vì bọn họ một viên sao cho dù là diệp văn loại này đến từ đông phương thế giới bản thân liền là cùng ổ liềm bù chủ thần ngang cấp tồn tại cường hành bọn hắn cũng đều không có khả năng tiếp nhận chúng chi là một cái bị bọn hắn xem như có thể tùy ý bài bố sâu kiến quân cờ phàm nhân bởi vậy một khi xuất hiện loại nhân vật này ồ lĩnh bộ chúng thần thế tất yếu tiến hành chặt ép, loại tình huống này vừa xuất hiện, liền cơ bản đoạn tuyệt cái này, nhân vật xuất sắc trở thành ổ lĩnh bộ chúng thần một trong khả năng, thậm chí còn có thể dẫn tới người này đối ổ lĩnh bộ chúng thần trả thù. Lên càng phù hợp Diệp Văn lợi cái cho nên tu luyện tiểu vũ trụ lực lượng thánh đấu sĩ có khả năng xuất hiện bản thần loại khả năng này tồn tại, Diệp Văn quyết định không chú ý hắn, thậm chí hắn còn hạ quyết tâm, nếu như tất yếu phải vậy có lẽ có thể lén lén giúp đỡ cái kia không biết là không may hay là may mắn ra hỏa. Về phần lần này thanh chiến, tại sắp đến tình huống dưới Diệp Văn bọn hắn nhiều nhất cũng chính là tại thánh vực bên trong sinh hoạt cái mấy chục năm mà cái này chút thời gian đối với thần minh nhóm đến nói không lại là một quãng thời gian rất ngắn, từ sau lúc đó Diệp Văn vẫn là phải trở lại ổ lìm vụ trên núi đi. À để nà ngược lại là xem nhẹ Diệp Văn bản thân cũng không phải là ổ lìm vụ sơn nhân điểm này, có lẽ nàng nhận vì cái này đến từ đông phương nam nhân, mặc kệ là ôm cái gì mục đích đi tới mảnh đất này dưới, nhưng là đã đến, như vậy liền không khả năng tùy tiện rời đi. Tóm lại, ngay tại mấy người trong lòng đều mang các không ý tưởng giống nhau tình huống giới. Diệp Văn cỡi kiếm quang đi theo ạt Đệ Nạp Phi mã xa giá về sau nhìn thấy kia xây dựng ở dãy núi ở trong khu kiến trúc. Thế nào? Dừng lại xa giá, dùng trong tay trường mâu xa xa chỉ một chút kia có được từng tòa to lớn cung điện khu kiến trúc, mặc dù vẻn vẹn chỉ là một chút hình thức ban đầu, kia bên trong chính là thánh vực. Diệp Văn một bên dò xét đồng thời một bên cảm thấy kinh ngạc, tối liễm phụ chúng thần tại mảnh đất này dưới bên trong thịnh nhìn đích sắc khủng bố, ạt Đệ Nạp chỉ là ra một cái thần dụ, mà lại thời gian đều chưa từng có đi bao lâu, bọn này điên cuồng tín đồ cũng đã đem thánh vực cho tu kiến đơn giản hình thức ban đầu. Đã có xác định một cái đại khái pháp vi đem từng cái kiến trúc vị trí cũng đều tiến hành xác định, từ trên cao bên trên xem tiếp đi, lít nha lít nhít đếm không hết đến tụt cũng có bao nhiêu người đang cố gắng kiến tạo những cái kia đối với nhân loại đến nói cơ hồ là không thể nào hoàn thành kiến trúc không biết. Tại cái này không có bất kỳ cái gì tự động hóa thi công máy móc, chỉ có thể dựa vào một chút dụng cụ đơn sơ cùng nhân loại tự thân lực lượng để hoàn thành những công việc này, trong đó độ khó có thể nghĩ, mà lại thánh vực hay là tại một vùng núi bên trong, mặc dù thế núi không cao, nhưng địa hình phức tạp lại cho thi công mang đến càng lớn khó khăn. Nhưng tất cả những thứ này hết thảy đều không thể thần tâu đều là mượn mình tượng thần đến giả thần giả quỷ. Cũng tốt hiện ra những này tượng thần không phải bạch xây, dù sao cũng phải sử dụng cũng tốt biểu hiện ra một chút tác dụng đến, nếu không về sau ai còn cho mình xây pho tượng. Diệp Văn nhìn thấy ạt nã lợi dụng pho tượng giả thần giả quỷ, dần dần minh bạch vì cái gì vô luận là Phật gia Bồ Tát Phật Đà hay là phương Tây thần mình cùng phương Đông Tiên nhân thần quan đều thích dùng loại phương thức này hiện lộ rõ ràng mình tồn tại, chung quy còn cũng có lý. Lúc này ạt nã, không ngoài hôn là đối một đám quỷ ở trước mặt nàng lao đầu tự nói cái gì Minh Vương cùng hắn tà ác quân đoàn khôi phục độ so theo dự liệu phải nhanh, thánh chiến rất có thể muốn sớm triển khai, thánh vực tu kiến làm việc nhất định phải tăng tốc, đồng thời thánh đấu sĩ tuyển chọn cùng huấn luyện cũng muốn đưa vào danh sách quan trọng. Những lời này để dưới đáy quỷ mấy tên láo tế tê tư sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt nó bên trong một cái xem ra địa vị cao nhất, các hạ đệ nạo pho tượng cũng gần nhất, số tuổi cũng lớn nhất lão đầu một mặt vẻ lo lắng, sau đó hơi khẽ nâng lên đầu, đối hạ đệ nạo nói, tôn quý nữ thần điện hạ, thánh vực tu kiến bên trên chúng ta còn có thể suy nghĩ chút biện pháp, thế nhưng là ngài nói tuyển chọn cùng huấn luyện thánh đấu sĩ chuyện này bên trên, chúng ta một điểm đầu mối đều không có, hy vọng tôn quý nữ điện hạ có thể cho chúng ta một chút minh xác chỉ thị. Đích xác xây nhà mặc dù khó khăn một chút, phiền toái một chút trung quy vẫn là nhân lực phạm vi bên trong sự tình, nhưng cái này Thánh đấu sĩ muốn liên quan đến vương diện cũng không phải là một người bình thường có thể giải quyết. Bất quá nạ sẽ cố ý nói như vậy, tự nhiên là vì đằng sau đem Diệp Văn mấy người dẫn ra cho nên cái này Lão Tế Tư mới mở miệng. Adena liền dùng tia không đội không chậm ngữ chậm rãi nói, không cần lo lắng, ta cũng biết các ngươi chỗ gặp phải khó khăn cho nên cố ý phái người tới giúp các ngươi giải quyết vấn đề. Diệp Văn nghe được câu này, cười hắc hắc, hướng về phía bên cạnh mấy người nói câu, đến chúng ta ra sân. Quả nhiên. Ngay sau đó Adena liền ba lạc ba lạc nói một tràng, nhưng tổng kết lại kỳ thật chính là mấy câu sự tình, ta cho các ngươi phái tới một người, hắn đến từ Đông Phương xa xôi, đối với rất nhiều chuyện đều rất sở trường, hắn đem sẽ giúp các ngươi giải quyết thánh vực tu kiến lúc gặp được các loại khó khăn. Trừ cái đó ra ta trả lại cho ngươi phái tới hai tên hoàng kim thánh đấu sĩ, cũng chính là cao cấp nhất thánh đấu sĩ, là ta sớm chút thời gian vì lần này thanh chiến làm ra chuẩn bị, bây giờ đem bọn hắn đưa đến thánh vực đến, giúp thánh vực tuyển chọn cùng bồi dưỡng càng nhiều thánh đấu sĩ, lấy ngăn cản tà ác minh vương đại quân, bảo vệ chúng ta hiện đang ở phía đại địa này. Một đám lao đầu tử một bên khóc ròng ròng mang ơn một bên gào khóc tán tụng lấy hạt đệ nạ nữ thần, nó buồn luôn trình độ để trên trời diệp văn một trận ác hàn. Nhưng vào lúc này, mấy người bọn hắn cảm giác được mình bị một trận quang mang bao vây ở, đồng thời truyền đến hạt đệ nạ thanh âm, nhanh xuống dưới, liền đứng tại ta điều hướng mặt trước liền được rồi. Nguyên lai like cái này một đoàn quang mang cũng không có có cái gì đặc biệt tác dụng, muốn nói tác dụng duy nhất cũng chính là để bọn hắn mấy người này trở nên như đèn ngâm đồng dạng chói sáng thôi. Quỳ trên mặt đất một đám tế tư đều kìm lòng không được nheo lại hai mắt, đợi đến quang mang tán đi về sau, nguyên bản không có một hai địa phương chống rông thêm ra mấy người. Cũng may hạt đệ nữ thần vừa rồi liền đã hạ xuống thần dụ, cho nên mấy cái tế tư đều biết mấy người này chính là hạt đệ nữ thần vừa rồi nói người. kia hai cái mặc kim sắc khôi giáp người chính là hoàng kim thánh đấu sĩ sao? Thật là cao to, thật là cường tráng, xem xét liền là cường giả chân chính. Có dạng này đấu sĩ tọa chân thánh ngực, chúng ta liền không cần lo lắng tại ác minh vương quân. Mặt khác cái kia xem ra hơi gầy yếu, hắn có thể làm sao? Mà lại trên người hắn có chính là vũ khí. Thánh đấu sĩ không phải không dùng vũ khí sao? So sánh với những này có chút hỗn loạn ở mỹ phổ thông tế tư, đứng tại phía trước nhất cái kia lão tế tư rõ ràng biết đến càng nhiều hơn một chút. Chỉ là đại khái nhìn xuống mấy người về sau, liền trực tiếp đi tới Diệp Văn cùng Vũ Văn Thác trước mặt, có chút thi cái lễ, tôn kính Tròm Kim Như cùng Tròm Sao Thiên xứng Hoàng Kim Thánh Châu Sĩ đại nhân, hoan nên các ngươi đi tới thánh vực. Cả tòa thánh vực bên trong, vẫn có một ít người biết được thánh đấu sĩ tình huống, chỉ là biết đến có hạn. Lão tế tư vẹn vẹn biết Tròm Kim Như là Hoàng Kim Thánh đấu sĩ bên trong lực lượng lớn nhất đấu sĩ, dựa theo quan niệm của hắn, chính là cường đại nhất, mà Tròm Sao Thiên xứng thì là trừ nữ thần bên ngoài, duy nhất có quyền lợi quyết định phải chăng để thánh đấu sĩ làm dùng vũ khí tồn tại đặc biệt, đồng thời còn gánh vác thẩm phán thánh vực bên trong người phải chăng có tội chức trách. Hai vị này, hẳn là hoàng kim thánh đấu sĩ bên trong tương đối tổn tại đặc Thụ, chòm sao thiên xứng đích sát đặc thủ, chòm kim lưu, cho nên Lao tế tư mặc dù tại thánh vực bên trong đợi một trận, mà lại hắn tự phụng hắc đệ nạ cũng đã có mấy chục năm, nhưng vẫn như cũ đối hai vị này nữ thần thánh đấu sĩ bảo trì vốn có cung tính. Vị này chính là thân đại nhân rồi. Thân công báo tại Lao tế tư trong mắt, cả lần rõ ràng muốn thấp hơn rất nhiều, bất quá dù sao cũng là nữ thần phải tới, bởi vì nói vậy cũng tương đối khách khí, chung là không có để thân công báo có báo tố cơ hội. Có thể nói, Diệp Văn cùng thánh vực phong người lần thứ nhất gặp mặt coi như vui vẻ chỉ bất quá loại này vui vẻ cũng không có cầm tiếp theo quá lâu, mà cái thứ nhất phá hư Diệp Văn cái này coi như không tệ tâm tình chính là Át Đế Nạ. Mặt khác, ta cũng sẽ chuyển sinh đến đại địa phía trên, cùng ta thánh đấu sĩ nhóm kể vai chiến đấu, cộng đồng chống cự Minh Vương xâm lấn, bảo vệ đại địa. Át Nạ lời nói mang có một chút kích động tính, để một đám tự phụ Át Đế Nạ nữ thần các tế tự kích động không thôi, mà sau đó một câu liền để Diệp Văn trở thành chúng nuôi tiên tri, về phần như thế nào tìm đến ta chuyển sinh, các ngươi hỏi Tròm Kim Ngưu liền được rồi. Quy ba chương 104 nhận không ra người. PS: Câu đố là cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Diệp Văn hiện tại rất muốn trực tiếp quay đầu, sau đó đem cái kia trốn ở tượng thần giáp mặt nữ nhân một bàn tay đập về ổ liềm bù núi đi. Cái gì gọi là hỏi ta? Ta làm sao có thể biết? At đế nạ thanh âm tại Diệp Văn não hải bên trong vang lên. Đây cũng là ổ liềm bù núi chúng thần nhóm nắm giữ đặc biệt kỹ năng, nhất truyền âm nhập mật có cùng loại tác dụng, chính là đừng để người khác nghe tới mình cùng người nào đó ở giữa tư mật thoại. Không cần sợ, hệ phệ tủ rèn đúc cái này mấy bộ hoàng kim thánh ý thời điểm cố ý gia tăng cùng ta ở giữa liên hệ, chỉ cần ngươi mặc bộ này hoàng kim thánh ý như vậy muốn tìm được ta chuyển sinh thể cũng không phải là một kiện rất khó khăn sự. Tỉnh. Có ý tứ gì? Ngươi liền không thể dứt khoát điểm trực tiếp nói cho ta đi cái kia tìm người chuyện sinh không là tốt rồi rồi. Diệp Văn rất sợ phiền phức, mặc dù A Đệ nói Hoàng Kim Thánh Ý sẽ chỉ thị hắn như thế nào đi làm, nhưng là hắn hay là hy vọng đơn giản một điểm. huống chi cho dù có Hoàng Kim Thánh Ý chỉ thị, xét đến cùng hay là cần hắn tìm kiếm khắp nơi không phải. Hắn thật không có cái kia nhàn công phu khắp nơi loạn lấp rào, cũng không phải nói hắn hiện tại có chuyện bận đụ, mà là loại này lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ liền muốn lãng phí hắn nhiều thời gian như vậy, hắn khó chịu à? Không, dạng này mới có niềm vui thú a. Lúc đầu dựa theo Diệp Văn cho ra kịch bản, Âm để nạ chuyện sinh thể cũng sẽ không hàng trách tại người nào đó nhà bên trong, mà là trực tiếp lấy Hải Nhi hình thái ra hiện tại hắn hiện tại đứng địa phương, cũng chính là âm để nạ nữ thần giống trước mặt. Đạt được thần dụ giáo hoàng sẽ sớm đi tới cái này bên trong chờ đợi, sau đó nhìn thấy anh Hải về sau liền sẽ ôm trở về đi đem nó nuôi dưỡng lớn lên, đồng thời dạy bảo đứa bé này một chút tương quan tri thức cùng lễ nghi kỳ thật những chuyện này cơ hồ không có có cần gì phải, bởi vì hai Tử theo dần dần trưởng thành, thân thể dần dần thành hình, nó thể nội thuộc về âm để nạ ý thức liền sẽ dần dần thức tỉnh, cuối cùng triệt để trưởng khống thân thể này. Nói một cách khác, coi như cô gái này trong quá trình trưởng thành hình thành nhân cách của mình, cũng sẽ tại nạ ký ức thức tỉnh về sau chậm rãi bị thay thế cho nên không cần thiết cố ý tiến hành chuyên môn bồi dưỡng dạy bảo. Bất quá cân nhắc đến thân thể này vốn là nạ hàng sinh ra tới, cho nên sẽ có loại tình huống này cũng là không gì đáng trách, bất quá dưới mắt nhìn Adrena ý tứ, nàng là chuẩn bị trực tiếp chuyển sinh đến người bình thường rồi. Ngươi có suy nghĩ hay không qua, nếu như ngươi làm như vậy đối một ít người rất không công bằng. Nếu như ạt đệ nạ làm như vậy chẳng khác nào cướp đoạt cái nào đó người linh hồn sau đó chiếm lấy người kia thân thể mặc dù Diệp Văn tình huống cũng kém không nhiều, bất quá Diệp Văn lúc ấy chẳng khác gì là nhặt một kẻ hấp hối sắp chết thi thể, cho nên trong lòng cũng không có nhiều như vậy cảm giác tội lỗi. Thế nhưng là ạt đệ nạ đây là muốn sinh sinh cướp đoạt một cái vừa ra đời linh hồn quyền lợi sinh tồn, mặc dù hắn biết ổ lìm vụ chúng thần cho tới bây giờ liền không có đem người bình thường coi ra gì qua mặc dù Diệp Văn cũng không có tư cách đi phê bình bọn này, ủi lìm vụ chúng thần dù sao trận này đem sinh mệnh xem như trò chơi tới lấy vui điểm vẫn là hắn ra. Tình huống hiện tại thật giống như một tay đem người chặt thành tám khối, một bên khác còn bối nước mắt nói, ngươi thật đáng thương à? Chỉ bất quá so sánh với trực tiếp giết chết hiện nay sinh mệnh, Diệp Văn còn có thể dùng những người này hay là có hy vọng sống sót. Đến nói với mình, ngươi cũng không phải là một cái ác nhân. Nếu như không có ta, như vậy nhà này người cả một đời cũng không có khả năng đạt được một đứa bé ạt đề nạ giống như là một kiện rất vi chuyện đại sự đồng dạng. Bất quá đạt được hài tử cũng không có nghĩa là nhà này người liền sẽ có được hạnh phúc. Lưu câu tiếp theo không giải thích được. ạt đệ nạ thanh âm dần dần yếu ớt cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Xem ra cái này nữ thần đã rời đi thánh vực. Kết thúc đối thoại, Diệp Văn quay đầu lại liếc mắt nhìn cao tới mấy chục mét pho tượng khổng lồ, âm thầm gắt một cái, liền sẽ cho người khác tìm phiền toái. Quay đầu về sau, đại tế ti tấm kia che kín lao nhân ban cũng tràn đầy nếp gấp mặt mò để Diệp Văn gương mặt một trận co rúm. Cái lao nhân này ngay cả đi đường thời điểm đều cần người hầu nâng, thật khó cho hắn một mực có thể cung cung kinh kính, đồng thời có chút túi người đứng ở trước mặt mình lúc này Diệp Văn chẳng những người mặc nguyên bộ hoàng kim thánh y toàn thân đều bao bọc ở kim sắc bên trong khôi giáp, đồng thời còn mang theo tròn kim như mũ giáp, mở ra trong mũ giáp ẩn tàng khuôn mặt hiệu quả một chỉ có thể nhìn thấy dưới nửa trở mặt nhưng trên thực tế cái này nửa bên mặt cũng là cùng loại ảo tưởng tồn tại, mãi mãi cũng là treo ôn hòa mỉm cười biểu lộ. rời đi trước cái này bên trong sau đó cùng ta nói một chút trước mắt thánh vực bên trong có cái gì thích hợp, có thể bồi dưỡng thành thành đấu sĩ người. nhìn một chút chung quanh, bên cạnh mấy người này rõ ràng đều là duy mình như thiên lôi sai đâu đánh đó, như vậy hắn cũng không cần thiết ra mồm, trực tiếp liền tiếp nhận thay mặt giác đồng hồ quyền chính là nhìn thấy cái này lão tế tư đem ánh mắt chuyển tới phía sau mình trương linh sau lưng diệp văn thuận miệng liền nói một câu nàng là thị nữ của ta lời vừa ra khỏi miệng dưới đáy đám kia mặc dù nấp rất kỹ nhưng là vẫn như cũ chạy không khỏi diệp văn ánh mắt rất nhiều tế tư cùng nhau lộ ra một cái thì ra là thế tỉnh ngộ biểu lộ lập tức cũng không dám lại đem ánh mắt dừng lại thêm tại trương linh trên thân chỉ là ánh mắt ở giữa tựa hồ còn truyền lại cái gì mập mờ tin tức đám người kia đã sớm biết một chút lấy tự phụng thần minh làm tên người bình thường âm thầm bên trong thường xuyên làm một chút tương đối sự tình bất hiệu, nhưng không nghĩ tới liền ngay cả đệ nạ tỉ chọn lựa ra giúp mình tổ kiến thánh vực bọn này tế tư ở trong cũng có loại tồn tại này mà lại từ vừa rồi kia sự tình trong nháy mắt liền có thể biết được loại người này thế mà chiếm cư thánh vực cao tầng bên trong đại bộ phận phân đế cứ như vậy một chút thời gian diệp văn đã biết được thánh vực trước mắt cấu thành nguyên lai like, ạt đệ nạ hàng hạ thần dụ về sau một mực lấy ạt đệ nạ làm chủ yếu tự phụng thần minh mấy cái quốc gia trực tiếp đem buồn quốc bên trong nhất có hy vọng tế tư cho tập hợp hợp lên từ bọn hắn phụ trách thánh vực kiến tạo mà những này quốc gia thì đi ra tiền ra lao lực bởi vậy mới có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong làm ra như thế lớn như thế mà những này thân cư cao vị tế tư Nó tại nguyên bản quốc gia địa vị so một nước tri chủ cũng không kém là bao nhiêu, mà tại mình một mẫu ba phần đất giáp, nghiêm nhiên chính là một thổ hoàng đế. Là muốn gió được gió muốn mưa được mưa, mà đối với cái này thánh vực kiến tạo bọn hắn cũng là rất vui vẻ, bởi vì bởi vì cái này bên trong có thể có lợi, chứ có thể vì chính mình mất danh vọng bên ngoài, còn có thể rút rút chất béo. Dù sao các quốc gia vì tuân theo hạt đệ nạ thần dụng mà kiến tạo thánh vực sở xuất tài chính, là một bút tương đương con số kinh khủng, bọn hắn đều không cần đi vết lớn đặc biệt vớt, tùy tiện một chút xíu dầu tinh đều là một cái làm cho tất cả mọi người sợ hai than đáng sợ số lượng. Mà lại, đại lượng tinh trắng nô lệ cũng sẽ tụ tập đến cái này bên trong, đây cũng là một số lớn khách quan tài sản, vô luận là cùng thánh vực kiến tạo sau khi hoàn thành từ bọn hắn dưa phân hay là nói trực tiếp đem một chút không dùng được nô lệ cầm tới trên thị trường buôn bán, còn không đều là tùy bọn hắn tâm ý. Đáng tiếc, Addena cũng không phải là đồng đốc, nàng ngay từ đầu liền cho thấy giáo Hoàng Chi Vị sẽ từ nàng chỗ phái ra thần sứ tới chọn, mà không phải từ bọn này, được cao vọng trọng, các tế tự tự hành để cử, điểm này để bọn hắn ít nhiều có chút kỵ. Cho nên hiện tại thánh vực tầng quản lý, đứng tại đỉnh phong nhất chính là đại tế thi, thủ hạ có 24 tên tế tư tạo thành một cái tế tư đoàn đến vụ trách thánh vực rất nhiều sự vụ. Nguyên bản định là thánh vực người thống trị cao nhất giáo hoàng một vị bỏ trong lấy, mà lại ạt đệ nạ còn minh xác biểu thị thánh vực bên trong một chút trọng yếu bộ môn đều sẽ từ hoàng kim thánh đấu sĩ tới đảm nhiệm tỷ như trời liệu cái liền đảm nhiệm cùng loại quan tòa cùng vũ khí bộ tổng quan chức vụ. Cho tới hôm nay còn phái một cái người đông phương để ướp thúc bọn hắn, nhắc tới quần thần làm trong lòng không có điểm khí, cái kia cũng là không thể nào, mà xử lý như thế nào những tình huống này, liền muốn cùng thân công báo thủ đoạn vũ lực cam đoan mà bên trong báo được không thể không nói ạt đệ nã nữ nhân kia tuyển một cái phi thường người thích hợp thân công báo gia hỏa này tuyệt đối là cái hợp cách lớn lác lư từ đại tế ti dẫn đường diệp văn cùng nó song song sau lưng thì là vũ văn thác trương linh thân công báo mấy người lại sau này mới là một đám các tế tự từ ạt đệ nạ pho tượng chỗ bình đài đi tới nữ thần điện sau đó lại đi lên phía trước thì là giáo hoàng điện cái này bên trong bây giờ còn chỉ có nền tảng đồng thời dựng thẳng lên mấy cây tráng kiện trụ lớn cả tòa cung điện ngay cả hình thức ban đầu đều không có nhưng vẫn như cũ có thể thấy được tòa cung điện này tại kiến tạo sau khi hoàn thành sẽ là hùng vĩ dường nào, Hùng vĩ. Đại tế ti cặp kia vẫn đục hai mắt không tự chủ tại phía trên cung điện này dừng lại nháy mắt, Diệp Văn mặc dù phát giác được nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ là nói thầm một tiếng, "Adena an bài cho ta cái khổ sai sự tình." Bất quá quay đầu lại nhìn lên, thân công báo ra hỏa này cứ nhưng đã cùng đám kia tế tư góp đến cùng một chỗ hồ khản loạn tán gẫu lên, thôi cẩn thận nghe xong, Diệp Văn liền chú ý tới thân công báo những lời này, mặc dù Thiên mã Hành không nói chuyện không đâu, nhưng lại tại những người này trong bất tri bất giác đem cái này thành vực tình huống đại khái sở cái thấu triệt một một đương nhiên cũng có thể là đám người kia cố ý tiết lộ ra ngoài cho thân công báo biết được, hoặc là đang cố ý lừa dối. Vị này thân đại nhân, đến tội cũng như thế nào, Diệp Văn liền không hứng thú biết, những này lục đục với nhau sự tình liền để thân công báo đi phiền lòng, hắn không cần thiết trộn lẫn đi vào. Dù sao bản thân hắn cũng không am hiểu những chuyện này, huống chi hắn cũng không thích làm loại chuyện này muốn để hắn đến giải quyết, như vậy chính là một câu phân phó, hoặc là làm theo, hoặc là xéo đi không nghe lời. Trực tiếp tới cái giết gà dọa khỉ. Dù sao hắn có vốn liếng này, cần gì phải phí những cái kia khí lực. Bất quá nhìn thân công báo một bộ thích thú bộ dáng, liền theo hắn nhảy vào đi. Dù sao còn có mấy chục năm công phu, như hắn giải quyết không được, lớn không được thánh chiến bắt đầu trước Lão Tử đến cái đại thánh tẩy. Từ giáo hoàng điện xuyên qua, một chút cơ hồ không nhìn thấy cuối cầu thang liền xuất hiện tại Diệp Văn đám người trước mặt. Đại tế tim mọi người thấy cầu thang thời điểm nhao nhao lộ ra một mặt sốc khổ. Sau đó không ít người nhìn qua mặt khác một đám đứng tại mảnh này bình đài nơi hẻo lánh chỗ một đám cường trắng người trẻ tuổi do do dự dự đến rất bình thường đi thẳng về phía trước, chờ hắn phát giác được đám người này dị dạng thời điểm cũng chú ý tới mặt khác một đám người. Đám thiếu cường trắng người trẻ tuổi từng cái đều là một thân to con cơ bắp, thân cao cũng đều tại một mét chín trên dưới. Toàn thân cao thấp chỉ có phía dưới bao vây lấy một đầu cũng không phải là rất lớn vại vóc, trên chân giẫm lên một đôi cùng loại đáy bằng giày sáng đản đản giày, trừ cái đó ra trên thân liền không có những vật khác. Má ước chừng mỗi 6 đến 8 người nam tử ở giữa liền sẽ trưng bày một cái cùng loại nhất tiệu đồ vật, quá mức lại nhìn bọn này tế tư không ngừng đem ánh mắt tại những cái kia cố tiệu cùng trên người mình vừa đi vừa về tuần tra, lập tức liền minh bạch bọn này lão quỷ bạn suy nghĩ gì. Lấy đám người này thân thể yếu đuối, muốn bỏ qua cái này dài rằng dặc cầu thang, đoán chừng ngay cả cùng Kim Như cũng không thấy liền mệt mỏi nằm xuống, muốn đi tới nữ thần điện kia là cơ hội nhiệm vụ không thể hoàn thành giải thích duy nhất chính là có người hỗ trợ bọn này cường tráng hắn tử, đoán chừng chính là đám người này, Tiêu phu. Hắc. Diệp Văn không nói không rằng, chỉ là nhấp Tiêu đi xuống dưới, hắn ngược lại muốn xem xem dạng này tế tư sẽ lựa chọn thế nào, bọn hắn nhìn thấy Diệp Văn trực tiếp đi xuống dưới, đến tận cùng là kiên trì cùng đi đâu, hay là không quan tâm trực tiếp lên điệu. Vô luận cái kia một lựa chọn, đều đủ để để bọn hắn xoắn xuýt cả ngày. Đợi đến Diệp Văn dẫm tại cơ hồ không nhìn thấy cuối trên cầu thang thời điểm, bên cạnh vẫn như cũ đi theo vị tiên lão tế tư lão nhân này, ngược lại là có mấy phân quyết đoán. Nhìn thấy Diệp Văn nửa điểm chần chừ đều không có sau thế mà một chút cũng không do dự, trực tiếp liền theo sau. Bất quá sau lưng đám kia tế tư liền không có hắn loại quyết tâm này, 24 tế tư bên trong, có 8 tên tế tư gọi qua cố kiệu, sau đó một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi phái đoàn bên trên cố kiệu đi theo Diệp Văn đám người sau lưng. Cùng lúc đó, Trương Linh đại khái đến về sau, dùng truyền âm nhập mật pháp môn đôi câu, "Sư phụ, chỉ có 19 cái cố kiệu." Diệp Văn không có lên tiếng, chỉ là phối hợp đi tới, bất quá trong lòng cũng minh bạch, 19 cái cố kiệu, bên cạnh lão tế tư khẳng định dùng một cái còn lại 18 cái liền định, kia 24 tế tư dùng người dùng khóc nói gì trừ người này, còn có sáu phong người là tương đối cường tráng, có thể bằng vào thân thể của mình leo lên nữ thần điện. Không đúng, nữ thần trong điện khẳng định có tế tư lưu thủ, nói cách khác sẽ có mấy cái thân thể coi như người khỏe mạnh, nhưng sẽ không là sáu cái. Trên đường đi tính toán, sau đó một bộ bộ dáng thoải mái từ còn không có kiến tạo hoàn tất 12 cung đi qua, trải qua cung thiên xứng thời điểm, Diệp Văn còn đối Vũ Văn Thác nói câu, "Về sau ngươi liền muốn ở tại nơi này bên trong." Nhìn ngay cả nóc nhà đều không có cung thiên xứng Vũ Văn Thác cười khổ một tiếng không hề nói gì. Ngược lại là bên cạnh Lão Tế Tư chen vào nói, hai vị đại nhân cho ở Đại An bài tốt, tại những cung điện này kiến tạo hoàn tất trước đó, liền mời tạm cư dưới chân núi. Một chữ một thở, xem ra hắn buổi tiếp Diệp Văn đi đến cái này bên trong đã là cực hạn. Bất quá Diệp Văn nhưng không có nửa điểm cứ như vậy xong ý tứ, kế tiếp theo xài bước đi lên phía trước, đợi đến đi tới dưới núi thời điểm, 19 cái trong tiểu có 18 cái đều ngồi lên người, mà duy nhất chống không cái kia hẳn là bên cạnh vị này đã sắp thành bùn nháo Lão Tế Tư. Lao đầu tử này ngược lại cũng không phải hoàn toàn phế vật vô dụng. Thuận tay vỗ, một đạo chân khí đưa tiến vào Lão Tế Tư thể nội. Lão nhân này chỉ cảm thấy toàn thân một trận nhẹ nhõm, một cơn nóng hầm hập dòng nước ấm tại mình thể nội chuyển mấy vòng mấy lúc sau, hắn cảm giác mình lại sống lại mặc dù vẫn như cũ không có khí lực gì, nhưng cũng không đến nỗi như vừa rồi như vậy giống như chó chết. Chỉ riêng nó này, liền gọi lão tế tư rất là sợ hai tháng phục, tâm nói một tiếng, không hổ là nữ sứ giả của thần, như vậy kỳ diệu năng lực chỉ sợ chỉ có thần minh mới có thể nắm giữ. Hẳn là vị đại nhân này là ô lẩm phủ trên núi một vị nào đó thần minh. Nghĩ như vậy, liền thêm may mắn mình một mực kiên trì đến cuối cùng, đồng thời âm thầm khinh bị kia 18 cái không có kiên trì nổi ngu ngốc, thần sứ đại nhân đều tại đi bộ bọn hắn lại cưới cô tiểu, đây quả thực là đại đại bất kính. Tại cái này đẳng cấp xâm nghiêm thánh vực bên trong, trực tiếp đem bọn hắn tất cả đều giết cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Cũng may Diệp Văn còn không có lớn như vậy sắt tính, chỉ là nhàn nhạt nhìn mặt kia Như món ăn ra hỏa đã cùng sắp chết không sai biệt lắm lao tê tư, bị Diệp Văn nhẹ nhàng vừa đỡ về sau hô hấp liền trở nên bình thường, sắc mặt cũng bình phục đi qua. Bọn hắn vẫn không do chuyện gì xảy ra liền toi công la lộn, sau đó cho đại tế ti một cái, ngươi hiểu được làm sao bây giờ ánh mắt về sau liền mặc kệ. Dẫn linh bọn người đạp tiến vào đã sớm vì bọn họ an bài tốt cung điện. Diệp Văn không có lại đi quản bọn này tế tư sự tình, bất quá đợi đến lúc buổi tối, lão tế tư lại đặc biệt tới một chuyến, chỉ nói câu, những người kia trở lại bọn hắn hẳn là trở về địa phương. Diệp Văn không nói chuyện, chỉ là tiện tay đem một mực chụp tại trên đầu mũ giáp hái một lần, lộ ra kia cùng người phương Tây rất là khác biệt tướng mạo hình dáng, kia lão tế tư đấy mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc về sau, lập tức túi đầu, tạm thời coi là cái gì cũng không thấy được. Ngày mai, liền Tuyên Bố Thánh vực muốn chính thức tuyển chọn thành đấu sĩ sự tình, Thánh vực xây qua. Tại bảo đảm hiện hữu chất lượng tình huống giới có thể tăng tốc độ liền tăng tốc độ nếu như không thể trước hết như thế địa cùng thánh đấu sĩ huấn luyện bắt đầu về sau kiến tạo độ tự nhiên sẽ tăng lên lao tế tư có chút kỳ quái thánh đấu sĩ huấn luyện cùng thánh vực kiến tạo có liên hệ gì sao diệp văn ngược lại là cho hắn giải thích một chút một tên còn tại huấn luyện bên trong thánh đấu sĩ liền có thể một mình đem một cây bốn người ôm hết cột đá kháng đến trên đỉnh núi đợi đến thánh đấu sĩ huấn luyện đi đến quỹ đạo như vậy những này để rất nhiều người đau đầu to lớn vật liệu đá sẽ còn là chuyện phiền phức sao một câu liền để lao tế tư minh bạch mấu chốt trong đó đồng thời cũng chấn kinh tại thánh đấu sĩ vốn có lực lượng đáng sợ mấu chốt một điểm là Thánh đấu sĩ đều là nhân loại bình thường, mà không phải trước kia xuất hiện những cái kia ửng có thần minh huyết thống bán thần anh hùng. Thánh đấu sĩ tuyển ra về sau huấn luyện sự tình sẽ giao cho tròn sao thiên tướng, ta sẽ ra phát đi tìm nữ thần chuyển sinh. Mà trong khoảng thời gian này bên trong, thánh vực chuyện lớn chuyện nhỏ liền giao cho ngươi xử lý. Thân đại nhân sẽ từ bên cạnh hiệp trợ ngươi. Lúc nói chuyện, thì tay lấy ra một trương vẽ lấy thứ gì giấy. Lão thế tư mặc dù không có thấy rõ ràng vị đại nhân này là từ đâu bên trong lấy ra tờ giấy này, nhưng là hắn vẫn không có đi hỏi thăm. Chiếu vào tờ giấy này bên trên vẽ kiểu dáng chế tạo một cái mang áo choàng giáp vai cùng mặt nạ, làm tốt liền cho thân đại nhân đưa đi. Trên tấm hình là một cái có thể che khuất toàn bộ gương mặt kim loại mặt nạ, một đỉnh tạo hình hoa mỹ mũ giáp cùng một đôi mang có thể che khuất thân thể toàn bộ bộ vị áo choàng nặng nề giáp vai. Cái này một thân liền cho thân công báo thiết kế trang bị, một là có thể bảo trì cảm giác thần bí, hai chính là ẩn tàng lại hẳn cái kia khác biệt ở nơi này mọi người tưởng mạo. Thân công báo đối này cũng không có ý nghĩa, huống chi hắn thân vị thiên đình thần tướng, chạy tới cho ổ Liễm phụ chúng thần thuộc hạ cơ cấu làm công đích sắc có chút mất mặt, cho nên che khuất diện mạo cũng là hợp hắn ý tứ. Cho nên đợi đến ngày thứ hai, đông đảo thân thể cường tráng người trẻ tuổi nhìn thấy này một đám cái gọi là nữ sứ giả của thần thời điểm, trừ chương linh bên ngoài, vậy mà không ai là lộ ra tướng mạo của mình. Vì thế, một chút cũng không tín ngưỡng Adena nữ thần người trẻ tuổi không khỏi nói thầm, chẳng lẽ thần sứ đều là nhận không ra người. Quy ba chương 105, dự quyết sinh. T.S. cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Nhìn xem dưới đáy này một đám mang theo kính sợ, tuân theo, hiếu kỳ cùng cùng cổ quái kỳ lạ ánh mắt người trẻ tuổi, Diệp Văn đột nhiên cảm thấy mình có một loại thành lớn lắc lư cảm giác. Hay là loại kia một câu liền có thể để vô số thiếu niên thiếu nữ che giả mang mọc vì chính mình chịu chết cái chủng loại kia đỉnh cấp lắc lư. Nghĩ tới nghĩ lui Cuối cùng quay đầu hướng thân công báo thấp giọng nói một câu: Những chuyện này ta không thế nào am hiểu, hay là giao cho người đến. Thân công báo ngược lại là cũng không chối từ, mặc dù hôm nay chuyện này hắn làm lại xinh đẹp cũng không thể coi là cái gì lộ mặt, nhưng hắn hiện tại cũng minh bạch, chỉ có đem chuyện này làm thật xinh đẹp, chính hắn mới có thể trở lại thiên đình bên trong, đồng thời một lần nữa đạt được mình muốn có quyền lợi. Mà không thể không nói, thân công báo khẩu tài đích sát phi thường không tầm thường. Lúc đầu một đám mang theo mê võng người trẻ tuổi tại thân công báo kia bao hàm kích động tính chất nói chuyện bên trong dần dần mang lên một vòng cung nhiệt, loại này thỉnh cầu để Diệp Văn đều cảm thấy trong lòng run sợ nhất là khi thân công báo dùng diệp văn đắt làm ví dụ, biểu thị chỉ cần bọn hắn có thể cố gắng tu luyện, như vậy bọn hắn cũng có một ngày có thể mặc cái này tượng trưng cho địa vị cùng thực. Lực Hoàng Kim Thánh Y đứng tại nơi này thời điểm, vô số còn đối tương lai của mình ôm chỉ chờ mong người trẻ tuổi hai mắt cơ hội có thể phun ra lửa. Vì yêu cùng chính nghĩa, vì bảo hộ chúng ta chỗ tình cảm chân thành quê hương, vì bảo hộ đại địa cùng sinh tồn ở đại địa phía trên 10 triệu đồng bảo. Cố gắng, các thiếu niên. Nha. Giơ cao lên hai tay dùng mình lớn nhất khí lực đem trong ngực tụ tập khẩu khí kia cho giống lên về sau, bọn này trẻ tuổi thiếu niên Thiếu nữ chính thức trở thành một tên cuồng tín đồ, không phải cái gì ạt đệ nạ cuồng tín đồ, mà là trở thành thánh đấu sĩ cái này trước nghiệp cuồng tín đồ. Ta nói, cái này sẽ có hay không có điểm lạc để rồi. Diệp Văn nhìn xem đám người tuổi trẻ này không ngừng tưởng tượng lấy mình trở thành thánh đấu sĩ về sau sinh hoạt, có chút hiếu kỳ thần công báo có phải là lầm cái gì, hắn không phải hẳn là đem đám người tuổi trẻ này tẩy não thành ạt đệ nạ trung thực chó săn mới đúng không? Không ngờ thân công báo lại đầy vẻ khinh bị mà nói, hiện tại bọn hắn muốn cái gì không có gì Liền xem như cái kia nữ thần đứng tại trước mặt bọn hắn, sợ là cũng sẽ không đối vị kia nữ thần sinh ra hào cảm gì, cho nên trước tiên cần phải lấy lợi ích dụ hoặc chi, để bọn hắn nếm đến một chút ngon ngọt, sau đó lại nói cho bọn hắn đạt được những này ngon ngọt là bởi vì Adena, chấm rãi, thay đổi một cách vô chi vô giác đem bọn hắn cố gắng phải tới tốt lắm chối nói thành là nữ nhân kia ban trò, sau. Đó bọn hắn mới có thể dần dần tiếp nhận cái này cái dăm chó đều chưa từng làm nữ thần, đồng thời hướng nó kính dâng ra bản thân trung thành mà đợi đến mấy lần thánh chiến về sau loại này lý luận liền sẽ dần dần trở nên vì chỉ có ạt đệ nạ nữ thần mới có thể cho bọn hắn mang đến hạnh phúc mà thánh đấu sĩ lực lượng cũng là ạt đệ nạ ban cho chỉ có dùng nữ thần ban cho lực lượng mới có thể bảo vệ đại địa lúc kia coi như khỏi phải chúng ta lại nói nhảm cũng sẽ có người đuổi tới đến biểu thị trung tâm chán Diệp Văn không lời nào để nói hắn phải thừa nhận ở phương diện này mình cùng thân công báo so ra căn bản chính là nhà trẻ cùng viện sĩ cấp bậc trên lệnh mặc dù rất nhiều đạo lý hắn đều hiểu nhưng là thật làm lên hắn nhưng không cách nào chỉ bằng mượn mấy câu liền để những người tuổi trẻ này triệt để đi cuồng Hắn nam hiểu hơn làm ra sự thực đến để người mình đến minh bạch. Mà càng mấu chốt chính là, thân công báo tại tiên lời nói bên trong mặc dù cũng nâng lên trở thành thánh đấu sĩ phải đối mặt gian khổ cùng khó khăn, kia cơ hội chính là một đầu dùng huyết đục xếp thành địa ngục con đường, nhưng là hắn nói những lời này phương thức rất nghệ thuật, hắn đầu tiên là sẽ thành thánh đấu sĩ sau sẽ lấy được chỗ tốt to lớn tưởng thận, cơ hội là dùng chậm thả phương thức đồng thời toàn phương vị miêu tả một lần về sau, kích thích những người tuổi trẻ này đối thánh đấu sĩ, ước mơ về sau, thừa dịp bọn này nhiệt huyết sông lên đầu người trẻ tuổi đang ở tại phấn khởi trạng thái dưới, mới nói ra bọn hắn đem phải đối mặt khó khăn. Nếu là đổi Diệp Văn, đoán chừng Diệp Văn sẽ trước đem khó khăn nói ra, sau đó lại nói cho bọn hắn nhưng có thể thu được đồ vật, sau đó hắn sẽ trọng điểm đi sách những cái kia khó khăn, mà Thân Công Báo lại trọng điểm miêu tả chỗ tốt. Từ cái này bên trong liền có thể biết được hai người trên lệnh thật lớn, chỉ bất quá Diệp Văn hay là dưới đáy lòng bên trong oán thầm một câu, có này cũng biết, ta vẫn là có mấy phân lương tâm người tốt. Thân lớn lắc lư kế tiếp theo đối đám người tuổi trẻ này tiến hành tẩy não đại nghiệp, mà Diệp Văn cũng thuận tay đem thánh đấu sĩ kế hoạch huấn luyện cho viết ra, giao cho Thân Công Báo cùng Vũ Văn Thác, Vũ Văn Thác hiện tại mỗi ngày vẫn như cũ sẽ tiếp nhận Diệp Văn dạy bảo bất quá là tại tự mình không người thời điểm, mà ngày thường bên trong hắn thì rút ra một đoạn thời gian đi quan sát đám người tuổi trẻ này huấn luyện tình huống. Về phần cụ thể chỉ đạo hắn cũng không cần làm, thánh đấu sĩ tiền kỳ huấn luyện cơ hồ liền là địa ngục giống như ma quỷ huấn luyện thân thể, căn bản không có bất kỳ kỹ thuật hàm lượng, chỉ cần một người bình thường ở bên giám thị là được, hoàn toàn không cần chỉ đạo. Chỉ có hoàn thành cái này một bộ phân huấn luyện, đem mình rèn luyện đến một cái cực hạn gia hỏa mới có thể tiếp nhận tiến một bước chỉ đạo. Đến lúc kia mới vòng đến Vũ Văn Thác ra sân, mà Diệp Văn cũng sẽ thừa dịp khoảng thời gian này đem tiểu vũ trụ một chút lý luận nói cho Vũ Văn Thác. Không cần ngươi đi học tập tu luyện, ngươi chỉ phải hiểu loại lực lượng này vận hành phương thức cũng liền tốt. Vì cái gì ta không thể tu luyện? Vũ Văn Thác ngược lại là không có cảm thấy loại lực lượng này có cái gì không tốt, chúng chi dưới mắt hắn nhục thân vốn là vô song cường hãn, tiểu vũ trụ tác dụng phụ đối với hắn mà nói cơ hội chẳng khác nào không tồn tại. Đồng thời tu luyện nội công đồng thời hắn cũng đang không ngừng tăng lên nhục thân của mình cường độ, mà một mực tiềm ẩn tại nhục thân bên trong thần lực cũng trầm trầm thức tỉnh bộ phân. Nếu như hắn tại nắm giữ tiểu vũ trụ, như vậy thực lực của hắn chẳng lẽ không phải là lại tăng lên rất nhiều? bởi vì ta sợ trong cơ thể ngươi mấy loại sức mạnh lẫn nhau xung đột lẫn nhau, cho nên ngươi tốt nhất đừng lựa chơi." Một chút liền nhìn ra cái này đệ tử đang có ý đồ gì, Diệp Văn cũng không có cuốn cái gì phần công hoặc là cảnh cáo hắn cái gì, chỉ là rất bình tĩnh trần thuật một sự thật. Nhưng chính là loại an tĩnh này, ngược lại so kích răng tóe miệng cảnh cáo lại càng dễ làm người ta kinh ngạc. Vũ Văn Thác nhìn thấy Diệp Văn kia tuyệt đối không phải là đang nói cười ánh mắt về sau, lập tức liền rõ ràng chính mình tình huống dưới mắt không hề giống là nhìn bề ngoài tốt đẹp như vậy, tăng thêm hắn cũng coi là trải qua khảo nghiệm hạng người. Đủ loại tiểu thuyết mạng gã cũng nhìn rất nhiều, thân thể bên trong có loại cây khác biệt thể hệ lực lượng xuất hiện xung đột, tựa hồ là rất nhiều cố sự bên trong đều thích dùng tiểu đoạn. Nghĩ đến mình có khả năng bởi vì làm lực lượng xung đột mà bạo tạc, cả người đều là giật mình, sư phụ, đệ tử không lại đột nhiên bạo chết. Xem ra đến bây giờ, sẽ không. Diệp Văn vô vô vũ văn thác bà vai, dưới mắt đã là nửa đêm, Diệp Văn vừa mới chỉ đạo xong cái này đệ tử hôm nay tu hành. Thân thể ngươi bên trong thần lực mặc dù dần dần mạnh lên, nhưng là cùng ngươi chân khí trong cơ thể lại bình an vô sự, thậm chí còn lên một chút cộng minh, bây giờ ngươi sử dụng chân khí thời điểm sẽ còn kéo theo nhục thân bên trong thần lực, nói một cách khác ngươi dùng một thuộc buồn vật lực đánh ra uy lực, có thể là người khác 5 phân thậm chí 10 điểm nội lực mới có thể. Đặt tới hiệu quả. Hắn một mực tại lưu tâm quan sát Vũ Văn Thác, loại tình huống này cũng ít nhiều để Diệp Văn thở dài một hơi, mà để Diệp Văn kinh ngạc chính là, vừa rồi Vũ Văn Thác tiện tay đấm ra một quyền đồng thời, trên nắm tay tựa hồ mơ hồ mang theo một cỗ phi thường bá đạo lôi đình chi lực. Từ quan sát kỹ sau hắn hiện giờ là Vũ Văn Thác nhục thân bên trong kia cổ thần lực biến thành, xem ra thân thể của hắn bên trong thuộc về Lôi thần kia bộ phân lực lượng đã bắt đầu thức tỉnh, cũng không biết hắn cuối cùng có thể hay không đem bộ này phân lực lượng triệt để biến thành thuộc tại mình lực lượng. Vẫn như cũ còn không biết đã sinh cái gì tình huống Vũ Văn Thác thở phảo một cái, về phần hắn thân thể này rất có thể là Lôi thần Thác nhị thân thể chuyện này, Diệp Văn còn chưa nói cho hắn biết, bởi vì Diệp Văn chuẩn bị đợi đến cái này đệ tử thực lực tu luyện tới trình độ nhất định sau lại cùng hắn nói, tối thiểu cũng muốn tu đến địa tiên tả hữu cảnh giới lại nói. Mà lúc kia lần này thanh chiến đoán chừng cũng có thể kết thúc ngay sau đó nếu như vũ văn thác muốn liều một đêm vậy liền thuận thế đi tìm trôi này lôi thần chi truy tăng thêm một bước thực lực hoặc là liền về tục sơn bế quan hảo hảo tu luyện một đoạn thời gian lại từ từ mưu đồ trôi này lôi thần chi truy đêm nay vừa thật là có chút nhàn hạ vi sư liền thuận thế đem bộ kia hàng long thập bát trường truyền thụ cho ngươi tốt cũng xứng ngươi bộ này tròng sao thiên xứng thánh y gì tròng sao thiên xứng tuyệt chiêu rõ ràng là lư sơn chăm long bá được không vũ văn thác một mặt bất đắc dĩ lẩm bẩm một câu đáng tiếc diệp văn căn bản cũng công lý chỉ là đốc xúc một câu Tốt nhớ kỹ những chiêu thức này, vi sư liền đêm nay truyền cho ngươi một lần, đến tốt cũng có thể hay không luyện thành còn muốn xem chính ngươi có thể ghi nhớ bao nhiêu." "Ai, không mang dạng này, ngươi lại không phải đi ngang qua lão gia gia." Đáng tiếc Vũ Văn Thác phàn nàn còn chưa nói xong, bên kia toa diệp văn đã bắt đầu biểu thị lên bộ trưởng pháp này đến, rơi vào đường cùng đành phải ngưng thần tinh khí, tự quan sát kỹ bộ trưởng pháp này mỗi một chiêu mỗi một thức, tranh thủ đem mỗi một cái biến hóa đều nhớ ở trong lòng. May mắn hàng long thập bắt trưởng không lấy biến hóa thủ thắng, biến hóa mặc dù không ít nhưng lại không phức tạp, mỗi một chiêu đều là rõ ràng vô song, chỉ là biểu thị ba lần. Vũ Văn Thắc cùng đem cái này chọn vẹn trường pháp đều ghi tạc trong lòng. Về phần cần phải bao lâu mới có thể luyện thành, vậy phải xem hắn đến tột cùng đến cỡ nào cố gắng. Nhìn xem cái này đệ tử dưới ánh trăng tu luyện bộ này có thể sưng thiên hạ thứ nhất cường manh trường pháp. Diệp Văn Thầm nghĩ, có bộ trường pháp này phối hợp hắn kia cường hành thần lực cùng bá đạo lôi đỉnh bình lực, liền xem như lập tức treo lên thánh triển đến, hắn cũng có sức tự vệ. Đồng thời trương linh sẽ kế tiếp theo trong bóng tối chiếu cố người sư đệ này, sợ rằng cũng không nghĩ ra cả tòa thánh vực bên trong trừ mình ra, thực lực mạnh nhất sẽ là cái kia cả ngày mang theo mặt nạ thân đại nhân cùng tròn kim như tiểu thị nữ. Ngược lại là danh sư thánh vực đứng đầu nhất vũ lực một trong, thân là hoàng kim thánh đấu sĩ trỏm sao thiên xứng là một cái khó khăn lắm so với người bình thường mạnh người trẻ tuổi. Như bị người ta biết sự thật này, không biết được sẽ có bao nhiêu người buồn bực thổ huyết. Dạy bảo xong Vũ Văn Thác, Diệp Văn quay người rời đi chỗ này sơn cốc, cái này bên trong khoảng cách thánh vực cũng không xa, lấy Vũ Văn Thác dưới mắt tư lực, cũng muốn không được nửa giờ liền có thể trở lại thánh vực bên trong, về phần tiến vào xảy ra vấn đề, ai dám ngăn trở hoàng kim thánh đấu sĩ đại nhân. Sống không kiên nhẫn rồi. Cho nên Diệp Văn cũng không có kế tiếp theo lưu lại tất yếu, đem ném ở một bên mũ giáp nhất trong tay, từng bước một đi trở về. Hắn hiện tại thân cao chân dài, bước chân cũng cực lớn, cho nên lúc đầu nghĩ chậm rãi tàn bộ một trận, nhưng chỉ bất quá trong phiến khắc liền đã thấy thánh vực chỗ, nơi xa mấy tên lính gác phi thường tận tụy kiên thủ cương vị của mình, bọn hắn còn không nhìn thấy khoảng cách còn rất xa gì văn. Nghĩ nghĩ dưới mắt trở về cũng không có sự tỉnh, hắn là chuẩn bị sáng mai tái xuất, dù sao hạt đệ nạ chuyển sinh còn phải hắn đi tìm, sớm tối đều phải đi, rứt khoát sớm một chút ra. Huống chi luôn luôn nội tại thánh vực bên trong hắn cũng cảm thấy phiền, ra ngoài đi bộ một chút cũng là tốt, liền ngay cả dưới mắt như thế một đêm quan cảnh, hắn cũng không nguyện ý lại về cung điện kia bên trong tu hành chuyển cái phương hướng, trực tiếp hướng một chỗ khác đi tới. Thánh vực chỗ vị trí này là tại một chỗ giữa núi non, cao phong một cái liên tiếp một cái, nhưng là cũng không thiếu loại kia phong cảnh như vẽ tung lũng. Lúc này Diệp Văn chỗ đi phương hướng chính là một chỗ địa thế có chút nhẹ nhàng, có xanh tươi cỏ nhỏ cùng vô số hoa dại chỗ, là hắn mang Vũ Văn Thác ra đến lúc tu luyện, trong lúc vô tình hiện. Lúc đầu hắn rất hướng vào cái này bên trong, đáng tiếc là khoảng cách thánh vực quá gần, nếu là hắn tại cái này bên trong vấn luyện Vũ Văn Thác, khó đảm bảo không bị người gặp được, cho nên liền lại đi nơi xa đi chút. Lúc này nhớ tới, liền muốn đi kia bên trong làm hao mòn một chút thời gian đợi đến buổi sáng trở về bàn giao hai câu sau liền có thể rời đi thánh vực, lại không nghĩ rằng hắn mới khẽ rửa gần cái chỗ kia, liền nghe tới từng đợt quyền cước thanh âm, trong lúc đó còn kèm theo lúc luyện công mới có thể ra tiếng hò hét âm. Ừm, có người tại cái này bên trong rồi, không có dừng lại, bất quá hắn hay là hơi thả nhẹ bước chân, cùng nhìn thấy mình thật thích chỗ kia thung lũng về sau, Diệp Văn lại theo thanh âm hướng bên trong nhiều đi một trận, kết quả hắn kinh ngạc nhìn thấy một cái có chút gầy yếu nữ hải tử, dùng kia mặc dù còn lấy lít nha lít nhíp vải, nhưng nhưng như cũ ra chóc thịt bong cũng đã che kín máu tươi năm đấm điên cuồng đánh lấy một khối hai người cao bao nhiêu cử thạch. Nữ hải tử này cách đó không xa còn đứng lấy một cái tuổi trẻ nam hải, bất quá so sánh với cô bé kia gầy yếu, nam hải này có tiêu chuẩn thân cao, một thân hình giọt nước xinh đẹp cơ bắp, mà chỉ nhìn vóc người này, liền có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Mà nam hải từ này lại cùng một khúc gỗ tựa như đứng ở một bên, chỉ ngây ngốc nhìn xem cô bé kia không ngừng sắp xỉ tự ngược đồng dạng tu luyện, muốn mở miệng lại mỗi lần đều bị nữ hải tiếng hò hét đánh gãy. Chẳng lẽ đụng phải một đôi đồ đần nam nữ. Diệp Văn lúc này đứng tại một khối đá đằng sau, mà lấy hắn hiện tại sau lưng, tảng đá căn bản là ngăn không được hắn, nhưng là vừa lúc để hắn có thể đem hai tay khoác lên trên tảng đá. Sau đó bám lấy cẩm của mình nhìn về phía cách đó không xa chỗ sinh sự tình. Mãi cho đến hắn đứng tại cái này bên trong 10 phút, rốt cục nghe tới kia cái trẻ tuổi nam sinh mở miệng nói chuyện, "A nụ toa, ngươi tiếp tục như vậy lời nói, hai tay sẽ phế bỏ." Trong lời nói bao hàm lấy phi thường nồng đậm ẩn cần, cơ hồ không cần hoài nghi, người trẻ tuổi này đối cái kia gọi là A nụ toa nữ hài tất nhiên ôm lấy một loại nào đó ý nghĩ. Đáng tiếc cái kia gọi là A nụ toa nữ hài lại không cảm kích chút nào, chỉ là gầm nhẹ một tiếng, "Nicola, không muốn phí lời. Nếu như ta không cố gắng, như vậy ta rất nhanh liền sẽ bị đào thải rơi." Nói đến phần sau, cái này gọi là ăn đụ toa nữ hài trong lời nói tựa hồ mang theo một tia không phục. Ta là một nữ nhân, nếu như không dạng này liều mạng mới luyện, như vậy tại thánh đấu sĩ tuyển chọn đúng trọng tâm định không sánh bằng các ngươi những nam nhân này. cho nên ta chỉ có thể càng thêm liều mạng mới có thể trở thành thánh đấu sĩ. vì cái gì, ngươi một nhất định phải trở thành thánh đấu sĩ. phải biết, thánh đấu sĩ là vì bảo vệ đại địa cùng minh vương tác chiến đấu sĩ, nói trắng ra liền là một đám binh sĩ, tức liền trở thành thánh đấu sĩ cũng có khả năng chiến tử tại thánh chiến ở trong. ta hy vọng ngươi. lát lời nói ngược lại để diệp văn một trận kinh ngạc, người trẻ tuổi kia ngược lại là một cái người biết chuyện xem ra thân công báo tẩy não cũng không phải như vậy thành công nha Diệp Văn một bên ở trong lòng bẩn thịu thân công báo một bên hiếu kỳ cái kia an vũ toa sẽ trả lời thế nào đủ trung điệp một quyền đánh vào to lớn trên hòn đá một tiếng tiếng vang nặng nề nương theo lấy mấy giọt tiên diễm huyết châu chậm rãi khuyết tán ra đến mà so sánh với kia lũ cô lặc Diệp Văn còn nghe được mặt khác một tiếng không đáng chú ý thanh âm kia là xương cốt vỡ ra thanh âm rất nhỏ bé đoán chừng ngay cả bản thân nàng đều không thể phát giác ngươi hiểu cái gì ngươi cái này sinh ra ở quý tộc gia tộc từ nhỏ đến lớn đều ăn mặc không lo thậm chí ngay cả xuất hành đều sẽ có vô số người hầu cùng đi ra hỏa minh bạch cái gì. Lời nói này ngược lại để Diệp Văn có chút ngoài ý muốn. Nguyên Lai Thánh Vực bên trong nhóm này Thánh đấu sĩ dự quyết sinh trung thành phân còn thật phức tạp, không hoàn toàn là hắn coi là đều là một đám khổ bức đại chúng, lại còn có loại quý tộc này hậu đại. Nị cô là không nói lời nào, chỉ là sững sờ nhìn xem An Nụ Toa, mai cho đến An Nụ Toa chuẩn bị lần nữa huy quyền thời điểm, nị cô lại đột nhiên đưa tay níu lại An Nụ Toa thủ đoạn ngăn lại nàng kế tiếp theo huy quyền động tác. Động tác này rất nhanh, phải biết lấy An Nụ Toa huy quyền độ cùng tính bất ngờ muốn chuẩn xác như vậy bắt lấy cổ tay của đối phương đồng thời không để cho kế tiếp theo lực là phải vô cùng cường hãn thị lực phản ứng, xuất thủ độ cùng độ chuẩn xác. Mà những này còn chưa đủ lấy để Diệp Văn cảm thấy kinh ngạc, để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, Tạ nỉ Cổ Lạc vừa rồi đưa tay một cái mắt, hắn tựa hồ cảm thấy tiểu vũ trụ bạo. Rất ngắn, ngắn ngủi đồng thời yếu ớt cơ hồ gọi người khó mà phát giác, nếu không phải Diệp Văn lời nói, chỉ sợ dù ai cũng không cách nào phát giác được vừa rồi trong nháy mắt đó sở sinh biến hóa. Tiểu vũ trụ, ánh mắt nhắm lại, hắn rất kinh ngạc cái này gọi là nỉ Cổ Lạc người trẻ tuổi lại nhưng đã nắm giữ tiểu vũ trụ phải biết thánh đấu sĩ tuyển chọn vừa mới bắt đầu, thánh vực nội bộ đều còn chưa có bắt đầu dạy bảo tiểu vũ trụ, nói cách khác hiện tại không có nhân loại có thể có được tiểu vũ trụ, nhưng cũng không phải tuyệt đối, thánh vực huấn luyện là tại kích thích nhân thể đạt đến cực hạn, mà cực ít một một số người có phi thường thấp sát suất tại loại kích thích này dưới tự hành lĩnh ngộ tiểu vũ trụ, phàm là tiến vào thánh vực về sau, liền sẽ bị áp nạ thần lực bao trùm, tại loại này bao trùm dưới cơ hội là tại trong vô hình liền đem tiểu vũ trụ hạt giống giải ra ngoài. Như vậy, liền mang ý nghĩa cái này gọi là nghỉ cột lật người trẻ tuổi rất có thể tại ngắn ngủi như thế mấy ngày huấn luyện bên trong liền thức tỉnh mình tiểu vũ trụ như vậy cũng liền mang ý nghĩa cái này gọi là nghỉ cổ lạc gia hỏa là một cái đã có thiên phú thành đấu sĩ thế nhưng là cẩn thận lại đi quan sát cái này nghỉ cổ lạc tựa hồ không có chút nào phát giác được mình trong khoảnh khắc đó thiêu đốt tiểu vũ trụ hắn chỉ là lặng lặng nhìn một chút a nụ toa kia đã máu me đầm địa nắm đấm về sau nói một câu trên tay ngươi băng vải đã mục nát ta một lần nữa giúp ngươi cuốn một lần cái này tiểu tử vốn đang chờ mong hắn sẽ nói ra lời gì đến diệp văn một trận thổ huyết chỉ có thể cảm thán một câu xem ra ta cũng không phải nhất đầu gỗ Tiểu tử này so ta một nhiều. Quy ba chương 106, lực lượng. PS, câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Diệp Văn chống hai tay, cái cầm đặt ở trên cánh tay của mình nhìn phía xa hai người trẻ tuổi. Cái kia gọi an đủ toa nữ hài xứng sờ giơ tay, nhìn xem nhỉ cô lật đem trên tay nàng cuốn lấy băng vải nặng mở ra, sau đó lại lần tỉ mỉ một chút xíu cố chắc. Chỉ bất quá kia nhân lại lông mày tựa hồ cũng cho thấy người trẻ tuổi này lo âu trong lòng. Diệp Văn cảm thấy lại ở bên cạnh nhìn xem có chút không thể nào nói nổi, nhìn trái phải một chút, trực tiếp nhấc chân hung hăng hướng trên tảng đá đại một cước phát ra một tiếng ầm vàng tiếng vang loại thanh âm này đừng nói hai cái này tức sẽ thành thánh đấu sĩ dự quyết sinh liền xem như cái tính lực có vấn đề ra hỏa cũng có thể phát giác được gì trạng quả nhiên lên trước mặt khối cự thạch này biến thành một mảnh nát kết thúc đồng thời đối diện hai người trẻ tuổi kia cũng lập tức triển khai tư thế đối mặt với hắn nhưng khi bọn hắn chú ý tới mặt một thân kim sắc khôi giáp Diệp Văn thời điểm đồng thời lộ ra kinh ngạc cũng không cách nào tin biểu lộ đại đại nhân a Diệp Văn vừa rồi đã đem mũ giáp đeo lên đem mặt mũi của mình nhận dấu đi cho nên đối diện hai người cũng không nhìn thấy hắn lúc này vẻ mặt bối rối hai người các ngươi vì cái gì không nghỉ ngơi đơn thuần một thoại hoa thoại đối diện cái này hai người trẻ tuổi tình huống hiện tại lại rõ ràng bất quá chỉ xuất hiện sau đột nhiên phát phát hiện mình không lời nào để nói đành phải tùy tiện che giấu hai câu về sau đi qua nhìn nhìn a nụ toa tay ngươi tốt nhất định chỉ loại này vô dụng tu luyện nếu không nhiều nhất bất quá bảy ngày hai tay của ngươi liền sẽ triệt để báo hỏng a nụ toa cắn môi một cái tựa hồ có chút không cam tâm nhưng là muốn phản bác lại lại không dám dù sao trước mặt nàng cũng không phải cùng nàng đồng dạng dự quyết sinh mà là chân chính hiện tại thánh vực cao nhất tồn tại một trong cường đại nhất vũ lực không nói bên cạnh chỉ cái này khoa trương thân hình cùng kia hoa lệ khôi giáp. Đứng ở trước mặt mình tạo thành uy thế liền để bọn hắn nơm nớp lo sợ, động cũng không dám động. Làm sao? Không có chút nào tự giác Diệp Văn còn tại túi đầu xem xét Án Nụ Toa nằm đấm, ngươi xương ngón tay đã có 6 nơi nứt xương, ngươi còn muốn tiếp tục sao? Nhìn thấy Án Nụ Toa không nói lời nào, Diệp Văn gặp một lần nàng kia không cam tâm biểu lộ liền biết nàng còn muốn kế tiếp theo luyện tập, dạng này người là không thể nào trở thành thành đấu sĩ. Án Nụ Toa vẫn như cũ không nói lời nào, Một Nghị Cổ lật trước hết sốt ruột, đại nhân có thể trị hết Án Nụ Toa trên tay thương thế sao? Nghị là Án Nụ Toa lập tức ngăn lại Nghỉ Cổ lật lời nói, trong kim như đại nhân làm sao lại có loại thời giờ này? có thể a diệp văn cảm thấy mình nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi giúp nàng trị liệu một chút cũng không tốn bao nhiêu thời gian mặc dù mình một thân sở học không có cái gì giúp người trị liệu không may năng lực bất quá cẩn thận tính coi là chỉ cần kích thích nhân thể trần thay thế giống như liền có thể để xương cốt khôi phục độ tăng tốc bất quá một khi hắn vận chuyển lên chân khí đáy lòng bên trong suy nghĩ cho cô bé này trị liệu thương thế thời điểm một đoàn huyết hồng sắc kinh khí liền xuất hiện tại trên tay của hắn Ừm, cái này đó là diệp văn dùng tay hư hư bao phủ an nụ toa vươn ra hai tay hắn hiện tại bàn tay này quả thực liền cùng quả hương bù lớn nhỏ chỉ cần hắn nghĩ hoàn toàn có thể một tay đem hai cánh tay đều trộn vào tay bên trong, lúc này huyết hồng sắc kinh khí thả ra đến, hai người trẻ tuổi liền thấy một đoàn ánh sáng màu đỏ. Cái này đoàn ánh sáng mang cấp hai người bọn họ một loại tràn ngập sinh cơ cảm giác, mà đem hai tay đặt quang đoàn bên trong án toa. mặc dù không thấy mình xương cốt chính tại phát sinh biến hóa gì, nhưng là loại kia dễ chịu cùng ma ma ngứa cảm rất đột, cùng kia máu thịt mềm bẹp hai tay chậm rãi trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu thần kỳ cảnh tượng đều tại nói cho nàng hai tay của mình chính tại khôi phục khỏe mạnh sự thật này. Đây là A Nụ Toa nhìn trước mắt còn như thần tích hiện tượng, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, nàng mặc dù biết trước mặt vị đại nhân này là Adena nữ thần thần sứ, danh xưng là nữ thần ngồi xuống tồn tại cường đại nhất một trong, thế nhưng là vũ lực cường đại cùng cái này như thần tích năng lực tựa hồ cũng không vẽ lên ngang bằng, loại này có thể để người bị thương khôi phục khỏe mạnh, tựa hồ giống như là thần minh bản thân có được năng lực. Hẳn là, vị này thần sứ bản thân liền là một vị thần minh. Không chỉ A Nụ Toa có suy đoán như vậy, một bên nhị cổ Lật cũng giống vậy có ý nghĩ như vậy thân là quý tộc hậu đại hắn đối với một ít chuyện muốn so A Nụ Toa biết đến thêm kỹ càng cùng xâm nhập tỉ như nguyên bản thánh vực bên trong người thống trị cao nhất 24 tên tế tư trong bọn họ một một số người tại nguyên bản quốc gia bên trong là cái dạng gì mặt hàng nỉ cộ lặt lòng dạ biết rõ bọn gia hỏa này làm sự tình thực tế là cùng trên người bọn họ hất lên tế tự trưởng bảo đại đại không tương xứng cho nên đối với cái gọi là thần minh nỉ cộ lặt cũng khuyết thiếu vốn có tôn kính lần này sẽ trở thành thánh đấu sĩ dự quyết sinh một trong cũng bất quá là gia tộc của hắn tự hành làm ra lựa chọn hy vọng nỉ cổ lặt có thể đi thánh vực bên trong phát triển phát triển như có có thể nói trở thành một tên cao cấp nhân viên thần trước như vậy gia tộc của bọn hắn ở trong nước địa vị cũng có khả năng nước lên thì thuyền lên dù sao. Tổ lĩnh bộ chúng thần thống trị dưới trước quốc, chính là một cái thần quyền trí thượng thế giới. Không yêu cầu nghỉ cộ là sẽ trở thành cao cỡ nào cấp nhân vật, dù chỉ là thánh vực bên trong một cái tương đối trung tầng tồn tại, đối gia tộc của bọn hắn đến nói cũng là một lớn lợi tốt. Cho nên, cơ hồ là bị ép đi tới thánh vực nghỉ cộ lật đối ạt đệ nạ không có hảo cảm gì, đối cái này đánh lấy thần mình cơ hiệu lãng phí nhân lực tài lực mà dạy vỏ ra cái gọi là thánh vực, hắn cũng đồng dạng không có hảo cảm. Về phần kia cái gọi là thân sứ, hắn nguyên bản cho rằng là đám kia lão già tìm ra lắc lư người, nhưng trước mắt đã phát sinh hết thảy tựa hồ là tại nói cho hắn Mình ý nghĩ trước kia toàn bộ đều là sai lầm. Ánh sáng màu đỏ cầm tiếp theo nước chừng 10 phút quan cảnh, lập tức Diệp Văn liền đem tình khí thu vào, nhìn một chút đã hoàn hảo như lúc ban đầu, khiết trắng như ngọc liền cùng những cái kia không làm sản xuất quý tộc tiểu thư đồng dạng hai tay, Diệp Văn đối với mình vừa rồi ngồi chữa bệnh hiệu quả rất là hài lòng, mà An Nụ Toa thì nhìn xem mình đây cơ hồ không giống như là hai tay của mình một trận kinh ngạc. Kém chút quên hồn thiên bảo giám bên trong còn có máu bầu trời tầng này tinh khí, đại biểu cho sinh cơ máu bầu trời không phải liền là giúp người trị liệu thương thế lựa chọn tốt nhất sao? Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, ngay từ đầu tử Hà Thần Công lại đến tiến giai bản Tiên Thiên Tử khí, sau đó Hồn Thiên Bảo Giả vậy mà đều có thay người trị liệu thương thế hiệu quả, hắn cái này Vũ Em Tựa Hồ có chút quá mức xứng trước một chút. Ngay tại hắn suy nghĩ mình những công pháp này thời điểm, bên cạnh nghỉ cổ lại đột nhiên nói một câu để mấy người đều cảm thấy kinh ngạc lời nói, Vĩ Đại Tròn Kim như Đại Nhân, không biết ta có thể hay không mở mang kiến thức một chút, chân chính Hoàng Kim Thánh đấu sĩ đến tuột cùng là dạng gì thực lực. Ồ, Diệp Văn không có nghĩ đến người trẻ tuổi này lại còn rất có can đảm, rõ ràng nhìn thấy người bình thường tuyệt đối không cách nào nắm giữ lực lượng về sau còn có thể thần sắc như thường nói chuyện với mình, thậm chí nói ra yêu cầu, chỉ loại này can đảm cũng đủ để cho Diệp Văn cảm thấy thưởng thức người muốn nhìn phương diện kia. Lục Cố là hiếp mắt, sau đó hít sâu một hơi, tựa hồ là lấy hết dũng khí về sau mới lên tiếng, nghe nói tròn kim như là lực lượng biểu tượng, như vậy liền để chúng ta kiến thức một chút một chút đại nhân lực lượng cường đại. Diệp Văn ngược lại là cũng không để ý người trẻ tuổi kia giọng nói chuyện, hai bước bước ra liền đi tới vừa rồi An Nụ Toa dùng để rèn luyện khối cự thạch này trước mặt, tại An Nụ Toa trước mặt lộ ra to lớn vô cùng hòn đá, vào lúc này Diệp Văn trước mặt liền lộ ra không có khoa trương như vậy, bất quá vẫn là tốt hơn hắn chỗ rất nhiều. Bàn tay đỡ tại phía trên tảng đá, Diệp Văn còn ra vẻ cao thâm nói một câu, muốn trở thành thánh đấu sĩ, không phải nói đơn thuần đem nụ thể lực lượng rèn luyện đến cực hạn liền có thể, nhất định phải còn nắm giữ một loại khác lực lượng. Kia là chúng thần ban cho nhân loại vốn có lực lượng, chỉ có nắm giữ loại lực lượng này, thánh đấu sĩ nhóm mới có thể cùng Minh Vương đại quân chống lại. Là tiểu vũ trụ sao? Nghị cổ Lật đích sắc muốn so A Nụ Toa biết đến nhiều một chút, A Nụ Toa còn đang lặng lặng nghe Diệp Văn lời nói, suy tư kia đến tột cùng là một loại như thế nào lực lượng thời điểm, Nghị Cố đã nói ra án đã sớm phát giác nỉ cổ lạt người trẻ tuổi này khác biệt Diệp Văn nhẹ gật đầu, mang theo to lớn hoàng kim giác mũ giáp nhỏ bé không thể nhận ra giật giật, may hai người đem tất cả lực chú ý đều đặt ở Diệp Văn trên thân, nếu không thật đúng là nhìn không thấy hắn động tác này, chính là tiểu vũ trụ. Xem ra xuất thân của người rất không bình thường a. Diệp Văn thậm chí hoài nghi cái này gọi là nỉ cổ lạt người trẻ tuổi sẽ không phải là nào đó quốc gia vương tử cái gì. Biết đến sự tình có phải là quá nhiều một chút, hay là nói những này vương quốc chấp chính giả đã mục nát đến loại trình độ này. Lúc đầu bị yêu cầu không cho phép tùy ý tiết lộ ra ngoài sự tình náo cơ hổ mọi người đều biết. Lý Cố là không có trả lời, chỉ là lặng lặng nhìn Diệp Văn, tựa hồ đang chờ mong Diệp Văn tiếp xuống biểu diễn, mà Diệp Văn cũng không có chờ mong câu trả lời của hắn, đang nói xong, câu nói kia về sau liền xoay người, chính diện mặt hướng khối cự thạch này, sau đó song trưởng nâng lên đối kia to lớn hòn đá. Tiểu vũ trụ loại lực lượng này đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, dưới mắt liền không cùng các ngươi giải thích cặn kẽ, về sau các ngươi tự nhiên sẽ có cơ hội chậm rãi học tập mà bây giờ, ta chỉ cho các ngươi phơi bày một ít tiểu vũ trụ uy lực." Theo Diệp Văn lời nói vang lên, lúc đầu ở dưới bóng đêm liền lộ ra rất là chói mắt hoàng kim thánh y đột nhiên trở nên sáng ngời lên. Toàn thân trên dưới là dần dần dâng lên kim sắc mờ mịt, mà lại theo thời gian trôi qua, kim sắc mờ mịt càng phát hưng hực, Qua mấy phút về sau, người cơ hồ biến thành một đoàn ngọn lửa màu vàng, hung ánh tiêu đốt lên tiểu vũ trụ đem cái này một khoảng trời đều chiếu rọi như ban ngày đồng dạng. A nụ toa cùng nhì cổ lạt tại Diệp Văn tiểu vũ trụ bốc cháy lên trong nháy mắt đó, liền không tự chủ lui về phía sau. Tiểu vũ trụ lúc bộc phát đợi phát tán ra khí thế mạnh mẽ cùng ánh sáng chói mắt để hai người đều không thể thừa nhận, nhưng dù cho như thế, đôi này người trẻ tuổi vẫn không có rời ánh mắt, mà là gắt gao nhìn kim quang bên trong như cự nhân sừng sững tại nguyên chỗ Diệp Văn. Lần nữa sử xuất loại này mô phỏng ra tiểu vũ trụ, túi bên trong suy nghĩ lại là làm dùng cái chiêu số gì đến hiện lộ rõ ràng ra tròm kim như lực lượng đến. Dùng hắn chiêu bài kiếm khí. Vậy khẳng định không được. Lục đạo luân hồi loại chiêu thức này cũng không phải dùng để biểu thị, cái đồ chơi này xuất thủ liền muốn mọi người, húng chi một chiêu này tinh diệu cũng không phải người bình thường có thể nhìn ra. Nếu như nói biểu hiện ra lực lượng lời nói. Hàng Long Thập Bát trưởng không thể nghi ngờ thích hợp nhất. Bất quá Diệp Văn chuẩn bị để một chiêu kia trở thành trộm sao thiên xứng chiêu bài chiêu số. Nếu như chính mình thi triển đi ra, lời nói không khỏi có đoạt đồ để mình bắt cơm hiểm nghi dù sao Hàng Long Thập Bát trưởng chiêu số vừa ra tới, đặc thù quá mức rõ ràng một chút, rất dễ dàng liền bị phân biệt ra được. Đến tới đến lui, cuối cùng phát phát hiện mình vậy mà không có thích hợp chiêu số, rơi vào đường cùng đành phải suy nghĩ một chút trước kia triệu hoán đạt được nhưng là chưa từng sử dụng qua chiêu số. Nhìn xem trong đó có hay không thích hợp tại cái này bên trong như thế nửa ngày tiểu vũ trụ. Trên thực tế nguyên nhân chính là hắn tại nghĩ thích hợp chiêu số nếu không lấy tu vi của hắn cái kia bên trong cần lao lực như vậy nghĩ như vậy thật đúng là để hắn nhớ tới một chiều vui mừng trong bụng đồng thời lúc đầu đứng thẳng hai chân có chút hơi dùng sức hơi tách ra một chút mặt đất bằng thẳng nạnh sinh sinh bị hai chân của hắn vạch ra hai đạo không dài cống ránh kia cứng rắn hòn đá mặt đất tại Diệp Văn dưới chân giống như hai khối đầu hũ đồng dạng cơ hồ không cho hắn tạo thành bất kỳ trở ngại sau đó một mực bình rơi lên trước mặt song trưởng chấn động mạnh như cự nhân đứng thẳng Diệp Văn trong miệng là nổ lên gầm lên giận dữ mà trong nháy mắt này vô luận là nghỉ cổ lạt hay là a đều giống như tại một đoàn kim sắc mờ mịt trông được đến một đầu phẫn nộ châu được, kia là một đầu tự như như sao điểm sáng hợp thành đồ án, chỉ là bởi vì đồ án lóe lên liền biến mất, cho nên hai người đều cho là mình là nhìn thấy ảo giác. Mà đợi đến hai người bọn họ lấy lại tinh thần thời điểm, chính là một trận cắt mặt cương phong thổi hai người cơ hồ chân đứng không vững, miễn cương gắng gượng qua trận này cương phong về sau, Diệp Văn vừa rồi cho đứng lấy địa phương vẫn như cũ bị bụi mù bao phủ, nhưng dù cho như thế, hai người vẫn như cũ có thể nhìn thấy vẫn như cũ tản ra kim sắc quang mang tự nhân. Bụi mù có chút tán đi về sau, rốt cục thấy rõ ràng trước mắt đồ ăn à nụ toa cùng Nghị Cổ là không khỏi há to miệng, nhìn lên trước mặt cái này kinh khủng cảnh tượng thật lâu không cách nào phát ra âm thanh. Nguyên bản tại Diệp Văn trước mặt khối cự thạch này đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một đầu một người tới rộng, sau đó không biết đến tuột cùng bao dài cũng dánh, cái này điều câu cử mặc dù không sâu, nhưng là một chút không nhìn thấy cuối chiều dài, vẫn là để hai người cảm thấy khủng bố, để hai người kinh ngạc chính là, sau một lát vậy mà từ đằng xa lưu đến nước sông, đem cái này điều câu cử cho đồ đấy A Nụ Toa cùng Nghị Cổ Lạc nhìn nhau, bọn hắn còn nhớ rõ Cái phương hướng này gần nhất nguồn nước tối thiểu cũng có ngoài trăm thước, tròm kim ngưu đại nhân một kích vậy mà đánh tới xa như vậy khoảng cách. Diệp Văn nhưng không biết hai người ý nghĩ, chỉ là nhìn xem mình đánh ra đầu này tiểu hà âm thầm thì thầm một tiếng, cái này đại lực kim cương trưởng trung quy không có tập luyện qua, miễn cương dùng chi chỉ có thể phát huy ra như thế điểm uy lực mà lại tinh lực tán mà không ngưng, ra 50M sau liền cơ hồ không có uy lực gì. Đương nhiên, cái này là dựa theo hắn cấp bậc tiên nhân tiêu chuẩn mà tính. Hắn loại này kinh khủng trưởng lực nếu là dùng tại người bình thường trên thân, cho dù là loại này không tới nơi tới chốn trưởng lực cũng có thể miểu sát một chi quân đội, chỉ bất quá Diệp Văn tựa hồ không cần thiết cùng nhân loại quân đội không qua được. Ngụy Cố lật nuốt ngụm nước bọt, đáy lòng của hắn bên trong nghĩ lại là dạng này lực lượng cường đại, quả nhiên chỉ có thần minh mới có thể có được, mà thân là người bình thường mình, thật có thể nắm giữ sao? Bị kinh sợ nhị Cố lật thậm chí không có chú ý tới qua thân đi tới trước mặt mình, đợi đến hắn phát giác mình bị một đoàn to lớn bóng tối bao phủ lại thời điểm, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía cao hơn chính mình lớn mà lại cường tráng rất nhiều Diệp Văn, đại nhân Một tiếng này đại nhân nghe tựa hồ cùng lúc trước không hề có sự khác biệt, nhưng Diệp Văn lại nghe nói trong đó khác biệt lớn lúc trước nỉ cổ là xưng hô hắn là đại nhân thời điểm, mặc dù bảo trì cung kính, nhưng cũng vẹn vẹn mà tôi hiện tại, trừ cung kính bên ngoài, còn mang theo kính nể cùng thần phục. Chỗ này người tựa hồ nguyện ý cam tâm tình nguyện thần phục tại cường giả thủ hạ chẳng lẽ lao tử vương bá chi khí bốn phía rồi. Nhìn xem túi đầu cung cung kính kính nỉ cổ lại, Diệp Văn cũng không có tại kêu bên trong chơi cái gì thu tiểu đệ trò chơi, dù sao hắn đến thánh vực là vì bồi dưỡng thành đấu sĩ, mà trước mắt nỉ cổ lật là một cái phi thường thích hợp lựa chọn, người cũng muốn có được loại lực lượng này. Đúng vậy, đại nhân nghỉ cổ lật ngược lại là không có ẩn tàng, phi thường thống khoái thừa nhận mình nội tâm ý nghĩ khi nhìn đến loại này, lực lượng cường đại về sau, chỉ sợ không có ai sẽ đối loại này dù hoặc nói không. Người có loại tư chất này, Diệp Văn đối với nghỉ cổ lật tại vừa rồi trong nháy mắt đó thi triển ra tiểu vũ trụ cái này một chút ấn tượng rất sâu, hắn cảm thấy muốn thời gian ngắn nhất bên trong hoàn thành công việc của mình, nhiều tìm kiếm một chút loại thiên phú này xuất chúng người là tất nhiên mà đối với cái này cơ hội là đưa tới cửa tiểu tử, hắn không có khả năng sẽ bỏ qua. về phần một cái khác cá nụ toa, nói thật, thân thể của ngươi quá gầy yếu. Căn bản không thích hợp trở thành một tên thánh đấu sĩ Diệp Văn lời nói trực tiếp đem A Nụ Toa đánh tiến vào địa ngục, một mặt tái nhợt cô gái trẻ tuổi siết quả đấm cắn răng, đứng tại chỗ toàn thân phát run, tựa hồ là muốn nói điều gì, nhưng là cuối cùng lại cái gì cũng nói không nên lời. Diệp Văn vừa rồi biểu hiện ra lực lượng đối với tiên nhân hoặc là thần minh đến nói không tính là cái gì, thế nhưng là đối một người bình thường đến nói vậy đơn giản liền là trong động cảnh tượng, mà Diệp Văn hiện tại triển hiện ra cường tráng thân hình lại thêm nổi bật A Nụ Toa trên thân thể thiếu hụt. Bất quá, sự tình cũng không toàn bộ đều là tuyệt đối, có lẽ ta cũng sẽ nhìn nhầm hiện tại, liền có một cái cơ hội bày ở trước mặt ngươi liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không nắm chắc hắn vẫn luôn tương đối thưởng thức nghị lực như thế mạnh người trẻ tuổi cái kia sợ tư chất của bọn hắn cũng không tính đỉnh tiêm nhưng chỉ cần đủ chịu khó chịu khổ cuối cùng đều sẽ đi ra một đầu thuộc về mình đường bởi vậy hắn cũng không gặp qua phân đả kích a nụ toa nghe tới diệp văn đằng sau câu nói này thời điểm vậy mà lộ ra một bộ vẻ giờ mình cái này khiến diệp văn mình cũng có chút xấu hổ có phải là diễn quá mức rồi nhưng là trên miệng lại nói bây giờ đi về thu dọn đồ đạc buổi sáng ngày mai tại thánh vực cổng chờ ta vâng đại nhân trong lòng tràn ngập tò mò hai người trẻ tuổi lẫn nhau liếc nhau một cái bất quá nghị nghị chung quy không phải chuyện gì xấu mới đối, cũng may Diệp Văn cũng không có cố ý đi rầu rĩu, thuận miệng liền nói các ngươi sẽ đi theo ta ra ngoài lữ hành một đoạn thời gian khoảng thời gian này bên trong, ta sẽ chỉ bảo các ngươi như thế nào trở thành một tên xuất sắc thánh đấu sĩ, về phần có thể thành công hay không liền muốn nhìn chính các ngươi một câu lập tức để hai người trẻ tuổi vô cùng hứng vấn quy 3 chương 107, xuất phát V.S. câu đố nạt cứu trợ cờ vợt tờ sống qua mùa dịch mang lên cái này lại người tuổi trẻ Diệp Văn cũng là trải qua một trận nghị sâu tính kỹ đầu tiên Hắn khẳng định phải rời đi thánh vực tương đối dài một đoạn thời gian cái kia đáng chết ạt đệ nạ mặc dù hoàng kim thánh ý sẽ cùng nàng chuyển sinh thể sinh ra một chút cùng loại cộng minh một loại hiệu quả, tiến tới hỗ trợ Diệp Văn tìm tới ạt đệ nạ chuyển sinh chỗ đến ở, sóng ok không hay đánh. Thế nhưng là ai biết cái này giếng minh đến tột cùng là cái bộ dáng gì, thậm chí cũng không biết cái này cộng minh có phải là có cái gì phát động điều kiện, lại cân nhắc đến ạt đệ nạ nữ nhân kia trước kia đủ loại thiệt hoa, hắn không cho là mình sẽ rất dễ dàng liền đem nữ thần cho tiếp về thành vực bên cạnh. bởi vậy, trong thời gian ngắn không cách nào đợi tại thành vực hắn tự nhiên là không cách nào chủ trì thánh đấu sĩ tuyển chọn cùng huấn luyện cứ như vậy hắn căn bản là không có cách bảo đảm đời thứ nhất thánh đấu sĩ sức chiến đấu mặc dù Rē ở khẳng định sẽ giáng sinh đến hạt đệ nạp trận doanh bên này nhưng nếu như thực lực quá kém thật bị Minh Vương quân trực tiếp đẩy quê quán như vậy chơi khó chịu Rē ở sẽ còn để cái này trò chơi tiến hành tiếp sau cho nên thánh đấu sĩ một phương thực lực cần cơ bản bảo đảm trừ mình cùng đồ đệ Vũ Văn Thác Toại chấn hạt đệ nạp một phương bên ngoài mặt khác chính là nhiều bồi dưỡng một chút có thực lực chiến sĩ tin tưởng ai cũng không bằng tin tưởng mình tăng thêm có rất là trùng hợp gặp nhị cổ lạt cái này chắc người trẻ tuổi Diệp Văn liền tính toán đem nó mang theo trên người hào hảo bồi dưỡng, có lẽ đợi đến hắn đem nữ thần chuyển sinh tiếp trở về về sau, thánh vực sẽ còn nhiều một tên Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ. Nếu như hết thể thuận lợi, như vậy tròm Sư Tử Hoàng Kim Thánh Ý liền đem có hắn chủ nhân, một Diệp Văn cảm thấy cái này nhỉ Cổ Lật rất có dũng khí, lại là rất xứng đôi món kia Hoàng Kim Thánh Ý tăng thêm hắn kia một thân bạo tạc tính chất cơ bắp, cũng rất thích hợp tu luyện Tiệm Điện Quan Quyền loại này lực buộc phát cực mạnh chiêu số. Mà Diệp Văn nghĩ muốn dạy dỗ cho Nhị Cổ Điện Quan Quyền, cũng không phải mình sử dụng cái chủng loại kia sơn trại bản, mà là chân chính Tiệm Điện Quan Quyền. Diệp Văn Sơn chạy bản, trên thực tế chính là vung tay lên, sau đó đem tụ tập lại khí kình hoặc là kiếm khí lấy vô tự thể lệ thả ra đi, đem cả vùng không gian bao phủ ở bên trong tiến hành không khác biệt công kích. Mặc dù hiệu quả cùng chân chính tiềm điện quang quyền không có có khác biệt, nhưng tố chất bên trên lại đem giao thừa không giống nhau. Chân chính tiềm điện quang quyền một vệt ánh sáng liền đại biểu một quyền, mà trong nháy mắt đó cơ hồ nhìn không rõ ràng vô số ánh sáng, liền đại biểu trỏm sư tử thánh đấu sĩ trong khoảnh khắc đó vung ra năm đấm số lần. Nguyên tắc bên trong hoàng kim thánh đấu sĩ danh sương có thể phát ra quang năm đấm, xem ra tựa hồ trỏm sư tử tiềm điện quang nâng không có cái gì hiếm có chỗ. Đến tuột cùng kết quả cũng là ánh sáng, ta cũng là quang. Nhưng trên thực tế, đêm giao thừa bộ phân hoàng kim thánh đấu sĩ cái gọi là quang quyền cũng vẹn vẹn chỉ là một quyền, mà tròm sư tử quang quyền thế nhưng là trong nháy mắt vung ra vô số kẻ quyền. Đánh cái tỉ như, để hai tên thánh đấu sĩ lấy đồng dạng độ tại giống nhau thời gian bên trong huy quyền, nó bên trong một cái ra một quyền một cái khác lại liên kết mỗi một quyền độ đều giống nhau tình huống dưới vung ra mấy trăm mấy ngàn thậm chí mấy chục nghìn quyền, trong đó khác biệt chi niên đêm liếc qua ngày Lúc mới bắt đầu nhất diệp văn cũng không hiểu thiểm điện quan quyền đến tột cùng có cái gì đặc biệt mà khác, về sau mới dần dần hiểu rõ trong đó khác biệt, đồng thời một chiêu này đối người sử dụng tố chất thân thể cũng có được rất là đáng sợ nhu cầu một giống như quả thân thể không thoa cường tráng, lấy loại này kinh khủng độ trong nháy mắt vung ra nhiều như vậy quyền, chỉ sợ không có làm thất lạc cựu địch đâu trước hết đem mình làm thất lạc. Nhìn kỹ một chút, 12 tên hoàng kim thánh đấu sĩ bên trong, trọng sư tử thánh đấu sĩ thân thể cũng là rất là cường tráng, chỉ là bởi vì cơ bắp lưu tuyến tròn nên mới không có trộm kim như khoa trương như vậy hai cái đều là thánh đấu sĩ bên trong cùng loại nhục thân cường hãn đại biểu. Nữ cố lạt rất là phù hợp, trùm sư tử yêu cầu tăng thêm mình lại sơ bộ lĩnh ngộ vũ trụ, cho nên bị Diệp Văn chọn chúng kỳ thật không có thèm. Về Phần A đủ toa, nha đầu này bất quá là nhân tiện thôi. Đến tuột cùng có thể không khắc không kịp dạy bảo thành một tên thánh đấu sĩ, chính hắn cũng không có yên lòng. Gian dò tốt hai người tuổi trẻ Diệp Văn liền trực tiếp trở lại cung điện của mình nghỉ ngơi đi. Đợi đến ngày thứ hai hắn đem sự tình đều cắt đặt thỏa đáng. Thông chi đêm giao thừa tế tư mình đem sẽ rời đi thánh vực đi đem nữ thần chuyển sinh tiếp trở về thời điểm đêm giao thừa tế tư còn cố ý dẫn một đám tế tư đến đây đưa tiễn. Lần này. Diệp Văn chú ý tới nguyên bản nhiều năm đêm 24 tên tế tư đoàn bên trong chỉ còn lại có 6 người, theo còn có mấy người bị lưu tại nữ thần trong điện thiên trực, như lấy cũng không đến. Còn lại đám người kia toàn bộ đều bị phái trở về tới bọn hắn nguyên bản chỗ ở xứ sở, nhưng là bởi vì bị đưa đi lúc một câu là bình, đám người kia cuộc sống sau này chỉ sợ sẽ không tốt qua. Đến tột cùng kết quả bọn hắn vốn có hết thảy đều là ỷ vào nữ thần danh nghĩa lấy được, mà bây giờ một câu nữ thần đối bọn hắn biểu thị không hài lòng, cũng đủ để cho bọn hắn vốn có hết thảy đều cách bọn họ mà đi, thần quyền mang tới lợi ích đến đơn giản, đi cũng đơn giản. Diệp Văn lại là đối đám người kia không có hảo cảm gì cho nên bọn hắn sống hay chết cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Thân công báo hôm nay không có tới tìm hắn, theo là tại trò đám kia thánh đấu sĩ dự quyết sinh nhóm lên lớp, đoán chừng lại là tại dạy dỗ bọn hắn nữ thần vĩ đem giao thừa. Thánh đấu sĩ cường hãn cùng bảo vệ đem giao thừa là một kiện quang vinh nhiệm vụ loại hình lời nói. Trương Linh cũng bị Diệp Văn lưu tại thánh vực bên trong, cái cửa này sinh là mình cho thánh vực bên trên bảo hiểm, để tránh hiện ra cái gì khuyết điểm. Tăng thêm Trương Linh trên tay có một cái có thể cùng Diệp Văn trực tiếp cho chuyện máy thăm dò, liên hệ tới cũng tương đối tiện lợi. Cố Nhiên Lưu nàng lại cũng tiện lợi lần cận dạy bảo vũ kết thác, đến tuột cùng kết quả Vũ Văn Thác hiện tại còn đỉnh lấy chòm sao tiên xứng hoàng kim thánh đấu sĩ danh hiệu, nếu như thánh chiến bên trong biểu thị không góp sức, vậy liền quá cho Diệp Văn mất mặt, bởi vậy vụ cần tại thánh chiến bắt đầu hoặc là tại thánh đấu sĩ tuyển chọn kết thúc trước đó đem nó bồi dưỡng được phù hợp thân phận thực lực đến. Cứ như vậy, đến đưa mình tựa hổ cũng chỉ còn lại có con mèo kia. Dùng hai ngón tay đem ra phỉ sách trước mặt mình, nhìn còn tại hướng mình vung mạnh móng vuốt làm cáo biệt trạng ra phỉ, sau đó một câu, "Đã không đợi ta, vậy thì bồi ta cùng đi." Một câu để gia phỉ nháy mắt mất đi toàn bộ khí lực túi đầu thấp xuống bị Diệp Văn sét trong tay, liền cùng chết thất lạc đồng dạng nó lần này biểu thị lại là để chúng quanh mấy tên tế tử có chút kinh ngạc, bọn hắn ai cũng không nghĩ tới động vật này vậy mà linh như vậy tính, tựa như có thể nghe hiểu người lời nói đồng dạng, có lẽ là thần minh sùng vật, thần minh sùng vật cố nhiên cùng chúng không hợp, có lẽ đây là một đầu thần thú, chỉ bất quá bình thường lấy loại này bề ngoài bốn phía đi lại để tránh gây nên người bình thường chú ý, đủ loại lường trước trong đám người thấp giọng vang lên, Diệp Văn cũng không thèm để ý, mang theo da xoay người liền hướng thánh vực bên ngoài đi đến, đã sớm chờ đợi tại đêm giao thừa cổng nhị cổ lạn cùng An Toa đều có một cái rất bao khoa. Nhìn thấy Diệp Văn tới về sau thì tại suy nghĩ muốn hay không nên đón. Không ngờ Diệp Văn tiện tay quăng ra, trên tay làm nằm ngay đôi trạng ra phỉ tại không trung vẽ ra một đầu rất là hoàn mỹ đường vòng cung sau trực tiếp rơi vào an nụ toa trong lực, đeo cái này vào công cụ, chúng ta giải lãm. Một câu, cũng ngăn cản hai thế nào, người động tác chờ hắn mấy cái đêm giao thừa xải bước ra đứng lính gác niên kỳ đêm cửa về sau, hai người tuổi trẻ lúc này mới gấp vội vàng theo sau. Ba người thân ảnh chậm rãi từ trước mặt mọi người biến mất, mặc Hoàng Kim Thánh Ý vô song phong cách sau một cái từ trong tầm mắt mọi người biến mất thân ảnh, mà đi thẳng ra thật xa, đêm giao thừa hẹn có thể có nửa ngày quang cảnh về sau. Diệp Văn mới đột nhiên dừng bước. Một mực thành thành thật thật theo sau lưng, mấy năm liên tục đêm khí cũng không dám ra ngoài, một ngụm hai người tuổi trẻ bị Diệp Văn đột nhiên dừng lại động tác giật này mình, nhìn thấy Diệp Văn đột nhiên không đi, còn tưởng rằng hiện ra cái gì ngoài ý muốn tình trạng. Chẳng lẽ là đụng phải nằm mãng? Bất quá dưới mắt khoảng cách thánh vực bất quá nửa trời lộ trình thánh vực thành lập cơ hồ trấn kinh số quốc gia tất cả mọi người, mà thánh vực bây giờ uy thế cũng làm cho những cái kia nằm mãng gan không dám tới có ý đồ gì, đến tột cùng kết quả thánh vực là số quốc gia liên hợp lại thành lập, dám đánh thánh vực chủ ý đó không phải là cùng tất cả quốc gia không qua được. Không có cái nào khi nằm mãng sẽ như vậy si nhân, làm người dù sao cũng phải muốn cho mình để đường rút lui, liền xem như cường đạo cũng giống như vậy. Cho nên Thánh vực thành lập về sau, cái này phương viên một mảnh địa giới lại là không gặp cái gì ác nhân ẩn hiện, điều này cũng làm cho Nỉ Cổ Lật thêm kỳ quái lên, Diệp Văn đột nhiên dừng lại là vì cái gì? Diệp Văn đột nhiên xoay người nhìn một chút mặt rất đơn giản hộ giáp một một con có một cái giáp vai, một cái che ngực giáp hiển, hộ hoàn cái bao đầu gối, bên hông thì vây một đầu cùng loại váy đồng dạng tấm vải Nỉ Cổ Lật sau đó lại nhìn một chút mặc so Cổ Lật nhiều không được bao nhiêu, chỉ là vải vóc hơi nhiều sơ qua a nụ Tòa. Nhóm cảm thấy ta cái dạng này bốn phía loạn chuyển phù hợp. Cười ở giữa, Diệp Văn trực tiếp đem cơ hồ không có ở trước mặt người ngoài lấy xuống quá mức nón trụ lấy xuống động tác của hắn thì để hai người tuổi trẻ hít mạnh một hơi khí, có lẽ là tức sẽ thấy thần sứ trọng kim lưu đem giao thừa người Nguyên Bí Văn Mạo, cái này khiến hai người trong lòng đều lên một kia chờ mong, vị này đem giao thừa người, đến tột cùng sẽ là cái dạng gì đâu? Nguyên bản hai người cho rằng Diệp Văn tướng Mạo sẽ thêm vi mãnh, đến tột cùng kết quả thân thể của hắn rất cường tráng, thế nhưng là khi Diệp Văn đưa mũ giáp gỡ xuống về sau, So sánh với ổ Liễm phụ người nơi này, bộ mặt của hắn đường cong lộ ra nhu hòa rất nhiều, đồng thời để hai người kinh ngạc chính là, Diệp Văn vậy mà là một bộ người Đông Phương tướng mạo. Phe bạn người, A Nụ Toa cùng nhìn cổ là sắc mặt cùng nhau biến đổi, A Nụ Toa sắc mặt thay đổi nguyên nhân, là bởi vì tại bình thường bình dân trong mắt, người Đông Phương là thần bí mà đáng sợ, bởi vì tại vô số quốc gia tuyên truyền bên cạnh, người Đông Phương đều là cựu địch của bọn họ, là một đám đối ổ Liễm phụ chúng thần bất kính tà ác tồn tại, thậm chí dân gian còn có thật nhiều liên quan tới người Đông Phương đáng sợ truyền cố sự, tại những cái kia cố sự bên trong, tập phương người vai diễn đều không phải cái. Dị Quang Minh nhân vật manhì cô lật thân là quý tộc về sau, tự nhiên hiểu được những cái kia cố sự làm không thể chuẩn, hắn sẽ kinh ngạc nguyên nhân là bởi vì người Đông Phương tại mảnh đất này dưới bên trên cơ hồ không có cái gì địa vị, rất nhiều quý tộc thậm chí sẽ bắt được người Đông Phương sau đó coi như nô lệ đến tiêu thụ, đến tuột cùng kết quả có đặc biệt đang mê quý tộc khắp nơi đều có. Đồng thời, rất nhiều người Đông Phương hiểu được một chút hơi đặc biệt kỹ nghệ, dạng này công tượng mặc dù hơi được coi trọng một chút, nhưng cũng liền so nô lệ mạnh như vậy một chút điểm, bị quý tộc ở sau lưng nuôi nốt bọn hắn trừ ăn mặc không lo bên ngoài một cái khác đãi ngộ cơ hội là không thành có thể sự tình thậm chí bọn hắn đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng dễ bị quý tộc khác cấp đi hoặc là bị một chút tin tưởng những cái kia truyền chuyện xưa vô tri bình dân cho giết chết cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân khi hai người tuổi trẻ phát hiện mạnh đêm giao thừa mà thần bí trỏm kim như hoàng kim thánh đấu sĩ ắt đến nã nữ thần thần sứ đêm giao thừa người vậy mà là một tên người đồng phương thời điểm mới có thể biểu thị như thế chấn kinh hai người vậy mà thoáng cái không biết ứng nên làm thế nào cho phải chỉ là sức sở đứng tại kia bên trong sau đó nhìn diệp văn tiện tay tại hoàng kim thánh ý vỗ một cái đồng thời không biết từ cái kia bên trong lấy ra một cái hoàng kim, cái dương đến. Trên thân hoàng kim khôi giáp nháy mắt hóa thành một đạo đạo kim sắc tia sáng, cuối cùng tạo thành một đầu hoàng kim châu được cuối cùng rơi vào cái dương bên cạnh đây hết thể kỳ lạ cảnh tượng mang đến xung kích đều không thể để hai người lấy lại tinh thần. Hai người bọn hắn vẫn như cũ đắm chìm trong tròm kim như đêm giao thừa người là cái người đông phương sự thật này bên cạnh mà kinh ngạc vô song. Rất kinh ngạc sao? Diệp văn lại là không cảm thấy có cái gì mặc dù hắn đang mở lãm trước đã từ thần công báo kia bên trong biết được ô liễm bù đất này dưới đối đông người nghèo nhưng không thế nào thân mật có lẽ hơi lại hướng phương đông đi một lần xứ sở sẽ tốt một chút thế nhưng là càng đi tây người đông phương địa vị cùng sinh tồn hoàn cảnh cũng liền càng phát ra ti tiện hết lần này tới lần khác chuyến này đi hướng đi tây phương Athena mặc dù không có lưu lại cái gì quá nhiều manh mối thế nhưng là tốt xấu cho Diệp Văn một năm đêm gây nên tiêu mục đích muốn nếu không thiên nam địa bắc nhưng thật sự không cách nào tìm đi không không có gì nhị cố nhất trước hồi quá thần quý tộc giáo dục khiến cho hắn năng lực ứng biến muốn so nụ toa mạnh lên rất nhiều cho nên rất nhanh liền ý thức được Dù là Tròm Kim Nưu đem giao thừa người là người đông vương, cũng vô pháp cải biến hắn là Ađệ nạ nữ thần thần sứ, cùng mạnh nhất đem giao thừa hoàng kim thánh đấu sĩ một trong sự thật này. Đồng thời, lấy Tròm Kim Nưu đem giao thừa người thực lực, tại phương này địa giới bên trên ai có thể tìm hắn gây phiền phức. Nếu như hắn một không cao hứng trực tiếp đem một cái nước diệt thất lạc cũng không phải không thành có thể. Lý Cố lạc cuối cùng vẫn là nhìn Diệp Văn thực lực, mặc dù trong lòng của hắn có thể bằng vào sức một mình diệt thất lạc một quốc gia đã là rất khủng bố tồn tại, nhưng làm thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, lấy Diệp Văn thực lực, coi như đem toàn bộ Olympus địa giới nhân loại đều giết sạch cũng không phải làm không được sự tình chỉ cần ô liềm vụ chúng thần không xuất thủ chuyện này đối với hắn đến cũng chính là thời gian giải ngắn vấn đề thôi a nụ toa vẫn có chút không bình tĩnh nổi may mắn cô là thông nàng để nàng hiểu được dưới mắt bọn hắn có thể hay không trở thành thành đấu sĩ còn phải ủy vào vị này đem giao thừa mắt người dưới cũng không phải đi để ý những này dâu dịa không đáng kể thời điểm diệp văn thời hoàng kim thánh y về sau bên trong mặc chính là tại thánh vực bên trong tìm đến quần áo chế quần dài sau đó chân dẫm lên một đầu bao trùm chân đủng ra trên đầu gối cũng giống vậy mang theo cùng loại cái bao đầu gối hộ giáp bên phải trên bờ vai giáp vai bên trên còn có một cây bén nhọn độc giác vai trái thì là một cái rất bình thường miếng lót vai trước ngực thì là một khối bàn tay đem dao thửa trên ngực chỉ che chở trái tim vị trí trên cánh tay hai kiện không đáng chú ý hộ loạn trừ cái đó ra liền không có mặt khác sự vật thế nhưng là kêu bành trướng xem ra liền khiến người ta run sợ khoa trường cơ bắp không có chút nào bảo tồn hiện hiện tại trước mặt mọi người một chút liền có thể biết được trong đó ẩn chứa lực lượng kinh khủng đoán chừng có chút nhãn lực người đều sẽ không muốn trách nghiệm kiểm tra thử một chút hai quả đấm này uy lực cái này liền hiện tại trang phục không có áo choàng, xem ra cùng thánh vực bên trong những cái kia phổ phổ thông thông thánh đấu sĩ dự quyết sinh không có khác nhau, cùng nhị cô lạt cùng an nụ toa đứng chung một chỗ, trừ cái kia như cũ khoa trương dáng người bên ngoài liền không có gì khác biệt. bất quá nhìn thấy hắn cái dạng này, kia mèo lại hiểu được rất là vui vẻ, còn từ an nụ toa mang bên trong nhẹ ra, vây quanh đến chuyển đi cái không ngừng, cuối cùng một bộ, chẳng ra sao cả sắc mặt nhìn xem diệp văn, công cụ, có lẽ ta hẳn là cân nhắc khống chế một chút cấm nước, nhìn xem tia đã nâng lên đến bụng, thật chẳng lẽ nghĩ thành con kia ngay cả mình bản chân đều không nhìn thấy ra hỏa, da phỉ lỗ thay lắc một cái hai mắt đột nhiên phóng ra quang mang đến, lập tức một bộ lấy lòng bộ dáng chạy đến Diệp Văn bên chân, dùng mình tròn không rét đậm, mau Dê tính toán đầu từ từ, tính cách này đến tột cùng là giống ai đâu? người đều sùng vật cùng chủ nhân sẽ rất giống, nuôi thời gian dài sùng vật, chỉ nhìn sùng vật một chút biểu thị liền có thể nhìn ra chủ nhân tính cách đến, nhưng gia phỉ cái dạng này, Diệp Văn quả thực nghĩ không ra đến cùng giống ai, phải giống như chính hắn, đánh chết hắn cũng sẽ không tán thành. bọn hắn cái này một người một mèo hai câu nói công phu, mặt khác một bên nhỉ cổ lạt thì tại cùng An Nụ Toa thấp giọng lấy lời nói, quên thất lạc đêm giao thừa người là người Đông Phương chuyện này. Đối với chúng ta đến, hắn là thần sứ là vị đêm giao thừa chọn kim như hoàng kim Thánh đấu sĩ, cái này cùng hắn có phải là người Đông phương không quan hệ? Thế nhưng là Adena nữ thần vì sao lại lựa chọn một tên người Đông phương làm thần sứ? Có phải là đêm giao thừa tế tư lừa gạt chúng ta? Cái này sao có thể? A Nụ Toa là một tên trung nhọn tín đồ, nàng có chút không thể nào tiếp thu được sự thật này, so sánh với Nghĩ nàng đối với chuyện này tiếp nhận trình độ phải kém rất nhiều. Cũng may nàng cũng tại thánh vực ăn thật nhiều khổ hiện tại nàng một lòng muốn trở thành thánh đấu sĩ như vậy liên quan tới trỏm Kim như Hoàng Kim thánh đấu sĩ là cái người Đông Phương sự thật cũng chỉ có thể tạm thời phóng tới một bên nếu như bị nàng biết trỏm Sao Thiên xứng cùng hiện tại cơ hồ một tay nắm giữ thánh bực đêm giao thừa nửa quyền lợi thân đêm giao thừa người cũng là người Đông Phương có thể hay không trực tiếp ngất đi nhị Cố Lạc cũng không hiểu vì cái gì nữ thần chọn một tên người Đông Phương làm vì chính mình người phát ngôn thế nhưng là thần Minh ý nghĩ rõ ràng không phải hắn có thể biết được hiện tại hắn lo lắng chính là mình cùng An Nụ Toa sẽ phản ứng sẽ không khiến cho vị này đêm giao thừa người phản cảm đây chính là quan hệ đến hắn có thể hay không trở thành thánh đấu sĩ. Cũng may Diệp Văn Kỳ thật không quan tâm những chuyện này, tại cùng ra phỉ mấy câu về sau, tiện tay liền đem mèo này ném đến nghỉ cổ lật trước mặt, mà nghỉ cổ lật bản năng liền đem công cụ tiếp trong tay, viên viên thịt thịt lại lông xù ra phỉ cầm trong tay cảm giác hay là rất không tệ. Bất quá hắn từ đầu đến cuối không rõ, trong kim nhưu đêm giao thừa người vì sao lại tại trọng yếu như vậy lữ trình bên trong mang lên sủng vật, mặc dù sủng vật này có chút cùng chúng không hợp. Tiếp xuống một đoạn thời gian, nhóm đem tiếp nhận nó dạy bảo. Ai? Nghỉ cổ lật mặt người, ngẩng đầu nhìn về phía Di Văn, kết quả lại cảm giác được có công cụ tại bắt mình tay cổ tay, túi đầu xem xét Con mèo kia vậy mà tại trong bàn tay của mình đứng thẳng người lên, sau đó dùng chân trước không ngừng chỉ mình. Ý thức được Diệp Văn trong miệng nó chính là chỉ trên tay mình mèo về sau. Nị cổ là sắc mặt muốn bao nhiêu đặc sắc có bao nhiêu đặc sắc. Quy ba chương 108, nữ thần trí tuệ. PS: Câu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. ầm ầm khoa trương tiếng vang không ngừng tại vang lên bên hay, xen lẫn đá vụn gió cơ hồ không có đình chỉ qua. Nếu là đổi một người khác, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị những này đá vụn đánh máu me lòng địa. Đáng tiếc dưới mắt ngồi tại nơi này vị kia. Hoàn toàn không nhìn những này, có cường hán lực sát thương tảng đá Diệp Văn tùy ý ngồi chung một chỗ đêm giao thừa trên tảng đá, tay phải đỡ tại trên đầu gối. Sau đó bàn tay nâng dưới nóng nhìn nơi xa thân thế, bên cạnh truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Cũng vô pháp để hắn nhấc lên quay đầu nhìn lên một cái hứng thú. Mai cho đến an nụ toa hỏi thăm một tiếng, đêm giao thừa người. Thời gian đến, hắn mới điểm hạm, sau đó đứng người lên, hướng sinh ra bạo tạc hiện trường đi đến tự đêm giao thừa cái hố bên cạnh. Một cái cường tráng nam tử nằm tại kia bên trong, toàn thân trên dưới đều là từng đầu đấm máu vết trào, hình dáng thê thảm để người một chút nhìn lại liền sinh lòng thương hại thế nhưng là Diệp Văn lại đối loại tình huống này không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là quay đầu nhìn xuống ở một bên ngồi sụp, tiếp mắt liếm móng nuốt con mèo thế nào, mèo vẫn liếm lấp móng nuốt, sau đó rút cái không cắn cắn tròn trịa đầu, sau đó còn làm một bộ thở dài hình, tựa hồ tại cảm khái trước mặt người tuổi trẻ kia, làm sao như thế bất tranh khí đâu. nằm trên mặt đất nằm ngay đơn nghỉ cổ là hiện tại đã nửa câu đều không ra, thời gian mấy tháng xuống tới đã sớm để hắn hiểu được, cùng hai cái này không biết hẳn là tính làm cái gì sinh vật cường hãn đối nghịch là không có quả ngon để ăn, người ta cái gì mình nắm lô mũi nhận chính là, nếu như Miêu Toan cãi lại. Như vậy Hạ Tràng sẽ chỉ càng thêm thê thảm tiện tay vận khởi máu bầu trời chân khí, giúp nghỉ cổ lặn đem trên thân kia từng đầu máu me đầm địa tổn thương chữa lành. Diệp Văn xe nhẹ đường quen tiến hành cái này trị liệu làm việc, có này liền có thể biết được hắn mấy ngày này bên trong, cơ hồ vẫn đang làm những chuyện tương tự. Bất quá so sánh với mình đối máu bầu trời chân khí nắm giữ càng thuần thục điều này, Diệp Văn càng để ý là cái này nị cô lạc bị mình cùng gia phỉ huấn luyện mấy tháng, sao bạn một điểm tiêu đốt vũ trụ dấu hiệu đều không có? Chẳng lẽ ban đầu là mình nhìn nhầm rồi? Thu hồi máu bầu trời chất khí, Nicolật trên thân ngoại thương đã hoàn toàn khôi phục, vấn đề còn lại cũng chính là thể lực cùng tinh lực bên trên mạch nhọc, phương diện này hắn là không có thể lệ sắp xếp, chỉ có thể để chính hắn chậm rãi nghỉ ngơi đến khôi phục bất quá bởi vì vết thương trên người đều đã biến mất cho nên nghỉ cổ Lật đã có thể tự hành đứng lên đồng thời tự nhiên hoạt động, ngồi dưới đất nghỉ cổ Lật e ngại nhìn ngồi xổm ở bên cạnh nẻo, sau đó đứng dậy cùng cung kính kính hướng nó thi. Cái lễ, đã tạ đêm giao thừa người chỉ đạo, cái này đã thành thói quen, nhưng kỳ thật không phải hắn thật đối thực lực này cường hành hơi cường điệu quá gia hỏa có gì cùng cung kính mà là hắn ngoại ý muốn hiện nếu như mình làm như vậy về sau ngày thứ hai huấn luyện bên trong công cụ này sẽ hơi lưu tình nếu như trái lại như vậy mình không thiếu được muốn bao nhiêu chịu mấy lần hung ác cắn răng kiên trì ba ngày nì cô lập liền quyết định không cùng xuất sinh kia chấp nhận về chính thi cái lễ cũng không hưởng phí chuyện gì dạng này một cái gì thường quyết định anh minh làm lao sư tựa hồ lên làm đủ nghiện ra phỉ cũng rất hưởng thụ loại cảm giác này lại còn ngẩng đầu một bộ rất hài lòng sắc mặt đêm giao thừa đâm đâm thụ cái này thi lễ bộ dáng kia nhìn diệp văn vừa buồn cười lại không còn gì để nói bất quá đối nì cô lập hướng ra phỉ hành lễ chuyện này. Hắn lại là không cảm thấy có cái gì không làm Phương Đông trong tiên giới lấy động vật chi thân tu luyện có thành tiểu tiên nhân. Cũng không phải là không có, cho nên Phương Đông tiên giới tiên nhân đối cái này giống loài bên trên thành kiến đương nhiên phải thấp hơn rất nhiều cho nên tại Phương Đông, đặc giả vi tiên cái này lý niệm bị quán triệt rất hoàn toàn. Đã miêu ra phỉ so nhĩ cổ lạc mạnh nhiều như vậy, làm lão sư của hắn lại có cái gì không thể? Thân vì lão sư thụ học sinh một cái lễ, tự nhiên cũng không có đem giao thừa vấn đề đồng thời gia phỉ niên kỵ cẩn thận coi như cũng không được, so sánh với năm nay còn bất mãn 16 nhĩ cổ lạc, làm ra gia của hắn đều đủ rồi, từ tôn kính tôn trưởng bên trên đệ tính cũng không có không đi sứ sở tóm lại dạng này một cái tại cái này địa giới xem ra rất là hành động cái gì tại Diệp Văn trong mắt là chuyện Thiên Kinh địa nghĩa chỉ bất quá màn này hơi khôi hài một điểm thôi ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời âm trầm lạnh lẽo gió bức mặc dù sẽ không để cho Diệp Văn cảm thấy khó chịu nhưng là hắn hay là muốn cân nhắc bên cạnh cái này hai người tuổi trẻ tình huống xem ra muốn biết rơi từ lúc rời đi thánh vực về sau mấy người hướng tây quanh đi còn lại đã đi thời gian mấy tháng thời gian dài đến ngay cả Diệp Văn cũng không biết đến cùng qua bao lâu mai cho đến mấy ngày trước đây vậy mà gặp một trận tuyết cái này mới tỉnh ngộ đến đã ở bên ngoài chuyển một hồi lâu thế nhưng lại ạt Chuyển sinh đến tuột cùng ở đâu vẫn như cũng là không có đầu mối. Diệp Văn trên đường đi trừ đụng phải mấy đợt Mưu đem hắn bắt về làm nô lệ hoặc là muốn bồi dưỡng thành dũng sĩ giác đấu quý tộc bên ngoài căn bản cũng không có gặp được người nào luôn luôn tại giã ngoại hoang vu đi tiến vào mấy người cũng không có đụng phải quá nhiều thôn trang. Diệp Văn hiện tại buồn bực, anh hướng tây đi tìm là không phải cố ý lắc lư hắn. Đồng thời, mấy tháng nay hắn chuyên tâm bồi dưỡng nghỉ cổ lạc, kết quả tiến cảnh cũng là có hạn, trừ để người tuổi trẻ này thân thể tiến thêm một bước tiếp cận cực hạn bên ngoài, vũ trụ tu luyện căn bản là không có chút nào tiến triển. Rõ ràng tại hơn một tháng trước đó cũng đã đem vũ trụ nội dung giảng giải cho cái này hai người tuổi trẻ đi nghe, thế nhưng là nghỉ cổ lặt tại lính ngộ vũ trụ về điểm này, vậy mà còn không sánh bằng A nụ Toa. Đồng thời để Diệp Văn tương đối bị hoảng sợ là, gây kêu nụ Toa tại học tập vũ trụ sau thực lực tiến bộ rất là nhanh, nếu như y theo tiến độ này kéo dài tiếp lời nói, có lẽ A nụ Toa sẽ trước nghỉ cổ lạc một bước trở thành hoàng kim thánh đấu sĩ bất quá nghi tới chỗ này, Diệp Văn đột nhiên sử sốt, giống như hoàng kim thánh đấu sĩ bên trong không có nữ tính nghĩ tới lui Nguyên tắc bên trong hoặc là tương quan xung quanh bên cạnh đều không có hiện ra qua nữ tính hoàng kim thánh đấu sĩ, có lẽ duy nhất đáng tin cậy chính là một chút đồng nhân tác phẩm, Diệp Văn lúc này lại là đột nhiên cảm thấy, bồi dưỡng được một tên nữ tính hoàng kim thánh đấu sĩ cũng là một cái rất thú vị khiêu chiến thậm chí, hắn còn cân nhắc qua dứt khoát liền bồi dưỡng 12 cái nam tính hoàng kim thánh đấu sĩ, bồi dưỡng 12 cái nữ tính hoàng kim thánh đấu sĩ, đến lúc đó vừa đánh nhau 24 trực tiếp xông lên đi, liền xem như thả chiêu kia 3 người một thể chiến trận sát khí cũng có thể nhiều hơn mấy tổ không phải? Chỉ bất quá bây giờ ngay cả 12 cái Hoàng Kim đều thu thập không đủ càng không nói đến nam nữ cấp 12 tên, cho nên ý nghĩ này trước ném đến một bên, về sau có cơ hội lại, hiện tại hay là trước tiên tìm nghĩ rơi nếu như A Nụ Toa thực lực kế tiếp theo tiến vào bước, như vậy để nàng lựa chọn thứ nào Hoàng Kim thánh ý tương đối phù hợp bởi vì tuyển định sau tiếp theo trưởng thành lộ tuyến về sau, Diệp Văn mới tốt giúp A Nụ Toa lựa chọn tu hành kỹ năng một bởi vì tu hành chiều số 0. Hập, vũ trụ về sau có thể sẽ hiện hiện ra thuộc tính cũng sẽ hơi có chênh lệnh, tốt so bình nước cái hoàng kim thánh đấu sĩ vũ trụ, liền sẽ cho người ta có thể đồng kết hết thể cảm giác mà mình chỗ người mặc tròm kim lưu thánh ý, ý ấy, thì sẽ cho người có thể phá hủy hết thể ngăn cản tại nó trước mặt sự vật loại này ngang ngược cảm giác trải qua mấy ngày nay quan sát cùng hỏi thăm về sau, Diệp Văn cuối cùng xác định, A nụ toa thích hợp chính là băng hệ chiêu số, cũng chính là nếu như nàng có thể bảo đảm mình tiến độ độ. Như vậy nàng đem sẽ trở thành bình nước cái hoàng kim thánh đấu sĩ trừ cái đó ra, nàng rất có thể trở thành thứ nhất nữ tính hoàng kim thánh đấu sĩ cho dù không khắc không kịp trở thành bình nước cái cũng có thể lựa chọn cái khác thánh ý, Bạch điều cái thánh ý diệp văn lại là không có chế tạo ra bất quá đối hề phệ tụ đến, chế tạo một kiện thanh đồng thánh ý cần phải so hoàng kim thánh ý đơn giản nhiều, chỉ cần không cân nhắc Bạch điều tọa thánh ý là có thể tiến hóa. Điểm này, như vậy hoàn toàn có thể tại thời gian rất ngắn bên trong đẩy nhanh tốc độ một kiện ra hoặc là ả niệm bản bên trong thủy tinh thánh đấu sĩ cũng là có thể nha, mặc dù nguyên tắc bên trong không có ra hoàn này. Lại không tốt. Diệp Văn còn có thể đem bắt câu mấy tên kia đều mân mê ra, những tên kia không phải cũng thích dùng khí đông A. Tuy ý chọn một kiện liền có thể cho an nụ toa tóm lại, hắn không sợ không có thể lệ cất đặt an nụ toa cho nên sau đó một đoạn thời gian bên trong trước sau đem băng hệ thánh đấu sĩ mấy cái chiêu số liền dạy cho nàng. Về phần nàng có thể lĩnh ngộ đồng thời cuối cùng hiện dương ra bao nhiêu ý lực, vậy liền hoàn toàn nhìn chính nàng đối rõ ràng không bằng mình, thế nhưng lại trước chính mình một bước nắm giữ vũ trụ đồng thời so với mình trước một bước có có thể trở thành một tên cao quý hoàng kim thánh đấu sĩ, nhị cô đúng an nụ toa cảm nhận có thể nói là tương đương phức tạp, vì đó cảm thấy vui vẻ đồng thời. Cũng dần dần có chút nóng lòng cầu thành đem hết thể xem ở mắt bên trong Diệp Văn cũng không có đi điểm tính tên này người trẻ tuổi. Hắn vẫn như cũng là như thường lệ để ra phỉ thu thập cái này tử Đồng thời hữu ý vô ý liền ở một bên chỉ điểm an nụ toa cho nên đợi đến trận thứ 2 tuyết về sau. Như thế một cái bộ đội bên trong bầu không khí liền cẳng cổ gái tiên sinh buổi tối hôn. Ngày ngày tại cái này bên trong cắm trại sao, một cái kỳ thật không đêm dao thừa rừng tây, đủ để cho hai ba người ôm hết cự đem giao thừa cây cối tựa hồ thành tấm bình phong thiên nhiên, cái này bên trong cũng tương đối thích hợp độn dấu kia thưa thất còn tại hướng xuống bay xuống bông tuyết cùng trên mặt đất kia cơ hồ không có qua mu bản chân tuyết đọng diệp văn mấy cá nhân trên người trang bị cũng không có nhiều hơn bao nhiêu chỉ là ở bên ngoài lại che đậy một tầng nặng nề áo choàng. Đem, toàn bộ người đều che lại dạng này, trang phục đối với hắn đến không có gì lĩnh ngộ vũ trụ còn lại là tình tu băng hệ chiêu số an nụ toa hiện tại cũng không sợ điểm này Niêm cũng chỉ có Nghị Cổ là sắc mặt không đem giao thừa tốt, bất quá ngạo kỉnh đi lên quý tộc trẻ tuổi vẫn như cũ giả trang ra một bộ không có chuyện gì dáng vẻ, đáng tiếc thanh gương mặt cùng đã bắt đầu có chút phím tử bờ môi đều thật xấu bán hắn lựa chọn một cái cản gió vị trí, A Nụ Toa cùng ra phỉ một người một nhà biệt. Lý đi tìm tuổi lửa cùng có thể no bụng con ngồi, mà Diệp Văn cùng Nghị Cổ lật tương đối ngồi ở kia bên trong, phía sau dựa vào cự đêm giao thừa thần cây đợi đến A Nụ Toa đi xa về sau, Diệp Văn đột nhiên nói, đi theo ta ra, là kỳ ngộ, thế nhưng là cũng có khả năng đại biểu cho lại bởi vậy mà mất đi sinh mệnh. Nếu như cảm thấy mình không tiếp tục kiên trì được lời nói, có thể ra ta sẽ để cho rời đi, nhị cô lặt cắn răng, cuối cùng vẫn là không có mở miệng. hắn là thật dâng lên bỏ đi suy nghĩ, đoạn thời gian này, hắn thậm chí hoài nghi mình phải chăng thật sự có thể trở thành một tên thánh đấu sĩ mà Diệp Văn mấy ngày nay tựa hồ đối với hắn cũng biểu thị thất vọng, cơ hồ không tiếp tục cho hắn cái gì chỉ đạo. Ngược lại là một mực không được coi trọng An Nụ Toa cho thấy Thiên Phú kinh người, tại khí Đông trưởng khống bên trên để Diệp Văn đều lối ra thường sức. Đồng thời cái kia mạnh đêm giao thừa cùng hình thể không tương xứng mèo cũng thường xuyên đối An Nụ Toa Hảo. Tự hồ là tại thưởng sức hết thể hết thẻ tự hồ cũng tại trở hướng lấy nghỉ cổ lạc nguyên bản dự đoàn quý đạo, nguyên bản hắn giới đáy lòng bên trong hướng tới hình tượng là mình đi theo tại mạnh đêm giao thừa trọm kiếm nhu đêm giao thừa nhân thân về sau, sau đó trải qua một đoạn gian nan nhưng không khốn khổ lữ hành về sau, thành công tìm được nữ thần chuyển thế, đồng thời mình cũng nắm giữ loại kia mạnh đêm giao thừa lực lượng, thành một tên mạnh đêm giao thừa mà tôn quý hoàng kim thánh đấu sĩ An nụ toa có lẽ sẽ tại mình cùng trọm kiếm nhu đêm giao thừa người dưới sự hỗ trợ trở thành một tên thánh đấu sĩ hoặc là dứt khoát thấy rõ sự thực bỏ đi thánh đấu sĩ mộng tưởng, sau đó chuyên tâm chờ đợi tại bên cạnh mình, mỗi coi là mình rời nhà thời điểm Nàng sẽ lặng lặng cùng đợi mình trở về đây hết thẻ hết thẻ đều là hắn hy vọng, mà một lúc bắt đầu tựa hồ cũng tại án lây suy. Nghĩ của hắn trưởng thành, thẳng đến mấy tháng trước, chóng kim như đêm giao thừa người bắt đầu chính thức giáo sư vũ trụ một khắc này bắt đầu, hết thẻ đều thoát ly quý đạo An Nụ Toa nắm giữ vũ trụ, mình lại từ đầu đến cuối không có sở đến cái kia cánh cửa. An Nụ Toa trở nên càng ngày càng mạnh thậm chí ngay cả chóng kim như đêm giao thừa người đều mở miệng thường sức. Có lẽ sẽ trở thành một tên mạnh đem giao thừa Hoàng Kim Thánh Đấu sĩ một kia rõ ràng hẳn là sự vinh quang của bản thân Anụ Nụ Toa hiện tại cũng nắm giữ ra nhân loại lực lượng, nhìn nàng một cái tiện tay vung ra khí đông, liền có thể đem bất luận một loại nào công cụ cho hoàn toàn đông kết, loại này như thần kỹ lực lượng, mình lại ngay cả chạm đến cơ hội đều không có tại sao sẽ là như. Vậy, Diệp Văn cũng không biết tại sao có thể như vậy, có lẽ chỉ có thể thượng tiên là công bằng, bởi vì A Nụ Toa cố gắng cho nên cuối cùng thu được hồi báo. Trên thực tế Diệp Văn kỳ thật không tin câu nói này, bởi vì chuyện không công bình thực tế nhiều lắm có lúc một cá nhân thiên phú cũng đủ để cho một người khác mấy chục năm cố gắng luôn làm trò hề y theo thiên phú đến, nhị cô lại tuyệt đối đủ mạnh mẽ, như vậy chỉ có thể giải thích tại vũ trụ phương diện này, a nụ toa thiên phú càng thêm các thường. thế nhưng là a nụ toa thân thể gầy yếu là một sự thật, nếu như nàng không cách nào cải biến cái này hiện trạng, như vậy nàng thành tích cuối cùng vẫn như cũ có hạn, đến tột cùng kết quả vũ trụ là dựa vào đến hiển dương tác dụng, nếu như thân làm vật trung gian nhục thân không thoa cường hãn, như vậy có thể ra sẽ đến thực lực hay là có hạn cũng may a nụ toa thân thể còn tại dụng giai đoạn, có lẽ qua giai đoạn này liền sẽ chuyển biến tốt đẹp rồi. Loại chuyện này cũng thiếu tốt phán đoán hết thảy vẫn là phải dựa vào thời gian để phán đoán lại là nghĩ cô lạng tâm đã không cách nào liên kết bình tĩnh. Nếu như một mực dạng này, như vậy vĩnh viễn không cách nào lĩnh ngộ vũ trụ. Đây coi như là Diệp Văn sau cùng dạy bảo, nếu như Nghị cô lạng có thể vượt qua cửa hải này, như vậy hắn muốn đối mặt chính là một đầu khang trang đêm giao thừa nói, lại cũng không có cái gì khó khăn sẽ trở ngại hắn trưởng thành nếu như không qua được như vậy hắn ngay cả trở thành thánh đấu sĩ khả năng đều không tồn tại, hoặc là tại thánh vực bên trong khi một cái tâm ngư hoặc là trở lại mình quê quán đi bình ổn vượt qua quãng đời còn lại. xong câu nói này về sau Diệp Văn liền không có lại nhiều lời nói xong, tĩnh mũi ngồi ở kia bên trong xuyên thấu qua tròng kim nhưu thánh ý đi cảm thụ át đệ nạp vị trí lần này cảm giác quả nhiên co thu hoạch, thế nhưng là để hắn ngoại ý muốn chính là kia cô cùng loại át đệ nạp lực lượng tựa hồ khóa chặt tại trước mặt mình người tuổi trẻ kia trên thân, một cô ấm áp che kín thông cảm ái tâm, cùng loại vũ trụ thần lực cơ hồ đem nỉ cổ lạt bao phủ tại bên cạnh diệp văn vừa mở ra mắt liền hiện đối diện người trẻ tuổi không có chút nào cảm thấy được mình dị trạng, chỉ là ngơ ngác ngồi ở kia bên trong, sau đó hơi có vẻ vẫn đục hai mắt bên trong dần dần sáng ngời lên. Theo sát lấy một đạo kim sắc quang mang từ phía trên bên cạnh bay tới đồng thời đang bay đến phía trên thời điểm đống nhiên nhất chuyển, thẳng rơi vào nỉ cổ lật trước mặt đây là. Trong sư tử hoàng kim thánh Irie, cổ lật đứng lên, đem trên thân bám vào áo choàng hướng bên cạnh ném một cái, sau đó vươn tay sờ tại kia mặt hướng mình hoàng kim sư tử trên đầu, tạ ơn nữ thần điện hạ chỉ đạo, ta minh bạch như thế nào mới tính là một tên hợp cách hoàng kim thánh đấu sĩ. Vứt bỏ đấu kỵ cùng vì tư lợi tâm, ta đem mình hết thảy đều dâng hiến cho ngài. Vừa dứt lời, hoàng kim sư tử trên thân quang mang đem giao thừa làm. Tiến tới phân hóa thành từng đạo kim quang rơi vào nỉ cổ lật trên thân, mà đối diện nhìn xem đây hết thể Diệp Văn thì là trận mắt hốc mồm thanh thúy tiếng cười tại trong đầu của hắn vang lên, Diệp Văn lập tức liền ý thức được đây là cái kia đáng ghét nữ nhân dùng loại kia thần thuật đang cùng mình lời nói lại lắc lư một cái thuần túy thiếu niên, Diệp Văn làm sao có thể không biết được gạt đệ nạ làm cái gì. Bất quá hô chính là tại nỉ cổ lạc mê vong thời điểm đột nhiên xuất hiện, sau đó một bộ chúa cứu thế bộ dáng tiến hành một phen giáo cùng khuyến bảo, kết quả năm gần 15 tuổi nhiều cổ lật hoàn toàn bị vị này nữ thần lắc lư quẻ. Lập tức liền đồng hồ trung tâm mà thu được cái này vị trẻ tuổi hiệu Trung Ất Đệ Nạ cũng rất thẳng thắn, giúp hắn nhóm lửa mình vũ trụ, còn đem Hoàng Kim Thánh Ý cho đưa đến trên tay hắn hắn là một cái chắc người trẻ tuổi, cũng sẽ trở thành một tên rất là chắc thánh đấu sĩ. Ta chỉ là hơi giúp hắn một chút thôi. Diệp Văn lắc đầu, làm như vậy, tương đương với hy sinh tương lai của hắn, thực lực của hắn vĩnh viễn cũng vô pháp đề cao, đồng thời tại trong lòng thầm hô một tiếng đáng tiếc, nguyên bản bị mình chọn lựa có thể sẽ trở thành ổ liệm tù hai hỏa ngầm người trẻ tuổi cứ như vậy bị át đệ nã cho hủy đi một hoàn toàn là dựa vào nữ thần hỗ trợ mới chính thức nhóm lửa vũ trụ nhị cô lạn mặc dù trực tiếp có được hoàng kim thánh đấu sĩ thực lực thế nhưng là hắn vĩnh viễn cũng không thành có thể tiến thêm một bước tại thời khắc này hắn thậm chí hoài nghi át đệ có phải là cảm thấy được cái gì cho nên mới trực tiếp xuất thủ tạo thành một kết quả như vậy đến tột cùng kết quả át đệ cũng không hy vọng trận này dùng để cho hết thời gian trong trò chơi hiện ra một cái không bị khống chế quân cờ tiên tới uy hiếp được ổ chúng thân đệ thanh vẫn như cũ em thai em thai. Một con cờ chỉ cần tại cần hắn thời điểm tỏ vẻ ra là vốn có giá trị liền đủ đủ rồi về phần tương lai bọn hắn không cần đi cân nhắc những cái kia, mấy câu tương đương với vì nhì cổ lặ vận mệnh làm quyết định hạ để nạ sau đó lại hỏi một câu mà khác hẳn là tìm tới chỗ ở của ta rồi nhanh lên tới ta thế nhưng là chờ rất nhàm chán nữa nha quy 3 chương 109 xong thai. PS câu đố nạ cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch trước kia chẳng qua là cảm thấy hạệ nạ nữ nhân này rất thông minh mà lại đặc biệt thích tại việc nhỏ đều tính toán chily Lần này Diệp Văn mới cảm giác được, cái này nữ thần trí tuệ cũng không phải nương tựa theo Tiểu Thông Minh đạt được cái này thần trước. Mặc dù ạt đệ nã nói chuyện với mình thời điểm vẫn như cũng là bộ kia nữ khí, nhưng Diệp Văn đã có thể khẳng định nữ nhân này khẳng định là hiện nào đó một số chuyện, chỉ là không biết vì cái gì, nàng vậy mà không có vì vậy mà trở mặt với mình. Đây là vì cái gì đây? Nhìn thân mang tròm sư tử hoàng kim thánh Ilya, đứng tại kia bên trong uy phong lấm liệt Nicola, Diệp Văn đã không có hứng thú lại đem lực chú ý thả ở trên người hắn. Người tuổi trẻ này, chú định đem từ trong tầm mắt của mình biến mất, không có khả năng lại được đến hắn chú ý. Về phần An Toa, Diệp Văn cũng không biết có phải hay không là hẳn là kế tiếp theo dạy bảo xuống dưới. Hắn cảm thấy bọn này thánh đấu sĩ dự quyết sinh khả năng đều bị át động tay động chân, nếu không không có khả năng trùng hợp như vậy nữ nhân kia liền nhảy ra ngoài. Xem ra cái này át cũng không phải một chút chuẩn bị cũng không có làm, có lẽ nàng đã sớm tại phòng bị thánh đấu sĩ bên trong khả năng xuất hiện thiên tài, vì phòng ngừa có người bằng vào tiểu vũ trụ đột phá người cùng thần ở giữa hàng rào, như vậy đem đám người này chặt chẽ trông giữ đồng thời từ trên căn bản ngăn chặn chuyện này xuất hiện không thể nghi ngờ là phương pháp tốt nhất. Nghị cố là như thế, A Nụ Toa cũng khó đảm bảo không sẽ như thế. Cho nên đợi đến An nụ toa cùng gia phỉ trước sau trở về về sau, Diệp Văn cũng không nói gì thêm, mặc dù An nụ toa đối với thời gian ngắn như vậy vậy mà sinh loại đại sự này mà cảm thấy vạn phần không hiểu, Nghị Cổ Lạt mới vừa rồi còn một bộ hề hoài suy sụt, lúc này lại một bộ khí phách gió trên thân hoàng kim thánh ý tán quang mang đem khuôn mặt của hắn đều phản chiếu một mảnh sáng tỏ. Một ác đêm không nói chuyện, một lần nữa ra. Lần này mấy người không còn giống như là lúc trước mấy tháng bên trong như vậy không có đầu mối, mà là rốt cuộc tìm được trước tiến vào phương hướng. Adena nhóm lượn Cổ Lật tiểu vũ trụ, đồng thời cũng bộc lộ ra vị trí của mình, Diệp Văn không có khả năng nắm giữ không đến chúng chi nghĩ cổ lặn cùng át đệ nạ ở giữa cũng sinh ra liên hệ. Tại nhóm lửa tiểu vũ trụ thu hoạch được hoàng kim thánh y về sau, hắn cũng có thể cảm giác được nữ thần chỗ. Khoảng cách không phải rất xa. Diệp Văn không có lên tiếng trả lời chỉ là ân một chút kế tục tiếp theo đi lên phía trước. Một mực xem như che chắn phong tuyết áo choàng lần này bị hắn trực tiếp chụp tại trên đầu, che đợi kín hắn người đông phương tướng mạo. Dù sao hắn bộ này tướng mạo dọc theo con đường này cũng rước lấy không ít phiền phức. Mặc dù Diệp Văn sẽ không coi ra gì, phất phất tay liền có thể giải quyết, nhưng tóm lại thảo nhân tâm phiền không phải. Bởi vậy sau đó một đoạn đường bên trên đã chính thức trở thành một tên hoàng kim thánh đấu sĩ, Nghị Cổ Lạt trở thành cùng loại lĩnh đội đồng dạng tồn tại, đi ở phía trước hắn phối hợp bộ kia anh tuấn tướng mạo cùng quý tộc xuất thân bồi dưỡng được đến khí chất hay là đủ để cho một chút đuôi ngủ ra hỏa tránh lui lái đi. Không thể không nói, Nghị Cổ Lạt đầu kia hơi cuộn màu nâu ngắn đích sắc cùng nguyên tắc bên trong trọng sư tử có chút tương tự, mà lại cùng so sánh, Nghị Cổ Lạt càng thêm xoay khí, bây giờ trở thành hoàng kim thánh đấu sĩ về sau càng là một mặt tự tin, dạng này nam tính dù là vẹn vẹn chỉ có 15 tuổi nhiều, cũng là đủ để hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Mới vừa tiến vào thành trấn bên trong, không ít nút trong bóng tối nữ tính đều không ngừng đem ánh mắt ở lại tại nhụy cổ lật trên thân, thậm chí liền thân hình khoa trương diệp văn đều bị xem nhẹ lái đi. Bất quá dạng này cũng phù hợp diệp văn kỳ vọng, nếu là mình vẫn như cũ như cái lóe sáng bóng đèn lớn đồng dạng hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân, như vậy hắn chỉ sợ cái gì cũng không cần làm, qua ứng phó bọn gia hỏa này liền đủ nháo tâm. Tại tòa này rất là phồn hoa thành trấn bên trong ghé qua, lại thông qua tương đối hỗn loạn khu dân nghèo về sau cổ lật một bên trước tiến vào một bên đem chân mày cau lại. Mà nhìn về phía dần dần sạch sẽ đường đi, đồng thời nhìn về phía ánh mắt của mấy người cũng càng thêm mịt mờ người đi đường cũng thỉnh thoảng sẽ có xe ngựa từ bên cạnh trải qua, chúng quay nhận hiện trên thân người của áo cũng muốn càng thêm sạch sẽ gọn gàng cùng lộc lây, hết thể hết thảy tựa hồ cũng tại biểu thị bọn hắn hiện tại đi tới cao hơn chặn lại lần khu nhà ở. Cái này bên trong là quý tộc tụ tập khu sinh hoạt vực. Ni cố lật đối cái này bên trong cũng không xa lạ gì, hắn trước kia liền tại trong hoàn cảnh như vậy lớn lên, nhưng nếu vẹn vẹn dạng này như vậy còn chưa đủ lấy để hắn như mày. Nguyên nhân chân chính là hắn phát giác được nữ thần vị trí, tựa hồ là tại càng thêm tới gần thành trấn vị trí trung tâm, cái chỗ kia bình thường mà nói không phải người bình thường đủ khả năng đến gần. Khó khăn nữ thần giáng sinh tại cái nào đó quan lớn trong nhà muốn lại như thế này coi như không dễ làm khác không nói như thế nào nhìn thấy nhà này người chính là một kiện để hắn cảm thấy hắn nhức đầu vấn đề diệp văn giấu ở áo choàng dưới lông mày cũng nhíu lại nữ nhân kia thật đúng là sẽ tìm phiền toái đối nhỉ Cổ lạt làm thủ thế diệp văn mang theo mấy người trực tiếp ngặt tiến vào một chỗ âm u nơi hẻo lánh bên trong sau đó diệp văn đem đấu đồng tẩy xuống thay đổi rất lâu không có mặc trải qua hoàng kim thánh y một bên đưa mũ giáp đội ở trên đầu vừa hướng nhỉ Cổ lạt nói một câu đem thánh y hiện lộ ra cũng coi là cho thấy thân phận của chúng ta về phần đối phương có mua hay không số sách trước hết không đi cân nhắc nữ cổ lạt hoàng kim thánh y một mực mặc lên người, chỉ có mũ giáp không có đeo lên thôi, đem áo choàng với lên. Trồng sư tử hoàng kim thánh y liền bại lộ tại mấy người giữa tầm mắt. So sánh với chồng kim lưu thánh y ba khí, trọng sư tử thánh y tại tạo hình bên trên cũng không đặc biệt. Nếu như không phải những cái kia hoa văn lời nói, một chút nhìn quá khứ liền cùng phổ thông liền thân khôi giáp không sai bị lắm. Nhưng loại này đơn giản ngoại hình lại có vẻ cao quý như vậy, cũng là cùng sư tử loại này bách thú chi vương tướng xứng đôi. Hai người mặc hoàng kim thánh y lần nữa tới đến trên đường phố. Lần này so vừa rồi còn muốn để người chú ý, nhưng lại cũng không có bất kỳ người nào dám đi lên tiếp lời mà lại một lần người căn bản không dám cùng bọn hắn nhìn thẳng, dù sao ở nơi này, có thể thân mặc khôi giáp người đều không phải người bình thường. Cũng bởi vì cái này, một thân hoa lệ khôi giáp, ngay cả nội thành vệ binh đều khách khách khí khí hỏi thăm về hai người ý đồ đến, lại hướng bên trong, chính là tòa thành thị này đám quan chức chỗ ở, tự nhiên không thể tùy tiện để người tiến vào. Diệp Văn chọn hiện lộ ra hoàng kim thánh ý, ý dĩ nhiên chính là bởi vì điểm này. Về phần cụ thể thương lượng, trực tiếp giao cho Nicholas Diệp Văn có chút hướng phía trước nhìn lại, vừa mới bắt gặp một người trung niên nam tử ngồi trên lưng ngựa, dẫn mấy tên vệ binh chậm rãi hướng trốn đi. Nhìn thấy Diệp Văn cùng nhị cổ lật hai người kia đứng tại cái này, bên trong cùng vệ binh trò chuyện với nhau cái gì, nam tử trung niên này trực tiếp tới hỏi thăm một tiếng, đã xảy ra chuyện gì? Hai vị này là Thành chủ đại nhân. Vệ binh nhìn người tới là ai về sau, lập tức cung kính thi lễ một cái, sau đó lại dùng ngắn gọn nhất câu nói giới thiệu nhị cổ lật cùng Diệp Văn lai lịch, bọn hắn tự xưng là Thánh vực đến. Thánh vực? Có lẽ người bình thường bên trong còn có một số không biết Thánh vực, nhưng là những quan viên này lại cũng biết Thánh vực tồn tại. Dù sao thánh vực kiến thiết náo ra động tính thật là lớn, thậm chí một chút quan viên cũng bởi vì những chuyện này ảnh hưởng đến tiền đồ của mình, bọn hắn làm sao có thể không biết. Mà tại thánh vực chính thức bắt đầu kiến thiết về sau, mỗi cái quan viên cũng bắt đầu siêu tập thánh vực tâm tư bao quát thánh vực cấu thành, thậm chí thánh vực bên trong đều có người nào, đều trở thành những người này nghiên cứu sự tình. Chúng ta là đến từ thánh vực Thánh Đấu Sĩ, đến cái này bên trong là vì tìm kiếm nữ thần chuyển sinh. Nicola lạt lời nói để mấy người này càng thêm chấn kinh, thành chủ bản nhân càng là ngu ngơ nửa ngày, sau đó mới run rẩy hỏi thăm một câu, Tôn quý Thánh Đấu Sĩ đại nhân Ý của ngài là vĩ đại nữ thần giáng sinh tại chúng ta tòa thành này chấn ở trong, không sai. Nhi Cố Lạc mặc dù cũng không rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là chút chuyện này hắn lại còn không phán đoán sai lầm, bởi vậy hắn trả lời mười điểm chắc chắn. Mà vừa lúc này Diệp Văn thậm chí đã khóa chặt ra đây nạp vị trí thực sự càng là dơ tay lên trực tiếp một chỉ xa xa một tòa phòng xá, cái kia phòng ở là ai chỗ ở? Cái gì? Kia tòa nhà? Diệp Văn thân hình cao lớn, cánh tay bổi kịp đứng đùi người thô, hắn cái này khẽ động tự nhiên sẽ gây nên chú ý của mọi người, mà theo ngón tay của hắn nhìn lên mọi người sắc mặt đều trở nên vạn phân kỳ quái lên, mấy cái đi theo tại thành chủ đại nhân phía sau thị vệ càng là biến sắc, miệng bên trong nói thầm lấy, vậy mà là kia tòa nhà phong ở, cái này sao có thể? chẳng lẽ nói hai đứa bé kia là nữ thần chuyển thế? không có khả năng, rõ ràng nói là nữ thần chuyển thế, làm sao lại là hai đứa bé? Xuân A trong đó một cái nào đó là chứ sao? thanh âm của bọn hắn không lớn, nhưng lại không có khả năng trốn qua Diệp Văn lô Thay, quay đầu kỳ quái tấm nhìn một cái, thầm hô một tiếng, chẳng lẽ trong này còn có cái gì tình tiết mau chó? Thành chủ đại nhân sắc mặt trở nên phi thường đặc sắc đây càng thêm ngồi vững Diệp Văn suy đoán, mà hắn tiếp xuống trả lời cũng vô cùng đáng giá nghiêm ấm. Đại nhân có lẽ lầm, kia bên trong cũng không có cái gì hại tử. Lừa gạt thần minh sai lầm cũng không phải tùy tiện liền có thể bỏ qua. Nị cô là tướng đối loại chuyện này còn không có kinh nghiệm gì, tại thành chủ một ngụm nói ra phủ định, thậm chí ngay cả để bọn hắn đi vào ý tứ đều không có mà cảm thấy có điểm không biết làm sao thời điểm. Diệp Văn mang theo lấy trào phúng ngự khí lời nói liền đã phiêu đi qua. Có lẽ cái này vị thành chủ biết thánh vực, nhưng là tuyệt đối không có khả năng đối thánh vực lại quá nhiều e ngại. Dù là thánh vực tượng trưng cho hạt đệ nạ nửa thần cái này chân chính thần minh, nhưng thánh vực quá xa xôi, mà lại lúc này thánh vực cũng còn không có thể hiện ra cỡ nào lực lượng cường đại đến. Những quan viên này trong lòng không đem thánh vực hoặc là nói thay mặt ác đồng hồ thánh vực hai gia hỏa này đặt ở mắt bên trong cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Nhất là nghỉ cô lạt cái này một bộ thiếu niên bộ dáng, càng thêm dễ dàng gọi người xem thường xóa. Nếu như song phương không có xung đột tình huống dưới, thành chủ đại nhân có lẽ không ngại biểu hiện một chút mình đối thánh vực tôn kính, Thế nhưng là nếu như xâm phạm đến lợi ích của hắn hoặc là tại cái này giao thông cực kỳ không tiện lợi. Tương đương với một phương thổ hoàng đế thành chủ đại nhân không ngại hiện ra một chút mình cường thế. Đáng tiếc là, hắn đụng phải chính là Diệp Văn, một cái ngay cả nữ thần điện hạ tự mình ở đây đều phải nhìn giữ trình độ nhất định khắc chế gia hỏa, chỉ là một cái tiểu thành chủ, đương nhiên sẽ không bị hắn đặt ở mắt bên trong. Huống chi hắn đã vì thế chậm trễ mấy tháng, tự nhiên sẽ không ở thời điểm này rời đi. Mời đại nhân ngài thận trọng nói, không duyên cớ nói xấu một tên thành chủ cũng không phải một chuyện có thể coi nhẹ trọng tội. Nói xấu? Diệp Văn hừ một tiếng, lời nói bên trong còn mang lên một tia chân khí. Hắn cái này một tia chân khí đối với hơi có chút lực lượng người mà nói cũng không tính cái gì. Nhưng là đối với bọn này, người bình thường đến nói, quả thực giống như bằng bầu trời vang lên một tiếng sấm nổ, cả người đều bị chấn động đến đầu góc quay cuồng. Nếu không phải thành chủ đại nhân cũng coi như tinh thông kỹ thuật, khả năng một tiếng này tức giận hừ liền có thể để hắn từ trên ngựa đến rơi xuống. Nhưng dù cho như thế, vị thành chủ này đại nhân cũng rốt cục ý thức được tên trước mắt này không phải người bình thường. Chuyện gì xảy ra? Chỉ là một tiếng tức giận hừ liền suýt nữa để ta ném tới dưới ngựa, cái này còn là người sao? Trên mặt bày lên một tầng lặng lẽ giật mình chi sắc mà chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, hiện cái kia cao lớn ra hỏa đã không nhìn bên cạnh mình này một đám binh sĩ phối hợp đi về phía trước. Đáng ghét, cho ta ngăn lại hắn, thành chủ hay là có mấy phân bận tâm, mặc dù mấy người này tự xưng là thánh vực thánh đấu sĩ, nhưng lại không có gì có thể chứng minh thân phận của mình đồ vật, nhưng chúng quy vẫn là có mấy phân kiến kỵ, bởi vậy chỉ là hô lên cầm xuống mà không phải giết chết. Cũng bởi vì điểm khác biệt này, hắn bảo đảm dừng tay dưới này một đám binh sĩ tính đâu. Diệp Văn Cơ hồ cũng không hề động thủ, trên thân có chút giấy lên một tầng kim sắc quăng diễm, sau đó hơi dùng sức trên mặt đất đập mạnh, một vòng mắt chuẩn có thể thấy gợn sóng liền lấy Diệp Văn làm trung tâm hướng ngoại khuyết tán ra mà bị gợn sóng quét chúng người hoặc là ngựa lập tức tựa như là bị cự lực đánh chúng đồng dạng chỉ một thoáng cái này một mảnh phạm vi bên trong gọi là một cái người ngã ngựa đổ liền ngay cả cách xa hơn một chút thành chủ đại nhân cũng không thể may mắn thoát khỏi bị ngã ngược lại tọa kỵ cho bị hất tung lên trung điệp ném xuống đất Chật vật từ dưới đất bò dậy thành chủ đại nhân rất muốn hô một cung họng ác ma pháp thuật dùng tốt lý do này chiêu tập binh sĩ đem cái tên đáng sợ này cho xử lý nhưng là đáy lòng bên trong lại truyền đến một loại cảm giác không ngừng nhắc nhở mình không muốn kế tiếp theo cùng người kia đối nghịch nếu không hậu quả không phải mình có thể tiếp nhận. Bất Đắc Dĩ nhìn một chút trung quanh, một bọn binh lính chật vật ngã trên mặt đất, nhưng không có người thủ thường, lại không người bởi vậy mất đi tính mạng, xem ra cái tên đáng sợ này đích xác không có ác ý, thành chủ tại chú ý tới thị vệ ánh mắt hỏi thăm về sau, Bất Đắc Dĩ nói một câu, cùng đi lên xem một chút. Sau liền dẫn đầu đổi tới. Hắn ngược lại muốn xem xem, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Trên đường đi không còn có ngăn cản, Diệp Văn rất nhanh liền đi tới gian kia phòng xá, đi theo phía sau An Nụ toa cùng Lý Cổ Lật còn không có từ vừa rồi sở sinh hết thể lấy lại tinh thần, nhất là Diệp Văn giữa lúc giơ tay nhấc chân, Cơ hội không có chân chính động thủ một lần liền đem một đám tinh nhuệ binh sĩ đem thả lật chẳng cảnh, càng là cho bọn hắn hai người đả kích cường liệt. Nguyên lai, like, lực lượng còn có thể như thế dùng. Dù sao trong mắt bọn hắn, lực lượng chính là dùng để phá hủy cùng giết chết địch nhân đồ vật, mà tại thu hoạch được tiểu vũ trụ về sau, nghĩ cô lạt mỗi lần bạo tiểu vũ trụ đều là một cái đại chiêu binh ra, căn bản cũng không có khống chế khái niệm như thế. A Nụ toa cũng là cố gắng tăng lên lấy khí đông đóng băng hiệu quả, cũng chính là không ngừng đeo đổi càng thêm nhiệt độ thấp khí đông, trên bản chất vẫn như cũng là đang theo đổi lực lượng mạnh hơn, sau đó trực tiếp thả ra ngoài cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua không chế hoặc là kỹ xảo cái gì hôm nay Diệp Văn cái này tùy ý một kích lại cho nàng vạch ra một các toàn con đường mới Diệp Văn nhưng không có thời gian để ý tới cái này hai người tuổi trẻ tại kia bên trong suy nghĩ gì hắn lúc này đứng tại một cái coi như sạch sẽ nhưng lại có chút loạn đồng thời có chút keo kiệt trong gian phòng một nữ nhân ôm hai đứa bé tràn ngập đề phòng nhìn xem chính mình không sai là hai đứa bé mà không phải một cái mà để Diệp Văn xoắn xuýt nhất cả chứng chính là hắn tại hai đứa bé trên thân đều cảm thấy ô lìm vụ thần lực ta ít tí ngươi cái nhàm chán nhất cả trứng lòng dạ hẹp hòi Adena đây cũng là đang làm loại nào a? tên kia ước chừng chừng 20, cùng có một đầu xinh đẹp kim sắc dài, bích trong mắt màu xanh lục cô gái trẻ tuổi mặc một đầu hơi có vẻ cổ xưa váy, phía trên lại còn đánh mấy khối miến vá. lên. xem ra quả nhiên là tình tiết máu chó. Diệp Văn chỉ là nhìn lên bài biện trong phòng này liền minh bạch đại khái tình huống, mặc dù không rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng những chuyện kia cùng mình tiếp xuống việc cần phải làm không có bất kỳ cái gì xung đột. một cái nhanh chân liền đi ra phía trước, bị hù nữ nhân kia lại sau này lui một chút, lại đụng chắp sau lưng mép giường, sau đó cẳng ngồi tại trên giường tràn đầy đề phòng cùng sợ hai hai con ngươi nhưng thủy trung đều nhìn chằm chằm đã đi tới trước mặt cự nhân dáng vẻ đó tựa như là một bộ sắc bị chém giết đáng thương cựu non đồng dạng để người có một loại thú huyết sôi trào xúc động cảm thấy mình giống như thành người xấu diệp văn một thật im lặng đành phải hơi ngồi xổm người xuống mà vì dễ chịu đành phải bị ép lựa chọn quỳ một chân xuống đất thủ cái tư thế này càng làm cho hắn xấu hổ sau đó duỗi ra quạt hương bổ đại thủ trực tiếp sở về phía trước mặt nữ nhân trong lược ôm hai đứa bé a một tiếng có thể đâm xuyên màng nhĩ thét lên khiến cho nhị cột lật cùng an nụ toa tay lên bịt lỗ thai mình lại liền ngay cả mèo con đều đem lỗ thai của mình một phép trực tiếp trừ trên đầu đến ngăn cản cái này đáng sợ xuyên nao ma ầm sau đó dùng dị thường bội phục ánh mắt nhìn về phía bất động thanh sắc vẫn như cũ kiên trì rỗi ra bản thân ma chào diệp văn hoàn toàn không bị ảnh hưởng diệp văn đem tay hư đỡ tại hai đứa bé trên thân trong lòng bàn tay tràn ra kim sắc mờ mị không ngừng sôi trào nhưng lại cho nữ nhân kia một loại phi thường ấm nhìn cảm giác từng phát giác được trước mặt người khổng lồ này tựa hồ không có ác ý nữ tử này rốt cuộc dừng lại động tác của mình sau đó hơi có vẻ hiếu kỳ nhìn về phía gần trong gang tấc diệp văn người đến cùng là nhìn hồi lâu Diệp Văn từ đầu tới cuối duy trì lấy động tác mới vừa rồi, mà sau đó nàng liền kinh ngạc hiện, ngự mình ôm hai cái anh hải, vậy mà cũng cùng kia người kỳ quái chi kia đại thủ đồng dạng, dâng lên một đoàn kim sắc quan diễm, mà lại so sánh với nam nhân kia trên tay tán kim sắc quan diễm, mình hai tử trên thân tán ra qua mang, để nàng có một loại phi thường ấm nhìn cảm giác. Cái này ai cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hoàn toàn không làm rõ ràng được tình trạng nữ nhân ngất rơi, nàng hiện tại thậm chí hoài nghi mình có phải là chính đang nằm mơ, trước mắt sinh hết thể quá mức ngông ngạo một chút, mà vừa lúc này nàng kinh ngạc nghe tới trước mặt cái này cái nam nhân đột nhiên nói thầm cái gì? bởi vì cách đủ gần, cho nên nàng phi thường rõ ràng nghe tới câu nói kia vậy mà là ta dựa vào, không mang đùa người khác như vậy, chuyển sinh còn chưa đủ, còn chuyển sinh thành song bào thai, ngươi có phải hay không muốn đùa chết ta a? Quy 3 chương 110, điều nhân. Ê T S, câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Uy Hải Tử Diệp văn hiện tại không có chút nào kim vụ cái hoàng kim thánh đấu mười uy vu ba khí, ngược lại lộ ra có chút câu nệ, dù là khuôn mặt của hắn cùng lúng túng biểu lộ đều bị Thánh Y mũ giáp cho che chắn tại bóng tối phía dưới, nhưng cứng đờ thân hình động tác hay là bại lộ hắn tình huống lúc này. đã cách làm tòa thành kia chấn hai ngày. Đạp lên đường về con đường Diệp Văn từ đầu đến cuối không cách nào thích hứng ôm nhỏ như vậy hài tử dạng này một sự thật. Hai tử mẫu thân ôm một cái khác, lúc này ngồi tại một cố mặc dù không tính xa hoa, nhưng tốt xấu có thể che gió che mưa trong xe ngựa, chỉ là bởi vì hôm nay khí trời tốt, ánh mặt trời cũng rất sung túc, cho nên lúc này ngồi tại phía trước xa phu lái xe vị trí, thù làm phu xe thì là A Độ Toa, Diệp Văn cùng nhị cổ lật thì là cùng 10 tên thị vệ đồng dạng tại phân bố tại chung quanh xe ngựa, chậm rãi đi về phía trước. Từ từ ngày đó phát hiện nữ thần chuyển sinh, sau đó ngoại ý muốn phát hiện vậy mà là đôi xong bảo thai về sau, Diệp Văn rất thẳng thắn làm ra quyết định, hai đứa bé đều mang về thánh vực, về phần đến tuột cùng cái nào mới là ác địa nạ chuyển sinh, đợi đến lớn lên tự nhiên là biết. Nhưng là hài Tử mẫu thân tuyệt đối sẽ không bởi vì chỉ là mấy câu liền để con của mình bị người xa lạ mang đi. Mặt Diệp Văn quan sát một chút về sau thuận thế liền làm ra mới quyết định, ngươi cũng cùng đi, dù sao Hải Tử cần ngươi chiếu cố. Diệp Văn chỉ trong nháy mắt liền cân nhắc đến một cái phi thường lúng túng vấn đề, thánh vực mặc dù khổng lồ, nhân tài cũng là nhiều, nhưng là muốn nói chiếu cố Hải Tử, sợ rằng cũng so ra kém Hải Tử thân mẹ ruột, tăng thêm vị này nữ thần mẫu thân qua cũng không được khá lắm cho nên cũng liền khỏi phải lại phí tâm tư tìm người khác cùng nhau mang đi chính là thành chủ đại nhân đương nhiên là không nguyện ý. Bất quá Diệp Văn trực tiếp một câu liền đem vị này còn muốn biểu hiện mình tồn tại thành chủ cho chắn trở về. Dù sao nàng tại ngươi cái này bên trong cũng không nhận chào đón, còn muốn phản bác thành chủ đại nhân muốn tái tranh thủ một chút. Hắn nguyên bản đích sắc không thế nào chào đón nữ nhân này, nhất là tại mình còn chưa kịp ở trên người nàng tung xuống mình hạt giống thời điểm nữ nhân này liền sinh hạ một đôi song bào thai nữ nhi tình hữu dưới. Hai nữ hài một cái có kỳ lạ tóc màu tím, một cái khác thì làm màu vàng nâu tóc, tăng thêm cái kia khả ái tướng mạo làm sao cũng cùng hắn kéo không lên quan hệ. Tình huống hiện tại lại khác, hai đứa bé này bên trong một cái vậy mà là nữ thần chuyển thế, nếu như mình có thể đem nó lưu lại đồng thời lấy nữ thần ở trong nhân thế phụ thân thân phận mà cố gắng một phen lời nói, thành tựu cuối cùng nhưng tuyệt đối không chỉ là một vị thành chủ thủ, dù là cứ thế từ bỏ thành chủ chuyển mà trở thành thành vực một viên cũng không phải không được. Đáng tiếc là, Diệp Văn đương nhiên có thể thấy được gia hỏa này đánh lấy ý định gì. Cho nên hắn rất thẳng thắn tuyệt giá hỏa này tưởng niệm, đồng thời dùng tư thái hương mạnh đem hai đứa bé mang rời khỏi cái này bên trong, đồng thời càng thêm cứng rắn chiêu mộ một chiếc xe ngựa. Về phần kia 10 cái thị vệ thì là thành chủ đại nhân bị ép giao cho Diệp Văn sử dụng, công dụng là chờ trở, trở lại thánh vực, cái này 10 tên lính sẽ thua quý đem xe ngựa đưa về. Bi tịch mà biệt khuất thành chủ đại nhân ngay cả tên của mình cũng không kịp báo lên liền bị Diệp Văn viết đến một bên, một thẳng đến về sau cũng không nhớ ra được hắn là tuân hỏi một chút giá hỏa này danh tự. Ngược lại là nữ thần mẫu thân danh tự Diệp Văn đã biết, bởi vì hai cái anh đối Diệp Văn rất là thân cận, cho nên hài tử mẫu thân đối cái này xem ra rất là hứng Nhưng trên thực tế, nhưng thủy trung khách khách khí khí với mình nam nhân có mấy phần hiếu kỳ. Trong Kim Như đại nhân tên của ngươi là cái gì? Ta không có có danh tự. Diệp Văn đương nhiên là có danh tự, chỉ bất quá ở cái thế giới này, hắn không cần đem tên của mình báo lên. Trong Kim Như chính là hoàn mỹ nhất danh hiệu. Một bên ngay tại đánh xe an nụ toa không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua, nàng không nghĩ tới vị này thần sứ đại nhân thậm chí ngay cả danh tự đều không có. Nhưng là nghĩ nghĩ tròm Kim Như đại nhân người Đông Phương thân phận, có lẽ là không muốn nói. Ngụy Cố cũng là như thế đoán, cho nên hai người bọn họ đều không có lên tiếng, thật giống như cái gì cũng làm như không nghe thấy. Nhà Tây Ly Á nghiêng đầu một chút, trên mặt che kín hiếu kỳ, tâm cái này năm nay mới bất quá chừng 20 cô gái trẻ tuổi, tuổi thật so tướng mạo của nàng muốn nhỏ một chút, mà tâm lý của nàng trẻ tuổi Diệp Văn nghiêm trọng hoài nghi tâm lý của nàng tuổi tác còn chưa trưởng thành, căn bản chính là một cái tiểu nữ hài. Dạng này cô gái trẻ tuổi, lại tại chẳng hiểu ra sao dưới trở thành hai cái hài tử mẫu thân, hơn nữa còn trực tiếp hủy đi nàng lúc đầu có chút ước mơ cuộc sống hôn nhân, dù là hôn nhân của nàng bản thân liền là một loại lợi cái kết hợp sản phẩm, bất quá kết quả như vậy hay là quá mức tàn khốc một điểm. Những chuyện này đều là mấy ngày nay bên trong Diệp Văn dò xét nghe được tin tức, tin tức nơi phát ra dĩ nhiên chính là bên cạnh cái này tuổi trẻ thị vệ nguyên bản bọn hắn đối với chẳng hiểu ra sao liền sinh hạ hai nữ hài xẻ xì li không có hảo cảm, coi là đây là một cái bên ngoài đồng hồ thanh thuần, nhưng trên thực tế lại phi thường để người khinh thường đã áp phụ. Nhưng Diệp Văn đến để lộ chân chính đáp án, xẻ xì sinh hạ hải tử không phải con hoang, mà là thần minh. Giữa hai bên khác biệt to lớn cũng cho những này ngày thường bên trong thích nói lời đảm tiếu ra hỏa mang đến to lớn xung kích từ khi đáy lòng bên trong dâng lên ấy, này nấy cuối cùng biến thành kỳ quái tôn sủng dù sao bị thần mình chọn lựa đồng thời làm vì chính mình ở nhân gian chuyển thế mẫu thân nữ nhân tất nhiên có nó cho hơn người mà tại vô số bên trong trong thần thoại thuần khiết nữ tử đều sẽ đặc biệt thụ thần minh ưu ái lần này sẽ xì lìa tại mọi người trong lòng ấn tượng trực tiếp lật từng cái cái này mười tên thị vệ nói là thành chủ đại nhân nắm lô mũi phái tới còn không bằng nói là tự nguyện đến đây hộ vệ sẽ xì lìa ngay cả thành chủ mệnh lệnh cũng đối những thị vệ này không có lực cưỡng thúc lúc này mới tại rơi vào đường cùng đem bọn hắn phái tới làm hộ vệ mỗi lúc trời tối hạ trại nghỉ ngơi thời điểm chính là thám thính các loại tin tức tốt nhất thời khắc, Diệp Văn không có cố ý đi thám thính, cũng đã đem sự tỉnh sở cái đại khái rõ ràng. tăng thêm hắn trừ có chút thần bí bên ngoài, tổng thể đến nói còn tính là cái rất khách khí người. mấy ngày kế tiếp những thị vệ này cũng liền không tỵ hiểm hắn, mặc dù lên đường về sau, bọn hắn từ nhị cổ lặt miệng bên trong biết được, vị này Trạm Kim Nghiu đại nhân trên thực tế cũng là ạt để nạ nữ thần khâm điểm thần sứ. Trạm Kim Nghiu đại nhân, kỳ thật ngay từ đầu đều là Sương Hô Diệp Văn vì thần sứ, chỉ bất quá đang giải thích Hoàng Kim Thánh đấu sĩ cái thân phận này về sau, Sương Hô liền biến thành Kim đại nhân, có kiện sự không biết có thể hay không xin ngươi giúp một tay. Người nói, Diệp Văn mở ra chân dài, mang bên trong ôm là kia có một đầu kim sợi tóc màu nâu, nghe nói là muội muội tiểu gia họ kia. Dựa theo hắn trong ấn tượng ký ức, Adnana hẳn là một đầu tử tóc mới đúng, như thế đến coi là bị ạ ôm trong ngực bên trong cái kia càng có khả năng sẽ là Adnana chuyển sinh. Nhưng vấn đề ở chỗ, nơi này Adnana nữ thần lại không có nhìn qua kia bộ ảnh nìm, tự nhiên không thể lại cố ý dựa theo cái kia cố sự tuyển chọn mình màu tóc, cho nên sẽ có một cái tóc tím nữ hài khả năng chỉ là một cái trùng hợp, đến cùng cái nào sẽ là Addena chuyển sinh, có lẽ còn muốn qua tới mấy năm mới có thể biết được mà không rõ ràng đến tận cùng là nguyên nhân gì tạo thành, cái này màu vàng nâu màu tóc tiểu ra hỏa tựa hổ cùng hắn tương đối thân mật, vô luận ai đụng nàng đều sẽ khóc lớn đại náo vật nhỏ vừa đến mình mang bên trong liền sẽ an tĩnh ngủ say đặc biệt ngủ, coi như mở to mắt cũng là dùng cặp kia tròn căng con mắt không ngừng nhìn xem mình, giống như không có chút nào sợ hai hắn cái này uy vũ bá khí đồng thời rất có lực áp bách tạo hình đồng dạng. Liên bởi vì cái này hiện tượng kỳ quái, không ít người đều cho rằng trong ngực hắn cái này mới là ạt đệ nạ nữ thần chuyển thế, dù sao Diệp Văn cũng là nữ thần khâm điểm phẫn sứ, nữ thần chuyển thế đối với mình thần sứ thân mật cũng là bình thường sự tình điều này cũng làm cho Diệp Văn có chút nghi hoặc, thật không làm rõ ràng được đến tột cùng là cái chuyện gì xảy ra. Đúng vào lúc này, sẽ Xí lì A ngồi ở trên xe ngựa một mực tại nói chuyện cùng hắn. Hai đứa bé xuất sinh đã có mấy tháng, thế nhưng là vẫn luôn không có đặt tên. Phụ thân của các nàng không biết vì cái gì vô cùng chán ghét các nàng. Đáng thương sẽ Xí Lý A hoàn toàn không rõ ràng chính mình đến tột cùng đã làm sai điều gì, tại nàng nhận biết bên trong cùng nam nhân kết hôn sau đó cho nam nhân kia sinh hạ hài tử hoàn toàn là phi thường bình thường sự tình, vì cái gì mình sinh hạ hài tử về sau ngược lại biến thành như thế. Trước kia là không người nào nguyện ý đi nói cho nàng nguyên nhân, mà tại chân tướng rõ ràng về sau cũng sẽ không có người nhẫn tâm đi đem tàn nhẫn sự thật, cho nên vẫn như cũ như giấy trắng xệ xỉ lì ạ vẫn như cũ một bụng nghi vấn, bất quá nàng cũng không phải là quá mức để tâm vào chuyện vụn vặt người, nghĩ mãi mà không rõ sau liền dứt khoát không đi nghĩ. Huống chi, nàng mơ hồ cũng cảm giác được, lần này rời đi cái kia sinh sống 20 năm thành trấn về sau, chỉ sợ lại cũng không về được, đồng thời cũng rốt cuộc không thể nhìn thấy mình vị kia trợ phu. Cho nên, chuyện đã qua liền khỏi phải quá cẩn thận nghĩ, nàng hiện tại suy nghĩ càng nhiều hơn chính là hai cái tiểu gia hỏa, mà ta cũng không nghĩ ra cái gì hay là danh tự Có lẽ trỏm kim ngưu đại nhân có thể giúp hai đứa bé lấy cái danh tự. Tại phàm nhân trong mắt, thần là không gì làm không được, mà thân là sứ giả của thần, coi như không phải không gì làm không được, cũng là có thể giải quyết lớn một số người bối rối. Chỉ là một cái tên gọi, hẳn là không làm khó được vị này thần sứ đại nhân. Lại không nghĩ rằng ôm hài tử Diệp Văn một trận phiền muộn, ngồi tại hắn rộng lớn giáp vai bên trên mẹo con càng là híp mắt dùng chân trước che miệng, tựa hồ nghĩ đến chuyện gì buồn cười đồng dạng. Tại sao lại là Đặt Tiên Vũ? Các ngươi liền sẽ tìm ta đặt tên sao? Đi, ta cho hai tiểu gia hỏa này làm cái bá khí bốn phía. Trong nội tâm phiền muộn vô song, đầu bên trong cũng đang nhanh chóng chuyển động, ngay lập tức thoáng hiện trong đầu tự nhiên là hai vị tiên nữ thần chuyển thế tính danh, tắt toa cùng xạ ô nhưng là ngấp lại dạng này cũng quá không thú vị tử, mà lại cũng không đủ ba khí, cho nên Diệp Văn con ngươi đảo một vòng, bật thốt lên liền nói ra kém chút để mèo con tử trên bả vai mình ngã xuống danh tự, hệ kệ tờ gì nạ cùng y ly toa bạch ngươi thấy thế nào, hệ kệ tờ gì nạ cùng y ly toa bạch, sẽ sĩ lì ạ đối với danh tự không có gì nghiên cứu, chỉ là đơn thuần từ hêm thai hay không để phán đoán có phải là một cái tên rất hay, Diệp Văn nói ra hai cái danh tự, đọc lấy đến trả là rất không kệ, cho nên cao hứng phi thường nhẹ gật đầu. Rất tiên không tệ, bất quá ai kêu hệ kệ tởn Gina, ai kêu y li tỏa bạt đầu. Diệp Văn Như Mai, vấn đề này liền không cần hắn đi xoắn xuýt, chỉ là động tác này lại để cho ngồi trên bờ vai ra phỉ bị đạn đến không trúng một cái, rơi xuống sau vật nhỏ còn hướng lá một cái ta khinh bị ngươi, ánh mắt. Đừng cho là ta không nhìn thấy. Diệp Văn bí mật truyền âm đến mẹo con lỗ hai bên trong, mà lại ngươi đó là cái gì ánh mắt, ngươi biết hai người này là ai chăng? Chẳng lẽ ngươi bình thường còn nghiên cứu thế giới sử? Vật nhỏ không có chút nào bị uy hiếp giận nộ, ngược lại là một cái đẩy con mắt động tác, một bộ, ngươi mới biết được à, bộ dáng, để Diệp Văn rất là yêu một người một mèo đối thoại đều là tại trong im lặng tiến hành, mà trong khắc thời gian này, sệ sĩ lì ạ đã quyết định hai cái danh tự cuối cùng thu về. từ tóc gọi y toa bạch mà diệp văn mang bên trong ôm thì là hệ kệ tờ di nạ, cái này khiến diệp văn rất có áp lực. Lũ danh liền gọi lì lì cùng lâm na tốt. sệ sĩ lì ạ đối tại con của mình rốt cục có một cái tên dễ nghe cảm thấy thật cao hứng, cũng may nàng không có xoắn suýt hai cái danh tự hàng nghĩa chân chính, bằng không diệp văn liền phiền muộn. chính hắn không biết được, nhưng là một bên mèo con ngược lại biết, hệ kệ tờ di cái tên này còn không có gì, thế nhưng là y toa bạch cái này từ đơn có lấy thượng đế danh nghĩa phát thệ cái này hàm nghĩa, may mắn cái này hàm nghĩa ở cái thế giới này cũng không có người nào biết được, nếu không coi như xấu hổ. bất quá, lên cái này cắt chữ về sau, không rõ ràng có phải là thật hay không dẫn phát một loại nào đó lực lượng thần bí. Diệp Văn tại ôm hải tử đi lên phía trước không có mấy bước về sau, đột nhiên dừng bước, đồng thời vừa nhắc mình kia cánh tay trắng kiện, làm cho cả đội ngũ ngừng lại. hắn thân hình to lớn dễ thấy, cho nên động tác của hắn sẽ bị tất cả mọi người trông thấy, cơ hồ trong ngay mắt, cái này không lớn đội ngũ liền dừng lại cước bộ của mình. tất cả mọi người một mặt buồn bực nhìn về phía vị này cường tráng tròn kim như đại nhân, đại nhân, không phải là liên ở bên cạnh thị vệ thấp giọng hỏi thăm từ dưới nhưng lại bị Diệp Văn dừng ngừng câu chuyện xoay người đem trong ngực Anh Hải trả lại nét Tây Tiến Á đồng thời thuận thế dặn dò một câu người trước quay về trong xe ngựa đi không muốn đi ra xe sĩ lì Á mặc dù là người đơn thuần nhưng là cũng biết có sự tình không cần nàng ra mặt cũng không cần nàng đi biết cho nên rất thẳng thắn à một tiếng sau đó liền xoay người trở lại lập tức xe trong xe đợi đến nét Tây Tiến Á sau khi đi vào Diệp Văn mới quay đầu lại hỏi tên thị vệ kia cái này bên trong khoảng cách Thiên Đường thế lực rất gần Thiên Đường Tên thị vệ kia sửng sốt một chút, lập tức tỉnh điểm tới, đại nhân nói là đám kia tín ngưỡng cái gì Quang Minh thần quốc đô? Bọn hắn quốc gia đích xác khoảng cách cái này bên trong không xa, kỳ thật chúng ta cái này bên trong khoảng cách đường biên giới đã rất tiếp cận, lại chạy hướng tây ước chừng 3 ngày lộ trình, chính là biên cảnh, kia bên trong có kiên cố nhất thành lũy đến bảo vệ chúng ta quốc gia. Lúc này Diệp Văn mới biết được, mình cùng nghỉ cộ lạc mấy tháng lưu hành, vậy mà giữa bất chi bất giác đi đến ổ lẫm phủ thế lực khu vực biên giới, dựa theo tên này thị vệ trả lời, bọn hắn trước đi trước cái kia thành trấn hay là một cái quân sự trọng Bất quá tên này thị vệ trong lời nói hay là có một câu để Diệp Văn rất để ý, Quang Minh thần, bọn hắn tín ngưỡng Thần Minh không phải kêu lên đế. Thị vệ nắm tóc, như thế không rõ ràng, chỉ là từ quá khứ khách thương cùng từ phía trước lui ra đến huynh đệ kia bên trong nghe nói một chút tình huống thôi. Cùng những tên kia xung đột thời điểm, những người kia tiểu gì cũng sẽ hô to. Quang Minh cùng ta cùng ở tại, cho nên chúng ta cảm giác đến bọn hắn tín ngưỡng hẳn là Quang Minh thần rồi. Nguyên lai like là dạng này. Diệp Văn nhẹ gật đầu, biểu thị ra đã hiểu. Lúc trước trên địa cầu, giáo đình thánh kỵ sĩ cũng thường xuyên hô, Thánh Quang cùng ta cùng ở tại đoán chừng cái này bên trong những cái kia thượng đế tín đồ cũng có được cùng loại thói quen. mà liên tại cái này thời gian nói mấy câu, một cô ấm nhìn cảm giác trải rộng tất cả mọi người toàn thân, một người mặc hoa lệ ngân sắc giáp trụ, sau lưng có một đôi trắng đoán cánh chim, tướng mạo xem ra rất là tuấn tiếu người trẻ tuổi từ trên không trung rơi xuống. sau đó tại cách xa mặt đất ước chừng 3 mét vị trí đột nhiên phiến đông nhúc nhích phía sau cánh chim, mang theo một trận sen lẫn dòng nước ấm vi phòng đồng thời cả người cũng thuận thế treo tại kia bên trong. người tuổi trẻ này tay sách một cây rất không đáng chú ý trừng bầu, nhưng là sắc bén mũi thương tản ra kinh khủng khí gọi tất cả mọi người ý thức được cái này vũ khí mặc dù không đáng chú ý nhưng hắn tính thực dụng không thể nghi ngờ so sánh với Diệp Văn bình tĩnh nhìn kỹ đột nhiên xuất hiện điều nhân cái khác mấy người thì là một mặt chân kinh kia mấy tên thị vệ dù nhưng đã rút ra vũ khí thế nhưng là lúc này cả người đều đang run rẩy cầm vũ khí tựa hồ lúc nào cũng có thể rơi trên mặt đất xem ra một chút cũng không có lực uy hiếp cho dù là một bên lay lay tư thế chuẩn bị tiêu đốt tiểu vũ trụ nỉ cô lạc, tình huống lúc này cũng không so những này phổ thông thị vệ mạnh đến mức nào Phu Thiên sứ Đối với loại này trong truyền thuyết giống loài, cho dù chưa từng thấy tận mắt, cũng ít nhiều nghe nói qua một chút, mà tại ổ lìm tu địa giới bên trên, thiên sứ là một loại có chút thần bí nhưng cũng lớn một số người đều nghe nói qua tồn tại. Bọn hắn là phương Tây cái kia thần tộc sứ giả, bọn hắn cũng là những cái kia thần lưỡi dao, thiên sứ tại thiên đường thế lực bên trong đóng vai rất nhiều loại nhân vật, nhưng là vô luận là cái kia cái nhân vật đều hiện lộ rõ ràng bọn hắn có được gần với thần minh lực lượng. Những thị vệ này có lẽ không biết thiên đường thế lực đại bột là ai nhưng là tuyệt đối biết thiên sứ ý vị như thế nào, bởi vì bao năm qua đến chắc chắn sẽ có thiên sứ thân ảnh xuất hiện trên chiến trường, cho nên so sánh với cái kia không biết phải gọi quang minh thần hay là thượng đế gia hòa đến, bọn hắn đối với thiên sứ càng thêm quen thuộc, cũng càng thêm sợ hãi. Nghị cố là tình huống thì lại có chút khác biệt, mặc dù hắn đã trở thành nữ thần thành đấu sĩ, nhưng là cuối cùng thời gian quá ngắn, mà lại thiên sứ thay mặt tác đồng hồ lấy, là chân chính thần mình tại ổ lẩm phủ cái này địa giới, cùng thiên sứ đánh đồng hẳn là những cái kia có thần minh huyết mạch bản thần, mà tuyệt đối không phải hắn loại phàm nhân này. Ngay lúc này, bày đủ tự tạo hình, Đồng thời mạo sưng chia sẻ chịu đủ dưới đấy một nhóm người này, nhóm kia bao hàm lấy e ngại ánh mắt về sau, cái này mặt ngoài vẫn như cũ một mặt nghiêm túc thiên sứ rốt cục mở miệng. Hèn bọn dị giáo đồ nhóm, đem các ngươi mang theo kia hai tên có được cường đại thần lực hài tử sau khi để xuống liền rời đi. Một câu liền đem mục đích của mình trình bày vô cùng minh xác, Diệp Văn có chút ngóc đầu lên, trong lòng nói một tiếng quả nhiên là hướng về phía kia hai cái tản ra cường đại thần lực, nhưng lại cơ hồ không có bất kỳ cái gì phòng bị năng lực hài tử mà đến. quy 3 chương 111, Kỵ sĩ tinh thần. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Thiên đường thế lực sẽ chạy đến tìm tìm hai cái này đứa bé, mặc dù vượt quá Diệp Văn đoán trước, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận sự tình. Từ khi Diệp Văn tìm kiếm được hai cái tiểu gia hỏa về sau, trên thân hai người kia cố bành trướng cùng loại tiểu vũ trụ bành trướng thần lực giống như trong đêm tối hai cái bóng đèn lớn, chỉ cần hơi có chút năng lực người, liền khó mà coi nhẹ hai cái tiểu gia hỏa tồn tại. Loại tình huống này, dẫn tới cái gì như quỷ xà thần đều là tại chuyện trong dự liệu, chỉ bất quá Diệp Văn không ngờ đến, bọn hắn thân ở địa giới khoảng cách thiên đường thế lực gần như vậy, chỉ là mấy ngày liền đem thiên sứ cho dẫn tới một con. Chỉ bất quá, thiên đường thế lực đối với tình huống bên này cũng không rõ ràng lắm cho nên chỉ phái một cái thiên sứ tới điều tra, có lẽ trong mắt bọn hắn, hai cái này đột nhiên xuất hiện tại thế giới loài người vật nhỏ, hẳn là một loại nào đó ngoài ý muốn nhân tố tạo thành tồn tại, mà lại trên thân lực lượng cùng ụ liễm tụ chúng thần cũng có một chút khác biệt, cho nên không cần phải lo lắng sẽ đụng phải cái gì cản trở, mà nhân loại bình thường căn bản là không cách nào ngăn cản thiên sứ. cho nên bọn hắn mới chỉ phái tới một cái, xem ra cấp độ cũng không phải rất cao gia hỏa. đối diện thiên sứ tựa hồ phát giác được Diệp Văn ánh mắt, đối với một nhân loại vậy mà có thể không nhìn mình phát ra uy thế, phi thường tự nhiên cùng mình đối mặt, cái này khiến vị này thiên sứ cảm thấy mình nhận mạ phạm hèn bọn mà bẩn tiểu dị giáo đổ, ngươi sẽ vì ngươi vô lễ trả giá đắt. Xách ngược lấy trường mâu, tên này thiên sứ đem tay trái bản tay trực hai, lập tức một đoàn phi thường thuần tuy thánh quang tụ tập trên bàn tay, đồng thời ngưng tụ thành một cái cầu hình. Sau đó theo cái này thiên sứ tay khẽ động, đoàn kia quang cầu liền trực tiếp bay về phía Di Văn, cùng lúc đó tên này thiên sứ còn âm thầm đánh giá một tí, cái này một cái thánh quang đạn ứng sẽ không phải làm bị thương chiếc xe ngựa kia. Hắn có thể cảm giác được, kia hai cái có được cường hành thân lực hài nhi, lúc này liền đợi tại cái tia xe ngựa toa xe bên trong. Mặc dù nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì hai cái nhân loại bình thường hài nhi vậy mà lại có được cường đại như vậy đồng thời thuần túy thân lực, nhưng là đây không phải tên này thiên sứ cần muốn cân nhắc sự tình, hắn nhiệm vụ chính là đem hai cái này hài nhi mang về, sau đó giao cho trưởng quan của mình. Vậy phần trưởng quan của hắn hoặc là tầng cao hơn thậm chí quang minh thần là muốn đem hai tên hài nhi cảm hóa là thiên đường bên trong thần minh hay là nói muốn làm sự tình gì khác, vậy thì không phải là hắn cần muốn cân nhắc. Mà liên tại hắn chuẩn bị thân thể hạ xuống, sau đó đem hai cái hài nhi mang thời điểm ra đi, hắn lúc đầu mặt mũi bình tĩnh bắt đầu kịch liệt biến hóa, đầu tiên là giận mình, sau đó là không cách nào tin cuối cùng vậy mà là nổi giận. Hết thảy hết thảy, đều là bởi vì chính mình bao hàm lòng tin một cách lại bị cái kia thân hình có chút cao lớn nhân loại tùy ý vung tay lên liền cho phiên đến một bên. Tốc độ phi hành vẫn không có chậm lại, thậm chí còn có chỗ tăng tốc thánh quang đạn bay thẳng đến đến 100m có hơn, sau đó đánh vào một chỗ phía trên tầng đá, tiếng nổ mạnh to lớn cùng thành cây nấm trạng bụi mù để tất cả thị vệ trường lớn hai mắt, sau đó chính là một trận hoảng sợ, vật như vậy nếu là đánh trên người bọn hắn. Không, dù chỉ là ở bên cạnh bảo tàng, bọn hắn cũng là hài cốt không còn hạ trạng. Mà Theo sát lấy, tất cả mọi người liền ý thức được một kiện càng thêm khó có thể tin sự tình. Vị tiêu trỏm kim như đại nhân, vậy mà phất tay liền hóa giải thiên sứ công kích. Chẳng lẽ vị đại nhân này cũng có thể cùng thiên sứ địch nổi thực lực? Diệp Văn tiện tay một kích mang cho bọn thị vệ xung kích là phi thường to lớn, mà đối với Nghị Cổ là xung kích thì càng thêm kịch liệt, chỉ bất quá hắn nghĩ tới lại là một mặt khác, nguyên lai, like, Thánh đấu sĩ là như thế tồn tại cường đại sao? Hàn La đã trở thành Hoàng kim Thánh đấu sĩ ta, cũng có thể cùng Trỏm kim như đại nhân đồng dạng cùng thiên sứ chính diện đọ sức. Nghĩ đến cái này bên trong, trẻ tuổi Hoàng kim sư tử một lần nữa lại dấy lên tự tin tại sao lương thánh trong nội y áo choàng theo tiểu vũ trụ thiêu đốt mà bắt đầu lay động tiến tới có chút phiêu khởi trên thân kim sắc mờ mịt càng ngày càng bị liệt cuối cùng liền như là một đoàn thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm đem toàn bộ người đều bao bọc ở trong đó ừ. kỳ lạ cảnh tượng không chỉ có hấp dẫn bọn thị vệ ánh mắt đồng thời cũng đem vẫn còn đang đánh lượng diệp văn thiên sứ hấp dẫn qua đây là cái gì lực lượng rất kỳ quái lực lượng bất quá cùng xe ngựa bên trong kia hai cái hải nhi thần lực có một chút tương tự tiểu vũ trụ lực lượng lần thứ nhất xuất hiện tại thiên đường thần tộc giữa tầm mắt chỉ bất quá so sánh với kia hai cái hải nhi phát ra lực lượng Trẻ tuổi Hoàng Kim Sư từ chỗ bạo phát đi ra tiểu vũ trụ, tại thiên sứ mắt bên trong vẫn như cũ không tính là cái gì. Mà không chút nào hiểu được trên lệnh thật lớn Nghị cô mấy cái nhanh chân vượt đến phía trước, rút ngắn mình cùng thiên sứ khoảng cách về sau, gầm thét hò hét một tiếng, muốn mạo phạm vi đại nữ thần, trước hỏi qua ta có đáp ứng hay không. Xem chiêu, thiểm điện tốc độ ánh sáng quyền. Thiểm điện tốc độ ánh sáng quyền Nguyên Lý Diệp Văn đã sớm giao cho Nghị thậm chí tiến giai chiêu số tọt lạt mạ tốc độ ánh sáng quyền cũng giống vậy chuyển thụ cho nhị cô lạt mà có được hoàng kim thánh ý cùng phù hợp hoàng kim thánh đấu sĩ trình độ tiểu vũ trụ đến thôi động về sau nhị cô lạt rốt cục có thể đem một chiêu này cho thành công thả ra đến bất quá cũng vẹn vẹn thành công thả ra đến thôi đối với nhân loại bình thường bọn thị vệ đến nói bọn hắn nhìn thấy chính là vị tia anh tuấn trọng sư tử hoàng kim thánh đấu sĩ toàn thân biến thành một đoàn kim sắc quang diễm sau đó nháy mắt liền xông ra ngoài theo sát lấy trước mắt chính là một mảng lớn kim quang hiện lên bọn hắn căn bản là thấy không rõ lắm đến tột cùng chuyện gì xảy ra mà kim quang tán đi về sau Tiên Thiên sứ vẫn như cũ phiêu phù ở cách xa mặt đất khoảng 3 mét vị trí, cả người tựa hồ chưa từng di động nửa phần, nhìn về phía nghỉ Cổ Lạc ánh mắt mang theo miệt thị cùng loại kia để người bị đè nén thương hại, thật giống như một người bình thường đang nhìn đồ đần đồng dạng ánh mắt. Lý Cổ Lạc ngơ ngác đứng tại kia bên trong, vung đi ra nắm đấm đều quên thu hồi, chỉ là chừng lớn hai mắt hô một tiếng, làm sao có thể? Thiên sứ ánh mắt tại nghỉ Cổ Lạc trên thân chỉ dừng lại một lát, sau đó nhẹ giọng nói một câu, rất thú vị lực lượng, bất quá cũng chỉ thế thôi. Mà lại, rất rõ ràng người căn bản cũng không có hoàn toàn nắm giữ mình vốn có lực lượng. Bằng vào dạng này nửa sống nửa chín lực lượng cùng chiêu số liền nhu toán cùng thân là thần chi sứ giả ta giao thủ, thật sự là thay người cảm thấy bị ai. Trong tay Trường Mâu đã giơ lên, mũi thương bên trên lóe ra chói mắt thánh quang, mặc dù thánh quang chỉ có chút điểm lớn, nhưng lại cho người cảm giác lại so vừa rồi kia một cái thánh quang đạn còn có đến nguy hiểm đáng sợ. Diệp Văn thở dài một hơi, cái này cái trẻ tuổi nhị cô lật tại cường giả trên đường càng đi càng lệch, hắn đã không biết được người trẻ tuổi này cuối cùng lại biến thành bộ dạng gì, có lẽ sẽ như vậy phế bỏ cũng không chừng. Hắn cũng không cảm thấy có gì đáng tiếc, dù sao người trẻ tuổi kia lại không phải đệ tử của hắn duy nhất để hắn buồn bực chính là nếu như tiểu tử này phế bỏ như vậy hắn còn muốn phí tâm tư lại đi tìm một tên hợp cách hoàng kim thanh đấu sĩ thực tế là quá phiền phước. dù chỉ là như thế cái lý do hắn cũng sẽ không để tên điệu nhân này đem nhị cô giết chết mà lại hắn khẳng định phải xử lý tên điệu nhân này không có đạo lý để một cái hắn phải chết nở tờ cờ còn mang đi chút gì nhị cô lạc, trở lại xe ngựa kia bên trong đối thủ này không phải ngươi có thể đối mặt diệp văn lời nói để thiên sứ dừng lại động tác của mình ngược lại là một mặt hiếu kỳ kế tiếp theo quan sát cái này cao lớn nhân loại đến vì thế hắn còn cố ý hạ xuống đến cách xa mặt đất chỉ có hơn một m điểm cao độ. Sau đó một mặt buồn cười nhìn xem Diệp Văn, chẳng lẽ ngươi cho là mình có thể cùng ta mặt đối mặt chiến đấu? Giống như nghe tới cái gì buồn cười nhất cho cười đồng dạng, tên này Thiên sứ cố nén sẽ để cho mình hình tượng sụp đổ ý cười. Thế nhưng là vẹn vẹn ngay tại một dây loại về sau, Diệp Văn lời nói liền để tên này Thiên sứ thu liễm nụ cười của mình, đồng thời đổi thành cháy hừng hực lửa giận. Nếu như những lời này là thêm chăm liệt hoặc là mắc cổ đến nói lời, còn có như vậy mấy phân sức thuyết phục. Diệp Văn không có chút nào cho cái này Thiên sứ lưu mặt mũi ý nghĩ, dù sao tại mắt của hắn bên trong. Tên điệu nhân này đã là cái người chết. Về phần mắt cổ cùng thêm trăm liệt danh tự, hay là từ thôi quân kia bên trong nghe được, biết thiên đường thế lực thiên sứ quân đoàn bên trong, đứng tại đỉnh phong chính là như vậy mấy vị. Trong đó lấy mắt cổ cùng thêm trăm liệt danh tự để cho nhất người biết rõ, trừ hai người bọn họ, còn có chính là đoạ lạc thiên sứ quân đoàn đoạ lạc thiên sứ giải lũ sải ở. Lúc ấy Diệp Văn còn thật bất ngờ, ở địa cầu trong truyền thuyết cùng trời đường hoàn toàn là đối nghịch đoạ lạc thiên sứ tại cái này bên trong vậy mà vẫn như cũng là thiên đường thế lực thuộc hạ, bất quá ngẫm lại cũng liền không ngoài ý muốn, có quang minh tự nhiên là có hám. Chúng chỉ rơi xuống các thiên sứ thực lực rất mạnh, thêm một kẻ địch hay là thêm một cái cơ viện, đây cơ hội là không cần nhiều thêm cân nhắc sự tình, chỉ bất quá đối các tín đồ tuyên truyền thời điểm, Đoạ Lạc thiên. Sứ nhóm cũng không phải là cái gì đáng phải tuyên truyền nhân vật, cho nên người bình thường không biết Đoạ Lạc Thiên sứ trên thực tế cùng thiên đường là cùng một bọn. Hoàn toàn bị khinh thị thiên sứ trong mắt lựa giận nếu như có thể thả ra tới, có lẽ cái này một mảnh địa giới đều lại biến thành hỏa diễm địa ngục, đáng tiếc hắn không có Diệp Văn thần thông như vậy, chỉ có thể đem lựa giận giằn xuống đáy lòng, sau đó ngẩng đầu, giống như một tên nhất kỵ sĩ cao quý đồng dạng báo lên tên của mình, xem ở ngươi dung khí bên trên. Ta chiến đấu thiên sứ A Đức bên trong an cho ngươi một cái cùng ta công bằng một trận chiến cơ hội, mặc dù cái này cũng vẻn vẻn không có. Chút nào đáng nghi sự tình, báo lên tên của ngươi, hèn bọn tự đại nhưng lại còn có mấy phân dũng khí dị giáo đổ. Chiến đấu thiên sứ, là vị này thiên sứ chức vụ, chỉ từ danh tự liền có thể biết được đây là một cái chuyên môn vụ trách chiến đấu gia hỏa. Về phần A Đức bên trong an cái tên này cũng rất bình thường, không có gì ly kỳ. Bất quá, hắn loại này tựa như kỵ sĩ quyết đấu đồng dạng tỏ thái độ, vẫn là để Diệp Văn Tuất không còn gì để nói. Adena nữ thần hạ trong Kim như Hoàng Kim Thánh đấu sĩ, nếu là Adena dứt lấy phiền phức. Diệp văn dứt khoát liền lấy Ảt đệ nạ danh tự đến kéo đại kỳ tốt, nếu quả thật cùng thiên đường thế lực buộc phát xung đột, cũng là một chuyện tốt. Chỉ là câu trả lời của hắn để đối diện thiên sứ một trận kinh ngạc, Ảt đệ nạ. Ô lìm thủ chủ thần. Hắn không nghĩ tới chuyện này lại còn liên lụy ra ô lìm thủ chủ thần, như vậy chuyện này khả năng liền muốn phiền toái một chút, dù sao trước khi đến bọn hắn đều cho rằng chuyện này cùng ô lìm thủ không quan hệ, bởi vì không có ô lìm thủ thần mình tại phủ cận ẩn hiện không nghĩ tới, đến cùng hay là cùng đám kia cả ngày tránh ở trên núi làm bừa làm loạn dã man nhân nhất lên quan hệ. A Đức bên trong an ngược lại là không có lo lắng qua cái này, tự xưng tròn kim như hoàng kim thánh đấu sĩ nam nhân sẽ mang đến cho mình cái uy hiếp gì? Hắn cân nhắc chính là nếu như mình đem hai đứa bé này đoạt lại đi, có thể hay không bởi vậy buộc phát thiên đường cùng ô liệm phủ núi ở giữa đại chiến. Từ một điểm này cũng có thể thấy được thiên đường phương diện vì cái gì phái hắn tới chấp hành nhiệm vụ này, bởi vì hắn là chiến đấu thiên sứ bên trong tương đối ít đếm được tỉnh táo phái hiểu được động não, mà không giống hắn những cái kia đồng liêu đồng dạng. Chỉ biết một đầu nhiệt huyết khiêng vũ khí rồi xoay người về phía trước, miệng bên trong gào thét đem hết thể ngăn cản thánh quang tà ác chi vật tiêu diệt hầu như không còn, sau đó đem trước mặt địch nhân xử lý, cũng hoặc là bị địch. Nhân xử lý. Hắn hiểu được động não, hiểu được phân tích lợi và hại, hắn cũng bởi vậy nhận trưởng quan của mình thưởng thức, lần này thậm chí chính là một lần cho hắn tích lũy công tích nhiệm vụ, chỉ cần hắn thuận lợi trở về, như vậy tăng lên liền sẽ không chút huyền nhậm đến. Đáng tiếc. Hắn đụng phải diệt văn lúc này người mặc tròm kim như thánh y diệp văn thấy thế nào đều chỉ là một người bình thường một là phương đông tu sĩ tu hành lý niệm vốn là cường điệu nội liễm còn có chính là giả mạo thánh đấu sĩ cũng cần hắn tại ở bề ngoài cùng phạm nhân đồng dạng bởi vì tiểu vũ trụ loại lực lượng này rất đặc thù không chủ động thiêu đốt lời nói cơ hồ cảm giác không ra người này đến tuột cùng có hay không loại lực lượng này đây cũng là nghỉ cổ là sử dụng tiểu vũ trụ thời điểm a đức bên trong an sẽ cảm thấy kinh ngạc nguyên nhân mà lúc này diệp văn bốc cháy lên mình tiểu vũ trụ trên thực tế chính là lấy chân khí của mình lấy tiểu vũ trụ tình thế thả ra đến Dù sao Huyền Vũ trụ một ít lý luận cùng Tiểu Vũ trụ giống nhau đến mấy phần, chỉ cần lại phối hợp thêm kim sắc qua mang, liền cùng Tiểu Vũ trụ không có gì khác biệt. Bất quá, A Đức bên trong ăn hay là nhạy cảm phát giác được Diệp Văn Tiểu Vũ trụ cùng nghĩ cổ lật cự khác nhiều, bởi vì hắn tại cái này nên ngông như khôn cùng vũ trụ lực lượng bên trong, cảm thấy một tia thần minh uy nghiêm, đó là chân chính thần minh mới có thể chạm tới lĩnh vực, tuyệt đối không thể nào là một nhân loại có khả năng có lực lượng. Ngươi, ngươi, đây không có khả năng. Bị Diệp Văn lực lượng trấn kinh, từ đó hồi thần lại a đức bên trong an phản ứng đầu tiên chính là trước mặt cái này cái nam nhân trên thực tế cũng là cái nào đó thần mình bây giờ cái bộ dáng này bất quá là giả tượng thôi bao quát lúc trước kia như nhân loại bình thường bộ dáng bởi vì quyết định chủ ý muốn đánh nhanh thắng nhanh, từ mà sử xuất mình chân chính lực lượng diệp văn xem xét a đức bên trong an bộ dáng này lập tức liền biết cái này thiên sứ phát giác được cái gì trong mắt lệ mang nói lên, lập tức quyết định thật nhanh hai chân đột nhiên giang rộng ra, đồng thời đã nâng lên thu to hai tay đột nhiên đẩy về phía trước. Toàn lực bạo phát đi ra đại lực kim cương trưởng cơ hồ là trong nháy mắt liền bộ phát ra đáng sợ trưởng lực, cỗ này trưởng lực tại Huyền Vũ trụ thôi thúc dưới cơ hồ vượt qua không gian, đi thẳng tới A Đức bên trong án trước mặt, đập vào mặt khủng bố áp lực trực tiếp đem hắn còn chưa kịp nói ra miệng lời nói cho nén trở về. Lúc này, Diệp Văn còn có thời gian tại mình kia minh ngông kim sắc quang diễm bên trong theo cái hoa, tỉ như là một bộ lại tinh quang tạo thành châu được đồ án đến hiện lộ rõ ràng một chút mình tròn kim như thân phận. Chỉ bất quá cái kia đồ án bên cạnh, ra phỉ dùng chân trước tại trên đầu làm một cái sừng châu, sau đó cúi đầu làm vọt tới trước tư thế động tác phá hư vốn có bá khí ngược lại để người có một loại cảm giác dở khóc dở cười. đương nhiên, những này cùng cái kia đáng thương tiên sứ không có nửa xu quan hệ. Tại đại lực kim cương trưởng trưởng lực bạo phát đi ra về sau, một đoàn làm cho không người nào có thể mở mắt ra kim quang cơ hồ che đậy kín vào đông bên trong kia không mảnh liệt ánh mặt trời. Tất cả mọi người trong khoảnh khắc đó nhắm hai mắt lại, đợi đến lại mở mắt ra thời điểm, nơi nào còn có thiên sứ thân ảnh rồi. Từ trên bầu trời nhẹ nhàng rất xuống trắng đoán vũ mau rơi vào diệp văn trong lòng bàn tay, thuận thế chụp tới liền đem cái này duy nhất có thể chứng minh cái kia điệu nhân tồn tại qua đồ vật nắm ở trong tay. Lần sau, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Cái thiên sứ này từ ra sân đến rơi, cơ hội chính là tại sĩ diện thêm nói nhảm, sau đó còn muốn chơi cái gì kỵ sĩ tinh thần. Có lẽ A Đức bên trong ăn là muốn hiện ra một chút thiên sứ ưu nhã, thân sĩ cùng cao quý, nhưng ở Diệp Văn mắt bên trong quả thực liền cùng thằng hề đồng dạng. Đương nhiên, tương đối hắn ngày hôm đó làm mắt bên trong, Đoan chừng cũng cùng dã man họa ngang bằng. Bất quá, vừa rồi trong nháy mắt đó hay là có một chút dị trạng để Diệp Văn có chút khó chịu, tại đem A Đức bên trong ăn đánh thành cho cặn một cái mắt, hắn cảm giác được thân thể của đối phương đang sụp đổ trước đó thiếu cái gì. Loại cảm giác này để hắn không phải rất vui sướng. Hắn âm thầm phỏng đoán là cái kia thiên sứ trước khi chết dùng biện pháp gì? Có lẽ là cùng loại nguyên anh ly thể chạy trốn chi pháp. Có lẽ là truyền lại tin tức nào đó loại năng lực. Nhưng cẩn thận một lần nghĩ, hắn phát hiện loại tình huống này ngược lại càng tốt hơn. Nếu là thật sự gây nên ổ liềm vụ thần cùng trời đường thần tộc ở giữa ma sát, cần phải so dùng cái này đổ bỏ thánh chiến đến ổn định rẽ ở cái kia chiến tranh cuồng nhân đáng tin cậy nhiều. Cho nên rất nhanh hắn liền không đem chuyện này để trong lòng bên trong. Quay đầu nhìn một chút vẫn như cũng ngơ ngác đứng tại kia bên trong nhìn lấy mình mọi người. Sau đó cầm trong tay chim mao vừa lộ. Bị cái kia thiên sứ chạy, chúng ta hay là mau chóng rời đi cái này bên trong. Ngây ngốc mọi người còn đang vì tròn Kim Như đại nhân một chiêu đánh chạy thiên sứ sự thật này mà cảm thấy chấn kinh, bất quá suy nghĩ lại một chút sau đã cảm thấy, chồng Kim Như đại nhân thân là ác đệ nạ nữ thần thần sứ, đánh bại một cái thiên sứ tựa hồ cũng không phải cái gì không thể lý giải sự tình, dù sao từ thân phận đi lên nói, cả hai tựa hồ là tương đương. Người, tại có lúc rất biết tìm các loại lý do, lúc này liền mạo xương phân thể hiện điểm này. Diệp Văn Khi nhìn đến loại tình huống này sau cũng không nói thêm gì, tùy bọn hắn đi. Bất quá, lần này ngoại ý muốn về sau, Lúc đầu đã có chút quá phân kiêu ngạo nhì Cổ Lạc, vậy mà lại đối với mình cung kính, thậm chí còn cố ý tìm đến mình, biểu thị hy vọng có thể kế tiếp theo tiếp nhận mình dạy bảo. Diệp Văn thật bất ngờ, bất quá hắn hay là rất thẳng thắn cự tuyệt, đồng thời đối lộ ra có hơi thất vọng nhì Cổ lạt nói: "Ngươi đã thu hoạch được lực lượng, tiếp xuống ngươi cần phải làm là không ngừng quen thuộc chính ngươi có lực lượng, mà về điểm này, ta không có bất kỳ cái gì có thể chỉ đạo ngươi biện pháp, ngươi chỉ có thể theo dựa vào chính mình." Một cái có thể tiếp nhận lý do để nghị Cổ Lạc dễ chịu rất nhiều, chẳng qua nếu như bị hắn biết được Diệp Văn căn bản chính là lười nhác sẽ dạy đạo hắn sự thật này, không biết sẽ có phản ứng như thế nào nhưng bất kể nói thế nào, lần này xuất hành mục đích trên cơ bản đã hoàn thành, tìm được nữ thần chuyển sinh, nuôi dưỡng một tên hoàng kim thánh đấu sĩ. Mặc dù quá trình hỗn loạn một chút, nhưng kết quả coi như có thể tiếp nhận. Chỉ là khi Diệp Văn nhìn xem tại tay mình bên trong nước tiểu rối tinh rối mù tiểu ra hỏa thời điểm, lại là tốt không còn gì để nói, mà càng im lặng là chính đang bận bịu cho y lý toa bở lạ thay tạ nhét tay lìa á vậy mà tiện tay đưa qua vài miếng tã, phiền thái đại nhân giúp Lâm Na đổi một chút. Quy ba chương 112, thời gian như nước. P.S. Câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Thời gian trôi mau qua, một cái chớp mắt, á liền qua 5 năm. Mấy năm này bên trong, Diệp Văn một mực thành thành thật thật trốn ở thánh vực bên trong, cũng không có làm gì, liền ngay cả huấn luyện thánh đấu sĩ làm việc đều giao cho tử Vũ Văn Thác, đã 20 tuổi Vũ Văn Thác chẳng những thân hình bên trên đã cùng người trưởng thành không khác, thực lực cũng cùng 5 năm trước có biến hóa long trời lở đất. Rõ ràng nhất một điểm chính là, hắn rốt cục có thể đem trộm sao thiên xứng thánh y bên trên tất cả vũ khí vận dụng tự nhiên, đồng thời phát huy ra vũ khí vốn có uy lực tối thiểu trương linh hiện tại cũng vô pháp chỉ bằng mượn mình ngàn vốn anh liền đem vũ văn tháp đánh xoay quanh bây giờ sư tỷ đệ hai người so chiếu cũng coi là lẫn nhau có công thủ thậm chí có lúc vũ văn Thắc còn có thể bằng vào hàng long thập bát trưởng đem trương linh đánh rất chật vật chỉ bất quá không biết tiểu tử này là ôm tâm tư gì mỗi lần đều chỉ là để cho mình sư tỷ có vẻ hơi chật vật sau liền thu tay lại sau đó dù là trương linh còn biểu thị có thể kế tiếp theo đánh xuống hắn cũng tuyệt đối sẽ không kế tiếp theo tiểu tử này chẳng lẽ đợi trước cũng là tử cảnh mỗi lần nhìn thấy loại tình huống này diệp văn đều sẽ như thế đoán thầm một câu đến tại trên cổ mình cưỡi tiểu gia hỏa. Hắn hiện tại đã phi thường thích đứng loại tình huống này, cái kia dần dần lớn lên tiểu gia hỏa tựa hồ thích vô cùng cái này bên trong, cả ngày ngồi ở phía trên hết nhìn đông tới nhìn tây, coi là thật sắc minh. Câu nói kia, đứng xem trọng xa. Mặt khác, trừ nắm giữ hoàng kim thánh y bên trên vũ khí cùng mặt khác có thích đứng đại truy cách dùng bên ngoài, vũ kẹp thấp còn tu luyện tiểu vô tướng công, có được môn này nội lực về sau, vũ văn thác vậy mà có thể dùng tiểu vô tướng công mô phỏng ra tiểu vũ trụ vận hành điểm này đừng nói trương linh, chính là diệp văn đều cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Nguyên lai tiểu vô tướng công còn có thể làm được điểm này. Diệp văn lúc này mới ý thức tới. Suy nghĩ của mình cuối cùng vẫn là bị giới hạn ở, Tiểu Vô Tướng công mặc dù trước kia chỉ là có thể mô phỏng ra các loại võ công hiệu quả, thế nhưng là lúc kia là tình huống như thế nào? Hiện tại lại là cái gì tình huống? Mặc dù đều là tu luyện Tiểu Vô Tướng công, nhưng là hiện tại Vũ Văn Thác có thể tại bằng vào Tiểu Vô Tướng công tu luyện tiên đạo, mà không phải trước kia phổ thông tập luyện võ nghệ. Hoàn cảnh biến hóa cũng làm cho Tiểu Vô Tướng công uy lực to lớn tăng cường, nhục thân cường hành cũng cho Tiểu Vô Tướng công cung, cung cấp càng nhiều lựa chọn, lại phối hợp thêm đã dần dần có thể bị Vũ Văn Thác tự nhiên thao túng thần lực mô phỏng ra tiểu vũ trụ tựa hồ cũng không phải cái gì không thể bị tiếp nhận sự tình. Giạng này tính đến Chỉ nhược bây giờ cũng có thể mô phỏng ra rất nhiều tiền gia công pháp rồi, tình huống cụ thể hắn cũng không rõ ràng, có lẽ còn muốn trở về nhìn xem tình huống, đến tay thuộc sơn phái bên kia, tại 5 năm, năm này bên trong phát sinh rất nhiều nghiêng trời lệch đất giếng biến hóa. Chính anh cùng thôi quân hai cái này kỹ thuật cùng nhân trước hết không để cập tới, sơ bộ cho thủ sơn phái lắp đặt lên nước máy cùng cung cấp điện về sau, hai người bắt đầu chính thức nghiên cứu lên cấp độ càng sâu độ vật một cái kia máy tham dò bây giờ rốt cục chế tạo ra hình thức ban đầu không còn là Diệp Văn cùng Trương Linh Nguyên bản sử dụng tàn thứ phẩm mà là chân chính có tùy ý cho chuyện năng lực thành phẩm, chỉ bất quá bây giờ hai người nắm giữ hai quyển, nhiều nhất tính là khả thí. Loại hình, muốn chân chính hoàn thành cũng đem bên trong kỹ thuật vận dụng đến điện thoại di động bên trên, đoán chừng còn cần thời gian mấy năm. Bất quá, trong lúc đó Trương Linh về thuộc sơn thời điểm, không biết được cho mình hai cái phu nhân nhìn cái gì hoặc là nói cái gì, đợi đến Trương Linh lần nữa trở về thời điểm mang về tin tức để Diệp Văn rất là phiền muộn, hai vị phu nhân ở cân nhắc qua con ngươi tự mình tới một chuyến, mà ở trước đó, cờ dít cái này đã tu luyện có thành tiểu đệ tử dẫn đầu bị phái đi qua. Bây giờ Cờ Dít cũng ở tại thánh vực bên trong, giúp đỡ Vũ Văn Thác người tiểu sư đệ này phụ trách huấn luyện thánh đấu sĩ một lấy Cờ Dít bây giờ đã nắm giữ hoàn toàn tuyệt đối lĩnh vực đồng thời bắt đầu xung kích đen đấu khí cường hành thực lực, chớ nói huấn luyện mấy cái thánh đấu sĩ huấn luyện bản thân cũng không có vấn đề gì. Nếu là bị hắn xung kích thành công đen đấu khí đồng thời đem cứu cực lực lượng cũng nắm giữ, như vậy thành tiểu thiên tiên chi vị cũng là nhưng chỉ chờ mong sự tình, đem hắn phái ra một là nhìn xem Di Văn, hai chính là tại cái này bên trong tựa hồ lại càng dễ để cái này đệ tử đạt được rèn luyện. Còn một người khác nguyên nhân thì là Cờ bề ngoài lại càng dễ đạt được người ở đây tiếp nhận cùng tán thành. Dù sao đều là người phương Tây, mặc dù cờ Dít bản nhân cho là mình cùng bọn này tương đương với Hy Lạp người gia hỏa không có gì cộng đồng chỗ. Thục Sơn bên kia các đệ tử vẫn tại làm từng bước tu luyện, Trương Linh mang về tin tức tốt chính là Chu Chỉ Nhược đã xuất quan, mà lại ngay tại Trương Linh sau khi trở về không bao lâu Nam cung Hoàng cũng rốt cục vượt qua địa tiên cánh cửa, nghe nói vệ hoàng mấy cái người cũng tại xung kích cái này, kia sau cùng cửa ải thuận lợi trong vòng 5 năm Thục Sơn phái thế hệ trước đệ tử đều có thể thuận lợi thành tựu địa tiên chi vị, bởi như vậy tại tuổi tác cùng tuổi thọ vấn đề bên trên liền khỏi phải. Quá nhiều lo lắng. Ngược lại là Quách Tĩnh tiểu tử này thế mà kẹt tại Lâm môn một cước bên trên. Cái này khiến Diệp Văn rất là phiền muộn. Nếu như hắn ở bên cạnh còn có thể chỉ điểm một chút, về phần dưới mắt cũng chỉ có thể để Quách Tĩnh mình lĩnh hội. Mà thời gian 5 năm cũng không tất cả đều là tin tức tốt, đầu tiên Quách Tĩnh mấy người đệ tử bên trong liền có người bởi vì trước kia luyện công lưu lại ám thương mà trước sau qua đời. Quách Tĩnh từ đầu đến cuối không cách nào vượt qua cửa ải cuối cùng, cũng cùng mấy cái này đệ tử tạ thế ảnh hưởng đến tâm tình của mình có quan hệ, bất quá chỉ cần thuộc Sơn phái còn đang phát triển, loại chuyện này liền không cách nào tránh khỏi, cho nên Quách Tĩnh nhất định phải thích ứng loại tình huống này. Mấy cái khác đệ tử liền khỏi phải Diệp Văn lo lắng. Lý Tiêu giao tại vững bước hướng lên trời tiền chi vị khởi sướng xung kích, hắn thậm chí còn có nhàn tâm chạy tới đùa giỡn Khắc Lai Ngươi. Đương nhiên, hắn đùa giỡn cử chỉ cũng kích thích Khắc Lai Ngươi cố gắng tu hành đến để thăng mình thực lực, nói tóm lại hẳn là đi có ý tốt cử động, chỉ là cụ thể hành vi lộ ra có chút ngây thơ. Diệp Văn cũng sẽ không tham gia chuyện này, huống chi cách không dặm xa, hắn cũng không cách nào đi quản. Linh Như tuyết ngược lại là mượn trò chuyện tiếp về hỏi thăm một chút, muốn hay không cho hai đứa bé làm chủ. Diệp Văn lại nói, tùy bọn hắn tính tình liền tốt, loại chuyện này chúng ta làm trưởng bối không muốn quá tham gia. Đây cũng là quan niệm bên trên khác biệt. Linh Như Tuyết từ Tiểu Liên tiếp nhận loại này giáo dục, Tiểu Bối Đại sự trưởng Bối hoàn toàn có thể làm chủ, thậm chí trưởng bối sẽ cảm thấy đây là trách nhiệm của mình. Bất quá Diệp Văn sẽ không như thế nghĩ, chúng chi khác lai người cũng không phải loại kia có thể tùy tiện người khác bài bố nữ hải, để Lý Tiêu Giao kia Tiểu Tử nhưng kình cùng nàng giày vào đi, cuối cùng giày vào ra kết quả gì cũng không đáng kể bọn hắn ở bên nhìn xem náo nhiệt chính là. Linh Như Tuyết mặc dù nói thầm lấy cái gì đều lão đại không thiểu, cái này muốn ủ đằng đến cái lúc nào, bất quá khi Diệp Văn Hạ quyết định về sau, nàng cũng không có kế tiếp theo trong vấn đề này dây dưa tiếp. Hoa Y Y cũng thừa cơ nói mấy chuyện, kỳ thật không có gì hơn chính là mình thu cái kia gọi Linh Trúc đệ tử tiến bộ có phần nhanh, có lẽ Thục Sơn bên trên kế tiếp thành tựu điệu tiên chi vị liền sẽ là cái này, nay đệ tử trẻ tuổi mà không phải Diệp Văn mấy cái kia đệ tử, cái này khiến Hoa Y Y rất là đắc ý, bởi vì đây chính là nàng lần thứ nhất khi sư phụ. Có lẽ, chúng ta Thục Sơn phái lại muốn nhiều một cao thủ nữa nha. Diệp Văn đối với những chuyện này đều chỉ là vui thấy kỳ thành Thục Sơn phái càng cường đại, tự nhiên đối với hắn chỗ tốt càng nhiều, chỉ là thật lâu không gặp dù sao tưởng niệm vô cùng, cùng hai nữ nhân nói nói liền không khỏi nói lên một chút bí ẩn lời nói. Đáng tiếc mình còn chưa kịp nói vài lời dấu ngon dấu ngọt, đối diện hai nữ nhân vậy mà cùng nhau nói, "Phu quân, sư minh, ở bên ừ. kia không đi qua hảo hảo khói họ ta." Nghe nói có nữ thần đổi tới muốn gả cho ngươi làm phu nhân, còn ôm trở về đến hai đứa bé, quay đầu nhìn xa xa Trương Linh âm thầm phàn nàn một câu, nha đầu này đến cùng đều nói thứ gì?" Sau đó bồi tiếp cẩn thận làm lấy giải thích thật vất vả mới làm yên lòng mình hậu viện giống như nay hắn không tại thuộc sơn bên trên, nếu là trêu đến hai nữ ăn nhiều bẻ gẫm, về sau trở về nhưng không dễ thu thập. Nói vài câu chi kỷ lời nói, cuối cùng là đem thế cục cho ổn định diệp văn thở phào một cái sau đó lại hỏi thăm một phen thuộc sơn bên trên những người khác tình huống hắn sau đó liền biết được mây vàng mấy năm này thân thể càng ngày càng kém đoán chừng cũng thật không mấy năm cũng may hắn hai đứa con trai rất là không chịu thua kém hồng nhạn cùng dược sư tại mấy năm này bên trong mấy có lẽ đã đem cha mình cả đời sở học đều cho học cái không sai biệt lắm hiện tại lại đang cố gắng tiêu hóa lấy tiên giới những đan dược kia chi thức lý tiêu giao cũng đem mình mấy năm này bên trong kinh nghiệm dốc túi tương thụ có lẽ qua mấy năm hai đứa bé liền có thể kháng lên tục sơn phái luyện dược chế đan trước trách lớn những chuyện này diệp văn nghe qua coi như chỉ là đối thuộc sơn phái tình huống có cái đại khái hiểu rõ là được. Kỳ thật Trương Linh trở về thời điểm cũng đã nói những chuyện này, bây giờ cũng là nhìn xem có cái gì ra ngoài ý định biến hóa. Trước mắt xem ra, chúng ta Thục Sơn phái hết thảy đều đi đến quý đạo, liền nhìn mấy người các ngươi thực lực có thể hay không kế tiếp theo tăng lên. So sánh với mấy người đệ tử, mấy người bọn họ thực lực mới là quan hệ đến Thục Sơn tồn vong mấu chốt, dù sao cấp cao chiến lực mới là thế giới này quyết định cuối cùng thực lực mấu chốt, trước mắt Thục Sơn phái duy nhất lấy ra được cao thủ cũng liền một cái Diệp Văn Nguyên bản Thục Sơn phái cường đại nhất mấy người bên trong, hiện tại cũng liền từ hiện tốc độ tiến bộ vẫn như cũ nhanh chóng bây giờ hắn đã bắt đầu xung kích cản khôn vô cực thân chỉ cần vừa có tiến cảnh lập tức liền thành tiên tiên thật sao thứ sư đệ đã bế quan ba năm a trương linh lần trước trở về liền nói sư thúc đang bế quan bây giờ nghe nói từ hiền còn không có xuất quan có thể thấy được hắn lần bế quan này trọng yếu xem trưởng tiểu tử này vừa xuất quan liền sẽ đem tiêu cản khôn vô cực thân luyện xong rồi mà bởi vì từ hiền bế quan ninh như tuyết cùng hoa y lại cũng không dám một lòng tu luyện cho nên hai người tốc độ tiến bộ chậm hơn rất nhiều nhưng đã liền như thế Ninh như tuyết cũng đem cản khôn kim cương thân luyện không sai biệt lắm, mà Hoa Y cũng bắt đầu đếm thử đảo ngược tiên thiên hỗn độn. chỉ là hai người này trước mắt chô muốn xung kích giai đoạn, đều không phải dễ dàng như vậy có thể thành công liền đi. Trước cứ như vậy. Kết thúc lần này trò chuyện, Diệp Văn suy nghĩ nếu như thuận lợi, có lẽ mình có thể bất chút thời gian về đi xem một chút, dù sao tổng ở bên ngoài đợi cũng không phải khó á chuyện, có lẽ lần này thanh chiến chính là một cái thích hợp thời cơ. 5 năm trôi qua. Thánh vực cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, 12 cung cùng giáo hoàng điện còn có nữ thần điện đều đã kiến tạo hoàn tất, Diệp Văn hiện tại đã ở tại nên đợi ở trong cung Kim Nưu, chỉ bất quá hắn đến tuột cùng có bao lâu thời gian đợi tại cung điện bên trong, điểm này không có người biết. Trong năm năm này, trong Kim Nưu đại nhân xuất quỷ nhập thần cơ hồ khó gặp hành tung cơ hồ thành thánh vực bên trong người gai chỉ, thậm chí rất nhiều người đều chỉ là từng nghe nói chòm Kim Nưu đại nhân tồn tại, căn bản cũng không có cơ gặp được nó bản nhân. Ngược lại là chòm Sao Thiên xứng cùng chòm Sư Tử trải qua thường gặp được, bởi vì bọn hắn hai người là phụ trách vấn luyện thánh đấu sĩ chủ yếu người, tự nhiên trải qua thường gặp đến. Thời gian 5 năm, đối với Diệp Văn loại này tu luyện có thành tựu đương nhiên tính không được cái gì, đối với ổ lĩnh tụ trên núi chúng thần đến nói càng chỉ là nháy mắt mấy cái liền đi qua thời gian, nhưng đối với phạm nhân mà nói thế, nhưng là tương đối dài một đoạn thời gian. Thời gian lâu như vậy, thánh vực người cơ hồ lớn thay đổi, nguyên bản đám kia thánh đấu sĩ dự khuyết sinh đại bộ phận phân đều bị đào thải rơi, có rời đi, mà đại bộ phận phân thì là tại trong khi huấn luyện liền buột bỏ tính mạng của mình. Còn lại cực ít một một số người cũng không thể may mắn trở thành thánh đấu sĩ bọn hắn cuối cùng lấy tạp thân phận lưu tại thánh vực. Khoảng thời gian này bên trong, hoàng kim thánh đấu sĩ tuyển chọn cũng coi như thuận lợi. Trừ nữ Cổ Lật đạt được trộm sư tử hoàng kim thánh Y bên ngoài, mà khác cá nụ toa cũng cuối cùng thu hoạch được bình nước cái hoàng kim thánh ý liễu, Diệp Văn lúc trước mang theo trên người hai người tổ trẻ, bây giờ đều đã trở thành thành vực bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Đồng thời, trong huấn luyện cũng chọn lựa ra cho Mạch Dương, trọng cự giải hai cái trộm sao, 12 hoàng kim thánh đấu sĩ bây giờ đã có một nửa nhân số, chỉ cần tại thời gian kế tiếp bên trong tìm tới còn lại mấy người như vậy lần này thanh chiến liền có thể thuận lợi bắt đầu. Về phần thanh chiến thời gian, tự nhiên là lấy nữ thần chuyển thế trưởng thành làm cơ chuẩn, bây giờ ạt đệ nữ thần bất quá là cái 5 tuổi tiểu nha đầu. Đồng thời minh vương chuyển thế cũng không kém là bao nhiêu, hiện tại liền nghị thuần đánh, đương nhiên là không thể nào. Cũng chính là cân nhắc đến thời gian còn rất dài, Diệp Văn mới có thể tại thánh vực bên trong lười biếng không làm gì cả ngày mang theo hệ kệ tờ gì nạ tại thánh vực bên trong đi dạo, hắn bình thường không xuyên thánh y, tùy tiện bộ cái tạm binh phục sức liền ra ngoài, sừng suốt không có ai biết cái này cao lớn ra hỏa trên thực tế chính là cái kia cả ngày không thấy tâm hơi trổng kim nhưu. Về phần hệ kệ tợ nạ đôi tỉ mẫu này, cuối cùng Y toa Bạch bị nhận định là nữ thần chuyển thế, nguyên do thì là lúc trước Diệp Văn mang theo sẽ Lị cùng hai cái nhi trở lại thánh vực về sau vì đánh giá ra đến tận cùng cái nào mới là nữ thần chuyển thế, mấy người cô ý đi một chuyến nữ thần điện. Kết quả tại ạt đệ nạ pho tượng phía dưới Y Li Toa Bạch toàn thân phát ra lực lượng muốn vượt trên hệ kệ tơ di nạ, cho nên Y Li Toa Bạch bị nhận định là nữ thần chuyển thế. Mà thân là Y Li Toa Bạch muội muội tiểu nha đầu này thì để mấy tên tế tư đau đầu vô song một bọn hắn không cho rằng một cái cùng nữ thần cộng đồng xuất sinh, đồng thời đồng dạng có thần lực tồn tại là một chuyện tốt. Bọn hắn lo lắng hai đứa bé sau khi lớn lên, thân là muội muội hệ kệ tơ di nạ sẽ đối tỷ tỷ địa vị tạo thành uy hiếp, cho nên đám lao gian này đưa ra đề nghị vô cùng hung tàn, để Diệp Văn không thể nào tiếp thu được. Lấy thần sứ thân phận đem tiểu ra hỏa bảo hộ xuống tới về sau, Diệp Văn cũng trở thành thánh vực bên trong số ít biết đứa bé này lai lịch chân chính người, mà may mắn là kể từ sau ngày đó, hai đứa bé lực lượng tựa hồ cũng biến mất không thấy gì nữa, bình thường bên trong liền cùng phổ thông tiểu hài đồng dạng bởi vậy cũng không có giức lấy cái gì bên cạnh phiên phước. Chỉ là dần dần lớn lên đồng thời đặc biệt cùng Diệp Văn thân cận tiểu nha đầu, đối với hắn xưng hô để hắn rất là soán suýt. Ngưu thúc thúc, lúc nào mang ta đi ra ngoài chơi a? cười ở Diệp Văn trên cổ hai tay vịn món kia mang theo sừng châu phổ thông mẫu giáp hệ kệ tờ dì nà một bên nhìn chung quanh kia đã làm chán ngấy cảnh sắc một bên hỏi đến bị mình cười ngu thúc thúc mỗi ngày đều tại ma ngươi chơi chẳng lẽ ngươi còn chơi không đủ sao nghĩ nghĩ đôi tỷ muội này khác biệt thực tế quá lớn bị nhận định là nữ thần chuyển thế Y Li Toa Bạch không có chút nào tiểu hài tử hiếu động thiên tính lại có thể chịu được loại kia buồn kẻ mà nhàm chán các loại chi thức cùng lễ nghi huấn luyện dù là cả ngày đối mặt đám kia mặt cùng bánh bao đồng dạng lao ra hỏa cũng sẽ không cảm thấy nhàng chán mà trên người mình vị này một ngày không đi ra đi lại liền sẽ chạy tới cãi nhau thật sự là một lát cũng không chịu ngồi yên tĩnh tỉnh, luôn luôn tại thánh vực bên trong đổi tới đổi lui, đều chán mới mà. chém miệng, tiểu gia hỏa mặc dù nói như vậy lấy, nhưng là vẫn không có ngừng chuyển động, cổ tựa hồ làm ra hoàn toàn khác biệt giải thích. à, là quả cân thục thục, vật nhỏ ánh mắt rất tốt, có lẽ là bởi vì thân ở vị trí đủ cao. vậy mà ngay lập tức liền thấy ở một bên cho mấy tên người trẻ tuổi tiến hành chỉ đạo tròm sao thiên xứng chủ yếu vẫn là bởi vì mặc hoàng kim thánh ý vũ văn thác thực tế quá dễ thấy một chút. vũ văn thác cũng nghe đến lâm na la lên, quay đầu liền thấy sư phụ của mình chống đỡ vật nhỏ hướng về mình đi tới, lộ ra một cái thiếu dung hiện tại mũ giáp của hắn chỉ che khuất nửa bên mặt, dưới nửa bên mặt không tại sử dụng đối tượng, cho nên có thể thấy được biểu lộ. mà đồng dạng một đám trẻ tuổi thánh đấu sĩ dự khuyết sinh cũng lộ ra tiểu dung. cả ngày tại thánh vực bên trong loạn chuyện e kệ tờ gì nạ cũng trở thành rất nhiều thánh đấu sĩ yêu thích đối tượng. dạng này một cái đáng yêu vật nhỏ lại có ai sẽ chán ghét đâu? mặc dù lớn một số người cũng không biết tiểu nữ hài này thân phận chân chính, bất quá bọn hắn chỉ là suy đoán có lẽ là cái nào thánh vực bên trong người hài tử. đương nhiên liên đối lấy cả ngày cho tiểu gia hỏa làm thú cưỡi cao lớn tráng nam cũng trở thành mọi người nghị luận tiêu điểm, bất quá nhìn trên người hắn bộ kia tạp bình quần áo rất nhiều người phỏng đoán là nhóm đầu tiên dự khuyết sinh cuối cùng tồn người còn sống sót. Mặc dù chỉ là cái tạp binh, thế nhưng là tại hiện tại thánh vực bên trong cũng là tương đối có địa vị tồn tại. Thời gian mấy năm đã để rất nhiều người minh bạch, có thể tại kia tàn khốc huấn luyện bên trong sống sót đến người cuối cùng không có chỗ nào mà không phải là viễn siêu người bình thường tồn tại cường hành. Cho nên bọn hắn đối Diệp Văn cũng coi là khách khí. Về phần Vũ Văn Thác sẽ được xưng là quả cần, chủ yếu cũng là bởi vì hắn không thể bại lộ tên của mình, chỉ có thể lấy trùm sao thiên xứng danh hiệu gặp người. Kết quả vật nhỏ không biết được từ cái kia bên trong nghe tới cái từ ngữ này cho nên quả cân liền trở thành Vũ Văn Thác chuyên môn sương hào đương nhiên Thánh Vực bên trong cũng liền nàng dám như thế hô đưa tay muốn đem vật nhỏ ôm xuống tới kết quả lại gặp đến tự tuyển không muốn quả cân thúc thúc trên thân khối sắt lại cứng rắn lại băng một chút cũng không thoải mái Vũ Văn Thác cười cười xấu hổ cũng không xem ra gì cùng Diệp Văn nói vài câu sau liền kế tiếp theo tiến hành công việc của mình Diệp Văn thì mang theo vật nhỏ chậm rãi ra bên ngoài tản bộ hắn chuẩn bị đi bên ngoài đi dạo Thánh Vực bên ngoài có rất nhiều mỹ lệ cảnh trí chỗ thậm chí bởi vì Thánh Vực tồn tại Thánh Vực chung quanh còn xuất hiện mấy cái tôn trang. Gián tiếp đạt được che chở đánh giá thôn dân đối với thánh vực bên trong người rất là tôn kính, bởi vậy khi Diệp Văn mang theo vật nhỏ xuất hiện về sau, chung quanh những cái kia chất phát người đều đối Diệp Văn ôm lấy sùng kính ánh mắt. Bất quá, tóm lại là có mấy cái ngoại lệ, trước mắt cái này mặc màu đen váy dài, tóc đen mắt đen hoàn thủ cầm trường mâu nữ tử không thể nghi ngờ chính là một cái trong đó. Không nghĩ tới, có thể đụng phải thánh vực người, mặc dù xem ra chỉ là một cái đi la. Quy 3 chương 113, dần dần trở hướng cử bản. PS, câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Tóc đen mắt đen màu đen lộ vai váy dài, cậu thêm trôi này lóe ra hạc quang như tam xoa ta trường mâu, cái này tạo hình cùng kia bộ y phục, làm sao để Diệp Văn có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc đâu? Mặc dù trong lòng có loại này suy đoán, nhưng luôn cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Dù sao Đen Vương đại nhân nhưng không có nhìn qua kia bộ an nhỉm, như vậy giải thích duy nhất chính là trùng hợp. Bệ đỏ dạ. Ồ, bệ đỏ dạ lộ ra có chút kinh ngạc, trong tay Trường Mâu có chút xuất hiện một tia đông đưa, nhìn qua Diệp Văn ánh mắt cũng không còn giống như là như vừa rồi như vậy khinh miệt, đồng thời rốt cục dùng con mắt đi nhìn đối diện cái này thánh vực Tiểu đi La, ngươi vậy mà biết ta? Trên thực tế, Diệp Văn so với nàng càng thêm kinh ngạc. Vậy mà thật là vẹn đỏ dạ. Đồng thời đấy lòng bên trong nghi vấn cũng càng nhiều hơn, Minh Đích thật cùng Hạ đẹp nói qua an bài một cái cùng loại người đại diện thân phận giúp hắn thống lĩnh Minh Vương quân, dù sao chuyển thế về sau cũng không phải là lập tức liền là ở vào thức tỉnh trạng thái, chuyển thế sau cần như nhân loại bình thường đồng dạng chậm rãi trưởng thành, sau đó trưởng thành tới trình độ nhất định về sau, mới có thể tiếp nhận hắn Minh Vương lực lượng, trở thành Minh Vương ở nhân gian hóa thân. Thế nhưng là cũng không có nói bồi dưỡng một cái tên là vẹn đỏ dạ nữ người đại diện a, trong lòng kỳ Quế Diệp văn ngược lại là rất muốn kỹ càng hỏi tham một phen, đáng tiếc trước mặt nữ nhân này, đối với Diệp văn cũng không có hảo cảm gì đồng thời cũng không cho rằng một cái thánh vực tạm binh có tư cách cùng tạm thay minh vương quân thống xoáy đối mặt mình mặt trò chuyện. Lần này tới chỉ là vì do xét tra một chút thánh vực tình huống, về phần sẽ tại thánh vực phía ngoài thôn trang bên trong đụng vào một tên thánh vực bên trong người cái này hoàn toàn là một trận ngoài ý muốn. Mặc dù là một trận ngoài ý muốn, không vu ta cũng không ngại sớm nói cho thánh vực ta tồn tại. Xem ra nữ nhân này đã làm tốt đem Diệp Văn xử lý chuẩn bị, mà liền tại nàng chuẩn bị tự mình động thủ thời điểm, bên cạnh đột nhiên đứng ra một tên dáng người phi thường tiêu chuẩn nam tử trẻ tuổi. Nam tử này bước trưởng trưởng có một đầu tông màu nâu tóc, chỉ bất quá kiểu tóc có chút loạn nhìn qua đi cùng tổ chim cũng không kém là bao nhiêu mà nam tử này trước một bước đứng ở vẹn đỏ dạ trước mặt sau đó cung kính tại vẹn đỏ dạ trước mặt một chân quỳ xuống tiểu thư cái này đi la liền giao cho thuộc hạ đến xử lý để tránh làm bẩn ngài cao quý hai tay vẹn đỏ dạ nhìn thấy thủ hạ của mình chủ động xin chiến cũng không có kế tiếp theo kiên trì tiện tay quơ quơ ra hiệu cái này cái nam nhân bắt đầu sau đó không thèm để ý nói câu đã ngươi chủ động yêu cầu như vậy liền giao cho ngươi dạ đà mạn đi thuận tiện đem tòa này thôn nhỏ cũng hủy đi khiến cái này tên ngu xuẩn minh bạch cái kia cái gọi là thánh vực là không cách nào bảo vệ bọn hắn Diệp Văn mặt hung hăng rú rút. Sau đó một bên phúc phỉ Minh Vương tên kia thật đúng là dựa theo mình cùng hắn nói làm ra tam cự đầu một hắn là không cùng Minh Vương nói bẽn đỏ dạng nữ nhân này, nhưng lại đem Minh đấu sĩ bên trong mình có ấn tượng cùng hạ đét nói một lần, ba quát danh tự cùng bọn hắn chỗ mặc hàng mã đại khái bộ dáng đều giảm một lần, không nghĩ tới vị kia Minh Vương đại nhân trực tiếp cầm đến liền dùng. Một bên có cắp, một bên tìm câu, bị nổ tư cùng ngại á ca tư không có cùng đi sao? Trong ba bá chủ đã giả đại mẹn thì đã xuất hiện, đoán chừng mặt khác hai cái vị trí cũng có người đạt được rồi. Diệp Văn lúc đầu chỉ là nghĩ tham dò tham dò đồng thời cũng tốt biết Minh Vương quân bây giờ chuẩn bị như thế nào. Nhưng là hắn lại làm cho đối diện hai người giật nảy cả mình, về phần cùng vây quần chúng vây xem, bọn hắn hoàn toàn không làm rõ ràng được cái này bên trong đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, đứng tại kia bên trong chỉ trò đàm luận, không chút nào hiểu được nguy cơ to lớn đã đi tới trước mặt. Ngươi vậy mà biết mỹ nô tư cùng ngài Aca Tư mà lại nghe ngựa khí của ngươi, tựa hồ minh bạch hai cái danh tự này cùng dã đạ mẹn đi đặt chung một chỗ ý vị như thế nào. Vẹn đỏ giả ánh mắt bên trong cái chủng loại kia miệt thị rốt cục hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, lúc này nữ nhân này toàn bộ tinh thần đề phòng, nhìn chăm chú lên đối diện cái kia cường tráng nam tử, "Ngươi, không phải một cái bình thường tạp binh?" xưng là thánh đấu sĩ. Thánh vực bên trong có được cùng Minh Vương trong Quân Minh đấu sĩ chống lại thánh đấu sĩ tồn tại, những chuyện này thân là Minh Vương quân tạm thay thống lĩnh Vẹn Đỏ dạ, tự nhiên là biết được. Chỉ bất quá nàng không rõ ràng, cho dù là thánh đấu sĩ trước mắt cũng đối Minh Vương quân không ăn ý, chân chính biết những chuyện này cũng chỉ có Diệp Văn cùng hắn mấy cái kia đệ tử. Nếu là như vậy, Vẹn Đỏ dạ phản ứng sắc thực rất nhanh, nàng vậy mà ngay lập tức đem lực chú ý chuyển tới một mực cưỡi tại Diệp Văn trên cổ một mặt to mò nhìn bọn hắn tiểu nữ hai kia, nữ hai kia chính là Addena chuyển thế sao? Lời này vừa nói ra, chẳng những bên cạnh dạ đạ Mện Dislong mày nhảy một cái, rất rõ ràng lấy làm kinh hãi liền ngay cả chúng quanh xem náo nhiệt vô tri quần chúng cũng đều bị giật nảy mình nghe như thế nửa ngày bọn hắn cũng đại khái nghe được nữ nhân này tựa hồ là thánh vực điện nhân mặc dù có rất nhiều lời bọn hắn nghe không hiểu nhưng là câu nói này bọn hắn hay là nghe rõ tiểu nữ hải kia chính là nữ thần chuyển thế như thế một cái tiểu nữ hải làm sao có thể xem ra cùng phổ thông hải tử không hề khác gì nhau à đây chính là vĩ đại nữ thần điện hạ sao thật là khiến người ta ngoài ý muốn à không nghĩ tới ta vậy mà có thể tận mắt nhìn đến nữ thần điện hạ đủ loại tiếng nghị luận ở bên cạnh vang lên mà lại thanh thế có càng diễn càng liệt xu thế, thậm chí có không ít người không biết chuyện lúc nghe nữ thần xuất hiện thời điểm cũng tại hướng cái này bên trong tụ tập, tình huống như vậy để Diệp Văn chân mày cao lại, hắn rất muốn đem những người này đều uống đi, đáng tiếc hiện tại thánh vực còn không có thành lập được loại kia nói cái gì mọi người liền nghe cái gì danh vọng, đoán chừng mình giống hơn mấy cuống họng đám người này cũng không sẽ lập tức liền rời đi, mà tình huống hiện tại cũng không phải đi cân nhắc những chuyện kia phù hợp thời cơ, Diệp Văn túi người đem tiểu lâm na từ trên cổ bỏ trên đất, sau đó sờ sờ tiểu gia hòa đầu, đem kia thưởng màu vàng nâu tóc ngắn cho vào tổ chim đồng dạng ở bên hào hào đợi, không được chạy loạn vật nhỏ rất là hiểu chuyện, có lẽ nàng có thể từ mấy người đối diện kia trên thân chỗ phát ra khí tức cảm giác được cái gì không phải nói tiểu hài tử cảm giác rất lợi hại sao. Hung chi cái này còn không phải một cái bình thường tiểu hài tử. Nếu như ta nói, nàng không phải nữ thần chuyển thế, ngươi tin không? Một lần nữa đứng lên Diệp Văn giang tay ra dùng rất bình thường ngựa khí trần thuật một sự thật, đáng tiếc hắn đối diện nữ nhân căn bản sẽ không tin tưởng hắn, vẻ đỏ rạ khóe miệng lộ ra mỉm cười bao hàm lấy chế giễu, dạng này vụng về hoang luôn, ngươi cho rằng có thể lừa gạt ta, trên thực tế, ta nói chính là thật. Diệp Văn vai, hắn đã sớm dự liệu được đối phương không thể lại tin tưởng mình. Bất quá cái này cũng không quan trọng, lấy thực lực của hắn thật sự là muốn làm sao cùng đối phương chơi liền làm sao cùng gia hỏa này chơi, dù là một bên miệng hoa hoa vừa cùng cái này cái gọi là tăng cự đầu đối vinh đại triều, hắn cũng không sợ. Cái này dạ đại mẹ đi tựa hồ là người nóng tính, tại Diệp Văn dài dòng lấy thời điểm liền đã mấy bước cưới trên trước, đại nhân liền để thuộc hạ đem cái này dài dòng thánh đấu sĩ xử lý, sau đó đem nữ hải kia cũng cùng nhau giết chết. Nữ hải kia trước không muốn giết chết, ta muốn đem nàng mang về hiến cho minh vương địa ở dưới. Vẽ đỏ ra mặc dù tin tưởng vững chắc cô gái này chính là nữ thần chuyển thế, bất quá nàng cảm thấy đem sống bắt về hiến cho minh vương. Có lẽ sẽ để Minh Vương để ở dưới, càng thêm vui vẻ. Tuân mệnh, dạ đã mẹn đi còn có công phu quay người lại hướng vẽ đỏ dạ hành lễ sau đó mới một lần nữa đối mặt Diệp Văn ngẩng đầu một bộ cao ngạo bộ dáng đáng tiếc hắn làm sao vậy tư thế, cũng chỉ có thể ngưỡng mộ Diệp Văn một đối trước mặt Diệp Văn nói câu, mặc dù không biết ngươi từ cái kia bên trong biết được mị nội tư cùng ngải a ca tư hai cái danh tự này, bất quá, chỉ sợ ngươi là không có cơ hội nhìn thấy hai người bọn họ, mà có thể chết tại ta song túc phi long dạ đạ mẹn đi trên tay, cũng là vinh hạnh của ngươi. Diệp Văn không nói lời nào, chỉ là lặng lặng đứng ngẩn người ở chỗ đó. Mai cho đến dạ đạ mẹn địt đem một đống lớn lời xã giao nói xong, hắn mới mở miệng, nói xong rồi. Học cái gì không dễ học kia vô dụng miệng pháo, nói nhảm nhiều như vậy công phu đều đủ người phát 10 lần đại tiêu, bất quá nói xong cũng phát hiện mình giống như cũng phạm đồng dạng ma bệnh, chẳng lẽ miệng pháo sẽ truyền nhiễm? Lắc đầu, thuận miệng nói câu, "Đưa ngươi hàng mã mặc vào." Dạ đạ mẹn địt sững sở, tựa hồ không nghĩ tới đối diện cái này thánh đấu sĩ vậy mà so với mình còn cuồng vọng, mình chỉ mặc một bộ tạp binh quần áo, vậy mà mở miệng gọi mình mặc vào hàng mã, đối phó người còn không, có cái kia tất yếu, thật sao, đã hảo ý của mình bị đối phương xem như lòng lang giả thú. Diệp Văn cũng không có hứng thú lại cùng hắn nói nhảm, quanh thân chân khí nhất chuyển, toàn thân lập tức dấy lên kim sắc mở mịt, so sánh với thánh vực bên trong những cái kia chân chính. Hoàng kim thánh đấu sĩ, Diệp Văn tiểu vũ trụ tại ở bề ngoài xem ra không có gì khác biệt, nhưng lại càng thêm cố có khí thế, nếu là người bình thường, vẹn vẹn chỉ là đối mặt với đều không thể đứng vững gót chân. Kim sắc quang diễm càng đốt càng vượng cơ hồ đem chọn cái thôn nhỏ đều cho bao phụ tại ở giữa. Vô số thôn dân tại phát phát hiện mình dị trạng về sau trực tiếp liền quỳ trên mặt đất, mà càng gần một chút cũng sớm đã bái phục trên mặt đất, không ngừng cầm hai tay nhắm mắt làm lễ cầu nguyện, càng có một ít mặt người đối diện văn ngang ngược hối hận lấy mình đã từng phạm vào sai lầm. Lúc này Diệp Văn liền giống như thiên thần, toàn thân thiêu đốt lên kim sắc quang diễm, mặc dù vẫn như cũng nhìn không thấy nét mặt của hắn, nhưng là cơ hồ tất cả mọi người có thể cảm giác được kia vốn cổ phần ánh sáng màu diễm bên trong lần chứa khủng bố uy thế, liền như là một đầu phẫn nộ trâu được ngay tại trừng mắt nhìn ngươi đồng dạng, lá gan hơi điểm nhỏ người, ngay lập tức sẽ bị hủ tệ ra quần. Dạ đã Mẹn đi cũng bị Diệp Văn Phát ra tiểu vũ trụ làm chấn kinh minh đấu sĩ tự nhiên cũng là sử dụng tiểu vũ trụ lực lượng loại này sức mạnh đáng sợ hắn cơ hồ chưa từng có tại bất luận người nào bên trên cảm giác được qua hắn thậm chí hoài nghi cho dù là Minh Vương đại nhân cũng bất quá chỉ là cái dạng này cái này làm sao có thể muốn đưa tay lại lúng túng phát phát hiện mình thậm chí ngay cả một ngón tay đều không động đậy cả người giống như là bị giam cầm ở đồng dạng ngơ ngác nhìn qua đối diện cái kia cao đại nam nhân sau đó ngơ ngác nhìn đối phương chậm rãi đem sóng trưởng lập tức đến trước người sau đó kim sắc quang diễm bỗng nhiên bộc phát trong thoáng chốc hắn giống như nhìn thấy một đầu Dùng chân trước làm sừng trâu chạm nhỏ con. Đáng chết, vậy mà xuất hiện ảo giác. Chẳng lẽ là tinh thần công kích? Hai chân hung hăng vừa dùng lực, đã lập tức hai tay chấn động mạnh, hoàn toàn không dựa vào cơ bắp, mà vẹn vẹn gần bên trong kình vận chuyển bộ phát mà vẫn xuất ra đại lực kim cương trường trường kình dâng lên mà ra. Cơ hồ hình thành một đoàn kim sắc của sáng đồng dạng cường hoành trường lực, cơ hồ phá hủy đi trước mắt có khả năng nhìn thấy hết thảy Cũng may Diệp Văn một trường này doanh rất có giảng cứu có chút có một chút hướng lên góc độ, cho nên trưởng kính bỗng phát về sau, chỉ là đem trước người ước chừng 10 em mở trong khoảng cách mục tiêu cho hình cái rắn chắc, xa hơn chút nữa người thì là bởi vì đã quỳ dạp xuống đất cùng trường kính bay về phía chân trời mà không có chịu ảnh hưởng. lấy Diệp Văn đối trưởng kính điều khiển tự nhiên không thể lại xuất hiện trường kính tiết ra ngoài mà thường tới vô tội sự tình, cho nên đám kia bị bị hù bất tỉnh người trong quá khứ tại sau khi tỉnh lại phát phát hiện mình trừ còn nằm ở bên ngoài, chưa từng xuất hiện cái gì khác gì trạng, mà những cái kia không có ngất đi cũng may mắn mắt thấy hết thể người, thì đối vị này, sứ giả của thần càng thêm kính sợ trước mặt kia cơ hồ bị cậy một lần mặt đất tại rõ ràng nói cho bọn hắn vừa rồi kia hết thể cũng không phải là ảo giác. chỉ bất quá tại cái này đã bị cậy một lần trên mặt đất cũng không phải là cái gì cũng không có tại thời khắc cuối cùng mặc vào hà mã đồng thời bốc cháy lên mình toàn bộ tiểu vũ trụ bảo hộ ở vẹn đỏ dạ trước mặt dạ đạo mẹn đi toàn thân cao thấp giống như đều không có có thụ thương nhưng trên thực tế lại căn bản không có một chỗ hoàn hảo tồn tại trên thân còn có một bộ phân kim sắc mờ mị không có tán đi Diệp Văn vẫn như cũ bảy biện giả chiêu lúc tạo hình nhìn xem đối diện nam nhân kia âm thầm tán một tiếng thuẫn gia môn mặc kệ ra tại nguyên nhân gì Dạ đại mệnh đi tại ý thức đến mình căn bản là không có cách đón lấy một chiêu này trong nháy mắt đó. Vậy mà buộc phát ra mình từ lúc chào đời tới nay lực lượng cường đại nhất, sau đó không phải chạy trốn mà là nhanh chóng lui trở về vẹn đỏ dạ trước người dùng thân thể của mình đem vẹn đỏ ra ngăn cản tại sau lưng tránh vẹn đỏ dã nữ nhân này đồng dạng bị Diệp Văn một chiêu này cho xử lý. Chính hắn là đừng nghĩ tốt, dù là bởi vì hắn hành động này, vẹn đỏ dạ trong tay trường mâu buộc phát ra một cỗ quỷ dị thần lực giúp hắn ngăn cản một bộ phân xung kích, nhưng duy nhất hiệu quả chính là đệ vị này song túc phi long lưu lại một cái toàn thời. Vẹn đỏ dạ nhìn xem đã không có sinh tức dạ đạ mẹ đi, cả người ngốc lăng đứng tại kia bên trong, dạ đạ mẹ đi thi thể vẫn không có đổ xuống, phi thường chấp nhất đứng tại kia bên trong đưa nàng cản ở phía sau, thân bên trên tán phát lấy tĩnh mịch hàn mang hàng mã lúc này đã trải rộng vết rách nguyên bản như tinh sảo tác phẩm nghệ thuật hàng mã, lúc này tựa như là một kiện bị chơi hỏng đồ chơi đồng dạng, để người không nghĩ lại đem nửa điểm lực chú ý tập trung ở phía trên, quay đầu lại, một lần nữa quan sát đối diện cái kia nam nhân cao lớn, v đỏ dạ dùng hơi có vẻ run rẩy âm điệu hỏi ra trong lòng nàng lớn nhất nỗi băn khoăn, ngươi đến cùng là ai? làm sao có thể có được như thế lực lượng cường đại, trong Kim như Hoàng Kim Thánh đấu sĩ không có khả năng. Dựa theo vẹn đỏ dạ đạt được tin tức Hoàng Kim Thánh đấu sĩ thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng trong đó đỉnh tiêm tồn tại cũng chính là tam cự đầu tiêu chuẩn thôi, cho dù có mạnh yếu phân biệt cũng không có khả năng to lớn đến loại trình độ này. Ta là khác biệt. Diệp Văn trợn trắng mắt, dù nhưng động tác này người khác không nhìn thấy, mà ngay trong nháy mắt này cả người hắn sừng sốt một chút, bất quá sau đó liền lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, xem ra có người tới đón ngươi, mỹ lệ vẹn đỏ dạ tiểu thư. Vẹn đỏ giả sừng sốt một chút lập tức cắn môi một bộ không cam tâm bộ dáng. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng thực lực sai biệt rõ ràng như vậy tình huống dưới, mình căn bản là khó thoát khỏi cái chết, cho dù có thủ hạ của mình bởi tới cứu mình, thế nhưng là tại cái này mạnh có chút kinh khủng trước mặt nam nhân, có có thể tạo được cái tác dụng gì. Nhưng là vẹn đỏ dạ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, xuất hiện ở trước mặt nàng, vậy mà là người kia một cái kia đem minh vương quân tạm thay thống lĩnh cái quyền lợi này giao đến trên tay nàng nam nhân kia. Không, phải nói là vị kia thần minh. Tu, tu phổ nạp tư đại nhân, mặc một thân rất bình thường đem mình thon dài khỏe đẹp cân đối dáng người hiện lộ rõ ràng không thể nghi ngờ nam tử đứng tại vẹn đỏ dạ trước mặt. Sau đó tiện tay tại đã không có từ nửa điểm sinh tức giả đà mện đi trên thân nhẹ nhàng khẽ vô, ngáy mắt hóa thành một mảnh cho bụi về sau tụ tập thành một đoàn tử sắc trùng sáng. Sau đó bay lên bầu trời cũng cuối cùng chẳng biết đi đâu. Vẹn đỏ dạ tuyệt vọng trong hai con ngươi một lần nữa có được thần thái, nàng không nghĩ tới vậy mà là vị đại nhân này tự mình đến đây. Nếu như là vị đại nhân này lời nói như vậy vô luận vị kia hoàng kim thánh đấu sĩ cường đại cỡ nào, chỉ sợ cũng sẽ không lại đối với mình tạo thành nguy Dù sao tại trong mắt người bình thường, thân là không gì làm không được đồng thời không cách nào chiến thắng tồn tại. Nhưng lập tức để nàng giật mình một màn liền xuất hiện, Tu Phổ Nặc Tư tại khoảng cách Diệp Văn nước chừng 6 7 mét địa phương dừng bước, sau đó vướt trước ngực khẽ không người hướng Diệp Văn đi một cái lễ, sơ lần gặp gỡ, ta là Tu Phổ Nặc Tư. Diệp Văn cũng không nghĩ tới vị này vua ngủ vậy mà đối với mình khách khí như vậy, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại liền hiểu được một ô liềm vũ thần minh giai cấp hay là rất rõ ràng, mình vẫn luôn là cùng Atlantis, Hades, loại này cấp bậc tiếp xúc cho nên, xem nhẹ điều này, chân chính tính lên, mình miễn cưỡng cũng là cùng ộ chủ thần cùng cấp bậc tồn tại, mà vua ngủ vẹn vẹn hạ đệ thủ hạ thôi. cùng hạ đệ xem như cùng cùng tồn tại diệp văn mặc dù có một ít hiểu lầm cho phép một vua ngủ tu phổ nạp tư nhất định phải đối diệp văn ôm có trình độ nhất định cung tính dù là chỉ xuất phát từ mặt ngoài mà thân là cái gì địch tư phụ tá đất lực đối với thánh chiến nội tình cũng đi hiểu phi thường thấu triệt, diệp văn lại là thánh chiến chân chính người vạch ra cho nên cũng là bởi vì cái này nguyên do tu phụ nạp tư mới có thể nguyện ý xuất hiện bởi vì diệp văn sẽ không đem vẹn đỏ giết chết nếu không hắn hiện tại liền đem minh vương quân cho diệt tử thánh chiến còn đánh cái mao hiện tại diệp văn liền sầu không có một cái thích hợp bậc thang đem vẹn đỏ thả đi. Tu Phổ Nặc Tư xuất hiện, có thể nói là phi thường phù hợp Diệp Văn lúc này nhu cầu. Đồng dạng hướng Tu Phổ Nặc Tư về một cái hạ thấp người lễ, đã người ta khách khí với mình, Diệp Văn cũng không phải loại kia không biết được tốt xấu ra hỏa. Sau đó hai người đối mặt một lát, cũng không nói gì, Tu Phổ Nặc Tư trực tiếp xoay người đối vẹn đỏ dạ chào hỏi một tiếng, trở về. Mà Diệp Văn nhìn như thuận miệng nói một câu, thật có lỗi, để các ngươi vừa mới tuyển ra đến tam cự đầu một trong vài điệu, không có quan hệ. Dù sao phục sinh cũng không cần quá lâu thời gian, Tu Phổ Nặc Tư vẹn vẹn có chút quay đầu, dùng rất bình tĩnh ngữ khí trả lời Diệp Văn. Câu nói này cũng làm cho Diệp Văn khẽ miệng treo lên mỉm cười, hạ đế thật đúng là sắp chết sau có thể phục sinh đặc điểm dùng tại mình Minh Vương quân trên tân a. Thanh chiến, có đánh, nói thầm hai câu về sau, Diệp Văn lập tức đưa mắt nhìn sang phương tây, mà lại, tựa hồ có trệ hướng sớm định ra kịch bản huấn hướng. Bao. Quy 3 chương 114, lưu sải ở. VS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Không có ngăn cản vẹn đỏ dạ cùng tu phổ như thế rời đi, Diệp Văn đem tiểu gia hỏa một lần nữa đột lên, sau đó đặt ở trên cổ của mình, tại một loại bình dân ánh mắt kính sợ bên trong hướng thánh vực phương hướng đi đến, mai cho đến lại cũng không nhìn thấy cái bóng Những người này cũng từ đầu đến cuối không có từ dưới đất bắt đầu. Bất quá những này cũng không phải là Diệp Văn muốn cân nhắc sự tình. Trở lại thánh vực về sau, Diệp Văn chuyện thứ nhất chính là đem Lâm Na đưa đến mẫu thân của nàng kia bên trong, Seseelia hiện tại liền ở tại thánh vực bên trong, đương nhiên sẽ không là cái gì đặc biệt tốt nơi ở. Đại tế ti tại thánh vực một chỗ hoàn cảnh coi như duyên dáng nơi hẻo lánh phong cho Seseelia kiến tạo một chỗ tương đối đơn giản phòng xá, cũng may kia mười tên thị vệ không có rời đi, ngược lại kiên định lưu lại, đồng thời tự nguyện trở thành Seseelia hạ nhân, giúp cái này cơ hồ cái gì? Cũng không hiểu nữ hài vượt qua kia một đoạn hỗn loạn nhất thời kỳ. Thánh vực có lẽ là bởi vì Diệp Văn nguyên nhân cho sẽ xì ạ phối một tên thị nữ, cuối cùng là để cái này cơ hồ không có độc lập sinh hoạt qua nữ hải có thể bình thường sống qua. Bất quá con của mình từ đầu đến cuối không cách nào đổi ở bên người cuối cùng không phải một chuyện đáng giá cao hứng tình, bởi vậy nàng tại thánh vực bên trong sinh hoạt không tính là có vui sướng dường nào. Cũng may hệ kệ tờ gì nạ còn có thể cả ngày đợi ở bên người, Diệp Văn ngẫu nhiên cũng sẽ tới xem một chút, tăng thêm có tròng sao thiên sướng, tròng kim như cùng cờ dít vị này thánh đấu sĩ huấn luyện viên chiếu vào cũng không có cái nào đuôi ngủ ra hỏa dám đến cái này bên trong náo sự. Cho nên sẽ sĩ lì ạ sinh hoạt là bình tĩnh mà lại kẻ nhạn, có lẽ hệ kệ tờ gì nạ như thế thích chạy tán loạn khắp nơi, cũng là muốn cho mẹ của mình giải buồn thôi. Cùng sẽ sĩ lì ạ từ biệt cự tuyệt đối phương mời mời mình cùng đi ăn tối hảo ý, Diệp Văn hướng tiểu gia hỏa phất phất tay về sau rời đi, sau đó không có hướng về mình cùng Kim Ngưu tiến đến, mà là thừa dịp trùng quanh lúc không có người đem tròm Kim như hoàng Kim Thánh Ý kêu gọi ra, sau đó mặc tại trên thân. Khi Diệp Văn xuất hiện lần nữa thời điểm cũng không phải là bộ kia tạp binh trang phục, mà là làm cho tất cả mọi người cảm thấy kính sợ tròm kim như hoàng kim thánh đấu sĩ đại nhân, trên đường đi gặp được thánh đấu sĩ dự khuyết sinh đều dùng ngạc nhiên cùng ánh mắt kính sợ đánh giá hắn, nhưng là Diệp Văn không có có tâm tư đi chú ý những người này mà là một đường rời đi thánh vực, ngay sau đó nhìn nhìn đại khái phương hướng về sau, một cái cất bước, cả người liền hư không tiêu thất đồng dạng. Người quả nhiên đến rồi, một cái có đen như mực tóc dài, thân thúy có thể khiến người ta say mê trong đó không cách nào tự kiềm chế sống tuấn mỹ có thể cùng a phụ La Địch quá đánh đồng tướng mạo. Đứng tại chuỗi lùi trên núi mặc cho kia lệnh tấu xương hàn phong không ngừng ở trên người hắn thổi qua món kia có ngân sắc thập tự giá đồ án trưởng bảo màu đen, tức thì bị thổi kêu phân phật. Ngắm nhìn phương xa nam tử áo đen, có một loại để người thấy chi liền vì đó say mê bá khí tại bốn phía mà ra, đáng tiếc đây hết thảy đối với hắn sau lưng đột nhiên xuất hiện người kia đều không có có bất kỳ tác dụng gì. Diệp Văn giống như là nhìn đồ ngốc đồng dạng ánh mắt rốt cục để hắn cải biến mình tạo hình, sau đó xoay người nhìn thẳng vào lên mình, cố ý gọi nam tử. "Ngươi chính là cái kia kim như hoàng kim thánh đấu sĩ sao?" Áo đen tóc đen nam tử từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Văn. Nó cẩn thận trình độ để Diệp Văn Hoài nghi lên giá hỏa này có phải là có cái gì đặc thù đam mê, may mắn người này sau đó liền nói một câu, xem ra chỉ là một nhân loại bình thường. Hoặc là nói cái này căn bản cũng không phải là người chân thân. Diệp Văn bắt đầu nghiêm túc quan sát người trước mặt này, hắn mặc dù cảm giác được người này có một loại ngang ngược u ám khiến người ta cảm thấy toàn thân phát hàn lực lượng, nhưng là người này đến tột cùng là cái thân phận gì hắn cũng không rõ ràng, cố ý chạy tới cũng là muốn tra nhìn một chút, đồng thời tìm kiếm người này đến tột cùng là cái gì mục đích. Đương nhiên trong lòng của hắn trên thực tế đã có mấy phân suy đoán, chỉ bất quá đoán đúng hay là đoán sai, nhưng trong lòng không có phộ. Ta chính là trỏng kim như hoàng kim thánh đấu sĩ, anh đến nữ thần thánh đấu sĩ, vì yêu cùng hòa bình, bảo vệ đại địa. Người đối diện tựa hầu nghe đến toàn thế giới buồn cười nhất cho cười đồng dạng, mặc dù không có cười bao nhiêu thất thú, nhưng là trên mặt loại kia dị thường nụ cười sán lạn hay là thể hiện ra mình đối lời nói này cảm giác. Ta cảm thấy chúng ta không cần thiết tại những lời nhảm chán này ngữ trải qua nhiều dây dưa. Người nói đúng không? Đến từ ô liềm phủ trên núi một vị nào đó thần minh, nguyên lai like hắn đem ta xem như ổ liềm thần, loại này hiểu lầm đối với Diệp Văn đến nói không tính là chuyện xấu, cho nên hắn đứng tại chỗ ngậm miệng không nói lời nào. Mà người đối diện mặc dù không nhìn thấy nét mặt của hắn nhưng vẫn là phát giác được diệp văn ý tứ, ngươi là ai, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là lụ sỉ phiêu cũng có thể xưng hồ ta là lụ sải ở, thiên đường thần tộc đọa lạc tiên sứ quân đoàn quân đoàn trưởng, nhọt. Tế bên trên chính là một cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng ra hỏa, bất quá đối với thân là ổ lìm phụ thần minh ngươi đến nói, thân phận của ta không phải thần bí như vậy mới đúng, giấu ở bóng tối dưới mí mắt nhẹ nhàng nhảy một cái. Diệp Văn không nghĩ tới người trước mặt vậy mà đi lũ sợ cái kia nổi tiếng thiên sứ nghe nói lũ sợ vốn là thiên sứ bên trong thực lực tồn tại mạnh nhất, cho dù là hiện tại danh xưng thiên sứ bên trong mạnh nhất thiên sứ trưởng Mạnh Cổ cũng không đi lũ sợ ở đối. Thủ, thậm chí còn có truyền ngôn nói lũ sợ sẽ trở thành Đoạ Lạc thiên sứ, hoàn toàn là bởi vì hắn lực lượng đã uy hiếp được thiên đường thần tộc chí cao vô thượng thượng đế lão đại gia, chỗ lấy thượng đế mới thiết kế để cái này lực lượng không ngừng mạnh lên, cơ hội uy hiếp được thủ hạ của mình biến thành đoạn Lạc thiên sứ. Cứ như vậy, cho dù lũ sợ thật có được có thể cùng hắn chống lại lực lượng như vậy cũng vô pháp uy hiếp được hắn tại thiên đường trong thần tộc địa vị sáng khoái nhưng đây là tương đối âm như luận truyền ngôn còn có cái khác đủ loại truyền ngôn nhưng đều không ngoại lệ đều cường điệu lù ở cường đại nói như vậy có lẽ không đủ thẳng xem nếu như ngang so sánh một chút lời nói lũ sở tại thiên đường trong thần tộc địa vị liền tương đương với chiến thần tại ô liễm núi đấu chiến thắng phật tại tây thiên phật giới cùng dương tiễn tại phương đông thiên đỉnh tóm lại đây là một cái cực kỳ tồn tại cường đại lúc này cô ý chạy đến thánh vực đến tìm Diệp văn tuyệt đối không phải hiếu kỳ kim như cái này tồn tại sau đó kêu đi ra biết nhau nhận biết ra ngoài tìm tiểu quán uống dừng lại đơn giản như vậy về phần chạm đầu gà đốt giấy vàng vậy thì càng đừng đề cập, không có trực tiếp cầm vũ khí muốn đem Diệp Văn đầu chạm cũng đã là tương đối tốt tình huống. Nhìn xem làm xong tự giới thiệu, một bộ, ngươi bây giờ biết ta là ai đồng thời tại sao tới tìm ngươi rồi. Lu Sở Diệp Văn nhún vai, nặng nghề hoàng kim thánh ý phát ra một tiếng văn nhỏ, như vậy, Lu Sở ở quân đoàn trưởng, ngươi tìm đến ta lại là vì cái gì? Lu Sở cười cười, ta nghĩ, ngươi hẳn còn nhớ 5 năm trước bị ngươi đánh bại vậy hôm nay làm. Diệp Văn phát ra được, Sở trong lời nói dùng chính là đánh bại, mà không phải giết chết. Nói như vậy, vậy hôm nay làm quả nhiên là dùng thủ đoạn gì đào thoát tính mệnh, bất quá lấy thực lực của tên kia hắn cũng không có gì đáng lo lắng chỉ là cái này lũ sợ cô ý chạy tới nói chuyện này là vì cái gì. Tìm đến mình tính số sách. Dạng này cũng là nói còn nghe được, Diệp Văn đánh bại hiện nay thiên sứ, cũng coi là đắc tội thiên đường thần tộc, mà lại cái này thiên đường thần tộc cũng không tính được cái gì lòng dạ khoáng đạt ra hỏa, tìm tự mình tính số sách cũng là thiên kinh địa nghĩa. Ta chỉ là đến nói cho ngươi, cái kia gọi là A Đức bên trong an tuổi trẻ thiên sứ. Bây giờ đã là Đoạ Lạc Thiên Sứ quân đoàn một viên mà thân là quân đoàn chúng ta, tựa hồ cần thiết đến xem thử hắn vẫn muốn đánh bại đối thủ là cái dạng gì gia hỏa. Ừm. Diệp Văn sững sờ, không nghĩ tới cái kia gọi là A Đức bên trong An Thiên Sứ vậy mà gia nhập lũ sở ở quân đoàn, kia chẳng phải đại biểu cho gia hỏa này về sau đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng rồi. Dù sao Đoạ Lạc Thiên Sứ quân đoàn chỉ là tại chính thức thần tiên bên trong có táng nghe đồn, mà tại tín đồ trong mắt lại là tà ác tồn đại, căn bản sẽ không đạt được tín đồ kính ngưỡng, ngược lại sẽ bị đến vỉ nổ Không có cái gì ngoài ý muốn đối với một tên thiên sứ đến nói muốn có được lực lượng cường đại xa đoạn là nhanh nhất nhất nhanh gọn phương thức lũ Sở tựa hồ nghĩ đến cái gì cả người lộ ra có chút xuất thần nhìn qua Diệp Văn hai mắt cũng không có tiêu cự rõ ràng ánh mắt của hắn không có dừng lại tại người trước mặt trên thân bất quá loại tình huống này kéo dài thời gian rất ngắn sau một lát lũ Sở liền một lần nữa đem lực chú ý đặt ở người trước mặt trên thân bất quá bây giờ xem ra tên này mới thủ hạ chỉ sợ rất khó đạt thành nguyện vọng của hắn ngay tại Diệp Văn buồn bực lũ sẹo câu nói này là có ý gì một mặt không hiểu thời điểm. Đối diện trên người người nam nhân kia đột nhiên hiện lên một trận quỷ dị màu đen mây khói. Cái này đoàn màu đen mây khói đem lũ sờ ở trừ đầu bên ngoài địa phương đều bao bọc ở trong đó. Sau đó mấy giây sau liền bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Đợi đến mây khói tán đi, lại xuất hiện tại Diệp Văn trước mặt lũ sở ở trên thân đã không còn là bộ kia xem ra rất là bình thường trường bảo mà là biến thành một bộ tượng hồ có thể đem cho nên Quang Minh đều thu nạp đi vào màu đen giáp bọc toàn thân giáp hoa lệ mà lại tinh mỹ tạo hình để cái này khôi giáp xem ra càng giống là một bộ thuần túy tác phẩm nghệ thuật. Vẹn vẹn liền mỹ quan một điểm này mà nói, cho dù là cùng Hoàng Kim Thánh ý so sánh cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đồng thời, một đôi cánh chim màu đen đột nhiên triển khai mang theo một trận cương phong đồng thời, màu đen vũ mau cũng theo run run mà tán lạc xuống rất nhiều, để Diệp Văn có một loại trên trời dưới lên vũ mau mưa ảo giác, mà tại nhau nhau bay xuống màu đen vũ mau bên trong, Lũ Sở túi thấp xuống hai mắt, hai tay vô đồng thời rút ra hồ một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này hộ chán trốn là một đôi triển khai cánh chim, từ tạo hình bên trên cũng có thể thấy được là thiên sứ nhóm chuyên dụng trường kiếm, chỉ bất quá Lũ Sở sử dụng một thanh này, toàn thân đen nhánh, liền ngay cả lưỡi kiếm đều là một mảnh đen như mực, tựa hồ không cách nào phản xạ ra cái gì qua mang. Mà theo Lũ ở trường kiếm rút ra, phía sau hắn lại triển khai một đôi cánh chim màu đen, liền tại nguyên bản đôi kia rộng lớn nhất cánh chim hơi phía trên một điểm vị trí, có chút nghỉ ngơi hướng lên một điểm. đợi đến lùa sờ đem trường kiếm nhất trong tay, đồng thời thuận thế vung vẩy một lúc sau, rộng lớn nhất kia đôi cánh chim phía dưới lại thêm ra một đôi cánh chim, vừa lúc ba đôi cánh chim màu đen, tại lùa ở sau lưng hoàn toàn ra phối hợp kia dung mạo tuyệt mỹ cùng hoa mỹ áo giáp, dù là lùa sờ lúc này mà không biểu tình, vẫn như cũ giống như một bộ kinh thế bức tranh đồng dạng, để người không nỡ đem nó hủy đi đáng tiếc. Những người này tuyệt đối không bao gồm Diệp Văn. Ngay tại Lũ Sở ở không ngừng bày phụt tú tạo hình thời điểm, biết cái này cái gì cậu thí đoạn lạc thiên sứ quân đoàn quân đoàn trưởng là chuẩn bị hướng tự mình động thủ, cho nên Diệp Văn ngay lập tức liền làm ra đáp lại. Đối mặt đường đường thiên đường thần tộc đỉnh vũ lực tồn tại, Diệp Văn vô dụng mình bộ kia nửa sống nửa chín đại lực kim cương trưởng, mà là trực tiếp vận khởi toàn thân hồn thiên bạo giảm công lực, song trưởng phân biệt thúc sự xuất bích tuyết băng cùng máu bầu trời hai cố đem đối ứng chân khí, một chiêu hàng long thập bát trưởng rãy xương băng đến liền ứng tay đánh ra. Cùng nhau đánh ra song trưởng trong nháy mắt liền đưa tới Lũ Sở ở trước mặt, mặc dù tốc độ so bình thường bên trong chậm rất nhiều, nhưng là hiện tại thân thể này trạng thái Về mặt sức mạnh cũng muốn so bình thường mạnh mấy phân, nằm trong loại trạng thái này đánh ra hàng long thập bắt trưởng, đã nhanh chóng không bằng trước tiếc nhưng uy lực cần phải so ngày thường bên trong càng càng mạnh mẽ. Hết lần này tới lần khác đối diện lũ sợ vậy mà không có nửa điểm tránh né ý tứ, Diệp Văn tự nhiên không có khách khí tất yếu. Song trưởng cùng lúc đánh ra, cơ hồ là trong nháy mắt liền đánh vào một đôi mềm mại bên trong còn mang theo vài tia cứng rắn sự vật phía trên. Tập trung nhìn vào, vậy mà là kia đôi rộng lớn cánh chim đột nhiên thu nạp, vừa lúc ngăn trở Diệp Văn một trường này, mà cái này đôi cánh chim trình độ cứng cấp cũng đại xuất Diệp Văn dự kiến vốn cho rằng cánh thiên sứ là cái cực kỳ yếu ớt đồ vật, hiện tại xem ra cũng không phải là có chuyện như vậy à? Nhưng một trường này cũng gọi lũ sở ở lấy làm kinh hãi, hắn lúc đầu cho là mình đầy đủ đánh giá cao trước mặt gia hỏa này tại hắn nguyên bản đoán trước bên trong cái này cái gọi là tròn kim như hoàng kim thánh đấu sĩ có thể là ổ liềm cụ trên núi cái nào đó thần minh, nhưng chắc chắn sẽ không là chủ thần, tám thành là một vị nào đó dùng vũ lực nổi tiếng bán thần, trong đó khả năng lớn nhất chính là cái kia lấy khí lực nghe tiếng vương tây thần giới hách là khắc tư, hại cách lược tư, bất quá xét đến cùng vẻn vẻn chỉ là cái bản thần, lũ sao ở hay là không thế nào đem nó để ở trong mắt. Thế nhưng là khi Diệp Văn một trưởng đánh ra về sau hắn liền phát giác được không thích hợp đầu tiên một trưởng này ra chống đỡ thế cùng ra chiêu tốc độ đều để lũ sao giật này cả mình hắn cũng không phải cố ý chờ ở cái này bên trong sau đó dùng mình cánh tiếp một chiêu này mà là bởi vì Diệp Văn một chiêu này tốc độ quá nhanh vội vàng phía dưới hắn đành phải dùng mình cánh che chắn một lũ ở mặc dù thực lực mạnh mẽ nhưng không lấy tốc độ làm trưởng theo sát lấy đập vào mình cánh chim bên trên song trưởng để lộ ra hai cố đã khác biệt lực lượng một loại có có thể để hết thể đỉnh chỉ tựa hồ có thể đem bao quát sinh mệnh ở bên trong hết thể sự vật đều kết thúc xuống tới băng lãnh kinh đạo loại lực lượng này để hắn nhớ tới địa ngục. Mà đổi thành bên ngoài một trường lại mang theo dư thừa sinh cơ, loại kia sinh cơ bừng bừng cơ hồ khiến cho hắn lực lượng trong cơ thể xuất hiện bạo động trong cơ thể hắn kia tràn đầy mà cường đại hắc ám khí tức, đối loại này kình khí 10 điểm chán ghét cùng basic. Mà bên trong một trường này về sau, cường hành bá đạo kinh lực càng làm cho hắn không cách nào kế tiếp theo duy trì bình tĩnh ung dung bộ dáng vội vàng phía dưới lũ sở làm ra phi thường lựa chọn chính xác hai cánh đột nhiên bắn ra, sau đó mượn cái này bắn ra lực đạo hướng về sau vọt lên, một mực thường thường bay ra 20 mấy mét mới đưa trên cánh kình lực gỡ không còn một mảnh. Cũng sớm đã bay khỏi sân phòng viên không lập ở trên trời lũ sao bình tĩnh trên mặt rốt cục xuất hiện kinh ngạc, sau đó trầm ngâm sau một lúc đột nhiên nói câu, "Ngươi không phải phương Tây thần tộc?" Diệp Văn sững sờ, không nghĩ tới chỉ là giao tay khẽ vẫy liền bị đối phương khám phá mình thân phận chân chính xem ra chính mình hiện tại cái bộ dáng này, cũng liền có thể lắc lư lắc lư những cái kia thực lực không mạnh cấp thấp thần minh hoặc là nhân loại bình thường, đối mặt chân chính cao cấp thần minh mình căn bản là không cách nào che giấu trên lực lượng khác biệt. Tiện tay đưa mũ giáp lấy xuống, lộ ra tấm kia rõ ràng có khác với người da trắng khuôn mặt đồng dạng tóc dài đen nhánh, tự nhiên rối tung ở sau đó. Diệp Văn thuận tay đem đầu nón trụ ném một bên, đứng tại chỗ giang tay ra, đã bị ngươi xem thấu. Đầu này nón trụ cũng không có mang theo tất yếu. Lưu Sáu lại lại nhiều nhìn thoáng qua cái đầu kia nón trụ, mới vừa rồi không có quá mức chú ý. Lúc này hắn mới ý thức tới cái này mũ giáp kỳ lạ. Nếu như không phải ngươi vừa rồi một chiêu kia, chỉ sợ ta cũng vô pháp nhìn ra ngươi thân phận chân chính. Dừng lại, đem ánh mắt một lần nữa rời về đến Diệp Văn trên thân, đến từ đồng phương mạnh đại tu sĩ. Đem trường kiếm trong tay hất lên, một đạo nhìn không thấy sắc bén kiếm khí trực tiếp đánh về phía Diệp Văn. Bất quá dạng này chiêu số đối với Diệp Văn căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Diệp Văn căn bản ngay cả tránh né đều khỏi phải, duỗi ra tráng kiện không biết bao nhiêu ngón giữa và ngón trỏ, sau đó phi thường thích hợp tại kiếm khí đánh tới thời điểm đoán lấy. Đây cơ hồ nhìn không đến bất luận cái gì dị trạng không gian bên trong đột nhiên nổ lên một tiếng như pha lê vỡ vụn thanh âm, cái này tiện tay một đạo kiếm khí liền bị Diệp Văn dùng chiêu này tính không được cỡ nào tinh thông linh tê chỉ cho tùy tiện đó lấy. Theo ta được biết, phương Đông tu sĩ bên trong tại vật lộn bên trên mạnh như vậy cũng không có bao nhiêu, như vậy ngươi lại là cái kia, lưu ở cùng phương Đông Thiên đỉnh gặp nhau cũng không nhiều. Bất quá Thiên Đường Thần tộc hay là thu thập không ít liên quan tới Thiên Đình tin tức, dù sao song phương đều ở cái thế giới này, không chừng ngày nào liền sẽ có chỗ gặp nhau. Diệp Văn ngẩng đầu lên, đoán chừng cái nào cũng không phải, tin tưởng tên của ta cũng không tại các ngươi Thiên Đường Thần tộc tư liệu chồng bên trong. Đối điểm này, Châu Văn 100% đích xác tin, dù sao hắn đi tới tiên giới mới bao lâu, mà hắn trở thành thiên tiên thời gian liền ngắn hơn, thậm chí đều không có bao nhiêu người biết. Thiên Đường Thần tộc mặc dù thu thập phương đông tin tức, nhưng cũng không thể thu thập như thế chịu khó, dù sao song phương cách hay là rất xa có đúng không, Lu Sở nghĩ nghĩ sau liền không có lại dây dưa chuyện này như vậy, một tên phương Đông tu sĩ, vậy mà cải trang thành gã đệ nã sứ giả, y lộ ra một cái ngoạn vị tiểu dung, cân nhắc đến ổ liềm phủ núi cùng thiên đình quan hệ trong đó, không phải do hắn không đem sự tình hướng phương diện kia suy nghĩ. đáng tiếc, Diệp Văn rất nhanh liền đánh vỡ hào tưởng của hắn, chỉ là bởi vì một cái trò chơi thôi, mà lại ta cũng không phải cải trang. Ồ, trò chơi. Lu Sở nói chuyện đồng thời, cả người cũng biến mất không thấy gì nữa. Diệp Văn thậm chí ngay cả trước mắt thời gian đều không có. Chôi này đen nhanh có thể đem chỗ có quang mang đều thu nạp đi vào trường nhận đã chém tới trước mặt mình. Diệp Văn lúc này thân thể độ linh hoạt giảm xuống rất nhiều, nguyên bản có thể tùy tiện làm ra động tác, lúc này lại rất khó khăn. Nhưng từ lúc luyện võ đến nay, liền Đại Chiến Tiểu Chiến không ngừng kinh nghiệm chiến đấu vẫn là để hắn nghĩ tới thích hợp nhất. Biện pháp giải quyết. Nhất chân hung hăng đại mạnh, dùng chân sử xuất một cái đại lực kim cương trường, bàn chân cũng là trường, nháy mắt từ lòng bàn chân sức mạnh bùng lên tại đem một phương này nơi sống yên ổn đi đồng thời phản xung trở về lực lượng cũng làm cho lũ ở trường kiếm bị ép dừng lại. Mà theo sát lấy Diệp Văn phản kích liền đến. Hào sang cây. Quy 3 chương 115, tiên giới đại chiến. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Diệp Văn hiện tại hình thể cường tráng, một chiêu này Thăng Long quyền mặc dù đánh tiêu chuẩn phi thường, nhưng nội nghịch cả người nhưng không có nhảy dựng lên, chỉ là trên đất bằng đến một cái đấm móc. Có thể hắn hiện tại lực lượng, cho dù không nhảy dựng lên, dù là chỉ bằng mượn eo cùng cánh tay tự thân lực lượng, đánh ra đến quyền kinh sợ là so bình thường vận dụng toàn thân ra kinh lực còn mạnh hơn, nếu là một quyền này đánh thực thành, Lỗ Sở cái này quân đoàn trưởng có mạnh mẽ hơn nữa, cũng sẽ không cảm thấy tốt qua. Ngay tại uy thế này không tầm thường một quyền sắp vang đến lũ sợ trên thân thời điểm kia bị Diệp Văn lúc trước một chiêu bách đống nhiên một lát trường kiếm khẽ du lên hơi lệch nửa phân, sau đó liền cùng Diệp Văn cái này một cái đấm móc đụng vào nhau, một cái từ trên xuống dưới đánh bổ, một cái từ đôi đến đầu chạm quyền tương giao cùng một chỗ một nháy mắt toàn bộ không gian tựa hồ cũng xuất hiện một lát dừng lại. Mặc dù một cỗ lực lượng kinh khủng tuôn ra đến, đem Diệp Văn dưới lòng bàn chân cái kia bị bước ra hố cạn nháy mắt huyết tán còn nhiều gấp đôi, mà vách núi chỗ càng đi xuất hiện rất nhỏ sụp đổ hiện tượng, mà tạo thành đây hết thảy vẹn vẹn hai cỗ lực lượng chạm vào nhau lúc chỗ sinh ra dư ba. Cái này hay là bởi vì hai người đối tự thân lực lượng điều khiển đều đã đạt tới cảnh giới nhất định, cơ hồ không có bao nhiêu lực lượng tiết lộ ra ngoài tạo thành hiệu quả, nếu như hai người buông tay buông chân không quan tâm, chỉ sợ Diệp Văn dưới chân ngọn núi này ngay lập tức sẽ hóa thành hư không. Mà giao thủ Song phương, cơ hồ là vừa chạm vào tức phân, Lục Sở thật giống như một viên đạn pháo đồng dạng nháy mắt liền bị to lớn lực quyền trấn bên trên công trung, cùng so sánh Diệp Văn càng thêm không dễ chịu, chân đạp đại địa hắn cơ hồ đột nhiên hướng phía dưới một hồi xổm, trong nháy mắt đó hắn có một loại hào giác, mình cả người đều muốn hãm tiến vào mặt đất bên trong đi bất quá hắn ngoài ý muốn phát hiện mình sử dụng hồ lô quyết lớn mạnh thân thể về sau chẳng những lực lượng tăng cường, cái này năng lực chống đòn cũng tăng lên rất nhiều, tăng thêm mình đã sớm tu hành qua vĩnh hằng bất di thể, bởi vậy lũ sợ một kiếm này, lực đạo mặc dù để hắn có chút khó chịu, nhưng là chỉ sau một lát ngay tại mình thể nội bị hóa giải thành vô hình thậm chí đều không cần tiết ra ngoài đến bên ngoài cơ thể đến làm dịu. Cái này hồ lô quyết ngược lại cũng tính được là là tinh diệu. Hơi kinh ngạc một chút, một lần nữa ngẩng đầu Diệp Văn Ngựa đầu nhìn xuống treo ở trên không trung lũ sải ở, cái tiêu cánh đen bảng điều nhân mặc dù có thể bằng vào bay ngày qua hóa giải mình tính đạo. Nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không cảm thấy nhiều dễ chịu liền đi lúc này nhìn lại, chỉ thấy vị này đọa lạc thiên sứ quân đoàn quân đoàn trưởng mặc dù một mặt bình tĩnh, nhưng là khỏe miệng lưu lại vết máu vẫn là để Diệp văn tâm tình rất là thư sướng. lưu sở tại không trung đứng một lát, nâng lên tay trái, sau đó dùng ngón cái tại khỏe miệng của mình nhẹ nhàng một vòng, trên khỏe miệng điểm này máu lập tức liền bị bôi sạch sẽ, sẽ. Nhìn một chút mình mang theo vết máu ngón cái, không thể không thừa nhận, ta vẫn là xem thường ngươi, đến từ đồng phương tu sĩ. Lỗ Sở không nghĩ tới một cái không có danh tiếng gì nhân vật liền có thể làm cho mình tụ thương, chuyện này mang cho hắn xung kích cần phải so Diệp Văn gặp được một vị cấp nổi danh đại long bộ đến mạnh hơn nhiều, có lẽ ta hẳn là hỏi trước một chút tên của ngươi, người đồng vương. Diệp Văn rất thẳng người về sau, Diệp Văn đột nhiên phát hiện mình cùng Lỗ Sở liều mạng một cái nắm đấm tựa hồ bị thương nhẹ, mặc dù mình tay không có việc gì, bất quá hoàng kim thánh y hộ thủ bộ phận, lại bị Lỗ Sở một kiếm cho chém thành hai mảnh, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Lưu Sở trên mặt rốt cục xuất hiện biểu lộ, nhưng lại không phải tiêu dung, ngược lại như mày. Xem ra hắn đối với mình một kiếm cũng không thế nào hài lòng, dù là tình huống dưới mắt biểu thị mình cũng không hề hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Nhưng đối với cao ngạo lũ sợ đến nói, không có chiếm thượng phong, chính là một cái hỏng bét kết quả, lúc đầu hắn còn cho là mình kia một chút làm sao cũng có thể gọi người Đông Phương này tay thụ thương một chút thương tích thế, nhưng là không nghĩ tới cuối cùng chỉ là làm hư một kiện coi như có thể khôi giáp hộ thủ. Hắn tự nhiên không biết, lấy Diệp Văn tân thể cường độ, thật muốn coi như khả năng so Hoàng Kim Thánh Ý còn cường hắn hơn mấy phân huống chi phương đông tu sĩ già chiêu thời điểm. Tỷ như quyền trưởng đi đứng bên trên đều sẽ có chân khí hộ thể, nhìn như tay không, nhưng trên thực tế mặt ngoài còn có một tầng bảo hộ tồn tại, nếu như phá không được tầng này chân khí, như vậy vĩnh viễn cũng không đả thương được nói nhục thân. Diệp Văn mặc dù mặc hoàng kim thánh y, nhưng là cái thói quen này vẫn tồn tại như cũ, mặc dù theo lý thuyết Lũ Sở một kiếm này đã phá vỡ Diệp Văn chân khí hộ thân nhưng hết lần này tới lần khác bên trong còn một tầng thánh y, tăng thêm Diệp Văn nhục thân vốn là cường hành, cái này mới có thể xuất hiện ngay cả da mao đều không có thương tổn đến kết quả. Sự thực như vậy, để cao ngạo xa đọa tân đoàn trưởng rất là khó chịu. Đồng thời hắn rốt cục đem người Đông phương này địa vị đề cao đến cùng mình tương đương vị trí, không nghĩ tới, có thể tại cái này bên trong gặp được đến từ Đông phương đỉnh cấp cường giả, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Vừa nói chuyện, một bên hạ xuống cao độ, đợi đến một lần nữa rơi xuống diệp văn trước mặt thời điểm, lù sở cũng đem trường kiếm trong tay của mình thu vào, hôm nay tới đây thôi, hai người chúng ta nếu như muốn phân ra thắng bại, như vậy hôm nay cũng không phải là một cái thời cơ thích hợp tối thiểu. tại ngươi từ bỏ ngươi bây giờ cái bộ dáng này trước đó là không thể nào đã nhìn ra Diệp Văn hiện tại hoàn toàn là tại sử dụng không quen trạng thái cùng hắn chiến đấu, Lũ sảo mặc dù bị trở thành đoạn lạc thiên sứ, nhưng là hắn là phi thường kiêu ngạo, kiêu ngạo đến rõ ràng đối mặt địch nhân cũng không nguyện ý chiếm đối phương tiền nghi. Di quỷ hắn cùng Diệp Văn khả năng vẫn còn không tính là là địch nhân, Diệp Văn cũng không có kế tiếp theo xuất thủ, hắn cũng có thể cảm giác được Lũ sảo thực lực cường hành phi thường, coi như mình đem hết toàn lực cũng chưa chắc thắng dễ dàng đối thủ. Mà tại cái này bên trong, tựa hồ không có có nhất định muốn cùng đối phương liệu mạng lý do, cho nên tại lù sảo lựa chọn thu tay lại đồng thời, Diệp Văn cũng không định tiếp tục động thủ. Mấy cái nhanh chân từ trong hố đi ra. Diệp Văn Thuận vung tay lên, vỡ ra hữu quyền hộ thủ bộ phân liền trở lại trên tay của hắn. Sau đó một lần nữa hợp lại tại trên bàn tay của hắn mặt. Theo sát lấy dùng tay trái ở phía trên một vòng, cái kia đạo hết sức rõ ràng vết rách liền biến mất không thấy gì nữa, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Cảnh tượng này để Lù sẽ ở cũng một trận kinh ngạc. Ồ, chỉ là mặt ngoài không có vết thương thôi, trên thực tế vết rách vẫn tồn tại như cũ. Thánh Y có một dạng đặc sắc, chính là không nghiêm trọng hư hao, thậm chí không cần đặc biệt sửa chữa. Thánh Y bản thân liền có nhất định bản thân chữa trị năng lực, mà ưu tiên tu bổ chính là bên ngoài đồng hồ, sau đó lại chậm rãi tu bổ nội bộ tổn thương. Lá vẹn vẹn để cái này độ hơi biến nhanh hơn một chút mà thôi. Ngược lại là rất thú vị năng lực. Năng lực như vậy, liền thay mặt tác đồng hồ lấy loại này khôi giáp có thể nhiều lần vùi đầu vào trong chiến đấu đi. Bất quá Lũ Sở ở cũng vẹn vẹn cảm thấy thú vị thôi, trên người hắn áo giáp cũng không so thánh y kém, thậm chí còn cao cấp hơn một chút căn bản là khó mà hư hao. Nói xong câu đó về sau, hai người kia liền đứng tại kia bên trong ai cũng không nói chuyện, chỉ là đứng, thế nhưng là trên thực tế hai người lại thông qua một loại khác phương thức tiến hành đối thoại. Thiên đường thần tộc, có thể muốn đối Ồ Lẫm Tụ độc thủ, mặc dù ta không biết người đi tới ố Lẫm địa giới cũng lại trở thành ngạch đệ nạ thủ hạ là vì cái gì? bất quá ta nghĩ tin tức này đối ngươi là hữu dụng. tại sao phải nói cho ta chuyện này? chẳng lẽ ngươi là thay mặt rác đồng hồ thiên đường hướng ổ liềm bù tuyên chiến chín? đừng nói giỡn, thiên đường thần tộc nếu quả thật muốn hướng ổ liềm bù tuyên chiến, như vậy cũng là để mắt cổ tên kia đến, mà sẽ không là ta. nguyên lai like là dạng này. diệp văn mặc dù biểu lộ không có biến, nhưng ánh mắt bên trong lại mang một tia nghiến ngấm. như vậy ngươi nghĩ trong cuộc chiến tranh này thu hoạch được cái gì? lùi hai mắt nhắm miền, thu hồi mình cánh cùng kia thân hoa lệ áo giáp. Một lần nữa biến thành trước hết nhất nhìn thấy hắn lúc dáng vẻ, một thân đường cong đơn giản nhưng lại có vẻ cao quý trường bảo, kia ngân sắc thập tự giá theo gió núi quét đang không ngừng run run, run. vậy phải xem, ngươi chuẩn bị mưu đồ những chuyện gì. Sau khi nói xong, Luce ở cả người chậm chậm bắt đầu trở nên trong suốt lên, mai cho đến hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại vài miếng màu đen vũ mao tại gió núi bên trong tung bay. Diệp Văn không có ngăn cản Luce ở rời đi mà lại lấy hắn thực lực hôm nay, cũng ngăn cản không được. Nhìn xem cái này đoạn lạc thiên sứ rời đi, trong lòng của hắn thì tại suy nghĩ cái này cái nam nhân đến tụt cùng muốn làm gì. hà là Lưu muốn phản bội, khả năng này không phải là không có. Mặc cho ai cho người ta làm công làm châu làm ngựa, nhưng Thủy Trung lấy không được vốn có đại ngộ đều sẽ tâm sinh bất mãn. Như hôm nay đường thần tộc tương đối ổn định, Lưu Sở tìm không thấy cơ hội thích hợp. Dù sao nhất định hắn phản loạn không có chuyện gì có thể làm đông đảo chiến đấu thiên sứ lập tức liền có thể điều động tiến hành bình định chiến tranh. Như vậy liền đi Lưu sợ ở độc các mặt chính đối cả thiên đường thiên sứ quân đoàn. Thế nhưng là thiên đường thần tộc nếu như cùng nhân sinh chiến tranh, mà đoạn lạc thiên sứ quân đoàn đột nhiên tạo phản lợi nói, Lưu ở chỗ phải chịu áp lực không thể nghi ngờ muốn thấp hơn nhiều mà hắn cùng lụ sờ mặc dù tiếp xúc thời gian rất ngắn, nhưng chỉ là kia ngắn ngủi một lát, Diệp Văn liền nhìn ra đây là một cái không cam lòng lâu tại dưới người tồn tại, hắn cao ngạo không cho phép hắn vẫn luôn vất vả sống ở người khác chỉ huy phía dưới, huống chi hay là làm một cái bóng tồn tại. Càng ngày càng náo nhiệt. Nhớ tới Thiên Đình chuẩn bị đối phật giới dụng binh mà phật giới một mực tại đối kháng phương Tây loạn thất bát tao thế lực nhỏ động thủ, như hôm nay Đường thần tộc lại muốn hướng ổ lĩnh vụ khai chiến, mà mình thân vì Thiên Đình đại biểu lại quần nhau tại ộ lĩnh phủ thế lực bên trong, đây quả thực là một trận tiên giới bản thế chiến a. Đáng tiếc thần tộc đã vất lạc, không biết được đạo Quốc thần tộc có hay không. Giống như kia cái gì thiên chiếu là thiên đỉnh chỉ hạ một cái cùng loại phiên vương một loại thần minh. Tình huống cụ thể không rõ ràng lắm, dù sao thuộc sơn ở vào thiên đỉnh cực tây chi địa, mà vậy hôm nay chiếu lãnh địa thì là tại phương đông, cách vô cùng xa xôi, căn bản không có cái gì gặp nhau, cho nên hiện tại Diệp Văn cũng không cần đi cân nhắc bọn giá hỏa này tồn tại. Hắn hiện tại muốn hẳn là thiên đường thần tộc chuẩn bị lúc nào động thủ, mà mình lại nên lần này trong chiến tranh đóng vai một cái gì nhân vật đâu. Dù sao, tuyệt đối không phải là cái gì hòa bình sứ giả, hắn nước gì hai nhà đánh càng khốc liệt hơn một chút đâu, cho nên hắn muốn làm tựa hồ chính là lựa trái thêm dầu cũng không đối có lẽ hẳn là để ô liềm vụ chúng thần buông lòng cảnh giác sau đó để thiên đường thần tộc tại chiến tranh sơ kỳ tiến triển phi thường thuận lợi kích thích ô liềm vụ thần tộc lựa giận dạng này mới có thể đem thiên đường thần tộc tiến thêm một bước kéo vào chiến tranh trong vực sâu đi dạng này mới đúng lo nghĩ vẹn vẹn dạng này hắn cảm thấy còn chưa đủ ra sức chỉ có hai nhà đánh lên thực tế là rất dễ dàng bởi vì đủ loại nguyên do mà ngưng hẳn chiến tranh chỉ cần hai nhà cảm thấy trả giá quá mức thảm liệt đại giới lại không có khả năng thu hồi đầy đủ lợi ích như vậy trận chiến tranh này liền sẽ kết thúc Dù là rẻ ở lại thế nào chiến tranh cùng nhân, hắn cũng cần cân nhắc lần này chiến tranh sẽ sẽ không khiến cho mình tại ổ Lãm phủ trong thần tộc địa vị dao động, cho nên hắn sẽ tại thích hợp thời điểm liền kết thúc chiến tranh, nhưng dạng này liền không hợp diệp văn tâm ý. Có lẽ, ta hẳn là đem nước lại quấy đục một chút. Vẹn vẹn chỉ là hai nhà dù là có lũ sợ ở tồn tại, như vậy một cuộc chiến tranh nghĩ phải kết thúc cũng là rất sự tình đơn giản, nhưng là lại muốn nhiều mấy nhà đâu? Odin thần tộc mặc dù vẫn là bất quá Vũ Văn Thác không phải được lôi thần nhục thân sao? Có lẽ có thể dùng Vũ Văn Thác thân phận làm chút văn chương. Nghĩ một lát, trong lòng chỉ có một ít đại khái hình thức ban đầu vẹn vẹn như vậy còn chưa đủ lấy để lá ra hành động gì nhưng giờ này khắc này hắn cảm thấy có thể đem mình chuẩn bị cái thứ hai kịch bản mang lên sân khấu mà cùng Thánh Chiến đồng thời tiến hành cái kia kịch bản hết thảy thuận lợi có lẽ sẽ để ổ liềm thủ thần tộc xuất hiện một lần tương đối tiểu nhân bề bài đem tròng kim liêu mũ giáp một lần nữa đội ở trên đầu Diệp Văn ngắm nhìn xuống xa xa Thánh Vực lúc này Thánh Vực sự tình đều tại làm từng bước tiến hành hắn cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại cái này bên trong có lẽ hắn hẳn là cho mình thiết kế một cái cố sự sớm làm vắt ly cái này trò chơi đáng tiếc Diệp Văn muốn rời trận cũng không phải là như vậy chuyện dễ dàng trở lại Thánh Vực về sau. Diệp Văn kinh ngạc hiện y một y toa bạch tiểu nha đầu này chạy tới kề cận mình, loại tình huống này trước kia là rất ít sinh, bởi vì vây quanh mình đảo quanh càng nhiều là hệ kệ trợ gì nạ cái vật nhỏ kia. Cảm thấy có điểm gì là lạ Diệp Văn thừa Diệp Diệp Văn, một mình đi tới nữ thân điện, sau đó nhìn trước mặt cái kia so với mình còn muốn cao vô số lần pho tượng khổng lồ, rất là khó chịu đạt một cước. "Ra." Hắn biết, những này thần minh cùng cung phụng mình tượng thần ở giữa có một loại liên hệ kỳ diệu, cho nên muốn tìm hắn để nạ lời nói, chỉ cần đối nàng tượng thần làm một chút động tác liền có thể chỉ là những cái kia tế tư lựa chọn thành kính cầu nguyện, mà hắn khẳng định là sẽ không làm loại kia với ngốc. Tay phải hư nắm, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn như tinh vân kim sắc quan đoàn. cực thụy ngưng tụ khí kình tán ra, huy thế mặc dù bị Diệp Văn áp chế xuống, nhưng là trước mặt pho tượng này tuyệt đối có thể cảm thụ được, bởi vì cái này pho tượng là trực tiếp nhất đối mặt cái này đoàn năng lượng đối tượng. Nếu như ngươi không còn ra, như vậy xương tượng thần liền sẽ hóa thành một mảnh cho tàn. Nếu như ngươi làm như vậy, nhiều nhất chính là để ngươi những học sinh kia nhiều một chút tu hành hạng một thôi. Một mực giả chết không ra ạt đệ nạ rốt của mở. Thông qua tượng thần làm môi giới, Diệp Văn cùng cái này nữ thần thành lập liên hệ. Ta còn tưởng rằng muốn trực tiếp trở lại ô liễm bùn núi mới có thể để cho ngươi mở. Diệp Văn tay phải bóp, lực lượng kinh khủng lập tức tiêu tán thành vô hình, thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Ác Đế Na cũng rất giống chưa từng nhìn thấy cái này đoàn khí kình, kế tiếp theo bình tĩnh vô cùng cùng Diệp Văn nói chuyện, gọi ta ra có chuyện gì? Ngươi phải biết, hiện tại ta ở vào nửa trạng thái ngủ say, là không thể tùy tiện đánh thức, nhất là cực kỳ cần giấc ngủ mỹ lệ nữ tính. Dừng lại. Diệp Văn trực tiếp tại pho tượng trước một tòa, sau đó phất phất tay, ta cảm thấy ta đã đem nên làm sự tình làm không sai bị lắm, tựa hồ ta không cần thiết tiếp tục lưu lại cái này bên trong. Ồ, lại có chừng 10 năm, thánh chiến liền có thể bình thường đánh ta còn lưu tại cái này bên trong làm cái gì? bây giờ thánh vực đã thành lập hoàn tất, nhóm đầu tiên thánh đấu sĩ cũng bồi dưỡng bắt đầu, tiếp xuống cần phải làm là để cái này nhóm đầu tiên thánh đấu sĩ bồi dưỡng được cái này đến cái khác đồng liêu, sau đó đợi đến thời gian trực tiếp kéo ra chiến trường đánh chính là ta kế tiếp theo lưu lại là muốn giúp ngươi đem minh vương quân trực tiếp diệt đi sao? đích xác, diệp văn làm việc như có lẽ đã làm xong, hắn hiện tại càng nhiều chính là đợi tại kim liêu cung lính đốc, ngẫu nhiên mang theo hệ kệ tờ di nạ bốn phía đi dạo, tu luyện sự tình phiền phức không đến hắn, dạy bảo dự quyết sinh cũng không tới phiên hắn. về phần quản lý thánh vực, thân công báo hiện tại làm rất tốt. Thậm chí tại đại tế ti đã nửa chết nửa sống bây giờ, nắm hết quyền hành thần công báo rất có thể trở thành thánh vực đời thứ nhất giáo hoàng, thật cho người đồng Phương tăng thể diện. Người xác định. Adena trả lời để Diệp Văn sững sờ, không rõ đây là ý gì. Nghe nạ ý tứ này, tựa hồ là chuẩn bị đồng ý hắn rời đi. Khó khăn có âm như gì? Con mắt khẽ híp một cái, tốt như vậy nói chuyện nạ cho hắn một loại cảm giác phi thường không tốt, hắn luôn cảm thấy nữ nhân này là đang lưu đổ cái gì. Làm sao? Hối hận rồi. Adena mang theo ý cười chất vấn để Diệp Văn càng thêm vững tin phán đoán của mình, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui hắn cảm thấy mình lưu lại đích xác không cần thiết, coi như thật có cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng có đầy đủ thời gian gấp trở về phản chứng chỉ là một trận nhân loại trò chơi, mà đệ tử của mình bên trong cũng chỉ có vũ văn Thác sẽ tham dự vào trận này trò chơi ở trong đi, cờ rít sẽ tại thánh chiến bắt đầu trước rời đi thánh vực, có lẽ sẽ đi ổ liềm bu núi lợi, trương linh hắn chuẩn bị mang đi, phản chứng nha đầu này tại thánh vực đợi cũng là nhảm chán, tính đi tính lại, tựa hồ mình thật không cần thiết lo lắng thánh vực chuyện nơi đây, coi như kịch bản đi chạy cũng chuyện không liên quan tới hắn tỉnh, chỉ cần dè ở chuyện sinh chơi cao hứng là được. về phần tiên mã cái thánh yrie hắn đã giao cho thân công báo đại khái tình huống cũng cùng thần công báo rằng dưới lấy tên kia trí tuệ hắn sẽ minh bạch làm thế nào mới là tốt nhất đúng vậy ta phi thường xác định như vậy cứ như vậy về phần tròn kim nhu thánh y ngươi đặt ở cung kim nhu liền tốt bất quá ta hy vọng Thánh chiến bắt đầu về sau ngươi tốt nhất có thể trở lại thăm một chút tạ để nã nói xong về sau liền cắt cắt đứt liên lạc trước mặt tượng thần một lần nữa biến thành một khối tử vật diệp văn mặc dù có chút không hiểu nhưng cũng không có quá coi ra gì nữ nhân a quá thông minh thật rất để người đau đầu vú vú trên mông không tồn tại cho buổi diệp văn trực tiếp trở lại giáo hoàng điện cũng sớm đã chuyển tiến đến thân công báo khi nhìn đến hắn về sau chỉ là tùy tiện nói câu, chuẩn bị rời đi thánh vực. Ừm, Đao chuẩn bị về thủ sơn. Diệp Văn khẽ giật mình, nhưng một lát sau liền rất thẳng thắn đáp, đến đi trước phía tây nhìn xem, sau đó hướng bắc đi một chút. Quy 3 chương 116, bị đổ thô nhỏ. T S câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Diệp Văn rời đi không làm kinh động bất luận kẻ nào, bởi vì hắn là mặc tạm băng quần áo rời đi thánh vực, duy nhất biết được cũng chỉ có trại Tây Ly Á mà nói cho trại Tây Ly Á lại là hệ kệ tờ gì nạ. Đối với cái này đặc biệt hồ dính mình tiểu gia hỏa, Diệp Văn cho ra lý do là mình có một kiện nhiệm vụ rất trọng yếu muốn đi làm. Không biết lúc nào mới có thể trở về, bởi vậy làm yên lòng cái này ẩm ý lấy muốn cùng mình cùng đi vật nhỏ. Chỉ là hắn không ngờ đến, bởi vì chính mình lấy cơ này, để cái vật nhỏ này tại hắn sau khi đi không bao lâu, liền trở thành một tên dự quyết sinh. Mà đợi đến Vũ Văn Thác phát giác được cái này một lúc thời điểm, vật nhỏ đã quyện mồm, lấy đệ tử của hắn thân phận đứng tại mặt của hắn liệu, ngay cả ngăn trở dừng cũng đã không kịp. Những chuyện này, Diệp Văn cũng không biết, dù sau đó tới hắn thông qua lưu cho Vũ Văn Thác máy truyền tin biết được những chuyện này, cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng xong việc. Sư phụ, ngài trong ngực niệm thánh vực sinh hòa sao? Ra đã 2 năm, Khoảng thời gian này, Diệp Văn Cơ hổ đem thánh vực chung quanh địa phương đều cho chuyện một lần, sau đó từng bước một ra bên ngoài vây trước tiến vào, bây giờ hắn đã lần nữa đi tới cực tây địa phương, từ cái này bên trong lại đi phía tây đi, chính là thiên đường thần tộc thế lực nếu như nói người Đông Phương tại tu địa giới bên trong không có địa vị, như vậy tại thiên đường thần tộc lãnh địa bên trong, người Đông Phương cũng chỉ có một hạ trạng, bị tiêu chết. Diệp Văn không có hứng thú chạy đến kia bên trong sau đó bị một đám tên điên vây xem thêm bao vây chặt đánh, cho nên hắn không có kế tiếp theo hướng đi tây phương suy nghĩ, đi tới cái này bên trong về sau, hắn bắt đầu thay đổi phương hướng, hướng về mặt phía bắc trước tiến vào thánh vực sinh hoạt mặc dù nhàm chán một chút nhưng là đầy đủ thanh tịnh bây giờ cả ngày ở bên ngoài bôn ba còn thật có chút hoài niệm loại của cuộc sống đó Diệp Văn cầm trong tay thịt nướng xé kế tiếp điều nhỏ sau đó đưa tới bên cạnh chờ lấy ra phỉ bên miệng nhìn xem tiểu gia hỏa này đem miếng thịt tan hết sau đó lộ ra một bộ đặc biệt thỏa mãn biểu lộ sư phụ có thể trở về Thục Sơn làm xong chuyện này sau đó đi ô đình thần tộc kia di chắc nhìn một phen liền không sai biệt lắm có thể trở về Thục Sơn Diệp Văn lời nói ngược lại làm cho Trương Linh sững sờ tựa hồ không nghĩ tới sư phụ của mình thật là có về Sơn ý nghĩ nàng còn tưởng rằng làm xong cái này một vòng mấy lúc sau Sư phụ của mình sẽ trở lại Ô Liễm Bùn núi, sau đó một mực đợi đến hết thảy phiền phức đều giải quyết mới trở về đâu thêm. Phiền phức đương nhiên là không thể nào toàn bộ giải quyết, Diệp Văn cần phải làm là Thiên Đỉnh cùng Tây Thiên Phật giới chính thức khai chiến đấu lại phân ra kết quả trước đó, ổn định Ô Liễm Bùn. Chúng thần hoặc là chính là thuộc sơn phái các đệ tử thực lực lớn tiến vào, đủ để bảo vệ ở môn phái. Diệp Văn cũng không cần thiết tiếp tục cùng đám người kia dây dưa tiếp, bảy năm ra cũng đủ lâu rồi. Bảy năm đối với bọn hắn loại này đã cùng Tiên Phật không có gì khác biệt Tiên Nhân đến nói, thật không tính là gì liền như người thường 7 ngày không sai biệt lắm thế nhưng là Diệp Văn cho tới nay đều duy trì nhân loại thói quen, tăng thêm hắn rất ít bế quan, cho nên đối thời gian hay là rất mất cảm. suy nghĩ một chút, Thục Sơn bên trên hiện tại cũng là biến hóa nghiêng trời lệch đất rồi. sư phụ muốn biết, có thể đi trở về nhìn xem. đích xác, lấy Diệp Văn thực lực, một cái vừa đi vừa về cũng hoa không mất bao nhiêu thời gian, chủ yếu là Diệp Văn sợ vừa trở về, liền không nơi trở ra. khắp nơi loạn chuyển mặc dù không có ăn cái gì khổ, nhưng cuối cùng sẽ tưởng tượng. Thục Sơn, chính là hắn hiện tại nhà, cũng là hắn vĩnh viễn nhà hướng chi cái nhà này vẫn là hắn một tay sáng tạo dựng lên. hiện tại ngắn mũi tách rời là vì về sau lâu dài hơn càng yên ổn tập hợp một chỗ như thế ngấm lại liền tốt Diệp Văn nói xong lời nói này thời điểm trên tay thịt nướng đã một điểm không dư thừa tất cả đều tiến vào con vật nhỏ kia bụng bên trong nhìn xem tiểu gia hỏa này càng ngày càng tròn sau đó nằm ngửa tại kia bên trong sở lấy mình như cầu bụng còn một bộ rất thoải mái bộ dáng Diệp Văn liền giận không chỗ phát tiết ngươi nên rèn luyện tử những ngày tiếp theo ngươi liền theo chúng ta đi không muốn lại ý lại trương linh trên thân mẹo con nghe xong lập tức hai tay vịt đầu hai bên miệng há hốc một bộ không phải ngươi nhất định là đang nói đùa là Dáng vẻ xem ra nó căn bản là không có cách tiếp nhận Diệp Văn lời nói, đáng tiếc Diệp Văn lập tức vô vô kia tròn vo bụng, nếu như ngươi không nghĩ thật biến thành giá phỉ. Ăn xong đồ vật, nghỉ ngơi ngắn ngủi tuyên cáo chung kết, Diệp Văn cùng Trương Linh tiếp tục lấy mình lữ trình, bất quá mới đi hai bước, Diệp Văn liền hướng bên cạnh vật nhỏ mán to, không muốn học người dùng hai chân đi đường a, hỗn đản. Cô, dọc theo đường biên giới hành cầu, trên đường đi sẽ rất ít thấy người nào, bởi vì Diệp Văn trước tiến vào lộ tuyến trên cơ bản trừ núi hoang dã A liền hay là hoàng sơn dã lĩnh, nhưng là nhân loại chỗ cường đại, ngay tại ở bất kỳ hoàn cảnh dưới, cũng có thể nhìn thấy sống thật tốt người. Diệp Văn không nghĩ tới tại cái này ít hai lui tới địa phương còn có thể nhìn thấy nhân loại thôn xóm, chỉ bất quá khi bọn hắn xuất hiện tại làng bên trong thời điểm, cái làng này vừa mới trở thành quá khứ thức. Đây đất tử thi bị trói lại tại lâm thời dựng thành đầu gỗ trên thập tự giá sau đó trở thành bia ngắm đồng dạng tồn tại thê thảm thi thể, bị đốt thành cho bụi thi thể cùng bị chặt thất linh bắt lạc khối vụn. Hết thể hết thể đều tại tỏ rõ lấy vừa mới trước đây không lâu đã phát sinh qua thảm án. Cái này như địa ngục nhân gian, trang cảnh để Diệp Văn cũng có một chút không thoải mái, nhất là cái tiết như cũ còn bốc khói lên khí, tản ra đủ loại hương vị sát chết cháy. Trương Linh thân là nữ hài tử đối với mấy cái này càng thêm mẫn cảm cùng chán ghét dùng tay che miệng đồng thời nhìn sư phụ của mình bởi vì đen nhánh đấu đồng đem toàn bộ người đều bao phủ tại trong đó trương linh không nhìn thấy mình sư phụ biểu lộ nhưng từ bên cạnh trong nháy mắt đó xuất hiện chân khí ba động liền có thể biết được sư phụ của mình tâm tình cũng không được khá lắm nhìn xem còn có hay không may mắn còn sống sót diệp văn nhãn lực rất tốt một vào thôn tử hắn liền thấy tính bị đứng ở trong thôn ác ương một thanh trường thương trường mâu phi thường ổn đầm trên mặt đất đồng thời quán xuyên một đứa bé thi thể trường mâu bên trên còn mang theo một khối vải trắng phía trên dùng huyết thư viết một câu dị giáo đồ tội chỉ có thể dùng sinh mệnh đến cầu lấy khoan thứ. Vô luận là Diệp Văn hay là Trương Linh, đều nhận ra phía trên văn tự, mà từ câu nói này cũng có thể thấy được làm ra loại chuyện này đến tuột cùng là ai. Đối thủ cái này Thiên Đường Thần tộc, lần thứ nhất sinh ra mãnh liệt như vậy, chán ghét cảm giác. Trương Linh đi tới, một mực lặng lặng nắm tại trường đao trong tay bị nàng rút ra, sau đó một đao chặt đứt cây kia phổ thông chất liệu rèn tạo thành trường âu. Thiên Đường Thần tộc có lẽ cũng rất kích tiến vào, nhưng là không đến mức làm ra loại chuyện này, ngược lại là những cái kia không lý trí chút nào tiến đổ, mới là tai nạn đầu mượn. Nhìn xem Trương Linh động tác, Diệp Văn cũng không có đi ngăn cản mà là đóng lại hai mắt, sau đó dùng thần trí của mình đi tìm. Chỉ là nháy mắt, hắn ngay tại đống người chết bên trong phát hiện một người sống sót, một cái ước chừng 18 ác 9 tuổi, gầy yếu phi thường người trẻ tuổi. Đi đến kia bên trong, Diệp Văn không có làm ra bất kỳ động tác gì, đống kia lên cao thi thể chồng liền tự động tách ra đến hai bên, đem che giấu tại thấp nhất một người tuổi trẻ cho lộ ra. Sau đó Diệp Văn xoay người, hướng rừng cây phương hướng đi đến, mà cái kia đã không có bất luận cái gì chi giác người trẻ tuổi liền hoa a bay tới không trung, đi theo Diệp Văn sau lưng cùng một chỗ tiến vào rừng cây, cái này bên trong liền giao cho ngươi, tạm thời đừng tới quấy rầy ta. Đúng vậy, sư phụ. Trương Linh nhìn chung quanh, Cuối cùng phát hiện lấy mình lực lượng mặc dù có thể đem những thi thể này đều xử lý sạch sẽ, nhưng là cũng phải vì này trả giá khá nhiều thời gian, tha rằng như vậy, còn không bằng đơn giản dứt khoát một điểm. Đứng tại thôn xóm trung ương, Trương Linh đem trường đao thu vào, sau đó liên tiếp vọt đao trực tiếp cắm ở bên chân, sau đó yên lặng vận khởi mình lực lượng. Tuyệt đối lĩnh vực, cứu cực lực lượng, đại vũ trụ lực lượng. Một lần nữa mở hai mắt ra Trương Linh, đồng tử bên trong tựa hồ hình thành óng ánh khắp nơi tinh vân, sau đó một cố kỳ dị lực lượng tràn ngập toàn thân của nàng trên dưới, mà theo tay của nàng chậm rãi nâng lên, cố lực lượng này dần dần tụ tập đến Trương Linh trên bàn tay sau đó trầm dãi vặn vẹo cũng dần dần thành hình bên trong trăm tám thước đại xà ung khẽ tiêu vang lên đồng thời hỏa trụ bay thẳng vân tiêu đã xâm nhập đến rừng cây bên trong diệp văn chỉ cảm thấy phía sau của mình đột nhiên đánh tới một trận sen lẫn khủng bố nhiệt độ cao gió nóng đem trên thân áo choàng thổi run run một hồi cũng may hắn cái này áo choàng cũng không phải phàm phẩm chẳng những có thể lấy trong đêm tối có nhất định ẩn nấp hiệu quả liền xem như tại ánh nắng sung tốc giữa trưa người khác cũng thể muốn nhìn đến dấu ở đấu đồng dưới diện mục thật sự đây là đang hộ liệm vũ trên núi để những cái kia may và chế tác đồng thời để hệ việt tủ hỗ trợ ra tăng hiệu quả. Nguyên lai trương linh đại vũ trụ lực lượng là thú vị như vậy năng lực còn rất thích hợp nàng. Diệp Văn dù nhưng đã rời đi thôn xóm nhưng là cái này tình huống chung quanh căn bản chạy không khỏi thần trí của hắn. Làng bên trong phát sinh hết thể hắn tự nhiên đều biết, chúng chi kia phóng lên tận trời hỏa chủ cũng không phải có thể coi nhẹ rơi tồn tại. Đem người trẻ tuổi tiện tay ném tiến vào một dòng suối nhỏ bên trong, lạnh quất suối nước để người tuổi trẻ này trực tiếp thanh tỉnh lại. Đồng thời trong nháy mắt liền sinh long hỏa hồi lên, vậy mà tại khôi phục ý thức sau ngay lập tức liền cầm lên trong tay một khối đá trực tiếp đánh tới hướng Diệp Văn. tiếp động tác của hắn làm được một nửa liền bị ép đình chỉ cả người giống như bị định tại trong giữa không trung đồng dạng chẳng những không cách nào kế tiếp theo trước tiến vào thậm chí liền đem hai chân thả lại trước mặt làm không được có thể đáng ghét Vì dị tình huống vậy mà không có để người tuổi trẻ này cảm thấy sợ hãi ngược lại là một mặt không cam tâm cùng có thể để người điên cùng rơi tức giận ngươi chính là như thế đối đại ân nhân cứu mạng sao cái gì người trẻ tuổi hơi sững sờ tiếp theo sau đó liền liền hiểu được cũng bình tĩnh lại bất quá khi hắn miễn cưỡng quan sát rõ ràng hoàn cảnh trung quanh về sau trên mặt đột nhiên lộ ra một chút tuyệt vọng ta ở lại làng đã hủy đi cái gì cũng không có còn lại Ngươi là duy nhất người sống sót Diệp Văn Bình tĩnh trần thuật một sự thật, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, nếu như không phải ta vừa lúc đi ngang qua lời nói, như vậy xưng cũng không thể có thể còn sống sót. Người trẻ tuổi không nói gì, chỉ là cắn răng đồng thời cầm trong tay hòn đá bóp gặc gặc rung động, những tên khốn tiếp kia, ta nhất định phải làm cho bọn hắn trả giá đắt. Diệp Văn cười, mặc dù ai cũng không nhìn thấy, người trẻ tuổi, muốn báo thù lời nói, ngươi nhất định phải có được thực lực. Thường nhân không cách nào địch nổi thực lực. Nếu không như lời ngươi nói báo thù, bất quá là một câu nói đùa thôi. Người trẻ tuổi đã bình tĩnh lại, mà Diệp Văn cũng phi thường tức thời đem hắn cho bỏ trên đất. Giang cầm mình lực lượng biến mất không thấy gì nữa người trẻ tuổi cả người đều hư thoát đồng dạng quỳ trên mặt đất hai tay kéo mặt đất sau đó cúi đầu nhìn xem mình thân thể gầy yếu ta ta muốn đi tham quân ta muốn trên chiến trường xử lý kia lưu hổ đảng ý tưởng ngây thơ lấy ngươi bây giờ tình trạng liền xem như tham quân đồng thời lên chiến trường như vậy trừ bỏ bị giết chết bên ngoài không có bất kỳ cái gì cái khác khả năng diệp văn từ trên xuống dưới quan sát một chút người tuổi trẻ này nói thật người tuổi trẻ này ngược lại cũng không đến nội thật kém đến loại trình độ kia bất quá cuối cùng vẫn là gầy hơi yếu một chút như vậy ta phải nên làm như thế nào người trẻ tuổi mê mang hắn muốn báo thủ, thế nhưng là hắn không có có sức mạnh. duy nhất nghĩ đến biện pháp, lại bị trước mặt cái này quỷ dị người áo đen hủy bỏ. chẳng lẽ ngươi có biện pháp không? ta có thể để ngươi đạt được ngươi muốn lực lượng. ngươi trẻ tuổi ngẩng đầu lên, bất quá kia mang theo vui sướng ánh mắt bên trong còn mang theo một tia cảnh giác. Diệp Văn xuất hiện quá quỷ dị, quá đột ngột, mà lại mình cùng người kia trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua, càng chưa nói tới có cái gì giao tình, đối phương cứu mình có thể nói là vừa lúc đội kịp, như vậy hắn lại vì cái gì nghĩ muốn trợ giúp mình đâu? không cần lo lắng. Ta cùng người bên kia cũng có một chút nghỉ lễ, chỉ cần ngươi tại thu hoạch được lực lượng cường đại về sau đi tìm đám người kia phiền thức, như vậy liền xem như giúp ta lớn nhất bạn hữu. Như vậy ngươi vì cái gì không thân tự xuất thủ? Ngươi tuổi trẻ này xem ra không phải dễ gạt như vậy ra hỏa, lúc này còn có thể phát giác được điểm này. Bất quá Diệp Văn cũng không có khả năng bởi vì như thế hai câu nói liền bị nẹn không cách nào đối ứng, hắn sớm liền chuẩn bị tốt lý do thoái thác, ta đương nhiên sẽ ra tay, chỉ bất quá bây giờ ta còn có sự tình khác, vừa lúc gặp ngươi có lẽ ta nhưng cho là mình huấn luyện một người trợ giúp. Người trẻ tuổi ngẩng đầu lên, từ đôi đến đầu nhìn xem Diệp Văn có lẽ là muốn nhìn rõ ràng kia dấu ở đấu đồng dưới dung mạo thế nhưng là hắn lại kinh ngạc phát hiện dù là mình tại cái góc độ này vẫn như cũ không cách nào nhìn thấy áo choàng che chắn dưới sự vật cái loại cảm giác này phi thường quỷ dị thật giống như trước mặt mình căn bản không phải một người vẹn vẹn chính là một cái đấu đồng đồng dạng che đầu bên trong trừ đen nhánh như trước vẫn là đen nhánh tại cái này hơi có vẻ u ám trong rừng cây giống như cái gì đều không tồn tại đồng dạng mà Diệp Văn Thanh em liền từ này quỷ dị đen ác âm thầm phát ra tới để người toàn thân phát hàn lại liên tưởng đến vừa rồi loại kia quỷ dị năng lực người trẻ tuổi thậm chí hoài nghi mình có phải là đụng phải đến từ Minh Giới sứ giả. Nhưng đối với hắn mà nói, vô luận là minh giới sứ giả cũng tốt hay là cái gì khác cũng tốt, đã nhưng cái này người có thể cho mình lực lượng, như vậy chính là hắn lúc này cần. Cơ hội không do dự quá lâu, người trẻ tuổi hung hăng gật đầu một cái, đáp ứng Diệp Văn đề nghị. Ta đáp ứng ngươi sau khi đứng lên người trẻ tuổi nhìn một chút trước mặt cái này quỷ dị người, ta phải nên làm như thế nào? Ta nguyện ý vì thế trả bất cứ giá nào. Đại giới, Diệp Văn nghĩ nghĩ, kỳ thật ngươi không cần bỏ ra cái giá gì, chỉ bất quá ngươi ở sau đó một đoạn thời gian, muốn vượt qua một đoạn phi thường thống khổ tuyết nguyệt. Người tuổi trẻ để Diệp Văn không còn gì để nói. Làm sao làm mình tựa như là cái gì sứ giả của địa ngục, ma quỷ người phát ngôn loại hình tồn tại. Có phải là phía dưới một câu mình phải nói, chỉ cần giao ra linh hồn của ngươi, ta liền có thể để ngươi ba lạc ba lạc ba đảo, loại hình lời nói mới đáng tin cậy. Bất quá, từ hôm nay trở đi, ngươi liền phải bỏ qua rơi ngươi nguyên bản danh tự. Câu nói này không có để người trẻ tuổi cảm thấy có cái gì lớn không được, thậm chí tên này người trẻ tuổi nguyên vốn là có cùng loại ý nghĩ, đương nhiên, từ hôm nay trở đi, nguyên bản cái kia ta liền đã chết mất, sau này ta chỉ vì báo thủ mà tồn tại. Diệp Văn không nói gì thêm, bất quá đối với lời nói này hắn là tuyệt đối không tin. Cửu Hận dù lớn, nhưng khi người tuổi trẻ này thu hoạch được lực lượng cường đại đồng thời hoàn thành trong lòng của hắn cho rằng báo thù hành động về sau, hắn sẽ còn kế tiếp theo Cửu Hận xuống dưới sau. Khẳng định sẽ tìm cho mình một cái cuộc sống mới động lực, lúc kia tâm tình của hắn lại sẽ có biến hóa. Bất quá những chuyện này hắn cũng không cần quá nhiều cân nhắc, chỉ là vô vô hắn gầy yếu bà vai. Từ hôm nay trở đi, tên của ngươi liền cứ gọi là vốn nhỏ tư. Bất quá muốn xứng được với cái tên này, ngươi trước hết nhất cần phải làm là để thân thể của ngươi cường tráng bắt đầu. Lúc này Diệp Văn mới chú ý tới, dựa thẳng sống lưng người trẻ tuổi thân cao so khôi phục thái độ bình thường mình còn muốn cao tối thiểu đạt tới hơn mét m Tiếp cận người cao 2m đứng thẳng hay là rất có uy thế, chỉ là quá gầy. Người trẻ tuổi hiện tại nên gọi là vốn nhờ tư nhẹ gật đầu, hắn cũng rất chờ mong mình trở nên cường tráng, chỉ là hắn hiện tại nhức đầu nhất vấn đề là, nghĩ cường tráng hơn bắt đầu, tựa hồ đại lượng đồ ăn là ắt không thể thiếu, sinh sống trên thế giới này tiếp cận 20 năm hắn, cơ hồ liền không có ăn no thời điểm. Khi hắn đem mình cái này lo lắng nói sau khi đi ra, một mực cho hắn thần bí, quỷ dị, đáng sợ, âm trầm cùng cảm giác người áo đen vậy mà bật cười, mà cái này tiếng cười để hắn có một loại, người này có lẽ không là người xấu. Cảm giác như vậy mà theo sát lấy Diệp Văn giơ tay lên, vẫn giấu kín tại đấu đồng hạ thủ trên lòng bàn tay cầm cả một đầu nướng đùi heo rừng, cái này đi đường bên trên làm, không ăn sạch liền bị Diệp Văn thu vào, dưới mắt vừa lúc cho cái này mưu người trẻ tuổi để bụng, cùng ở bên cạnh ta, ta nghĩ ngươi không cần làm thức ăn vấn đề lo lắng, chỉ cần Diệp Văn nghĩ cái gì con ngồi bắt không được, nếu như người tuổi trẻ này hy vọng lời nói, Diệp Văn thậm chí có thể bắt chỉ bay long đến để hắn nếm thử thịt rồng hương vị, chỉ bất quá hoàn toàn không có cái kia tất yếu liền đi, biết mình nghĩ cường tráng hơn liền nhất định phải ăn no vốn nhô tư, lúc này chỉ có thể đem làng bị đồ bi thống giấu ở lấy lòng tiếp nhận đùi heo rừng hung hăng ở phía trên cắn một miệng lớn. Ngay lúc này, một cái tương đối thân ảnh tiểu tiểu đi tới, mặc dù giống nhau hất lên áo trắng, nhưng là từ kia mặc dù có chút lạnh, nhưng vẫn như cũ động nghe tiếng giòn thanh âm liền có thể biết được là nữ hải, bên kia đã xử lý tốt. Diệp Văn không quay đầu lại, thậm chí đều không có trả lời, ngược lại là đưa tay chỉ chỉ ngay tại gặm nướng đùi heo rừng vốn nhỏ tư, tiếp xuống lư hành bên trong, ngươi không sẽ nhằm chán, ngươi phải chịu trách nhiệm để ra hỏa này trở nên cứng trắng. Thân ảnh tiểu tiểu có chút vòng xuống thân, dấu ở đấu đồng dưới đen ác âm thầm hiện lên một đạo hàn quang, để vốn tư không tự chủ được phía sau lưng mắt lạnh Mà Diệp Văn tiếp xuống một câu, để này quỷ dị bầu không khí trực tiếp trở nên càng thêm quỷ dị, Mà khác, ngươi lần trước mang về tiên nữ tọa thánh ý vừa dễ dàng dùng tới. Quy 3 chương 117, bị di vong chi địa. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. Tiên nữ tọa thánh ý phối cơ gia tổ. Trương Linh hiện tại đặc biệt bội phục sư phụ của mình đầu của hắn là thế nào dài. Vậy mà có thể đem hai loại cơ hội là hai thái cực tồn tại cho phối hợp đến cùng một chỗ. Nhìn lên trước mặt cái này dù nhưng đã đổi thành chiến thần, chi danh, nhưng lại có vẻ hơi gầy yếu người cao thanh niên, Trương Linh lại nhìn trong tay tiên nữ tọa thánh ý cái dương. Từ vốn nhờ Tư kia một bộ quỷ dị sắc mặt nàng đại khái có thể đoán được người tuổi trẻ này suy nghĩ cái gì. Tiên nữ tọa thánh ý nhưng là phi thường để người xoắn xuýt màu hồng phấn. Để ta mặc cái này. Đến về ác về tại cái này đồng dạng đem tướng mạo của mình giấu ở đấu đồng ở trong nữ nhân cùng cái kia một đống màu hồng phấn kim loại pho tượng phía trên không ngừng tuần tra. Vốn nhờ Tư cảm giác đến đối diện người này nhất định là đang cùng mình nói đùa. Không, ta không có nói đùa. Tối thiểu thật sự là hắn là phân phó như vậy. Chỉ chỉ cách đó không xa Diệp Văn. Lúc này Diệp Văn phi thường phù hợp thân phận của mình thiết lập, giữ im lặng ngồi ở một bên cả người liền cùng một ít đóng vai nhân vật phản diện người âm lưu đồng dạng quý dị, lãnh đạm hơn nữa còn mang theo một cô âm trầm khí thế. thế nhưng là cái này cũng vô pháp ngăn cản vốn nhờ tư đối với hắn chất vấn. cái này một đống màu hồng phấn đồ vật có thể làm cho ta trở nên cường tráng. đương nhiên, cuối cùng vẫn là Diệp Văn mở. cái này màu hồng phấn đồ vật là danh xưng chỉ có ạt đệ nà nữ thần tuyển định người mới có thể có chiến giáp, mà những cái kia bị tuyển định người, không có chỗ nào mà không phải là có được viễn siêu thường nhân tưởng tượng lực lượng cường đại tồn tại. đồng thời, không nên xem thường cái này thánh ý, ý nếu như ngươi có thể tại không có có được tướng xứng đôi lực lượng điều kiện tiên quyết thích đứng cái này phi thường nặng nghề thánh ý lời nói như vậy thân thể sẽ trở nên viễn siêu thường nhân cường tráng ồ tốt như vậy vốn nhờ tư có chút không tin dạng này một cái xem ra không thế nào thu hút đồ vật vậy mà có nhiều như vậy chỗ tốt nếu quả thật tốt như vậy vì cái gì các ngươi không xuyên ta nhìn cái này kiểu dáng có lẽ rất thích hợp vị này tiểu thư trương linh vẫn như cũng là dùng rất bình thản ngữ khí nói ra để vốn nhờ tư cực kỳ im lặng trả lời đối với ta mà nói cái này thánh ý cơ hồ không có có tác dụng gì Chỉ bất quá loại này đáp án vốn nhờ tư rất khó tin tưởng, ý của ngươi là người phải. Không tin là rất bình thường, ô liệm phụ cái này bên trong mặc dù có rất nhiều cường đại nữ thần, nhưng là cái này không thay mặt rác đồng hồ nữ nhân địa vị liền sẽ trở nên cao bao nhiêu, trại tây Ly a sự tình cũng đủ để cho Diệp Văn Minh bạch điểm này, đồng thời ở cái thế giới này, chiếc cứ vị trí chủ đạo vẫn như cũng là nam tính, cái này từ nô lệ giao dịch bên trên liền có thể nhìn ra, nữ lệ mãi mãi cũng là được hoan nên nhất tư phẩm, cường tráng nam lệ mặc dù cũng có người mua, nhưng là thành giao lượng cùng trẻ tuổi mỹ mạo lệ so ra hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên, cho dù là tại thời kỳ chiến tranh. Cho nên, vốn nhờ tư chất vấn trước mặt nữ nhân này thực lực là một kiện rất phổ thông chuyện rất bình thường, đáng tiếc là Trương Linh dùng mình hành động thực tế để người tuổi trẻ này đem chính mình mới nói phân nửa lời nói cho nuốt trở lại bụng bên trong. Hắn cơ hồ không có thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy trước mắt một tia sáng hiện lên, sau đó cách đó không xa một khối so hắn còn muốn cao cự thạch liền rứt khoát như vậy biến thành hai khối, ở giữa kia cắt bộ phân chân nhắn để người sợ hai thảm phục. nhìn thấy vốn nhờ tư rốt cuộc minh bạch từ tới, Diệp Văn cũng không có tất yếu kế tiếp theo tiến hành giảng giải chuyện kế tiếp giao cho Trương Linh đi làm liền đầy đủ, mang lên người tuổi trẻ này, Diệp Văn một lần nữa lại đạp lên đường đi. Mà lần này, phía sau hắn nhiều một tên cả ngày mặc màu hồng phấn khôi giáp, Án Niệm bản bản sơ tiểu dáng tiên nữ thánh ý, ý ấy, chính là sông hoàng kim 12 cung lúc cơ hồ bao trùm toàn thân kia một cái, mà dựa theo Diệp Văn hứng thú, thiên mã cái cùng tiên nữ cái thánh ý tiểu dáng đều lựa chọn Án Niệm bản bộ dáng, bởi vì bản mạn gạ ban sơ tiểu dáng thực tế là quá xấu. Chỉ có đầu gối che ngực cùng bộ phận, ngay cả giáp chân đều không có. Đồng thời mấy năm này bên trong, hắn cũng biết thuộc sơn phái sớm đã đem 5 tiểu cường thánh ý đều cho chế tạo ra. Trong đó Thiên Mã tọa Thánh Ý liền đặt ở thánh vực bên trong, chuẩn bị nên đón rẻ ở chuyển thế. Tiên nữ cái tại Trương Linh lần trước lúc trở về mang đi qua, về phần tiên long cái cùng bạch điểu cái cái này hai kiện thánh ý thuộc về Đệ Diệp Văn vô cùng im lặng, về phần phượng hoàng tọa bị ném tại nhà kho bên trong. Không nghĩ tới chính là tiên nữ tọa thánh ý vậy mà tại cái này bên trong bị dùng tới, mặc dù có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng cũng không quan trọng. Về phần vốn nhỏ từ bản nhân ý nghĩ, hắn mới lười đi quan tâm kỹ càng, chỉ cần hắn có thể dựa theo yêu cầu của mình đem xiển xích loại này có chút khó mà nắm giữ vũ khí điều khiển tự nhiên là được rồi. Mặc dù tiên nữ cái siềng xích là có ý thức tự chủ tồn tại, kia nhưng là có tiền đề, chính là sử dụng siềng xích người là bị tiên nữ tọa thánh y tán thành chủ nhân, có có thể cùng tiên nữ cái sinh ra cộng minh tiểu vũ trụ, nhưng là vốn nhờ tư cũng không hiểu phải tiểu vũ trụ, tiên nữ thánh y là bị diệp văn cưỡng ép bộ ở trên người Hán, tình huống cùng lúc trước vũ văn thắc không sai bị lắm. Nói cách khác, tiên nữ tọa thánh y đối với vốn nhờ tư đến nói, không có bất kỳ cái gì tăng thêm tác dụng. Ngược lại sẽ để hắn cảm thấy mình bị một lớn đống khối sắt đè ở trên người khó chịu giống nhau, mà lại loại loại này mềm nhũn vũ khí cũng làm cho hắn rất là khó chịu, tùy tiện hất lên lại bởi vì không cách nào nắm giữ tốt mình lực lượng, khiến cho xiển xích cuối cùng không có dựa theo mình dự tính lộ tuyến bị vãi ra, thậm chí còn có thể trực tiếp lắc tại trên người mình. Lúc này, ngược lại là thể hiện ra tiên nữ thánh ý chỗ tốt, xiển xích nện trên người mình sau cũng sẽ không để vốn nhờ tư thụ thường, đại bộ phận phân lực trùng kích đều bị thánh ý cho hấp thu. Dù sao, dù là tiên nữ thánh ý cũng không thừa nhận vốn nhờ tư là chủ nhân, nhưng bản thân liền là khôi giáp hình thái nhiều ít vẫn là có chút phòng hộ tác dụng. Nhìn thấy tình huống này, vốn nhờ Tư cùng Trương Linh một chút liền minh bạch vì cái gì Diệp Văn sẽ kiên định để hắn mặc vào Thánh Y rèn luyện. Đây cũng là tránh tại lúc tu luyện trực tiếp đem mình làm bị thương mà làm ra ăn bài. Bởi vậy, vốn nhờ Tư tại những tháng ngày tiếp theo bên trong đỉnh chỉ mình phân đàn, hết sức chuyên chú luyện tập lên. Hắn hiện tại càng hy vọng mình có thể sớm ngày nắm giữ xiềng xích cách dùng, sau đó bỏ đi một bộ này để hắn xấu hổ vô cùng, thậm chí trước ngực lại còn hơi có chút hở ra màu hồng phấn khô giáp Nhất là mỗi lần luyện tập thời điểm, cái kia mặc dù thấy không rõ lắm tướng mạo nhưng mỗi lần đều không hề cố kỵ dùng mang theo ý cười lời nói chào phúng nữ nhân của mình để vốn nhờ Tư rất là phi muộn chết nữ nhân nhất định là xấu đến không dám gặp người mới cả ngày dùng đấu đồng che kín tướng mạo của mình trong lòng một bên len lén phúc phỉ vốn nhờ Tư một bên cố gắng thích đứng lấy càng ngày càng gia tăng cường độ huấn luyện mà tại đây cơ hồ ngay cả chính hắn đều không có chú ý tới tình huống dưới thân thể của hắn cơ hồ là mỗi tháng đều tại phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất mãi cho đến nửa năm sau Vốn nhỏ tư kinh ngạc phát hiện mình vậy mà không cách nào đem tiên nữ thánh y mặc vào, bởi vì eo của hắn phần bụng vị gia tăng đại lượng cơ bắp, mà tiên nữ thánh y lúc này lớn tiểu vẫn luôn là dựa theo hắn lần đầu tiên mặc mang thời điểm xác định kích thước, bây giờ dáng người đại biến dạng vốn nhờ tư, dù là lại cố gắng thế nào cũng vô pháp đem những này khôi giáp bộ kiện mặc trên người. Phát hiện này không có để hắn cảm thấy về bại ngược lại vạn phần hưng phấn, ta rốt cục có thể thoát khỏi cái này đáng sợ màu hồng phấn khôi giáp. Phải biết, Diệp Văn từ khi mang lên vốn nhỏ tư về sau, liền không có như nguyên bản như thế chuyên môn chọn người ít địa phương trước tiến vào, ngược lại cố ý hướng thành trong trấn chui, chỗ đó người nhiều liền đi đâu? cho nên khoảng thời gian này tại ấu điểm đủ thế lực tây bộ biên cảnh lưu truyền một truyền thuyết như thế có một cái cao lớn thích mặc màu hồng khôi giáp cá nhân bây giờ rốt cục không cách nào mặc vào cái này khiến vốn nhờ tư rất là hương mắt phấn chúng chi hắn cũng rốt cục chú ý tới mình dáng người đã tại trong bất chi bất giác đại biến bộ dáng nguyên bản gầy yếu hắn đã biến mất lúc này biến thành có được một thân cường tráng bắp thịt tiêu chuẩn chẳng hán đồng thời thân cao cũng lại có tăng trưởng đây là hắn từ mình ống quần giống như biến ngắn điểm này bên trong phát ra được nguyên bản mặc vào lớn tiểu vừa và quần bây giờ vậy mà thành cùng loại bảy phân quần đồng dạng đủ vật giải thích duy nhất chính là thân cao gia tăng. Mà Diệp Văn dò xét hắn một trận về sau, mang theo hài lòng ngựa khí tựa hồ cũng tại xác minh lấy chính mình suy đoán, không sai, hiện tại cuối cùng là có chút chiến sĩ bộ dáng, liền ngay cả cái kia trên đường đi để vốn nhờ tư giật mình không thôi mèo con, lúc này cũng là một bộ làm như có thật bộ dáng, vô vô cảm hướng mình gật đầu, giống như đối với hắn bộ dáng bây giờ rất là hài lòng. Trên thực tế, Diệp Văn đối với vốn nhờ tư tại thời gian ngắn như vậy bên trong có thể có tiến bộ lớn như vậy đích xác cảm thấy hài lòng gặp phải thời điểm bất quá là một cái không tầm một m9 nhiều thân cao gầy cây gậy trúc mà bây giờ đã trở thành thần cao vượt qua 2 mét đồng thời một thân cường tráng bắp thịt đại hán và vỡ ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian bên trong vốn nhờ tư cơ hồ biến một cái bộ dáng đương nhiên Diệp Văn trong khoảng thời gian này bên trong huấn luyện cùng bạo xưng phân đồ ăn bảo hộ cũng là hắn có thể nhanh như vậy liền cường tráng bắt đầu nguyên nhân nhưng dù vậy cái tốc độ này cũng đủ làm cho người cảm thấy sợ hãi thảm phục mà lại dựa theo hiện tại cái này xu thế dám nhờ tư thân cao cùng cơ bắp còn có thể kế tiếp theo tăng trưởng như vậy hắn có khả năng thật thành vì trong trí nhớ mình cái kia hình tượng ân còn phải đem một đầu tóc cạo đi, đồng thời lại làm một thân hình xăm. Bất quá, Thanh y ngươi mặc dù không thể mặc, thế nhưng là xiển xích còn không thể từ bỏ liên hệ, nếu như ngươi có thể trong vòng nửa năm sau đó bên trong đem xiển xích cái này vũ khí triệt để nắm giữ, như vậy ta liền sẽ tặng cho ngươi một kiện lễ vật. Lễ vật diệp văn sớm liền chuẩn bị tốt, khác nhau chỉ ở cùng lúc nào giao cho trước mặt người tuổi trẻ này thôi. Thế nhưng là vốn nhờ tư là không biết, bởi vậy hắn biểu hiện rất hưng ác phấn, hứa hẹn mình nhất định sẽ tại thời gian ngắn nhất bên trong nắm giữ xiển xích kỹ xảo sử dụng mà trên thực tế, thời gian nửa năm này đã để hắn đem cái này vũ khí nắm giữ không sai biệt lắm, mặc dù không bằng có được tiểu vũ trụ kẻ như vậy có thể thao túng tự nhiên, nhưng là có thể phát huy uy lực cũng xa so với người bình thường sử dụng xích sắt mạnh hơn nhiều, tối thiểu hắn còn có thể sử xuất không ít kỹ sao tới. đáng tiếc là Diệp Văn vĩnh Viễn sẽ không để hắn dễ dàng như vậy liền hoàn thành mục tiêu, cho nên Diệp Văn rất ác liệt tướng tinh mây trên xiềng xích tự mang năng lực cho mở ra ra, nếu như vốn nhờ từ sơ ý một chút lời nói, như vậy tinh vân trên xiềng xích bị thêm vào lôi điện liền sẽ để hắn thoải mái đến bạo. Nhìn xem lần lượt bị không cẩn thận sát trên người mình, kết quả đem mình điện toàn thân ma ác tí vốn nhờ tư, Trương Linh đột nhiên rất đáng thương ra hỏa này, lại bị mình sư phụ để mắt tới, thật sự là thảm. Nghĩ từ bản thân năm đó không hiểu thấu liền lên phải thuyền giặc, kết quả không hiểu thấu liền bị làm thành đen dài thẳng quần áo thủy thủ kính mắt nương tạo hình, bây giờ đều qua mấy chục năm nàng đều không thể xoay người, liền ngay cả chính nàng đều quen thuộc hình thú như vậy, Trương Linh cảm thấy mình hoàn toàn có thể đoán trước đến vốn nhờ tư tương lai vận mệnh, thành là chân chính vốn nhợ tư. Bất quá, tập lập điện vậy mà sinh ra không tưởng được hiệu quả, đó chính là vốn nhợ tư tóc từ khi bị triệt để đốt cháy khét rơi về sau không còn có mọc ra qua, ngược lại là bất một chuyện phiền toái, Diệp Văn không cần nghĩ lý do gọi người tuổi trẻ này tạo đầu. Một đường hướng bắc, trên đường gặp được thôn trang càng ngày càng ít, vốn nhỏ tư đã từng đưa ra qua, nếu như kế tiếp theo hướng bắc đi, đem sẽ rời đi ổ lẩm cụ chúng thần chỗ phù hộ khu vực, mà lại kia bên trong là phi thường rét lạnh địa phương, cũng không phải nhân loại có thể đặt chân. Nhân loại? Diệp Văn cười một tiếng, vốn nhỏ tư khả năng còn chưa ý thức được, bây giờ cái này đội ngũ nhỏ bên trong, trừ vốn tư miễn cưỡng coi như bên trên là một nhân loại bên ngoài, còn lại đều không coi là người mà liền ngay cả vốn nhờ tư mình cũng tại cái này tiếp cận một năm kinh khủng huấn luyện bên trong cách cách nhân loại cái từ này càng ngày càng xa. bây giờ cờ dạ tổ có tiếp cận 2 mét một thân cao, một thân to con cơ bắp không có chút nào che giấu bạo lộ ra, trên thân liền chỉ có một kiện rất phổ thông che ngực giáp phiến cùng một đầu từ gấu đen ra làm thành trên váy. trong đó che ngực giáp phiến là diệp văn trước kia dùng qua, mà đầu kia trên váy thì là vốn nhờ tư dùng mình thân thể cường tráng cùng một con gấu đen mặt đối mặt vật lộn về sau chỗ lấy được chiến lợi phẩm, đó cũng là diệp văn vì hắn an bài một lần tiểu khảo. mặc dù dùng trương linh lời nói đến nói chính là, đó bất quá là sư phụ đột nhiên muốn ăn tay gấu mà thôi dạng này có phần không thế nào đáng tin cậy lý do dẫn dắt nhạc đệm nhưng Diệp Văn là kiên quyết sẽ không thừa nhận điều này trừ cái đó ra vốn nhờ Tư cánh tay bên trên cuốn lấy tinh vân xỉn xích phía sau thì có chứa tiên nữ tọa Thánh Y cái dương trên cái dương thì cất đặt lấy một đống lớn thượng vàng hạ cám đồ vật tóm lại chính là để vốn nhờ Tư đảm nhiệm một cái hình người rút vận công cụ nhiệm vụ mặc dù mấy người này căn bản cũng không cần vốn nhờ Tư đi làm loại chuyện này nhưng Diệp Văn lấy ngươi cần muốn trưởng kỳ phụ trọng đến bảo trì đối cơ bắp cùng lực lượng luyện quyết định chuyện này đồng thời Thánh Y cái dương phía dưới tựa hồ treo một cái rổ nhưng chỉ cần hướng bên trong hơi đánh giá liền sẽ phát hiện bên trong hiện lên một tầng thật dày da mao, tiểu miêu ra phỉ từ từ nhắm hai mắt ở bên trong ngủ rất là thương ngọn, mặt khác trên thân đồng dạng che kín đồng dạng độ dày da mao, chỉ đem tròn trịa đầu lộ ra. Sau đó, Diệp Văn cùng Trương Linh vẫn như cũ là một bộ thần bí quái nhân hình tượng, dạng này một cái kỳ quái đội ngũ cư như vậy bước vào mảnh này cơ hồ cả ngày rơi xuống phong tuyết thế giới bên trong, vốn nhờ Tư Kinh ngạc phát hiện, trên người mình cơ hồ không có cái gì che chắn, nhưng là vậy mà hoàn toàn không nhìn nghiêm Hàn cùng tiêu cơ hồ muốn đem người thịt cho cắt bỏ hàn Ta hiện tại đã kinh biến đến mức cường tráng như vậy rồi sao? đem tình huống của mình đổ cho trên thân cái này to con cơ bắp, tựa hồ là một cái tương đối đáng tin cậy giải thích, nhưng Diệp Văn lại biết, vốn nhờ tư biến hóa không chỉ là tại bên trên, hắn nội tại cũng tại phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất, người tuổi trẻ này, trong năm này cực hạn huấn luyện bên trong, vậy mà tại không biết chút nào tình huống dưới nắm giữ tiểu vũ trụ. Bây giờ Tinh Vân xiển xích trên tay hắn đã hơi có thể phát huy ra một chút uy lực chân chính, mặc dù tiên nữ tọa thánh ý vẫn như cũ không thừa nhận hắn vì chủ nhân, nhưng là vốn nhờ tư lại dùng mình cường lực khiến cho Tinh xích ở một mức độ nào đó nghe theo mình điều khiển. Diệp Văn còn nhớ rõ, người tuổi trẻ này tại trước đó vài ngày một mặt đắc ý chạy tới hướng mình khoe khoang, nói đầu này xiển xích trở nên phi thường nghe lời thời điểm dáng vẻ. Một hạt giống chôn sâu dưới, không nghĩ tới thu hoạch xa so tưởng tượng nhiều hơn nhiều. Vốn nhờ tư sẽ thức tỉnh tiểu vũ trụ, chứ hắn phương thức rèn luyện tương đối cùng loại tiểu vũ trụ phương pháp tu hành bên ngoài, đồng thời cũng có khoảng thời gian này cả ngày cùng tiên nữ thánh ý làm bạn, khó tránh khỏi bị thánh ý ảnh hưởng điểm này, Diệp Văn không phải không cân nhắc qua có phải là ạt đệ nạp vụng trộm giờ cho gì, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, cái tiên nữ thần bây giờ hẳn là không thể chú ý đến bên này, mà lại khoảng cách xa như vậy, lại là ở trước mặt mình, nàng muốn thật có thể tại mình không chút nào chắt thanh tình huống dưới làm trò gì, chỉ sợ hắn cũng không cần thiết lại tại cái này bên trong lãng phí thời gian, sớm về nhà ôm lão bà đi mới là đúng đắn. cho nên, Diệp Văn có thể yên tâm to gan bồi dưỡng vốn nhờ Tư, hắn thậm chí cân nhắc làm gốc nhờ Tư an bài mấy lần lịch luyện hành trình. nếu như thuận lợi, như vậy vốn nhờ Tư tuyệt đối có thể trưởng thành là một viên phi thường hợp cách cái đình đâm và ô lǐn bù thế lực nội bộ cái đình, hơn nữa còn là một viên sau đó khả năng bảo tạc, đem người bên cạnh nổ một đoàn hỗn loạn nguy hiểm cái đình. Ngay tại Diệp Văn bọn người tiến vào cái này, một mảnh được xưng là Di vong chi địa cánh đồng tuyết bên trong ước chừng năm ngày, giao thét mà tới bạo phong tuyết cơ hồ đem mấy người triệt để nuốt hết, rõ ràng liền đứng ở trước mặt mình người, lại bị nửa điểm cái bóng cũng không nhìn thấy, cảnh tượng như vậy để vốn nhờ tư có chút kinh hoàng, bất quá Diệp Văn lại không thèm để ý chút nào. Cũng sớm đã nhắm hai mắt lại, dùng thần thức đến quan sát chung quanh Diệp Văn hoàn toàn có thể không nhìn những này phong tuyết, thậm chí liền ngay cả Trương Linh cũng có chính mình thủ đoạn đến phá giải rơi dạng này quái cảnh. Đại vũ trụ lực lượng. Bải Tân mở. Thanh âm Thanh Thúy bị phong tuyết ngăn lại ngại, trừ Diệp Văn không ai có thể nghe tới. Bất quá đoạn văn này vẫn là để Diệp Văn đối với mình cái này để tự làm bầm một câu. Ngươi năng lực này nhất định phải kêu đi ra. Trương Linh mặc dù vẫn như cũ dùng bộ kia thường thường giọng nói nhàn nhạt, nhưng vẫn là hiện lộ ra một điểm bất đắc dĩ. Đúng vậy, mặc dù ta cũng cảm thấy dạng này rất ngu ngốc, không có việc gì lần sau nhớ được nói nhỏ chút liền đi, phản chính tự mình người nghe tới cũng không quan trọng. Về phần vốn nhớ tư, Diệp Văn vẫy tay đem bên trong một đầu xiềng xích cho gọi đi qua, sau đó cứ như vậy nắm người tuổi trẻ này đi lên phía trước, để tránh hắn tại bạo trong gió tuyết lạc mất phương hướng. Cứ như vậy tại trong gió tuyết đi bộ một ngày một tác đêm, toàn thân trên dưới đã bốc cháy lên tiểu vũ trụ vốn nhờ tư kinh ngạc phát hiện mới vừa rồi còn để cho mình thống khổ không chịu nổi phong tuyết vậy mà biến mất. Mà đợi đến hắn ngẩng đầu lên, đồng thời đem trên đầu mình lông mày trên lông tuyết hoa đều thanh lý mất thời điểm, mới chú ý tới trước mặt huyền không nổi lơ lửng một cái mỹ lệ nữ nhân một cái có trắng ngoan cánh chim, người mặc hoa lệ áo giáp đồng thời mang bên trong còn ôm một đứa bé nữ nhân. Đầy một quyển sách, Sử thượng Nưu nhất môn thần quyền đã trại tấp nhĩ, chân đá thánh xi, si, mất bóng thắng vài thi đấu mai tây. Đi lại, ta là Sử thượng Nưu nhất môn thần. Quy ba chương 118. Hốn nộn chi nhận. P.S. Cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. Cái này hẳn là ngoại nhị cơ bên trong. Diệp Văn nhìn một chút trước mặt cách đó không xa nữ nhân kia, Nói thật nàng tạo hình cùng thiên đường thần tộc thiên sứ thật không có gì khác biệt. Bất quá nghe nói phổ thông thiên sứ không có giới tính. Nhưng ngoại nhị cơ bên trong lại là thuần một sắc mỹ nữ. Có lẽ đây là khác biệt duy nhất rồi. Bất quá. kia mang bên trong hải nhi là chuyện gì xảy ra. Ngèo đầu dò xét một trận, Diệp Văn từ đầu đến cuối có chút không rõ hết thẻ trước mắt đến tột cùng tính là thế nào cái tình huống, nếu như nói cái này, ngoại nhị cơ bên trong là đến khu trục bọn hắn bọn này người xâm nhập, như vậy mang theo đứa bé tính là gì? Con tốt, đối diện ngoại nhị cơ bên trong không có hắn nhiều như vậy tâm tư, trực tiếp liền mở miệng, cái này bên trong không phải là các ngươi hẳn là đến địa phương, trở về, lại đi lên phía trước chỉ làm cho các ngươi bị đến bất hạnh. Đáng tiếc, hảo ý của nàng không có đạt được bất luận cái gì trả lời chắc chắn, xem ra vẫn như cũ trẻ tuổi ngoại nhị cơ bên trong thở dài một hơi có lẽ nàng cho rằng mấy người này cũng trước kia gặp qua những tên kia không hề khác gì nhau đều là ông có khả năng sẽ tìm kiếm được thần di sản loại hình ý nghĩ đi tới cái này chúng thần vẫn lạc chi địa nhưng là bọn hắn trừ tại cái này rộng lớn cánh đồng tuyết bên trong mất đi rơi sinh mệnh của mình bên ngoài không có bất kỳ cái gì thu hoạch mặc dù mỗi một lần nàng đều sẽ xuất hiện khuyên nhủ những người này rời đi nhưng là chẳng những không ai nguyện ý nghe nàng thậm chí còn có một số người mưu toan đối nàng phát động công kích đương nhiên những tên kia sau cùng hạ chẳng đều rất thảm chính là bất quá lần này gặp phải mấy người cho ra phản ứng vẫn có chút kỳ lạ mấy người này mặt đối với mình thời điểm. Lộ ra có chút quá tại bình tĩnh, nhất là kia hai cái đem toàn bộ diện mạo đều giấu ở áo choàng dưới người áo đen, trên người của bọn hắn tản mát ra một cỗ để cho mình đều cảm thấy sợ hãi khí tức nguy hiểm. Hai cái này là ai? Chẳng lẽ là cái khác thần tộc người? Trong lòng bắt đầu có chỗ đề phòng, ngoại nhị cơ bên trong hối hận đem hài tử ông ra, nàng vốn đang coi là chỉ là xâm nhập một đám phổ thông mạo hiểm giả. Có một số việc ta muốn cùng ngươi đàm, bất quá ta trước muốn xác định, ngươi có phải hay không kia vị cuối cùng ngoại nhị cơ bên trong? Diệp Văn Thanh âm từ áo choàng bên trong truyền ra, cho người ta một loại dị thường phiêu miểu cảm giác rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng là loại thanh em này, nhưng thật giống như là từ phi thường địa phương xa truyền tới tự như. tương tự như vậy hào giác tình muốn lại làm cho ngoại nhị cơ bên trong biến sắc, bởi vì nàng ý thức được cái này đại biểu cho cái gì, mà liền tại nàng hoài nghi là không phải mình cẩn thận quá mức đoán sai thời điểm. Diệp Văn thanh âm lại chuyển tới, chỉ dùng một cái ảo tưởng đến cùng chúng ta nói chuyện sẽ có hay không có điểm quá thất lễ. Có lẽ chúng ta hẳn là chân chính gặp mặt về sau mới hảo hảo nói chuyện. Nguyên lai like, ngoại nhị cơ bên trong sử dụng một chủng loại như kính tượng phân thân năng lực, từ khi nàng nhiều lần khuyên giải những mạo hiểm giả kiện nhưng không có người nghe theo. Thậm chí còn đối nàng lên ý đồ xấu về sau, nàng liền từ bỏ tự mình ra mặt cách làm, mà là dùng dạng này một loại pháp thuật đến tiến hành khuyến cáo, nếu như đối phương không nghe, một cái kính tượng phân thân hủy đi cũng liền hủy đi, sau đó nàng có thể lựa chọn là giáo hơn đám người kia dừng lại hay là dứt khoát. Không quan tâm, chỉ là không nghĩ tới, cái kia kỳ quái nam nhân lại có thể xem thấu mình pháp thuật, thậm chí còn có thể thông qua mình kính tượng phân thân phát phát hiện mình chân chính chỗ, còn đem thanh âm trực tiếp truyền tới. Có được năng lực như vậy. Nàng hiện tại càng ngày càng hoài nghi hai cái này dùng áo choáng che lấp mình tướng mạo chính là cái nào đó thần tộc. Người là ai? trước mặt ngoại nhi cơ bên trong sắc mặt mang lên đề phòng thậm chí ôm hải nhi bàn tay cũng không tự chủ hướng bên hông mình tìm kiếm kia bên trong treo bội kiếm của nàng đối diện cờ dạ tổ nhưng lại không biết những tình huống này chỉ là đông nhiên nhìn thấy cái này mỹ lệ nữ nhân về sau bọn hắn liền đứng tại cái này bên trong cùng nữ nhân kia nhìn nhau ngẩn người diệp văn lời nói hắn không có nghe được sau đó nữ nhân kia liền một mặt đề phòng thậm chí có động thủ khuyên hướng hoàn toàn không làm rõ ràng được tình trạng cờ dạ tổ không nói gì đồng thời cũng không có trực tiếp ra tay giúp cái kia để cho mình thu hoạch được lực lượng cường đại người ra mặt ý tứ bởi vì hắn cũng rất tò mò mình một mực tùy tùng cái này cái nam nhân đến tận cùng là ai? theo trung dụng thời gian càng ngày càng lâu, cờ dạ tổ càng phát giác cái này cái nam nhân thần bí, hắn cơ hồ không có cảm thấy mệt nhọc thời điểm, thậm chí mình tại đại lượng ăn tình huống dưới cái này cái nam nhân thường xuyên cái gì đều không ăn, ngay cả nước cũng rất ít uống. nếu như là một người bình thường, dạng này ẩm thực tình trạng đã sớm để một người triệt để đổ xuống, nhưng là cái này cái nam nhân vẫn không có sự tình dáng vẻ, có lúc cờ dạ tổ không chỉ một lần hoài nghi cái này cái nam nhân căn bản cũng không phải là người, mà là đến từ minh giới xứ giả loại hình cường đại tồn tại, dù sao không phải người tốt. Tóm lại là đối ngươi không có ác ý người, có lẽ nói theo một cách khác, tính là bằng hữu. Diệp Văn không có trả lời để ngoại nhị cơ bên trong tiêu trừ cảnh giác, như vậy thực tế quá mức mơ hồ, căn bản cũng không đủ để cho người tin tưởng. mà lại đối với cơ hồ diệt tộc ôi điên thần tộc đến nói, cũng không tồn tại bằng hữu gì nói chuyện. may mắn, Diệp Văn cũng biết chỉ bằng vào một câu nói như vậy tuyệt đối không cách nào làm cho ngoại nhị cơ bên trong tâm, cho nên hắn không có như vậy đình chỉ, mà là kế tiếp theo xuống dưới, hy vọng ngươi còn nhớ rõ bị người đặt tên là Thác Nhĩ người trẻ tuổi kia. Thác Nhĩ. Ngoại nhị cơ bên trong toàn thân chấn động, sau đó ánh mắt ở giữa vậy mà trở nên nu hòa rất nhiều, trên gương mặt còn phiêu khởi một điểm đỏ ửng, thấy thế Diệp Văn cùng Trương Linh đều trong cùng một lúc chú ý tới điểm này, có mở ám, mà sau đó Diệp Văn liền nhạy cảm chú ý tới, ngoại nhị cơ bên trong ánh mắt tại kia không điểm linh một giây ở giữa hướng trong lực hại tử bên trên liếc mắt nhìn. Chỉ là cái nhìn này, Diệp Văn phảng phất bị tuyệt thế thiên lôi cho bổ cái kinh ngạc đậm dạng, khiếp sợ không cách nào mở miệng, dao ít, ít ít tiểu tử kia hung tàn như vậy. Chẳng những lên xe còn trực tiếp lưu lại khó mà ma diện tấn ký. Vừa rồi vẫn luôn không có chú ý tới Di Văn, lúc này đem ánh mắt hướng ngoại nhị cơ bên trong mang bên trong liếc mắt nhìn, cái kia phấn điêu ngọc giác tiểu gia hỏa quả nhiên là mái tóc màu đen, mà thân vị mẫu thân ngoại nhị cơ bên trong lại có một đầu sáng lạn tóc vàng, bởi vậy có thể suy đoán ra hải tử cha hắn là tóc đen, mặc dù hài tử con mắt là xinh đẹp màu lam, nhưng Vũ Văn Thắc còn một đọ một lam đâu, cho nên cái này dòng con mắt màu xanh lam cũng không tính là ngoài ý muốn. Bất quá, dựa theo niên kỷ tính toán ra, Tháp Nhi cũng đã rời đi nàng gần 10 năm mới đúng, làm sao hài tử mới như thế điểm? Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, cái này thần tộc cùng nhân loại khẳng định không thể giống nhau đệ hạ hay là từ rẻ ở đầu bên trong đụng tới đây này, có điều khác biệt cũng là bình thường. để hắn kinh ngạc chính là, vũ văn thác vậy mà có thể bằng mượn nhân loại thân thể liền đem đường đường một giới nữ thần làm, ngoại nhị cơ bên trong mặc dù là đê giai thần, nhưng cũng là thần, thật đúng là đại triển ra môn chi hùng phong a. nếu thật là dạng này, hắn thật đúng là cùng trước mặt cái này ngoại nhị cơ bên trong thành người một nhà, diệp văn y mắng cười khổ một trận, sau đó trực tiếp cho thấy thân phận, thác nhị bây giờ gọi làm vũ văn thác, trước mắt là đệ tử của ta, tại bản nhân môn hạ tu hành. đệ tử, ngoại nhị cơ bên trong trong hai mắt mang theo điểm nghĩ hoặc nghĩ nửa ngày mới hiểu được. Ngươi là Phương Đông Tu sĩ. So sánh với Ô Điền Bùn núi cùng Thiên Đường Thần tộc, Ô Điền Thần tộc khoảng cách Phương Đông Thiên đỉnh càng thêm xa xôi, mà lại Ô Điền Thần tộc đã sớm hủy diệt, đối với Phương Đông Thiên đỉnh càng là cơ hội hoàn toàn không biết gì. Nếu như không phải Ngoại Nhị Cơ bên trong tử vẫn là chúng thần trong mộ viên đạt được một bộ phân thần chi ký ức truyền thừa, chỉ sợ nàng căn bản liền sẽ không biết Phương Đông Thiên đỉnh tồn tại. Thậm chí một lúc bắt đầu, Vũ Văn Thác người ra vàng tướng mạo còn để Ngoại Nhị Cơ bên trong buồn bực một hồi lâu, bởi vì nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Không sai. Diệp Văn đem tay giơ lên đem một mực bao phủ trên đầu che đầu có chút vén một chút sau lưng cờ dạ tổ không nhìn thấy cái gì nhưng là đối diện ngoại nhị cơ bên trong lại có thể rõ ràng trong khoảnh khắc đó nhìn thấy đầu não bên trong một mực thâm thúy như bầu trời đêm hắc ám đột nhiên tan đi lộ ra một trường cùng vũ văn thắc có chút tương tự phương đông tướng mạo trên thực tế chênh lệch vẫn còn rất lớn chỉ là một chút đặc điểm bên trên sắp xỉ ngoại nhị cơ bên trong rốt cục tiêu trừ mấy phân cảnh giác sau đó suy nghĩ cùng một chỗ phân thân của nàng liền đối diệp văn vây tay một cái nếu là dạng này như vậy đi theo ta mặc dù rất muốn vân hỏi một chút khác nhị bây giờ tình huống nhưng là nàng cũng biết hiện tại hoàn cảnh này cũng không thích hợp nói chuyện. Trước đem bọn hắn đưa đến một cái thích hợp hoàn cảnh bên trong chậm rãi hỏi lại cũng không muộn Dù sao tiếp cận thời gian 10 năm nàng đều tới, chẳng lẽ còn kém như thế một hồi sao? Để nàng cao hứng là, thắc nghĩ rời đi cái này bên trong về sau, thật tìm kiếm được có thể để cho mình mạnh lên phương thức, nàng mặc dù đối phương Đông tu sĩ không có gì hiểu rõ, nhưng từ trong trí nhớ cũng có thể được biết, phương Đông tu sĩ là một đám nắm giữ để người bình thường trở nên như thần Phật đồng dạng tồn tại cường hành quân thể. Nghe nói bọn hắn nguyên bản đều chỉ là một đám phàm nhân, nhưng lại bằng vào loại này năng lực kỳ lạ, cuối cùng trở thành tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Thất Nhĩ gặp gỡ Phương Đông Tu sĩ như vậy cũng liền mang ý nghĩa hắn có hy vọng thoát khỏi nhân loại thân phận như vậy, bọn hắn liền có thể chân chính cùng một chỗ. Nhìn thấy Ngoại Nhĩ Cơ bên trong cảnh tượng ở phía trước bay lên, tư thái ở giữa vậy mà mang theo mấy phân nhẹ cứng, Diệp Văn lập tức liền hiểu được, mình cái kia tiểu đồ đệ cái kia bên trong còn cần hao tâm tổn trí công lược, trước mặt nữ nhân này cây này đã bị tên ngu ngốc kia ăn không còn một mảnh cái gì đều không thừa, sẽ đem hắn đuổi ra cái này bên trong, cũng là hy vọng hắn có thể biến cường đại, bởi vì chỉ có hai kẻ như vậy mới có thể chân chính cùng một chỗ. Dù sao Ngoại Nhĩ Cơ bên trong nếm thử mình nắm giữ phương pháp về sau không có cách nào để Vũ Văn Thác thoát khỏi phạm nhân thân phận như vậy cũng chỉ có thể để hắn đi bên ngoài sông vào một lần lúc này cũng chỉ có thể hạ quyết tâm tuyệt đối không thể mềm lòng có lẽ cũng là bởi vì cái này nguyên do Vũ Văn Thác mới sẽ cho rằng nữ nhân này không thích mình thật sự là ngu ngốc lúc đầu hắn cảm thấy Vũ Văn Thác đi tới thế giới này trước tốt xấu cũng sống hơn 20 năm hẳn là không đến mức nhìn không ra điểm này mới đúng nhưng là hắn hôm nay mới phát hiện mình cái kia tiểu đồ đệ chẳng những bên ngoài đồng hồ tuổi tác biết tiểu tâm lý tuổi tựa hồ cũng lui bước đến không sai biệt lắm tình trạng rõ ràng như vậy sự tình dĩ nhiên thẳng đến đều không có phát hiện đương nhiên cũng có khả năng phát hiện, nhưng trên thực tế một mực không có biểu hiện ra ngoài, cho nên Diệp Văn cũng không hiểu biết. Bất kể như thế nào, dù sao bây giờ tình huống đã không có tất yếu lại để cho cái này toàn ra trưởng kỳ ở riêng. Ngoại nhĩ cơ bên trong phân thân tại đi tới một chỗ cũng không đáng chú ý vách núi trước liền ngừng lại, sau đó chỉ chỉ che chắn tại một tảng đá lớn phía sau sơn động, từ cái này bên trong đi vào, dọc theo sơn động một mực đi vào trong liền được rồi. Nói xong, cả người liền biến mất không thấy gì nữa, Diệp Văn biết được là ngoại nhị cơ bên trong thu hồi mình pháp thuật, lặng lặng đợi chờ mình đến. Bất quá có sự tình hắn cũng không định để hết thảy mọi người biết được, bởi vậy hắn quay đầu hướng Trương Linh cùng Cờ Dạ Tổ phân phó một tiếng. Hai người các ngươi thì không nên đi vào, ta có chuyện muốn các ngươi đi làm. Ai? Diệp Văn Câu nói này chẳng những để Cờ Dạ Tổ giật mình, liền ngay cả Trương Linh cũng không nghĩ tới. Chỉ thấy Diệp Văn theo xoay tay một cái, theo sát lấy một cái cự đại hộp sắt liền rơi xuống tại trên mặt tuyết. Hộp vừa rơi xuống đất vậy mà buộc phát ra một trận cường hành như thế, sinh xinh đem phong tuyết bức cho thối lui đến một trượng có hơn, hình thành một cái tương đối an tĩnh không gian. Dơ chân lên tại trên cái hộp một đá, một đôi rộng lớn một tay lưới đao liền hiện lộ ra đồng thời một tay lưới đao nắm chuôi cuối cùng còn liên tiếp thật dài xích sắt, trương linh vừa nhìn thấy cái này vũ khí liền nhận ra đây là cái gì, lập tức quay đầu liếc mắt một bên cờ dạ tổ, hổn độn chi nhận, đây chính là ta đáp ứng ban đầu đưa lễ vật cho ngươi. cờ giả tổ sững sờ nhìn lên trước mặt cái này một đôi tản ra lưu quang, không ngừng triển hiện mình không tầm thường vũ khí, tâm tình vậy mà trở nên đặc biệt đừng kích động, thậm chí hắn có thể rõ ràng cảm giác được mình trái tim nhảy lên kịch liệt, cùng huyết dịch tại thân thể bên trong sôi trào cảm giác. về phần đằng sau cổ xích xích, trên thực tế là một đôi đơn độc vũ khí gọi là ổ liềm bù dây chuyển, chớ nhìn hắn chỉ đầy đủ tại trên cánh tay của ngươi cuốn vài vòng, nhưng trên thực tế cái này dây xích chiều dài tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi, đem hắn liền tại hỗn độn chi nhận lên, như vậy ngươi có thể trong nháy mắt đem công kích của mình khoảng cách gia tăng đến một cái đủ để cho địch nhân của ngươi sụp đổ tình trạng. Chỉ chỉ trong hộp chứa vũ khí, sau đó đối lên trước mặt kích động không thôi, cờ dạ tô nói ra một câu như tiếng trời lời nói, đem trên người ngươi tinh vân xiềng xích hai xuống, thử một chút đôi này vũ khí. Cờ dạ đã sớm đang chờ câu nói này, ngay tại Diệp Văn nói ra miệng một mắt, cao lớn người trẻ tuổi đã đem trên thân hết thảy phụ trọng đều cho giải trừ. Sau đó đem một mực quấn quanh trên cánh tay Tinh Vân xiển xích đem hai xuống, sau đó đem hộ liệm tụ dây truyền thuần thuộc quấn quanh trên cánh tay, theo sát lấy đem song nhận sách trong tay, một cuộn huyết mạch tương liên kỳ dị cảm giác dâng lên, hắn thậm chí có thể cảm giác được song nhận tựa hồ có chút phát ra khẽ tê, tựa như là tại biểu. Hiện lấy mình vui sướng. Đôi này song nhận, Diệp Văn nhìn thấy song nhận dị tượng cũng có chút giật mình, bất quá hắn không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là nhàn nhạt nói câu, xem ra vũ khí của người đối ngươi cái chủ nhân này rất hài lòng. Đem song nhận nhấc trong tay, trên cánh tay còn cuốn hộ tụ dây truyền cờ dạ tổ, xem ra liền cùng lúc đầu cái kia chiến thần không hề khác gì nhau trên lệch vẻn vẹn trên thân hình xăm cùng kia xám trắng lẳng lằng ra. bất quá, diệp văn cũng không nóng nảy, không chi hiện tại cờ dạ tổ vẫn chỉ là cái hình thức ban đầu, hắn còn cần luyện luyện. thời gian một năm, ngươi đã không còn là nguyên bản cái kia gầy yếu ra hỏa, ngươi bây giờ có tư cách đi dùng lực lượng của ngươi làm một chút chuyện ngươi muốn làm. cờ dạ tổ sững sờ, liền ngay cả đạt được vũ khí mới tâm tình vui sướng đều tán đi một chút. bất quá theo sát lấy, một mực bị hắn kiểm chế tại sâu trong đáy lòng to lớn cửu hận cảm giác bạo phát ra, mà tựa hồ tại cùng hắn hô ứng đồng dạng hôn đột chi nhận vậy mà buộc phát ra càng thêm sán lạn lưu quang mơ hồ trong đó tựa như bám vào bên trên một tầng hỏa diễm ngươi nói là đúng vậy ngươi có thể rời đi đi làm chuyện ngươi muốn làm mà một thân một mình rời đi cái này cánh đồng tuyết xem như ta vì ngươi an bài một lần cuối cùng khảo nghiệm cánh đồng tuyết bên trên cơ hồ không có linh nhân nhưng cũng có thể nói cả cánh đồng tuyết chính là cờ dạ tô linh nhân hắn cần phải học được tại ác liệt nhất hoàn cảnh bên trong như thế nào sinh tồn chỉ muốn hắn làm đến như vậy cho dù đến trên chiến trường hắn cũng sẽ không vứt bỏ tính mạng của mình tăng thêm hắn lúc này viễn siêu người bình thường cường hành chiến lực đủ để cho hắn hoành hành nhân gian. Cơ giả tổ nhìn một chút cách đó không xa phong tuyết, từng mảng lớn không nhìn thấy cuối màu trắng, cái này cánh đồng tuyết đáng sợ hắn đến thời điểm liền đã linh giao đến, hắn vốn là tuyệt đối không có lòng tin có thể tại loại này địa phương quỷ quái một mình còn sống sót, nhưng là hiện tại có hỗn độn chi nhận cùng ô liễm tụ dây truyền trợ rút. Nhẹ gật đầu, cơ giả tổ cung kính hướng Diệp Văn Thi cái lễ, tiểu tay một gối lễ, sau đó lời gì cũng không tiếp tục nói, đồng thời thứ gì cũng không có mang, chỉ là mang theo hỗn độn chi nhận cùng ô liễm tụ dây truyền, cũng không quay đầu lại đi tiến vào bạo trong gió tuyết. Ta sát, quả nhiên thuần gia môn, ta chỉ là để chính ngươi trở về không nói ngay cả thức ăn nước uống cũng không mang a đối với cờ dạ tổ gọn gàng mà linh hoạt Diệp Văn rất là giật mình im lặng nhìn một chút ném ở một bên đóng hành lý trận trận nhúc nick về sau mèo con từ trong đóng hành lý trật vật bò ra sau đó nhảy dựng lên kích răng tuét miệng tìm kiếm cái kia hại mình bị chôn sống ra hỏa Nghèo, trong tầm mắt không có tên kia cái bóng để ra phỉ rất là nghi hoặc hay là trương linh ở một bên đưa nó xách lên hắn đã đi đoán chừng thời gian ngắn không gặp được Diệp Văn không nói gì nữa ngược lại là xoay người rời đi tiến vào trong sân động về phần cờ dạ tổ sự tỉnh tạm thời đã qua một đoạn thời gian Hắn cần muốn người trẻ tuổi kia trên chiến trường lại lịch luyện mấy năm, sau đó mấy năm sau lại đi xem một chút, mình đến tuổi cùng sẽ thu hoạch một cái thế nào trái cây. Đương nhiên, hắn chọn tại cái này bên trong giao cho cờ dạ tổ đôi kia vũ khí, cũng là có chỗ khảo lượng, tại cái này ô điển thần tộc vẫn lạc gì vòng chi địa bên trên đi ra cờ dạ tổ, cho dù trên thân mang bảo vật gì, cũng sẽ bị cho rằng là người trẻ tuổi này tìm kiếm được chúng thần di sản, mà sẽ không liên tưởng đến cái gì khác trên thân người. Đây cũng là Diệp Văn không có tướng tinh mây xiển xích lưu cho cờ dạ tổ mình do, nếu như loại này mang theo bản thân tiểu vũ trụ thánh ý nguyên bộ vũ khí bị cự dạ tổ mang ở trên người, Như vậy ạt đệ nạ rất có thể hoài nghi đến trên người mình, như vậy cờ dạ tổ cái này thật vất vả tìm tới phù hợp hẳn giống, khả năng cũng sẽ bị ạt đệ nạ cho hủy đi. Cho nên, là an bài như vậy, đem cờ dạ tổ cũng đưa đến cái này bên trong, vì chính là để hắn có một cái lý do thích hợp đem đôi kia đại vũ khí ở trên người. Về phần chuyện kế tiếp, họ trước một chút lôi thần chi truy sự tình lại nói. À, còn có đứa trẻ kia sự tình, nếu thật là Vũ Văn Thác hải tử, theo đối phân tính đó cũng là tôn nhi của mình à. Quy 3 chương 119, Lôi thần chi truy. VS, đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Xuyên qua một đoạn cũng không thế nào tạm biệt sân động, bỗng nhiên nhìn thấy trước mặt cái này cái cự đại động đá voi, có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, cùng vừa rồi loại kia vách tường đều nhanh muốn đem mình đè ép biệt khuất cảm giác hình thành tương phản to lớn. liền xem Như Diệp Văn, lúc này cũng không nhịn được thở dài ra một hơi, loại hoàn cảnh này đích xác cũng không thế nào để người cảm thấy dễ chịu, dù chỉ là từ đó đi ngang qua, biết rất nhanh liền sẽ rời đi. Đứng tại trong động đá voi nữ tử kia, chính là mình lần này muốn gặp ngoại nhị cơ bên trong, bất quá cùng cái kia kính tượng khác biệt, trong ngực của nàng cũng không có ôm hài tử, trên thân vẫn như cũ phủ lấy màu lam khôi giáp, tay phải càng là đỡ tại trên chu kiếm tùy thời đều có thể động thủ, xem xét nàng cái này tư thế, liền biết nữ nhân này vẫn không có buông lòng cảnh giác. ngắm lại dạng này cũng là bình thường, dù sao ố đỉn thần tộc gần như toàn bộ mạch rơi, cũng chỉ còn lại có nàng một cái còn sống trên thế giới này, mà ố đỉn thần tộc mặc dù mạnh rơi nhưng lưu lại rất nhiều nhân loại không cách nào hình tượng đồ tốt, những vật này chẳng những nhân loại hy vọng đạt được, cái khác thần tộc cũng giống vậy hy vọng đạt được. một mực đảm nhiệm thủ hộ giả ngoại nhị cơ bên trong nếu như không chú ý cẩn thận một chút, có lẽ sớm đã bị người ăn xong lau sạch. Diệp Văn nhìn thấy đối phương bộ này tư thế, lập tức đưa tay đem áo choàng bên trên che đầu về sau một đống đem tướng mạo của mình lộ ra. Điển hình người Đông Phương tướng mạo, tăng thêm Diệp Văn giải cũng là cực kỳ tốt, để người nhìn cũng sẽ tâm sinh cảm giác thân thiết, ngoại nhị cơ bên trong viện trôi kiếm tay hơi lòng một chút, không biết ứng nên xưng hô như thế nào. Tạm thời, gọi ta Diệp Văn liền tốt. Mặc dù trước mặt nữ nhân này rất có thể là đồ đệ mình lao bà bất quá dù sao còn không có định ra tên phân, huống chi luận tuổi thọ lời nói, trước mặt nữ nhân này không biết lớn hơn mình bao nhiêu. Ta gọi lắp người cơ bên trong. Theo ta được biết, đây không phải nguyên nguyên bản danh tự. Diệp Văn rất yếu kỳ, nữ nhân này vì cái gì chấp nhất tại ngoại nhị cơ bên trong cái tên này? Hoa Nhĩ cơ bên trong nghe tới Diệp Văn hỏi thăm về sau, rốt cục đem tay từ trên trôi kiếm rời mở, bởi vì ố đỉnh thần tộc mạch rơi hồi lâu, trừ phi là từng cái trong thần tộc tương đối cao quả nhiên tồn tại. Cung Thác Nhĩ mới biết được chuyện này. Mà vô luận là loại nào, nàng đều không cần thiết lại duy trì loại này cảnh giác cấp cao thần tộc không phải nàng có thể chống lại mà thực lực cường đại thần phật cũng không cần thiết cùng nàng đùa nghịch những này âm như quỷ kế, trực tiếp mặt đối mặt liền có thể đưa nàng giết chết hoặc là bắt sống. Bởi vậy, Diệp Văn sẽ biết chuyện này nguyên do, khả năng rất lớn chính là Thác Nhĩ nói cho hắn, như vậy liền có thể chứng minh Diệp Văn lúc trước lời nói cũng không phải là lời nói dối. Hiện tại, ngoại nhị cơ bên trong chính là tên của ta, điểm này đã sẽ không còn có cái gì cải biến. Ngoại nhị cơ bên trong thần sắc lộ ra có chút cô đơn, ta muốn thay thế tất cả ngoại nhị cơ bên trong, kế tiếp theo bảo vệ giả viên của chúng ta. Diệp Văn thật không cảm thấy ố đìn thần tộc cái này, một mảnh thổ địa đến cỡ nào tốt cả ngày đều ở băng tiên tuyết địa bên trong, có cái gì đáng phải bảo vệ? Bất quá ố đìn thần tộc giống như cũng là xâm lược tính mười phần, có lẽ bọn hắn đỉnh phong thời kỳ cũng chiếm lĩnh rất nhiều thổ địa, chỉ là về sau nghèo túng mới chỉ để lại cái này một cánh đông tuyết. Bất quá những chuyện này cùng Diệp Văn quan hệ không lớn, hắn đến cái này bên trong trên thực tế là muốn nhìn một chút lôi thần chi truy cùng ngoại nhĩ cơ bên trong lại bắt chuyện một trận vị này ố đìn thần tộc nữ thần đã một lần nữa đem hải tử ôm ra liền như thế ôm vào trong ngực dỗ rảnh, tiểu gia hỏa rất đáng yêu mà lại lộ ra một cô linh khí mở to tròn trịa con mắt tò mò nhìn trước mặt diệp văn nam hải hay là nữ hải là nữ hải ngoại nhĩ cơ bên trong đối con của mình thời điểm lộ ra đặc biệt ôn nhu mới đến một mình đối mặt diệp văn lúc trên thân khí khái hào hùng đều biến mất không thấy gì nữa lúc này ngồi tại diệp văn trước mặt nữ nhân này liền cùng một cái quan tâm hải tử phổ thông mẫu thân không khác nhau chút nào a là nữ hải a Vậy sẽ không cũng giống như ngươi." Diệp Văn Chỉ chỉ ngoại nhĩ cơ bên trong sau lưng đôi kia trắng loang cánh chim, nói thật vật này triển khai đích sắc rất hoa lệ, nhưng là ngồi xuống thời điểm giống như rất trướng mắt. Ngoại nhĩ cơ bên trong là người, sau đó mới ý thức tới Diệp Văn Chỉ là cái gì, thật có lỗi. Hơi nói một tiếng thất lễ về sau ngoại nhĩ cơ bên trong hơi run lên một cái, nguyên bản thu nạp tại sau lưng cánh chim màu trắng vậy mà liền như thế tán thành đẩy trời vũ mao, sau đó rơi đầy đất. Diệp Văn nhìn một chút sự bố trí này thành thoải mái dễ chịu gian phòng sơn động hắn hiện tại biết những này gối dựa đệm chân cái gì bên trong đựng đều là cái gì. Đoán chừng đều là trước mặt vị này ngoại nhị cơ bên trong vũ mau. Ngoại nhị cơ bên trong tựa hồ cũng cảm thấy rất không có ý tứ sắc mặt có chút điểm đỏ lên, kỹ thật bình thường ta đều là duy trì cánh chim, bởi vì chiến đấu hoặc là ra ngoài thời điểm cần sử dụng, rất ít đem bọn chúng tắn mất. Về phần trong phòng vì sao lại có nhiều như vậy vũ mao chế phẩm, Diệp Văn Đại Khái có thể tưởng tượng đến, đoán chừng hay là cùng mình cái kia tiểu đồ đệ có quan hệ. Nhẹ gật đầu biểu thị mình minh mạch. Diệp Văn đem Vũ Văn Thác gặp được mình về sau chuyện xảy ra đại khái nói một lần, rốt cục rõ ràng Vũ Văn Thác rời đi mảnh này di vong chi địa sau chuyện xảy ra, đồng thời biết hắn hiện tại chẳng những sống rất thoải mái, đồng thời cũng đang không ngừng mạnh lên, ngoại nhị cơ lộ ra phải rất vui vẻ. Dạng này thực sự là quá tốt. Dừng một chút, bình phục một chút mình tâm tình kích động, ngoại nhị cơ bên trong lại nhìn một chút Diệp Văn, thác nhi hắn, bây giờ còn tại Olympus. Kỳ thật cũng không phải rất xa, lấy thực lực của ngươi muốn thấy hắn, rất nhanh liền có thể gặp đến. Dựa theo Diệp Văn Đoan Trưởng, vị này Ngoại Nhĩ Cơ bên trong nếu như phi hành hết tốc lực lời nói, từ cái này bên trong đến thánh vực cũng hoa không mất bao nhiêu thời gian. Mình đến thời điểm dùng nhiều thời giới như vậy, một là chính hắn tại dùng so với nhân loại đi bộ còn muốn chậm tốc độ bốn phía loạn đi dạo, mà không phải nói khoảng cách thật xa tới như vậy trình độ khủng bố. Ngoại Nhĩ Cơ bên trong tự nhiên cũng biết điểm này, nhưng là nàng hay là kiên định giao từ bắt đầu, ta muốn một mực thủ hộ lấy cái này bên trong, mai cho đến ta cũng mạch rơi ngày đó. Những mày, dạng này điểm xấu lời nói Diệp Văn là rất không thích nghe đến. Sống thật tốt, tại sao phải suy nghĩ lấy những cái kia không chuyện vui đâu? thế nhưng là ngoại nhị cơ bên trong trừ lộ ra một nụ cười khổ như trước vẫn là cười khổ mãi cho đến ngay cả chính nàng đều ý thức được đối mặt như vậy khách nhân hơn nữa còn là thác nhị thật vất vả tìm tới sư phụ thực tế là có chút thất bại cái này mới bất đắc dĩ nói tình huống hiện tại ngươi cũng nhìn thấy thực tế là để ta không cách nào vui vẻ bắt đầu huống chi thiên đường thần tộc gần nhất động tác tựa hồ rất tấp nập ngoại nhị cơ bên trong tại mấy năm này ở giữa đuổi không biết bao nhiêu phê đến từ thiên đường thế lực người thậm chí hắn còn phát giác được có thiên sứ tấp nập ở trung quanh nhận hiện, hiện có lẽ thiên đường thần tộc bắt đầu đánh gì vong chi địa chủ ý rồi Nàng không cho rằng Thiên Đường Thần Tộc cần mảnh này băng lãnh, trừ tuyết trắng mênh mang liền hay là tuyết trắng địa vực. Như vậy Thiên Đường Thần Tộc nhắm vào nơi này nguyên nhân, xét đến cùng chính là vì chúng thần di sản một ô điển thần tộc vẫn lạc nhưng là bọn hắn vật lưu lại đủ để cho cái khác thần tộc thèm nhỏ dãi. Nếu như các thiên sứ thật đối mảnh đất này phát động tiến công, mặc dù có địa lợi ưu thế, nhưng chỉ bằng mượn ngoại nhị cơ bên trong một người lại có thể có biện pháp nào. Nhìn trong ngực Hải Nhi, ngoại nhị cơ bên trong đột nhiên có một loại rất không cam tâm cảm giác, nhưng là nàng hay là từ từ nhắm hai mắt, hung ác dưới tâm đem quyết định của mình nói từ ra, ta hi Ngươi có thể đem đứa bé này đưa đến phụ thân của nàng kia bên trong, ta cự tuyệt. Diệp Văn không chút khách khí đánh gãy ngoại nhị cơ bên trong lời nói mà lại lạnh như băng hồi phục, thậm chí để trương linh đều có một loại toàn thân rét run cảm giác. Sư phụ như thế vô tình à? Ngoại nhị cơ bên trong cũng sừng sốt nguyên bản thật vất vả hung ác quyết tâm làm ra quyết định một chút liền bị người ta cho cự tuyệt. Loại tình huống này hoàn toàn vượt quá dự liệu của nàng, để nàng căn bản không biết phải làm thế nào ứng đối. Nếu như muốn để phụ thân của nàng nhìn thấy con của mình, ta cảm thấy thân là mẹ đứa bé người hẳn là tự mình ra mặt. Ta không muốn nói gì, ta không thể rời đi nói nhảm một đám ngay cả thi thể đều không có còn lại người chết, có cái gì đáng được ngươi bảo vệ? Ngoại nhị cơ bên trong vụt một chút đứng lên, đây là ta chỉ trích, cũng là sứ mệnh của ta, thần sắc kiên định phảng phất biến thành một người khác để Diệp Văn đều có một ít giật mình. Tốt, coi như ngươi nhất định phải thủ hộ, nhưng là cũng không nên bày ra như thế một bộ ta khẳng định sẽ chết biểu lộ đến nói chuyện với ta. Chẳng lẽ ngươi coi ta là bài trí sao? Ngoại nhị cơ bên trong vừa mới dâng lên lửa giận một chút liền tiêu tán lái đi, sưng sờ đứng tại kia bên trong không rõ Diệp Văn nghe được lời này đến tuột cùng là có ý gì? Chẳng lẽ vị này đến từ Đông Phương Tu sĩ nguyện ý giúp mình thủ hộ chúng thần mộ viên? cái này tựa hồ có chút khả năng không lớn, ta sẽ không lưu tại cái này bên trong giúp ngươi cùng một chỗ thủ hộ, bất quá ta tin tưởng có người sẽ nguyện ý làm chuyện này. người kia vì làm được điểm này một mực tại cố gắng rèn luyện mình thực lực. Vũ Văn Thác mặc dù có chút người dối trá, nói chuyện cũng có phần không đứng đắn, thậm chí có lúc còn thích cùng Diệp Văn múa mép khua môi, nhưng là về mặt tu luyện thật rất liều mạng. cái này khiến Diệp Văn rất thích cái này chạy nhất nhập môn tiểu đệ tử. dù sao ai không thích học sinh của mình là một cái nghiêm túc học tập người, ngắn ngủi không đến thời gian 10 năm bên trong, Vũ Văn Thác vượt qua rất nhiều người vô pháp vượt qua cánh cửa ngay tại mình trước khi tới đây. Thông qua lưu tại thánh vực máy truyền tin, Diệp Văn biết Vũ Văn Thác đã vượt qua địa tiên cánh cửa hắn hiện tại tại thánh vực cơ bản cũng là vô địch tồn tại. Cờ rít đã rời đi, đi ố liềm phủ núi đợi đi mỗi ngày cùng bán thần nhóm uống rượu so khí lực, chỏm sao thiên xứng hoàng kim thánh đấu sĩ uy danh thậm chí truyền đến Minh giới bên trong đi Minh giới phía trước con người đối thánh vực tiến hành một lần rõ xét, kết quả bị Vũ Văn Thác cho đánh trở về. Cùng lúc đó, Diệp Văn còn được đến một cái khác tin tức, Minh giới tam cựu đầu toàn bộ tuyển định mà bị Diệp Văn một chiêu miệu sát giả đả mện thì sớm tại mấy năm trước liền đã xuống lại. Đồng thời những năm này một mực tại liều mạng tu luyện, giống như phát thệ muốn tìm Diệp Văn lại đỏ xuất một lần lúc ấy là vũ văn thác tự mình cùng diệp văn nói câu nói này lúc ấy vũ văn thác đụng phải dạ đa mẹ đi chỉ bất quá không có động thủ sư phụ cái kia dạ đa mẹ đi rất phách lôi à bất quá nói tới trỏm kim lưu thời điểm tựa hồ đợi một chút tôn kính sư phụ ngươi sẽ không lại chạy đến minh giới đi khách mời lao sư rồi diệp văn cũng thật bất ngờ chẳng lẽ dạ đa mẹ đi hay là tôn trọng cường giả vi tôn lý niệm gia hỏa bất quá lời này muốn làm sao nói nói mình một chiêu đem dạ đa mẹ đi xoay chết rồi cho nên hắn mới khách khách khí khí với mình cho nên diệp văn chỉ có thể ân ân a a hồ lộng qua xong việc sau đó hỏi thăm vũ văn thác trước mắt tu luyện tiến triển. Tiểu vô tướng công sớm đã bị hắn luyện đến đại thành tiểu tử này thân thể kinh mạch câu thông, chỉ cần chân khí tích lũy đi lên liền có thể bay thẳng địa tiên cảnh giới mà đi. Mà tiểu vô tướng công tại tay của hắn bên trong phát huy ra để Diệp Văn đều cảm thấy im lặng năng lực, bởi vì tiểu tử này vậy mà có thể dựa vào tiểu vô tướng công tôi động hắn có thể nghĩ tới bất luận cái gì chiêu thức, mặc dù đều là mô phỏng gia sơn trại phẩm nhưng là lấy Vũ Văn thác thực lực hôm nay những cái kia mô phỏng gia chiêu số đồng dạng uy lực bất phàm. Lúc ấy biết được cái này một lúc thời điểm, Diệp Văn quay đầu nhìn bên cạnh Trương Linh, lại nghĩ tới Trương Linh đại vũ trụ lực lượng ngược lại là giống nhau đến mấy phần a chỉ là trương linh năng lực ứng dụng phạm vi càng rộng lớn hơn. bây giờ đã thu hoạch được địa tiên thực lực vũ văn thác đến cái này bên trong giúp đỡ ngoại nhị cơ bên trong cũng là không có vấn đề gì sự tình. có lẽ vũ văn thác còn đối phó không được những cái kia cường giả chân chính, nhưng đối phó chút phổ thông tiên sứ, căn bản cũng không tính khó khăn gì khiêu chiến. nguyên bản diệp văn còn muốn đem vũ văn thác mang về thụ sơn kế tiếp theo bồi dưỡng một hồi bây giờ đến xem, vẫn là để cái này toàn ra sớm một chút đoàn tụ tới tốt lắm một chút. thanh chiến sắp đánh rồi, hoàng du thánh đấu sĩ nhóm đều tụ tập đủ sao? Cơ bản không sai biệt lắm, chỉ có sư phụ Trọng Kim Như hiện tại không biết tung tích, giáo hoàng cho ra giải thích là Trọng Kim Như trước kia ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đi, mà từ hoàng kim thánh ý vẫn luôn không có tiếp nhận chủ nhân mới đến xem, Trọng Kim Như còn ở nhân gian, cho nên cung Kim Như tạm thời trống không. Diệp Văn cười hắc hắc, mình vừa ra tới chính là thật nhiều năm, thánh vực ngay cả giáo hoàng đều tuyển ra đến hắn cũng không. Có trở về, Đoan Trường giáo hoàng cũng khí chết rồi, cho là mình cái này Trọng Kim Như thánh đấu sĩ không nghe điều khiển một đáng tiếc Trọng Kim Như còn mang một cái ạt đệ nạ thần sứ danh hiệu, cho nên giáo hoàng cũng không động được, nếu không hắn sớm đã bị cướp đoạt hoàng kim thánh đấu sĩ tư cách rồi mặt khác, vốn cho là sẽ trở thành giáo hoàng thân công báo, đến cuối cùng vẫn như cũ chỉ là một quản gia giáo hoàng trước tại cuối cùng vẫn là không thể rơi xuống trên đầu của hắn, xem ra ạt đệ nạ từ đầu đến cuối không cách nào hoàn toàn tin cậy hắn. đương nhiên, còn có một cái khác giải thích, đó chính là giáo hoàng cũng nhất định phải lên chiến trường, thân công báo nếu là cũng tham gia thanh chiến kia minh giới thật không có cách nào đánh, huống chi giáo hoàng là nhất định phải chiến tử, thân công báo như thế nào chiến tử, đủ loại nhân tố khiến cho thân công báo không thể ngồi lên vị trí kia, nhưng bản thân hắn cũng không thèm để ý, chỉ đi đến thời khắc mấu chốt này, thân công báo hay là nho nhỏ biểu hiện một chút bất mãn của mình. Các ngươi không phải nói lao tử chết không rồi sao? Ta chết cho các ngươi nhìn. Đường đường thánh vực thứ nhất quả sự, cứ như vậy lấy chết bệnh lý do rời đi thánh vực trực tiếp đi ổ Lẩm Cổ núi tìm Ngọc Kỳ lần chơi đi. Mà nghe tới thân công báo cái này pháp dụ về sau, Diệp Văn cũng là hai mắt tỏa sáng, nếu không ta cũng chết bệnh được, bất quá hắn cuối cùng vẫn là không có biến thành hành động, bởi vì dựa theo át đệ nạp yêu cầu lần thứ nhất thánh chiến, vô luận như thế nào 12 tên hoàng kim đều phải đăng tràng một lần, dù là ra sân đánh một trận liền chết cũng được, chính là không thể không ra sân. Cho nên Diệp Văn còn có một tuần kịch cần muốn trở về diễn, chỉ bất quá tuần vui này lúc nào diễn, làm sao diễn kia cũng là theo Diệp Văn tâm ý. Còn có công nhân Mã Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ từ đầu đến cuối không có tuyển ra đến, không biết chuyện gì xảy ra, cung nhân Mã Thánh y từ đầu đến cuối không chịu tuyển định chủ nhân của mình, mà tình huống hiện tại. Làm sao? Hệ kệ thờ dĩ nạ cái nha đầu kia tựa hồ vô cùng có khả năng trở thành công nhân Mã Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ, Vũ Văn Thác cho ra tin tức này để Diệp Văn có một loại cảm giác không ổn, nhất là lúc trước mình rời đi thánh vực trước đó, à đến dứt khoát càng làm cho hắn cảm thấy nữ nhân này khẳng định có âm lưu gì. Chỉ bất quá vấn đề này cuối cùng vẫn là bị Diệp Văn nhét vào một bên, hắn cảm thấy hay là trước đem mắt cũng sự tình xử lý tốt tương đối tốt, ngoại nhị cơ bên trong vấn đề so sánh với thánh vực bên kia đến vẫn tương đối dễ làm. tổ lìm hù núi kia bên trong đang tiến hành một trò chơi, trò chơi song phương là Addena cùng Hades, đợi đến trận này trò chơi kết thúc, ta sẽ đem Thác Nhi. a là Thác nhĩ đưa đến ngươi cái này bên trong đến. Bất quá ta hiện tại có một mưu yêu cầu. Yêu cầu gì? Để ta xem một chút lôi thần Chi Chuy. Diệp Văn bình tĩnh biểu lộ cùng ngoại nhị cơ bên trong bộ dáng giật mình hình thành rất tươi sáng tư phản. Trương Linh ở một bên nhìn xem bên trái nhìn nhìn lại mặt phải, cảm thấy màn này hay là rất đẹp. Đây không có khả năng, ngoại nhị cơ bên trong rất kiên quyết cự tuyệt Diệp Văn yêu cầu. Lôi Thần Chi Truy là lôi thần di sản, tuyệt đối không thể có thể để cho ngoại nhân tùy ý tiếp xúc. Diệp Văn cười cười, thắc nhị cũng là lôi thần danh tự, nhưng là ngươi lại đem cái tên này đưa cho ta cái kia tiểu đệ tử, mà lại ta muốn nhìn lôi thần Chi Truy chỉ là vì xác định một việc, chắc hẳn nguyên nhân chân chính ngươi cũng là biết đến. Ngoại nhị cơ bên trong chừng mắt nhìn, đột nhiên nghĩ đến cái gì tựa như đổi sắc mặt, ngươi nói là. Thanh nhị thể nội lôi thần chi lực thức tỉnh rồi, không sai. Từ Diệp Văn miệng bên trong nghe tới khẳng định trả lời chắc chắn, ngoại nhị cơ bên trong tâm tình đột nhiên trở nên vô song phức tạp cùng xoắn xoết. Nguyên bản đây là nàng vô song chờ đợi kết quả, thế nhưng là đợi đến hết thệ phát sinh về sau, nàng ngược lại cảm thấy nếu như không có thức tỉnh còn càng tốt hơn một chút. Như vậy, thanh nhị, yên tâm, hắn vẫn là hắn, cũng không có có trở thành quá khứ vị kia lôi thần. Ngoại nhị cơ bên trong lưới thở dài một hơi, liền nghe tới Diệp Văn theo sát lấy liền nói một câu, nhưng là nếu để cho hắn tiếp xúc đến lôi thần chi truy Hoặc là nói trong cơ thể hắn thần lực trở nên càng thêm cường đại, trực tiếp hấp dẫn lôi thần chi truy, cuối cùng lại biến thành bộ dáng gì ta lại không rõ ràng lắm. Nhìn xem ngoại nhị cơ bên trong sắc mặt không ngừng thay đổi, Diệp Văn Nhất rồi nói ra. Bởi vậy, ta cần muốn tận mắt nhìn xem lôi thần chi truy, thậm chí bắt buộc ta muốn cho lôi thần chi truy dưới mấy đạo phong ấn, để tránh kia loại khả năng phát sinh. Dù sao, thắc nghĩ là đệ tử của ta, mà vị kia lôi thần cùng ta không có quan hệ gì. Ngoại nhị cơ bên trong lâm vào vô cùng xoắn xuýt bên trong, đối mặt với loại tình huống này, nàng vậy mà không biết lựa chọn như thế nào. Bởi vì dựa theo chức trách đến nói, nàng hẳn là một tiếng cự tuyệt Diệp Văn yêu cầu, dù là cùng nó lưỡi đao tương hướng. Thế nhưng là đáy lòng bên trong lại đang không ngừng phát ra hò hét, câu nói kia vô cùng rõ ràng ở bên tai của nàng hồi hồi, đồng thời từ đầu đến cuối không chịu tiêu tán, đáp ứng hắn. Quy 3 chương 120, Thánh chiến khai mạc. VS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Cái này chính là lôi thần chi truy. Nhìn trước mắt vật này, Diệp Văn vẫn thật không nghĩ tới đại danh định đỉnh lôi thần chi truy thế mà như thế. Không đáng chú ý. Hình hộp chữ nhật bộ dáng, xem ra càng giống là một khối lớn của gạch sau đó chen vào một cây nắm trôi liền thành cái này cái gọi là lôi thần chi truy Diệp Văn tới tới lui lui dò xét vài vòng vẫn không có nhìn ra cái này lôi thần chi truy chỗ đặc biệt bất quá vì cái gì nhét vào cái này bên trong nhìn một chút trung quanh trong mắt trừ phong tuyết như trước vẫn là phong tuyết lôi thần chi truy liền nhét vào cái này một mảnh băng tuyết bên trong nếu như không phải ngoại nhị cơ bên trong vạch ra chính xác vị trí sau đó Diệp Văn dùng trưởng kính đem lúc đầu đứng sừng sững ở nơi này một châu đóng tuyết cho đánh tan hắn tuyệt đối nghĩ không ra kia thường thường không có gì lạ khắp nơi có thể thấy được tiểu dưới đóng tuyết mặt chôn lấy là như vậy thần khí bởi vì trừ bỏ bị lôi thần chi truy thừa nhận lôi thần bên ngoài bất kỳ người nào đều không thể cầm động trôi này truy trừ thần vương ngoại nhĩ cơ bên trong trong miệng thần vương tự nhiên sẽ không là Zeus, mà là o� thần tộc thần vương o� lôi thần chi truy là hắn giao cho thanh nhĩ hắn tự nhiên có thể cầm động diệp văn vuông tay nghĩ muốn thử một chút ngoại nhĩ cơ bên trong lời nói đến cùng là thật hay không mà tại hắn đưa tay một mấy mắt hắn liền cảm thấy từ lôi thần chi truy phía trên truyền đến kháng cự chi lực cẩn thận ngoại nhĩ cơ bên trong cũng không ngờ đến diệp văn sẽ có động tác như vậy nàng thế nhưng là biết trôi này lôi thần chi truy cũng không phải là cái gì ôn nhu thần khí thậm chí tính tình cùng chủ nhân của nó lôi thần có như vậy mấy phần tương tự, vô cùng khó mà ở chung. thế nhưng là để nàng kinh ngạc chính là thằng đến Diệp Văn kia nhìn như cũng không có bao nhiêu khí lực bản tay thật chặt giữ tại truy trôi phía trên, trôi này truy cũng chưa từng xuất hiện cái gì dị trạng. đương nhiên, đây đều là mặt ngoài hiện tượng, Diệp Văn cảm giác được, trôi này truy vẫn muốn đem mình tay trò bắn ra, mình cầm địa phương không ngừng bộ phát hung manh kinh lực. nếu như đổi lại người khác, chỉ sợ sớm đã bị bắn ra. bất quá đối với Diệp Văn đến nói, điểm này kinh lực còn không đả thương được hắn. mà sau đó, lôi thần chi truy bên trên bắt đầu thả ra trận trận quan hoa trong đó vậy mà còn kèm theo lôi qua phim Diệp Văn Tay càng là một trận tê dại, hắn thậm chí hoài nghi mình Tay đã bị điện giật tiêu, buông ra mình Tay về sau, lôi thần chi truy bên trên dị trạng nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, nhưng chỉ là như thế thời gian một cái nháy mắt, lấy lôi thần chi truy làm trung tâm bán kính trong phạm vi mười thước đã không gặp nửa điểm tuyết động, lộ ra nguyên bản bộ dáng đại địa thậm chí còn đang phát tán ra từng đợt nhiệt khí, có thể thấy được lôi thần chi truy vừa rồi thả ra đến dòng điện kinh khủng cỡ nào, ngẩng đầu nhìn lên ngoại nhị cơ bên trong lại nhưng đã tránh mở. Lôi Thần Chi truy bỗng nhiên báo nổi để nàng cũng có chút trở tay không kịp, tăng thêm ngày thường bên trong quen thuộc dùng cánh phi hành, cho nên động tác hơi chậm một chút, nếu không phải Lôi Thần Chi truy nhắm chuẩn không phải nàng, khả năng vừa rồi kia một chút cũng đủ để cho nàng thụ thương. "Ngươi không có chuyện gì?" Mà sau khi lấy lại tinh thần, ngoại Nhị Cơ bên trong vậy mà trước hỏi thăm về Diệp Văn đến, cái này khiến Diệp Văn có chút sửng sở đồng thời, cũng ý thức được nữ nhân này tựa hồ quá thiện lương, kỳ thật từ nữ nhân này từ đầu đến cuối không từ bỏ đối những mạo hiểm giả kia khuyến cáo liền có thể biết được bản tính của nàng. "Không có chuyện gì." Tay trái vướt ve tay phải của mình thủ đoạn một đạo chân khí lưu chuyển mấy lần về sau, tê dại tay phải dần dần khôi phục chi giác, cái đồ chơi này còn rất cho sức lực. ngoại nhị cơ bên trong một trận cười khổ, đối với mình đến nói tranh né đều suýt nữa không kịp khủng bố lôi điện. đối với trước mặt cái này cái nam nhân mà nói cũng chỉ là cảm thấy rất cho sức lực. giữa song phương to lớn thực lực sai biệt tại lúc này hiện lộ không bỏ sót, ngoại nhị cơ bên trong vừa hướng vũ văn thắc có thể bái dạng này một tên cường giả vi sư cảm thấy vui vẻ, một bên cũng hơi đối tương lai của mình có như vậy một chút chờ đợi. mà lúc này nàng cũng rốt cục xác định để diệp văn sang đây xem lôi thần chi truy thậm chí đối lôi thần chi truy tiến hành trình độ nhất định phong ấn, để cho vũ văn thác có thể thuận lợi đạt được chuôi này thần khí, cũng không lại bởi vậy mà mất đi bản thân là một cái lựa chọn chính xác. nguyễn thần vương khoan thứ của ta tội trạng, thân là ố thần tộc nữ thần, ngoại nhị cơ bên trong chức trách là thủ hộ chúng thần di sản, mà tại lôi thần thác nhị có khả năng một lần nữa phục sinh lúc này, nàng vậy mà lựa chọn mai táng lôi thần phục sinh một tia hy vọng cuối cùng, đây quả thực là lớn nhất thất trách, nhưng bây giờ nàng lại nhận vì lựa chọn của mình là chính xác. lôi thần điện dưới cũng sẽ không hy vọng mình như thế phục sinh, tìm cho mình một cái lý do an ủi mình ngoại nhị cơ bên trong triệt để đem chuyện này ném đến đáy lòng chỗ sâu nhất, sau đó hỏi thăm về vây quanh lôi thần chi truy đi lòng vòng. Sau đó cao mày suy tư Diệp Văn, có biện pháp sao? Ừm, có mấy cái biện pháp. Giơ tay lên, Diệp Văn trên tay đột nhiên xuất hiện 10 đạo kinh khí, đoạn trước nhất chính là trắng xóa hoàn toàn mây khói, chính là hồn thiên bảo giám tầng thứ nhất kinh khí mây trắng khói. Phía sau chính là hồng hà đãng, ngay sau đó là thổ cô lôn, mãi cho đến huyền vũ trụ, 10 đạo kinh khí một mạch mà thành, cơ hồ hợp thành một thể. Sau đó đối tượng hồ cảm giác được cái gì lôi thần chi truy đánh tới vốn cho là sẽ có kinh người thanh thế ngoại nhị cơ bên trong còn hơi lui lại một chút đồng thời làm ra phòng ngự tư thế sợ đột nhiên bạo phát đi ra kình lực lan đến gần mình lại không nghĩ tới Diệp Văn một trưởng này đập bên trên về sau vậy mà sự tình gì đều không có phát sinh chẳng những trên tay hắn những cái kia tản ra khủng bố uy thế kinh khí biến mất không thấy gì nữa liền ngay cả vốn nên là uy thế kinh người lôi thần chi truy cũng biến thành thường thường không có gì lạ cứ như vậy ném trên mặt đất sau đó chậm rãi bị một lần nữa tụ lại tới bông tuyết vùi lấp tại dưới đáy cái này Diệp Văn nhìn một chút sau đó túi người đem lại bị bông tuyết chôn hơn phân nửa lôi thần chi truy cho cầm lên lần này lôi thần chi truy không có nửa điểm kháng cự thành thành thật thật bị diệp văn nhét lên một màn này để ngoại nhị cơ bên trong lại lấy làm kinh hãi chẳng lẽ lôi thần chi truy thừa nhận cái này cái nam nhân vị chủ nhân mới tiện tay trên tay ném mấy lần nhìn xem lôi thần chi truy trên tay lăn lộn trên dưới nhảy vọt diệp văn cười hắc hắc ngươi cũng không nên giật mình ta chỉ là dùng mình lực lượng đem cái này truy bên trong thần lực cho phong ấn lên hiện tại trôi này lôi thần chi truy không có nửa điểm chỗ kỳ lạ liền cùng một cái bình thường cục sắt không có gì khác biệt vật trọng yếu như vậy hắn cũng không muốn một mực nhét vào cái này cánh đồng tuyết phía trên dù nhưng cái địa phương quỷ quái này không ai có thể đến mà lại lôi thần chi truy bản thân cũng sẽ không tùy tiện thừa nhận chủ nhân nhưng thế giới này vận khí cất chó tốt mở ra quang điểm chạy tán loạn khắp nơi ra hỏa cũng không ít thuộc sơn bên trên cũng không biết ở bao nhiêu cái cho nên diệp văn sẽ không đần độn cho rằng dạng này liền là tuyệt đối an toàn bởi vậy đem nó thích đáng giữ gìn kỹ sau đó tại thích hợp thời điểm giao cho mình cái tia tiểu đệ tử mới là an toàn nhất lựa chọn một đường không ngừng băng lên tiếp được treo đến ngoại nhị cơ bên trong thỉnh thoảng hướng hắn quang tới bất mãn ánh mắt nhưng diệp văn từ đầu đến cuối không có thu liêm ý tứ một mực trở lại ngoại nhị cơ ở đây chỗ hang núi kia bên trong hắn mới đưa lôi thần chi truy đặt ở ngoại nhị cơ bên trong trước đưa nó cất kỹ. Về sau thác nhị sẽ đến ngươi cái này bên. Trong lấy, ngươi không trực tiếp đưa nó mang đi. Ngoại nhĩ cơ bên trong không nghĩ tới Diệp Văn sẽ an bài như vậy, nàng còn tưởng rằng Diệp Văn sẽ trực tiếp đem truy mang đi đâu. Diệp Văn lắc đầu, kia tiểu tử hiện tại còn cần rèn luyện, trước mắt hắn còn không thích hợp có được tốt như vậy vũ khí. Vũ Văn Thác bây giờ mặc dù rèn luyện ra một thân thực lực không tệ, nhưng là kinh nghiệm thực chiến quá kém, đây cũng là Diệp Văn đem hắn lưu tại thánh vực bên trong nguyên nhân. Thánh chiến mặc dù là một trò chơi, nhưng là khẳng định phải áp chế thực lực mình Vũ Văn Thác, bao nhiêu cũng sẽ tại cuộc chiến đấu kia bên trong thu hoạch quý giá kinh nghiệm thực chiến đôi này hắn về sau tu hành có lợi ích to lớn. Đồng thời, hắn cũng có thể tiến một bước tôi luyện mình tại vũ khí bên trên sử dụng. Cùng thánh chiến kết thúc về sau, vũ văn thác thực lực hẳn là sẽ tăng lên nữa một chút. Khi đó lại để cho hắn đến cái này cực bắt chi địa lấy truy này truy cũng tương đối phù hợp. Ngoại nhị cơ bên trong không hỏi quá nhiều, chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó vươn tay sờ sờ lôi thần chi truy, xác định truy này truy sẽ không đối với mình tạo thành tổn thương. Cái này mới đem cầm lấy, sau đó đưa đến phòng trong cất kỹ. Sau đó, ôm hải tử lại ra ngoại nhị cơ bên trong liền ngồi ở kia bên trong cùng diệp văn mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hai người vậy mà cũng không biết nói cái gì cho phải, văn hóa cùng tư duy bên trên to lớn khác biệt để hai người vậy mà không có cộng đồng chủ đề, duy nhất chủ đề cũng chính là Vũ Văn Thác kia tiểu tử, bất quá liên quan tiểu tử kia sự tình cơ bản đều nói không sai bị lắm. Qua thật lâu, ngoại nhi cơ bên trong mới hỏi một câu, cái kia, thanh chiến lúc nào sẽ kết thúc? Nam chán hướng vật nhỏ nhăn mặt, chọc cho tiểu Hải Tử cười ha ha diệp văn trong lòng mặc tính toán một cái, cuối cùng cho ra một đáp án, hẳn là dùng không được mấy năm. Lần thứ nhất thanh chiến, phiến phức ở chỗ muốn chuẩn bị sự tình quá nhiều, dựa theo thời gian Bây giờ Dạ ở chuyện sinh cũng đã tiến vào thánh vực tiếp nhận huấn luyện, nói cách khác thánh chiến đã chính thức tiến vào đếm ngược giai đoạn, chỉ cần tiếp qua cái 2 3 năm, không sai biệt lắm liền muốn bắt đầu. Một khi bắt đầu, đến kết thúc khoảng thời gian này ngược lại không tốn bao nhiêu thời gian, thanh chiến mặc dù gọi rất đại khí, nhưng là xét đến cùng, chính là mấy chục người thậm chí không đến trăm người tiểu quy đắc mô hình xung đột, coi như những người này toàn diện từ quang mới tính kết thúc cũng hoa không được thời gian bao lâu, nhanh lời nói một tháng, dài cũng không dùng đến một năm. Nghe tới có lẽ tiếp qua mấy năm liền có thể lần nữa nhìn thấy Vũ Văn Thác, ngoại nhị cơ bên trong cũng lộ ra rất là vui vẻ thậm chí còn túi đầu đối mình nữ nhi nói câu ngươi liền muốn gặp được ba của mình cũng không biết được tiểu gia hỏa có phải là có thể nghe hiểu lại cười càng vui vẻ hơn sau đó tại Diệp Văn cùng ngoại nhị cơ bên trong đều có chút ngoại ý muốn trong ánh mắt một đôi tiểu xảo trắng đoán cánh chim xuất hiện một điểm thậm chí đem trên thân bao vây lấy chăn lông đều cho tránh ra khỏi một chút nhưng kỳ nghịch lấy để trong mắt của hai người khắp nơi đều là tung bay vũ mao cái này Diệp Văn nhìn một chút ngoại nhị cơ bên trong ngược lại là vị này nữ thần không cảm thấy cái dạng này có gì không ổn chỉ là giật mình nói câu như thế tiểu liên thức tỉnh thần lực của mình. Nguyên Lai kia trắng đoán cánh chim cũng là ngoại nhị cơ bên trong thần lực biểu tượng, mà bình thường mà nói, càng sớm thức tỉnh mình thần lực hải tử, sau khi lớn lên thực lực cũng liền càng mạnh. Nghe nói ngoại nhị cơ phòng trong tồn tại cường đại nhất từ lúc vừa ra đời liền có được cánh chim, mà trưởng thành sau thực lực cơ hồ có thể cùng ổ đỉnh trong thần tộc những cái kia lấy chiến lực cường hành nghe tiếng thần minh đánh đồng. Đây cũng là ngoại nhị cơ bên trong nhóm nữ võ thần danh hiệu Lai Lịch, bây giờ tiểu gia hỏa này mặc dù không phải vừa ra đời liền có được cánh chim, nhưng sớm như vậy liền thức tỉnh thần lực cũng coi là tương đương hiếm thấy, ngoại nhị cơ bên trong đương nhiên sẽ cảm thấy một chút kinh ngạc, đồng thời cũng có vẻ tiêu ngạo. Những chuyện này Diệp Văn đều là về sau biết được, hắn lúc này chỉ có thể không hiểu thấu nhìn xem ngoại nhị cơ bên trong đầu tiên là kinh ngạc, sau đó vui vẻ cùng kiêu ngạo giúp nữ nhi của mình thu thập bị đá loạn điệu chà lông, cùng giúp con của mình đem đôi kia vẫn như cũ còn tại loạn dậy vào cánh cho thu nạp tốt, tại tiểu gia hỏa hiểu chuyện trước đó, không muốn trông cậy vào nàng học sẽ như thế nào khống chế mình cánh. Diệp Văn nhìn một chút vật nhỏ, cuối cùng nhắm mắt lại tìm kiếm nửa ngày, cuối cùng mới lây ra một cái mặt dây chuyển đến, đây coi như là cho hài tử lễ gặp mặt. Đến nội vàng, mà lại cũng không nghĩ tới đứa bé này tồn tại, cho nên trước đó không có chuẩn bị. Một cái xem ra rất bình thường bạch ngân dây chuyền, một cái giọt nước hình bảo thạch mặt dây chuyền, xem ra rất đơn giản, nhưng lại rất xinh đẹp, bị treo ở vật nhỏ trên cổ về sau, giọt nước hình bảo thạch càng là tản mát ra một cô ánh sáng nhu hòa đem hải tử bao trùm, có lẽ là cảm thấy dễ chịu, tiểu gia hỏa lại là cười khanh khách. Cái này mặt dây chuyền có ngưng thần tinh khí, thư lưu thông máu mạch hiệu quả, mà lại tại lọt vào công kích thời điểm sẽ hình thành một cái tử ổ, mặc dù không phải rất kiên cố, nhưng bao nhiêu cũng có thể ngăn cản một chút. Tạm ơn Nghe Diệp Văn giới thiệu, ngoại nhi cơ bên trong cũng hiểu được cái này không đáng chú ý tiểu mặt dây chuyển trên thực tế là có rất kỳ diệu công năng, cũng không có cùng Diệp Văn khí, trực tiếp liền thu xuống dưới. Dù sao nàng hiện tại vị trí hoàn cảnh cũng không hề tốt đẹp gì, con của mình có vật này cũng coi là nhiều một tầng bảo hộ. Chỉ bất quá nàng không nghĩ tới, Diệp Văn đối với mình lễ vật này cũng không hài lòng, kia mặt dây chuyển là lần trước Trương Linh mang về, xem như thuộc sơn phái mới nhất chế tạo ra pháp bảo, nhưng là hiệu quả thật rất bình thường, thuộc về trịnh anh tôi luyện mình kỹ thuật thời điểm ra đồ vật, nếu như không phải tạo hình cũng không tệ lắm lời nói, khả năng sớm đã bị hủy đi. Dựa theo Diệp Văn ý tứ, làm sao cũng được đem mình cái này tôn nữ cho võ trang đầy đủ một phen, áo giáp là khẳng định phải chuẩn bị, dù sao ngoại nhị cơ bên trong ngày thường bên trong liền thích mặc lấy áo giáp, Đoan Trường Hậu đại cũng là như thế này. Đồng thời ngoại nhị cơ bên trong cũng không có cái gì vũ khí phương diện lo lắng, như vậy Diệp Văn còn phải cân nhắc cho cái vật nhỏ này phối một bộ cái dạng gì vũ khí. Không biết được vũ khí nóng tiểu gia hỏa này có thể không chịu nhận. Đầu bên trong nghĩ nghĩ, muốn không dứt khoát đưa một khung VF hoặc là đạn phép. Nghĩ nghĩ, nhìn một chút tiểu gia hỏa kia bàn tay nho nhỏ, nhỏ. Diệp Văn cảm thấy vấn đề này có thể chậm rãi cân nhắc, có lẽ mình hẳn là trước suy nghĩ một chút tăng lên một chút ngoại nhị cơ bên trong thực lực. Nếu như Vũ Văn Thác mấy năm sau thực lực đủ mạnh, sau đó vui tươi hớn hở chạy tìm đến mình thê tử nữ nhi thời điểm, phát hiện lao bà đã treo đây không phải là phải phiền muộn đến chết. Không cầu để ngoại nhị cơ bên trong biến mạnh cỡ nào, tối thiểu cũng phải có năng lực tự bảo vệ mình. Đang tiếp Diệp Văn ý nghĩ vừa mới ngoi đầu lên, Trương Linh liền cầm lấy máy truyền tin tới, sư phụ, sư đệ tìm ngươi. Bài đủ sử thượng thứ nhất trưởng môn thiên hỏa long quân cung cấp là ngươi sư đệ hay là nữ nhân kia? từ khi át đệ nã biết được diệp văn tây bên trong có dạng này một cái máy truyền tin về sau liền thường xuyên để thân là chòm sao thiên xứng vũ văn tháp mạo sừng coi là mình cùng diệp văn liên lạc quan nghĩ lên cũng không có việc gì liền để vũ văn tháp tìm diệp văn bây giờ át đệ nã đã thức tỉnh y lỵ xa bạch dần dần cùng át đệ nã dung hợp lại cùng nhau giáo hoàng bổ nhiệm chính là át đệ nã lấy y lỵ xa bạch bộ dáng tại thánh vực bên trong tuyên bố là nữ nhân kia diệp văn một bộ ta liền biết bộ dáng thiện tay tiếp nhận máy truyền tin sau đó đi đến một cái an tĩnh xó sình bên trong sự tình gì đối diện truyền đến y lỵ xa bạch bình thản lại phi thường dễ nghe thanh âm Nhưng là ngữ khí lại càng ngày càng cứng ắt nạ bản nhân tiếp cận, Diệp Văn, ngươi rời đi đã thật lâu rồi. Làm sao? Chẳng qua là cảm thấy, ngươi hẳn là về đến rồi. Ilya lì xã bạch cười cười, loại kia đắc ý sức mạnh cho dù cách thật xa Diệp Văn cũng có thể cảm giác được, có ý tứ gì? Thánh chiến đánh rồi. Không sai biệt lắm. Ặc đe nạ đắc ý sức lực đột nhiên biến mất không ít, ra một chút ngoài ý muốn, cũng không biết hạ đệ là thế nào làm, vậy mà sớm phát động thanh chiến, cũng may hôm qua rốt cục để Nị Tư kia tiểu tử đạt được Thiên Mã tọa thánh ý. Nị Tư? Đó là ai? Đối diện một trận trầm mặc, Diệp Văn quay đầu nhìn cách đó không xa Trương Linh, cái này gọi ni Tư chính là ai? Là rẽ ở chuyển sinh. Trương Linh ngâng đỡ có chút trượt xuống kính mắt, rõ ràng mặt không biểu tình nhưng lại khiến người ta cảm thấy có chút bất lực. Lần trước không phải cùng sư phụ nói qua sao? Nha, loại chuyện nhỏ nhặt này ta bình thường sẽ không quá để ở trong lòng, không có chút nào bận tâm đối diện Adena còn đang nghe. Diệp Văn thuận miệng liền lẩm bẩm, đã thiên mã trổm sao đã thức tỉnh? Như vậy liền đại biểu cho nhân vật chính đã vào chỗ, giống như không có ta sự tình gì rồi. người đã đáp ứng, tối thiểu muốn trở về tham gia một lần chiến đấu. Adena hừ hừ một tiếng. Vậy mà mang theo mấy phần nũng nịu ý vị, ta còn hy vọng lần này thanh chiến để 12 tên hoàng kim thánh đấu sĩ đều dựng nên lên riêng phần mình uy danh đâu. Tốt, ta sẽ chạy trở về. Ngay tại Diệp Văn chuẩn bị kết thúc cho chuyện thời điểm, Ađena đột nhiên quỷ dị nở nụ cười, "Tốt nhất nhanh lên à, nếu không ngươi sẽ hối hận." Sau đó Diệp Văn liền nghe tới Vũ Văn Thác tiếp nhận máy thăm dò sau đó cùng hắn thấp giọng nói câu, "Sư phụ, tình huống có biến." Diệp Văn không nói gì, hắn biết mình đồ đệ khẳng định sẽ nói rõ bạch, hiện tại không nói chỉ đại biểu không tiện. Quả nhiên, Vũ Văn thắc không có cốt máy trò chuyện, mà là qua một trận, tựa hồ tìm được tương đối an toàn địa điểm về sau, mới mở miệng, sư phụ vẫn còn chứ, ở có thay đổi gì, nói thẳng. Minh vương quân hành động trở nên rất kỳ quái, chẳng những sớm phát động thanh chiến, mà lại tựa hồ ngay từ đầu liền là hướng về phía a đệ đến, cái này cùng nguyên bản an bài kế hoạch không giống. từng kế hoạch ban đầu chính là song phương triển khai trận thế, từng chút từng chút cầm trong tay đấu sĩ vùi đầu vào trong chiến đấu, sau đó để song phương chiến sĩ tiến hành một lần lại một lần thảm liệt chiến đấu, dù sao đánh đến cuối cùng cũng là đấu sĩ tử quang, a đệ nã cùng hạ không cần ra mặt, chỉ cần tại thời khắc cuối cùng lộ cái mặt cho lần này thanh chiến an bài cái phần cuối cũng chính là. Nhưng là, hiện tại Minh Vương quân tựa hồ không định làm như vậy, ngay từ đầu liền dốc toàn bộ lực lượng không nói, còn thẳng đến Adena. Thậm chí dùng bất cứ thủ đoạn nào. Mặt khác, Vũ Văn Thác trầm ngâm một chút, hệ kệ tờ gì nạ nha đầu kia cầm tới cung nhân mã hoàng kim thánh ý, ý mà lại nàng bị Adena phái đi ra dò xét minh đấu sĩ nội tình đi, đồng hành còn có thiên mã cái ni tư. Một câu nói kia, để Diệp Văn Mỹ mắt đột nhiên nhảy một cái. Quy 3 chương 121, sư thiếu Mino. PS, cầu đấu nạt cứu trợ vợ sống qua mùa dịch. Hệ kệ tợ nạ trở thành cung nhân mã hoàng kim thánh đấu sĩ còn không tính là gì. Dù sao Vũ Văn đã sớm đã nói với hắn chuyện này, Diệp Văn trong lòng cũng sớm đã có chuẩn bị, tiểu nha đầu này khẳng định sẽ đi đến thánh chiến cái này sân khấu bất quá hắn cảm thấy có Vũ Văn thắc ở bên kia trông coi, làm gì cũng có thể để cho tiểu gia hỏa này huấn một cái kết quả tốt. Thế nhưng là không nghĩ tới ạt đệ nạ vậy mà như thế ngang, trực tiếp đem vệ kệ tở dị nạ cùng nghi tư cộng tác bị phái ra ngoài, mặc dù hắn tin tưởng dẫn đội khẳng định sẽ là hệ kệ tở dị nạ, nhưng là thiên mã cái nghi tư thế nhưng là rẻ ở chuyện thế, mà thiên mã yên cái lại là lần này tranh chiến nhân vật chính, có thể nghĩ thiên mã sao khẳng định là không thể gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào. Cứ như vậy lời nói liền mang ý nghĩa vốn phải là thánh vực bên trong địa vị cực cao hoàng kim thánh đấu sĩ, cần tại. Lúc cần thiết bảo hộ thiên mã cái. Nếu như nói nguyên tắc bên trong trải qua thường xuất hiện dạng này tiểu đoạn sẽ để cho người cảm thấy không giải thích được, nhưng là thế giới này bên trong, hoàn toàn lại diệp văn một tay đạo diễn ra thanh chiến sẽ xuất hiện tình huống như vậy, kia là không thể bình thường hơn được. Hades nào biết được thiên mã cái thân phận cùng muốn vai diễn nhân vật, chỉ cần hơi cùng giáo hoàng nói một câu, thiên mã tròm sao sẽ là ta thủ hội trong sao, thậm chí hắn sẽ quan hệ đến lần này thanh chiến kết quả cuối cùng, một câu nói như vậy cũng đủ để cho tất cả hoàng kim thánh đấu sĩ vì bảo hộ gia hỏa này đi chết rồi. Hệ kệ tờ gì bất quá là vừa mới đạt được hoàng kim thánh đấu sĩ người trẻ tuổi, lúc cần thiết bỏ qua rơi cũng sẽ không đau lòng như vậy, thậm chí hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, thánh vực người sẽ cảm thấy nếu như hệ kệ tờ gì nạ cứ như vậy chứ tử, như vậy bọn hắn còn có thể mau sớm chọn lựa ra mới cung nhân mã hoàng kim thánh đấu sĩ. Thật là một đám cất chó. Hắn cũng không cho rằng Nị Tư cái kia lão sắc quỷ chuyển thế sẽ đối hệ Kệ Tự gì Nạ làm ra cái gì bởi vì căn cứ Vũ Văn Thác quan sát, chuyển thế sau thiên mã cái căn bản chính là một cái thanh niên nhiệt huyết, trừ chiến đấu tựa hồ căn bản không quan tâm khác, cho nên ứng sẽ không phải đối hệ Kệ Tự gì Nạ làm cái gì chuyện quá đáng, bởi vì đây không phải là rẻ tham gia lần này trò chơi mục đích. Đồng thời Diệp Văn đã đoán được Rex Kệ Tự gì Nạ là hệ mỹ chuyển thế cái này không có cái gì khó đoán, từ khi Eli toa Bạch bắt đầu dần dần thức tỉnh vị Adena về sau, Diệp Văn liền đã đoán được điều này. Chỉ bất quá hắn vẫn như cũ không nghĩ ra, vì cái gì mỹ chuyển thế không có thức tỉnh hẳn là chuyển thế thời điểm bị nạ giở trò gì. Còn có, A -hệ mì chuyển thế tới lại có tác dụng gì? Chính là những vấn đề này để Diệp Văn Dâng lên mau rời khỏi thánh vực suy nghĩ từ đầu đến cuối đợi tại trong cục, là rất khó nhìn rõ ràng tình thế, muốn nhảy ra ngoài mới càng thêm dễ dàng thấy rõ ràng toàn cảnh. Đáng tiếc ra đến như vậy lâu, vẫn không có biết rõ ràng nạ đang chơi cái gì hoa dạng, xem ra ngược lại là cùng nàng tại ổ lĩnh phụ trên núi làm sự tình không sai biệt lắm, vẫn như cũng là tại tìm kiếm nghĩ cách đem A -hệ -mì hướng trên người mình đẩy, nhất tình quả thực có chút không hiểu đâu. Bây giờ cô ý đem ả hệ mỹ chuyển thế hệ kệ tờ gì nà ném đến nguy hiểm đến hoàn cảnh bên trong không phải là muốn thăm dò mình có phải là thật hay không không thèm để ý nữ nhân kia. Càng nghĩ khả năng này càng lớn Diệp Văn thậm chí có một loại lão tử liền không quay về, nhìn ngươi có thể làm sao? Suy nghĩ tại đầu bên trong xoay quanh, chỉ tiếc hắn hành động cũng không phải là như thế. Đem Trương Linh lưu tại cánh đồng tuyết bên trên làm bạn ngoại nhị cơ bên trong, đồng thời cũng coi là lưu lại một cái không sai chiến lược cam đoan ngoại nhị cơ bên trong an toàn. Diệp Văn trực tiếp hướng thánh vực phương chu chạy tới, mà cùng lúc đó. Tại một chỗ ít, hai lui tới thâm sơn bên trong, một tên trẻ tuổi hoàng kim thánh đấu sĩ mang theo một tên mặc màu trắng thánh y thanh đồng thánh đấu sĩ tại cái này trừ tảng đá hay là tảng đá trong hoang nguyên đi tới. Thánh y giống trên mặt tảng đá phát ra thanh thúy thanh âm để người khó mà có cước đạp thực địa an tâm cảm giác, ngược lại càng phát giác bực bội. E kệ tơ di na nhìn qua tựa hồ không nhìn thấy cuối con đường phía trước, tâm bên trong không ngừng buồn bực. Giáo hoàng đại nhân rõ ràng nói minh đấu sĩ hang ổ liền ở phụ cận đây, làm sao từ đầu đến cuối không có nhìn thấy? Thậm chí ngay cả một điểm tà ác khí tức đều không cảm giác được hẳn là tính sai rồi. Lắc đầu, đem ý nghĩ này vung ra trong đầu của mình. Không có khả năng, nhất định sẽ không tính sai. Làm sao rồi? Đại nhân, trẻ tuổi thanh đồng thánh đấu sĩ, cũng chính là thiên mã cái Ni Tư một bên thở phì phò, một bên tỏ mò nhìn trước mặt vị đại nhân này. Đây là một vị rất có anh khí nữ tử, hơi hơi mang theo điểm quyển màu vàng nâu tóc ngắn bị hoàng kim đồ trang sức cho thúc trụ một đôi như bầu trời đêm thâm thủy con mắt không ngừng tốt hướng nhìn xung quanh, mà tiếp thân hoàng kim thánh ý đem trên thân đường con hoàn mỹ hiện ra, từ Ni Tư cái góc độ này nhìn sang thậm chí có thể nhìn thấy một cái hoàn mỹ xe đường cong. Bất quá những này đều không phải Tư để ý sự tình. Hắn nhìn một chút cơ, hồ ngay cả mồ hôi đều chưa từng đi ra cung nhân mã đại nhân nhìn nhìn lại đã nhanh cùng giống như chó chết mình, to lớn thực lực sai biệt để hắn một trận phi muộn, chẳng lẽ tranh lệch thật như thế lớn sao? Ta thậm chí ngay cả phổ thông đi đường đều kiên trì không xuống. Kỳ thật, so sánh với người bình thường, thiên mã cái ni Tư đã rất biến thái, dù sao không phải là cái gì người đều có thể tại ngắn ngủi ba ngày bên trong một điểm không nghỉ ngơi điên cùng đi đường, sau đó còn cùng người không việc gì đồng dạng, ni Tư vẹn vẹn cảm thấy mệt nhọc, chứng minh hắn đã sớm vượt qua nhân thể cực hạn. Chỉ bất quá, hoàng kim thánh đấu sĩ không chỉ là vượt qua nhân thể cực hạn đơn giản như vậy mà thôi. Nhi Tư muốn trở thành chúa tể trận này trò chơi nhân vật còn cần kế tiếp theo tăng lên hắn có cơ sở này, chỉ bất quá hắn mình cũng không biết điều này. Hệ Eke Teri nạ kế tiếp theo hướng đi về phía trước, nhưng là lần này nàng chỉ đi vài bước, liền đột nhiên dừng bước, sau đó đem tay hướng phía sau mình tìm tòi. Sau đó một thanh hoàng kim cung liền xuất hiện tại tay phải của nàng bên trên, trong tay trái càng là trong cùng một lúc lấy ra một chi hoàng kim mũi tên, đồng thời tại thoáng chớp mắt nháy mắt bên trong liền hoàn thành mở cung cải tên động tác. Ra, ta Ác Minh đấu sĩ, ta đã cảm thấy các ngươi kia để người buồn nôn tiểu vũ trụ đi tư việc này sau còn đang xoắn xuýt mình cùng nghệ kệ tờ gì nạ ở giữa to lớn thực lực sai biệt, không có nghĩ đến cái này sau đó liền nghe tới một câu nói như vậy, vội vàng và táo ra nên địch tư thế. Bất quá bốn phía loạn nghiêng mắt nhìn ánh mắt lại hiện ra người tuổi trẻ này căn bản cũng không hiểu được địch người ở đâu bên trong. Bất quá, vẹn vẹn một giây loại về sau, hắn liền không cần vì loại chuyện này hao tâm tốn sức bởi vì hắn phát hiện lúc đầu không có người trách nhau nhau xuất hiện thân mặc màu đen hàng mã minh đấu sĩ đến, cái kia số lượng thậm chí để hắn hoài nghi minh đấu sĩ đã dốc toàn bộ lực lượng. Chúng ta đi tới minh đấu sĩ hang ổ bên trong sao? Tình huống như vậy, Tựa Hồ cũng chỉ có thể dùng dạng này một lời giải thích đến tiến hành nói rõ. Thiên Mã Cái nhìn xem chung quanh lít nha lít nhít Minh đấu sĩ, một trận tê cả ra đầu. Hệ kệ sợ gì nà, nhìn một chút tình huống chung quanh cũng là một trận giật mình. Đồng thời trong lòng thầm hô một tiếng không tốt. Xem ra hôm nay chính là ta chiến tử thời gian. Ánh mắt hơi phiêu hốt một chút, thật đáng tiếc đâu, không có lần nữa nhìn thấy người kia, cũng không biết hắn hiện tại thế nào rồi. Đầu bên trong lóe lên là một cái mơ hồ bóng người. Nàng cơ hồ nghĩ không ra người kia tướng mạo nhưng là cao lớn dáng người, có thể để cho mình cảm thấy phi thường an tâm khoan hậu cánh. Tay lại nhớ được như thế rõ ràng. Thu hồi ý nghĩ của mình, e kệ tờ gì nạ hít sâu một hơi, bất quá, biết ta là tại cùng minh đấu sĩ chiến đấu bên trong mà hy sinh, hắn hẳn là sẽ vì ta cảm thấy kiêu ngạo. Trong lòng nghĩ như vậy, trên thân bắt đầu bốc cháy lên kim sắc mờ mịt, mà theo nàng nắm bắt mũi tên tay trái việt lâu dùng sức tiểu vũ trụ trở nên càng thêm hừng hực cùng năng thực. Ra cho dù tránh ở trong đám người, người kia không tầm thường tiểu vũ trụ cũng là không cách nào ẩn tàng. Một tiếng két kêu, để đối diện minh đấu sĩ có chút tách ra một chút, sau đó một người mặc màu tím đen toàn che thức chiến giáp phía sau một cặp to lớn đồng thời khoa trương cánh chim, đồng thời có một đầu phiêu giật mái tóc đen dài nữ nhân trẻ tuổi liền xuất hiện tại hệ kệ tờ gì nạ trước mặt, mang theo ngọn vị tiểu dung. Tên này mặc hàng mã cô gái trẻ tuổi thoạt nhìn cũng chỉ là 16, 17 tuổi bộ dáng, dáng người cao gầy mà trên thân một bộ này hàng mã càng đem cặp chân dài kia cho lộ vẻ phi thường đột xuất Hình thú như vậy, vừa nhìn liền biết là minh đấu sĩ bên trong địa vị khá cao nhân vật, mà càng làm cho hệ kệ tờ gì nạ cảm thấy kinh ngạc chính là, kia tính mịch đáng sợ tiểu vũ trụ. Vậy mà mơ hồ ngăn chặn hệ kệ tờ gì nạ tiểu vũ trụ lúc đầu khí thế bàng bạc kim sắc mở miệng tựa như là bị áp chế lại đồng dạng chỉ có thánh ý mặt ngoài còn hơi hiện lộ ra sơ qua. ngươi là cung nhân mã hoàng kim thánh đấu sĩ. thiếu nữ ngẩng đầu lên, dùng mang theo ánh mắt kinh ngạc từ trên xuống dưới quan sát trước mặt dễ kệ tờ di tựa hồ đối với vị này thánh đấu sĩ đặc biệt hiếu kỳ. vậy mà là một nữ, ngươi là ai? không biết vì cái gì, nghe tới lời nói của đối phương bên trong tựa hồ là đối với mình lấy nữ tính thân phận đạt được hoàng kim thánh đấu sĩ thân phận mà phát ra chất vấn, cái này khiến dễ kệ tờ di vô cùng khó chịu thậm chí nàng rất muốn mắng một câu, ngươi không phải cũng là nữ nhân sao? đương nhiên, trừ phi trước mặt gia hỏa này là có nữ tính tướng mạo đồng thời xuyên cũng rất nữ tính thuần gia môn một đối diện thiếu nữ tóc đen này trên thân bộ kia hàng mã trước ngực một cặp rõ ràng hở ra, mà tại eo vị trí bên trên lại không có bất kỳ cái gì bảo hộ lộ ra một mảnh bạch bạch non miệng vào ngheo cùng cái kia khả ái bụng nhỏ thể. đồng thời chân bên trên hộ giáp giống như một đôi cao gót trường hoa đồng dạng, mà kia mảnh khảnh gót đoán chừng không thích đứng một đoạn thời gian lời nói rất dễ dàng bị chật mắt cá chân chính mình. Có thể nói, cái này hàng mã mặc dù khí thế bất phàm nhưng là tại rất nhiều chi tiết lại mạo sương vân đem nữ tính một chút mê người chỗ cho hiện ra, mà kia một đôi miếng lóc vai cùng phía sau cánh khổng lồ thì để hàng mã giữ lại vốn có uy nghiêm. nếu như vậy một tên là cái nam nhân, như vậy trên thế giới này đại bộ phận phân nữ nhân đều có thể đi chết. Hệ kệ tờ gì nạ đoán thầm một câu, sau đó hỏi thăm về thân phận của đối phương, nàng còn nhớ rõ mình là đến điều tra minh đấu sĩ tình huống, trước mặt người kỳ quái này hẳn là minh đấu sĩ bên trong khá cao cấp tồn tại. trước hỏi thăm gia thân phận đối phương mới là đường ngắn minh giới tam cự đầu một trong, sư thiếu minh thiếu nữ tự giới thiệu đồng thời, còn cố ý cường điệu một chút. Không phải Mino Tư à, là Mino đâu, cái này cường điệu để hệ kệ tờ di nã hoàn toàn sờ không tới đầu não, không rõ cái. Này có cái gì tốt nói, chẳng lẽ Minh Giới còn có người gọi nộ Tư không thành? Minh Giới Tam Cự Đầu, trong thoáng chốc, hệ kệ tờ di nã nghĩ đến mình lúc nhỏ gặp được tên kia, mình ở một bên mặc dù hoàn toàn không có thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng chính là lúc ấy một màn kia, để nàng dâng lên trở thành một tên thánh đấu sĩ suy nghĩ. Về sau Tròn Kim Nhu rời đi thánh vực lại không mang tới nàng, chỉ là để ý nghĩ của nàng càng thêm kiên định thôi. Lúc ấy, cái kia gọi là Dạ đa Mẽ Nịt Ra hỏa tựa hồ cũng tự xưng Minh Giới Tam cử Đầu. Mà tên kia rất ngu cuồng, tự hồ là đối mình thực lực rất có tự tin chỉ tiếc hắn đụng tới Diệp Văn cho nên mình thực lực căn bản cũng không có nửa điểm biểu hiện ra cơ hội, hệ kệ tờ gì nạ cũng không biết cái gọi là tam cử đầu, đến tột cùng cường đại cỡ nào. Có lẽ, đây là một cái cơ hội, suy nghĩ cùng một chỗ, ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định lên, trong tay xúc thế rất lâu hoàng kim kiếm cũng trong nháy mắt bắn ra huy thế cường đại, mà tại một giây về sau, quang hoa thu lại, vẫn như cũ tản ra kim sắc quang mang hoàng kim mũi tên đã bắn tại mị nộ trên mặt. Thành công. Hệ kệ tờ gì nạ trong lòng vui mừng nhưng lập tức sắc mặt chính là biến đổi, bởi vì nàng phát phát hiện mình Hoàng Kim kiếm mặc dù chúng đích đối phương tim nhưng lại vẹn vẹn chỉ là bắn tiến vào hàng mã bên trong, sau đó liền lại khó tấp tiến bảo, cái này sao có thể? Ha ha, rất nhỏ tiếng cười từ mì nổ trong miệng phát ra, nhưng là ở thời điểm này lại có vẻ như vậy rõ ràng, trong đó ẩn chứa ý chào phúng, chỉ cần không phải chuẩn tài liền có thể nghe ra. Rỡ tay lên đem kẹt tại hộ giáp bên trên Hoàng Kim mũi tên cho nhổ xuống mì nổ tiện tay liền Hoàng Kim mũi tên ném đến một bên, cung nhân mã Hoàng Kim Tiễn sao? Danh xưng có thể bắn giết thần minh Hoàng Kim Tiễn, nguyên lai uy lực cũng chỉ thế thôi. Tại đụng phải ta cỗ thân thể này thời điểm, đồng dạng không cách nào lên đến bất kỳ tác dụng gì đâu. Về dưới mình mái tóc dài màu đen kia, đón gió có chút phiêu dương sợi tóc cùng kia ngóc lên cái cằm đều hiện lộ rõ ràng ra mì nộ trong lòng đắc ý, mà từ miệng nàng bên trong nói ra lại làm cho người càng phát sợ không tới đầu não. Lam bẩn trong lòng ta vĩ đại hoàng kim ca ca hình tượng ra hỏa, đều phải đi chết. Hai tay không có bất kỳ cái gì động tác, nhưng là sau lưng cánh khổng lồ lại đột nhiên triển ra, nguyên bản vây quanh tại hệ kệ tỳ nạ chung quanh một đám minh đấu sĩ khi nhìn đến mỉn nộ động tác này sao vậy mà cùng nhau hô to một cú họng, mỉn nộ điện hạ nổi gió rồi, mọi người mau tránh sau đó cơ hồ là đang gọi tiếng vang lên đồng thời nguyên bản ngăn trở hệ kệ tỳ nạ cùng Ni tư đường lui minh đấu sĩ phân phật. một chút liền chạy vô tung vô ảnh tử, sinh sinh cho vòng vây mở một cái lỗ hổng lớn hệ kệ tỳ nạ nhạy cảm chú ý tới điểm này một cái cất bước ngăn tại hồ Ni tư trước người thừa dịp hiện tại mau rời đi cái này bên trong trở lại thánh vực đêm hôm nay nhìn thấy nói cho giáo hoàng cùng cái khác hoàng kim thánh đấu sĩ động tác phải nhanh lúc này Ni tư còn vững sở tại kia bên trong nhìn xem chỉ một lát sau ở giữa liền đã tiến hành giao thủ sau đó cơ hồ một nháy mắt mình cùng cung nhân mã đại nhân liền lâm vào tuyệt cảnh tình thế. Thanh thật không nghĩ tới vậy mà lại tại thời khắc cuối cùng xuất hiện biến cố như vậy miệng kỳ quái, đối phương không phải rõ ràng đã vây khốn hai người mình sao? Làm sao đột nhiên tránh ra rồi? Cánh lớn liệu gió. Một tiếng không lớn nhưng lại có thể làm cho tất cả mọi người nghe rõ ràng khẽ kêu đồng thời cặp kia triển khai cánh khổng lồ chấn động mạnh, sau đó mang theo đáng sợ lực trùng kích đồng thời xen lẫn như vô số lưỡi dao đồng dạng có thể đem người cắt nát đáng sợ gió lốc đột nhiên đánh tới. Ni tư cơ hồ không có bất kỳ cái gì thời gian phản ứng liền bị một tia dư ba cho anh đến giữa không trung. Sau đó trùng điệp ngã xuống đến trên mặt đất to lớn đau đớn thì để hắn bảo trì lại mình thanh tỉnh ý thức, thế nhưng là toàn thân trên dưới giống như tan rã thì để hắn cơ hồ không thể động đậy, làm sao có thể, chỉ là quẹt tới một điểm liền đáng sợ như thế vi lực. Ngầm đầu, trước mặt vị kia mặc hoàng kim thánh y cung nhân mã đại nhân còn kiên định đứng tại kia bên trong, mà so sánh với mình chỉ là bị quẹt tới một điểm, vị đại nhân kia tiếp nhưng là hoàn toàn tiếp nhận vừa rồi một chiêu kia đại bộ phận phân vi lực, thậm chí chính là bởi vì nàng giúp mình ngăn lại đại bộ phận phân công kích, mới không có để cho mình trực tiếp chết tại cái này bên trong. Nhưng trên thực tế, hệ kệ tự di nạ cũng không chịu nổi Vừa rồi một kích kia vậy mà trực tiếp hủy đi trên tay mình hoàng kim cung, mà lại toàn thân trên dưới mặc dù có thánh y bảo hộ, nhưng lọt vào dạng này trọng kích, cũng rất giống trở nên không phải mình tự động dạng. Mà cái trán cùng lông mày xương bên trên tức thì bị cắt ra mấy đầu lỗ hổng, trên đầu hoàng kim đồ trang sức cũng đã bị đánh rơi đến trên mặt đất, từ trên trán lưu lại máu tươi thậm chí ảnh hưởng đến tầm mắt của mình, đáng ghét. Vậy mà mạnh như vậy, hơi nhìn sang ngã trên mặt đất thiên mã cái, nàng hiện tại đã không có năng lực lại đi cân nhắc thiên mã cái vấn đề, mặc dù nàng đích xác tiếp vào giáo hoàng chỉ thị, vô luận như thế nào, cũng phải bảo đảm thiên mã cái còn sống thế nhưng là trước mắt tình thế căn bản không khỏi để nàng làm chủ địch nhân như vậy làm sao có thể còn có thể có tinh lực đi chiếu cố tiểu tử kia nhưng là giáo hoàng chỉ thị chính là nữ thần chỉ thị mặc dù hệ kệ tờ di nạ cho tới nay đều đối cái gọi là nữ thần không phải rất cảm mạo nhưng để chứng minh mình là một tên hợp cách thánh đấu sĩ nàng cũng sẽ không như vậy lựa chọn từ bỏ đúng vào lúc này đem hai tay ôm ở trước ngực mỹ nô nở nụ cười nhìn xem hệ kệ tờ di nã kỳ thật ta cũng không phải không nói lý lẽ như vậy người chỉ cần ngươi lựa chọn từ bỏ hoàng kim thánh đấu sĩ thân phận sau đó đem thánh ý giao cho một tên soái khí tuổi trẻ ca ca Như vậy ta có thể tha cho ngươi một cái mạng a. Đáng ghét, không nên coi thường người, cảm thấy mình lọt vào trêu đùa hệ Kệ tờ Gi Nạ nổi giận, vậy mà buộc phát ra trước chỗ tập có mạnh tiểu vũ trụ, mà cố này tiểu vũ trụ bên trong lại còn xen lẫn một tia để tất cả minh đấu sĩ cảm thấy kinh hồn táng đạm khí thế. Đây là cảm giác gì? Duy nhất bình thường chính là đối diện vị kia Mino, bất quá nàng cũng từ kịch liệt thiêu đốt kim sắc tiểu vũ trụ bên trong cảm thấy một tia uy hiếp, chán ghét nữ nhân, hay là đi chết tốt, mà liền tại nàng lần nữa ra chiêu thời điểm, đối diện hệ Kệ Tở Gi đã xúc thế hoàn tất, hai tay dọn xong tư thế sau đột nhiên thả ra mình trung cực đại chiêu. Thánh thần lấp lánh mạnh sung, To lớn mà diệu nhân mắt của sáng buộc phát ra, cơ hồ đem bệ kệ tở dị nạ hết thảy trước mặt đều cho bao khỏa tại trong đó, của sáng chỗ phát ra quang mang càng đem đã dần dần đen xuống bầu trời chiếu một mảnh quanh mình, nơi xa phủ ở trên bầu trời bóng người tại chú ý tới cái này dị tượng về sau, đột nhiên điều chỉnh phương hướng của mình. Thậm chí ngay cả nguyệt thần thần lực đều bạo phát đi ra rồi, bóng người tại phi hành đồng thời, thân hình bắt đầu đống nhiên bị lớn, bất quá kia cố lực lượng quỷ dị là chuyện gì xảy ra.